458 thứ 458 chương thảm liệt đế giang minh trưởng, hậu thổ muội muội, chúng ta cho các ngươi mở ra một con đường sống. Đây là năm vị tổ vu lời sau cùng ngữ. Liên tiếp năm âm thanh kinh thiên động địa tiếng vang, đỉnh đầu nguyên bản đã ngàn xuyên trăm lỗ chu thiên tinh đấu đại trận chợt ngừng trệ, sau một khắc cầm vàng kia sáng ba phủ, tại năm đạo rộng rãi cuồng bạo thần năng bên trong vỡ ra. Năm tôn tổ vu vẫn lạc, cũng làm cho một bộ phận phận khoáng đạt thái cổ tinh thần chấn động, phá toái, mà một chút trước tiên tiên tinh thần càng lạ vẫn lạc như mưa rơi. Biển sao thánh nhân nhìn qua một màn này, hơi nhíu mày. Những thứ này thái cổ chủ tinh mỗi một cái bồi dưỡng nhìn cần tiêu phí thời gian không ngắn, lại bị những thứ này bại ra tử liền cho như thế thống táng. Bất quá những thứ này tổ vu cương liệt, cũng là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Đây là muốn cùng thần đỉnh ngọc thạch câu phần. Hà tất như thế đâu? Tại một bên khác, địa hoàng thánh nhân cũng ánh mắt trông lại, thần sắc mang theo vẻ tiếc hận. 12 tổ vu cũng là bản cổ hậu duệ, cũng là tiên thiên thần đạo bên trong nhân tại trụ cột, cứ như vậy chết ở đây ra, quá mức đáng tiếc. Kỳ thực tại bản cổ chân thân bị phá lúc, con đường phía trước mình đánh gãy. Tổ vu nhóm đánh tiếng quân bên cạnh khẩu hiệu, xung kích thần đỉnh, cơ hội so như tại tạ phạn. Nếu là thành công có tốt, xem như người thắng, có thể đem hết thảy sai lầm đẩy lên quá nhất thị, thậm chí là yêu tộc trên thân, nhưng bây giờ chiến bại, lại sẽ không thể không gánh chịu hết thảy kết quả. 12 tổ vũ rốt cuộc là đánh giá thấp cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận thần năng. Đánh giá thấp quá nhất thị tầm mắt cùng trí tuệ. Kỳ thực cũng là kém một chút khí vận, lấy địa hoàng thánh nhân ánh mắt xem ra, bản cổ chân thân đích thật là huyền diệu lạ thường. Nếu có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận đánh tan, coi như quá nhất thị có thể tìm được bản cổ chân thân một điểm sơ hở, cũng tuyệt không cách nào phá vỡ 12 đô thiên thần sát đại trận chỉ có thể nói thời vận không ở thiên đạo cũng không đứng tại 12 tổ vu bên này. Cũng là 12 tổ vu xưa nay quá mức thô mãng nguyên cớ. Một bước sai, từng bước sai. Thiên ô, Cú Mang, Trúc Tan, cộng công hai vị đại thần lúc này cũng bị quá nhất thị đánh bay ra tới. Hai tôn tổ vu lúc này trong hai con ngươi đều là bi thương đau thương. 12 tổ vu đồng khí liên chi, tự khai thiên đến nay chính là một mực ở chung một chỗ tu hành, cùng nhau du lịch hồng hoang, cùng một chỗ tâm tình với nhau mộng tưởng. Cũng từng nghĩ tới nhất thống đa nguyên vũ trụ. Nhưng tổ vu bên trong xuất hiện một vị thượng đế, khôi phục bản cổ vinh quang, nhường vu tộc một mạch có thể cuộc sống tự do tự tại ở mảnh này bắt ngát bên trên đại địa. Bây giờ theo các tổ vu vẫn lạc, dầu sôi lửa bỏng hai vị tổ vu đấy mắt đều đã là điên cuồng. Đế Giang, Hầu Tổ, Niên Tử Âm, sống sót, mang theo tràn đầy căm hận cùng tiếc nuối, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía trên hư không dần dần hiện lộ ra thần đỉnh chư thần, theo bọn hắn nghĩ, nếu không phải thần đỉnh chư thần đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn vu tộc tuyệt sẽ không đi đến loại tình trạng này. Dầu sôi lửa bỏng hai vị thần quang tại hai vị tổ vu trên thân se lẫn, ngáy mắt phóng tới cùng thái chứng thị, mà khác mấy vị yêu thần tông soái, cùng với một bộ phận yêu thần quân đoàn đặt chân chi địa. Ầm ầm. Dầu sôi lửa bỏng se lẫn, hai vị tổ vu cũng bí pháp tự bạo tỏa ra thần năng so với phía trước đơn nhất một vị tổ vu tự bạo thần năng còn muốn cường hoành hơn mấy lần có thừa. Trong chốc lát, gần tới trăm vạn yêu thần tại nháy mắt hóa thành bụi. Trong đó chính là bao quát yêu tộc trừ vị yêu thần, cùng với một bộ phận thần đỉnh tiên tiên cổ thần như vân tổ, rõ linh lão tổ từng cái vội vàng không kịp chuẩn bị bị cuốn vào dầu sôi lửa bỏng vòng xoáy chỗ sâu, triệt để hóa thành bụi. Đáng thương ước vạn năm tu hành hóa thành bụi. Liên tiếp có bậc đại thần thông vất lạc, giữa thiên địa 3000 đại đạo rơi xuống, ẩn ẩn hiện ra tầng tầng huyết sắc. Trong huyết quang, một đạo kim mang hiện lên, Bạch Đế Thái Trương thị mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ từ trong hiện lên, quanh thân thần quang ngầm đạm. Đáng hận. Hắn lúc này cắn răng nghiến lợi nhìn về phía sau lưng cái kia còn đang không ngừng xoay tròn, bạo liệt dầu sôi lửa bỏng vòng xoáy, đáy mắt hiện ra nồng nặng nộ diễm. Dầu sôi lửa bỏng hai vị tổ vũ tự bạo dư chưa có thể đem hắn chém giết mang đi, nhưng cũng cho hắn trọng trọng thương. Đúng lúc này hắn khuôn mặt biến đổi, lúc này ngực một đoạn nhỏ huyết sắc lưỡi dao từ cái trán hắn hiện lên nên tiểu âm chân thân tại hắn sau lưng nghiền lên, lạnh lẽo như địa ngục vậy thanh âm từ trong truyền ra. Trôi kiếm này nguyên bản chính là vì quá nhất thị chuẩn bị, bây giờ từ ngươi hưởng thụ, nhưng lại hủy quất. Thời gian tổ vu. Thái Trương thị ánh mắt hung lệ, hắn trong hai con người mang theo một tia đồng nặng không tam lòng, hắn có thể đủ cảm thấy trôi này lợi kiếm bên trong ẩn chứa nhất trọng kinh khủng huyết sát, trong chốc lát ô nhiễm hắn đại đạo chân linh. Cho dù là trắng đế vị cách cũng không cách nào ngăn cản tầng kia đặc thủ kinh khủng huyết sát. Đáy mắt tràn ngập huyết quang, nháy mắt hắn điều động thể nội còn sót lại bạch đế thần năng chợt vây khốn tính toán bức ra lui về phía sau đến cửu âm. Liên Cửu Âm khuôn mặt biến đổi, nháy mắt cảm thấy một hồi ác hàn, chỉ là quanh người hắn lại bị vẻ này kinh khủng đế uy cho trấn áp lại, toàn thân không thể động đậy. Liên Cửu Âm cũng không phải chỉ có các ngươi tổ Vu sẽ tự bạo. Trong mắt mang theo nồng nặc hung ác điên cuồng, trong chốc lát một đạo rộng dãi thần quang đột nhiên từ Thái Trương thị chân thân chỗ sâu vỡ ra, hắn hóa thành một luẩn nóng dục kim sắc hào nhận, thân hình đột nhiên bao phủ lại đến Liên Cửu Âm tổ Vu chân thân. Ầm ầm, bạo liệt tiếng nổ tại trên trời cao vang vọng, hai tôn bậc đại thần thông chân thân tại tự bạo bên trong đột nhiên hóa thành bụi. Thời gian đại đạo cùng canh kim đại đạo quy tắc tại thời khắc này kịch liệt rung động. Huyết sắc như mưa cuồng, Đa nguyên vũ trụ trong một ngày nổi lên bậc đại thần thông vẫn lạc điểm lạ, So Dĩ vãng bất kỳ một cái nào lượng kiếp đều phải tới nhiều. Bây giờ mà ngay cả Ngũ Đế vị cách bên trong Bạch Đế Thái Trương thị đều vẫn lạc. Đây là trước nay chưa có cảnh tượng. Từ Thần Đình thành lập tới nay, còn là lần đầu tiên có Ngũ Đế cấp bậc đế quân vẫn lạc. Vì thế Thần Đình chỗ sâu tiên thiên thần đạo khí vận đều ở đây kịch liệt ba động, khí vận kịch liệt hạ xuống hai thành. Thời gian trường hà chỗ sâu, Trúc Long nhìn qua cái này các loại tận thế vậy cảnh tượng, cảm nhận được thời gian đại đạo bản nguyên chấn động, thần sắc ở giữa có chút cảm thán. Hắn kỳ thực là thật coi trọng đến Cửu Âm Tổ Vu. Vị này thời gian tổ vu có thể là hồng hoàng giữa thiên địa, trừ hắn ra, một vị duy nhất lấy tiên tiên thời gian thần thánh, bây giờ vậy mà liền này vẫn lạc. Thật sự quá tại đáng tiếc. Hắn còn nghĩ tiếp hắn tiến vào thời gian trường hà bên trong, làm trải vượt thời gian trường hà giúp đỡ. Đến tiểu âm. Thái Trương thúc thúc, đang tại đại chiến hậu thổ, đế giang, quá nhất thị đều là khó xử. Quá nhất thị càng là hai con ngươi cơ hồ phun ra lửa. Mặt mũi của hắn lần thứ nhất trở nên như thế khó xử. Thái Trương thị chính là hắn phụ tá đắc lực, qua nhiều năm như vậy nếu không phải Thái Trương thị thay hắn tọa trấn thần đỉnh, áp chế chư thần. Hắn căn bản cũng có khả năng nhanh như vậy thôi động thần đỉnh cái cách. Lại càng không cần phải nói Thái Trương thị đối với hắn mà nói chính là thuốc phụ vậy nhân vật, một mực nuôi bạn hắn trưởng thành. Quá nhất thị cương ép kềm chế trong lòng bị thường, hắn âm nhiên ánh mắt nhìn qua còn dư lại đế giang, hậu thổ. Đế giang, hậu thổ đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, từ bỏ chống lại, tiếp nhận thần đỉnh thẩm phán, các ngươi đã không có lựa chọn khác. Đế giang, hậu thổ lên nhau, hai con ngươi chỗ sâu lúc này cũng là kiên quyết. 12 tổ vu bây giờ chỉ còn lại có hai người bọn họ cái, có thể nào sống một mình. Mà phía sau bọn họ vu tộc chư thần lúc này đã còn thừa không nhiều chỉ có tầm mười vị đại vương xuất lĩnh lấy một bộ phận vu tộc mượn trận tự vệ. Lúc này trong hư không thánh nhân khí tượng hiện lên, đầy trời hào quang bên trong chư vị hỗn nguyên thánh nhân ở thời điểm này cũng hiện hóa ra chân thân tới. Địa hoàng thánh nhân thân ảnh hiện lên, ánh mắt nhìn về phía Đế Giang, hậu thổ hai thần cũng là thở dài, đương đốc, đến lúc này còn không nguyện ý hạ số sao? 459 thứ 459 chương vô biên nghiệp lực sử tồn, chúng ta đã không cách nào quay đầu. Hậu thổ thần sắc mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, đáy mắt còn có chút hổ thẹn. Nang trung quy là phụ lòng địa hoàng thánh nhân một phen chờ mong, không những không thể làm bệnh dự địa hoàng cùng một mạch, còn khiến cho địa hoàng cùng một mạch chịu vô cùng nhục nhã. Lúc này có thể nào ngồi nhìn lấy địa hoàng thánh nhân cùng với địa hoàng thánh nhân bị tự thân chối liên lụy. Tại trên trời cao, giữa thiên địa dị tượng không dứt, từng đạo thần quang huyền hóa, càng ngày càng nhiều tiên tiên cổ thần tử chu thiên tinh đấu đại trận bên trên hiện hóa ra chân thân. Không thiếu tiên tiên thần kỳ lúc này thâm thụ trọng thương. Lần này thần đình một phương tham dự đại chiến thần binh thần tướng vốn có ngàn vạn, cuối cùng còn có năng lực hiện hóa ra chân thân không đủ 400 vạn. Một trận chiến này có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Mà vô tổ quân đoàn bên này cũng từ mấy trăm vạn đại quân đã biến thành chỉ có hơn ngàn vô thần không đến, lại mỗi cái đấm máu, cơ hồ chân đứng không vững. Quá nhất thị trong đôi mắt Hàn Ý sâm nhiên, hận không thể lập tức đem hai vị này tổ vu trạm cùng tại chỗ, nhưng hắn biết đã không cần thiết động thủ. Kế tiếp giao cho thần đình thẩm phán liền có thể, cho dù là hậu thổ thị thân phận tôn quý, thánh nhân đệ tử, nhưng phạm phải lớn như thế sai, rõ ràng cũng chỉ có vãn lạc một đường. Cưỡng ép động thủ bất quá là gặp thác cùng thánh nhân. Hắn là cái một cái hợp cách đế vương, cũng không chỉ là một thuần túy cường giả. Điệu hoàng thánh nhân ánh mắt liếc mắt nhìn hậu thổ, cùng với đế giang tổ vu hơi cau mày, Chẳng lẽ ngươi cần vi sư động thủ sao? Hậu thổ nghe vậy, Ngọc Dung có chút hơi trắng, lễ bái đạo, sư tôn, đệ tử sao dám nhường ngài tự mình động thủ. Nàng va đế giang tổ vu lẫn nhau, quanh thân thần lực chậm rãi tiêu tan, cuối cùng không tiếp tục làm ra ngọc thạch câu phần sự tình. Hắn hắn nhóm cũng biết cái này đã không có quá nhiều ý nghĩa. Trư vị hôn nguyên thánh nhân như thần, bọn họ là không có khả năng tại trư vị hôn nguyên thánh nhân trước mặt làm ra bất kỳ cử động nào. Liên xếp như không có hôn nguyên thánh nhân, bọn hắn chỉ sợ cũng không đả thương được hỗn độn trung bảo vệ dưới quá nhất thị. Nhìn thấy sau cùng hai vị tổ vu tốc thủ chịu trói, còn dư lại thiên vị vu thần một cái cái khuôn mặt đau thương nhưng cũng không thể không buông tha chống cự, tùy ý chứ thần đem bọn hắn phong ấn. Lúc này chúng thần ánh mắt nhìn về phía trung quanh, chỉ thấy trung quanh nức vạn dặm châu lục, mười mấy tòa cự đại vô ngần châu lục đã hoàn toàn bị hai tòa đại trận va chạm dư ba cho đánh nát, chìm trong động thiên phúc địa, linh sơn thần thổ vô số kể, càng có rất nhiều sinh linh bị tai họa, cũng may mấu chốt thời điểm biển sao thánh nhân đem đại bộ phận phàm tục sinh linh hoàn toàn thay đổi vị trí, nhưng một bộ phận không di chuyển được linh mạch, linh thực nhưng là hủy hoại chỉ trong chốc. Lắc. Vô lượng nghiệp sắt tùy theo rơi xuống, trong đó tám thành rơi vào còn dư lại hai vị tổ vu, cùng với một đám vu thần trên thân. Còn lại hai thành rơi vào chủ trì Chu Thiên tinh đấu đại trận quá nhất thị vợ chồng, cùng với chúng thần chiến thân. Cung thân đỉnh chư thần mà nói, khủng bố như thế nghiệt lực nghiệp sát, chia lại đến mấy trăm vạn thần linh trên thân cũng không có bao nhiêu, hơn nữa quá nhất thị cùng hi hòa cũng là người mang vô lượng công đức, có thể chậm rãi trong đó tội nghiệp nghiệp sát cho tiêu trừ. Mà vô tộc chúng thần đều là gánh vác vô biên ác nghiệp, từng cái mây đen chao đỉnh, từ Triệu Tinh tao dựng. Chỉ có hậu thổ sau đầu hiện hóa ra một vòng mênh mông công đức, trong đó có bản cổ tổ thần ở lại trong huyết mạch một điểm khai thiên công đức, lấy mở 3000 u minh địa phủ vô lượng công đức. Thế nhưng vô biên ác nghiệp buông xuống, cúp mất một thân vô lượng công đức cắt giảm 78 phần, vẻn vẹn còn lại một lớp mỏng manh. Quá nhất thị thấy thế hơi cau mày, vẫn hay là tức đếm chưa hết. Bất quá cho dù là khí số chưa hết, nay trở về cũng định không thể tha hậu thổ. Thái Trương thị không thể không công vẫn lạc. 6. Thiên hoàng thánh nhân hơi cau mày, trong tay nhưng là nắm một đạo linh quang mảnh vụn. Đó là Bạch Đế Thái Trương thị một đạo đại đạo nguyên linh mảnh vụn. Một cái tay khác bên trên nhưng là thần kiếm màu đỏ ngọm tán phiến. Chỉ tiếc Thái Trương thị đại bộ phận đại đạo nguyên linh mảnh vụn vì cái kia một thanh ô uế vô cùng vạn linh huyết kiếm ô nhiễm. Này viết sát thần kiếm chính là lấy vạn linh ngắc nghiệm, bàn cổ máu đen dung luyện mà thành, có lực trí tà thần năng. Nhưng Thiên Hoàng Thánh Nhân cũng nghĩ cách bảo vệ một cái sợi đại đạo nguyên linh, giống như là trước đây Hỏa Đức tổ thần bảo vệ hắn nguyên linh đồng dạng. Chỉ là Thái Trương thị lưu giữ lại nguyên linh quá ít, không đủ lúc đầu 1%, không cách nào thành hàng ngưng kết chuẩn thánh đạo quả, bạch đế bải vị. Truyền tiếp sau đó, sợ rằng phải một lần nữa tu hành đại đạo. Thiên Hoàng Thánh Nhân hơi thở dài, trong mắt của hắn tiếc hận. Cái này đã vì Thái Trương thị, cũng là vì Vu tộc. Vu tộc vì bản cổ tinh huyết biến thành trình độ nào đó cũng coi như được hắn đồng tộc, kết quả đường đường bản cổ tổ thần quyến luyến hậu duệ, cuối cùng ngộ nhập lạc lối, tới mức độ này. 6. 36 trọng thiên giới, chúng thần trở về thần đỉnh thiên giới sau đó, quá nhất thị chính là lập tức triệu tập chúng thần cho Vu tộc chuyện này định tính. Đồng thời thẩm phán hai vị tổ vu, cùng với còn lại chưa từng rơi xuống làm loạn chư thần. Trong thời gian ngắn, chư thần chính là đã đạt thành nhất trí, Vu tộc lưu phản, sát lục thiên địa, đồ thán sinh linh, có thể nói đại nghịch bất đạo, tội lỗi không thể tha, phán xử thiên lôi chu thần chi hình, lấy thần đỉnh lôi kiếp chu diệt đại đạo nguyên linh. Mà Vu tộc rất nhiều lại vu Tiểu Vu mặc dù cũng không phải đầu đảng tội ác, nhưng tham dự phản loạn, sát lục không đến được, nghiệp lực của thân cũng thuộc tội ác tày trời, nhưng lại bị phán lấy chẳng hình, đưa lên trảm thần đài, chém giết đại Vu thần thể, kim dao lục thần. Bất quá đạo này phán quyết hạ đạt sau đó, vẫn tại thần đỉnh chư thần bên trong tạo thành to lớn phản ứng. Vu tộc phản loạn tự nhiên là chết không hết tội, bao quát đế giang tổ Vu không người cầu tỉnh. Tranh luận tiêu điểm tại hậu thủ trên thân. Địa hoàng cung một mạch chư thần cho rằng, hậu thủ mặc dù tham dự phản loạn, lại thân là chủ mộ phỉ tội không thể tha, nhưng nghệ tình hắn mở 3000 u minh địa phủ, có công đức cùng lực vạn chúng sinh, nên mở một màn lưỡi cho một chút hy vọng sống. Nhưng điểm này thần đỉnh rất nhiều tiên tiên cổ thần cũng không tán thành. Nhất là một bộ phận có thân bằng hảo hữu vẫn lạc tại Vu Diêu trong đại chiến tiên thiên đại thần cho rằng công đức là công đức, tội nghiệp là tội nghiệp. Cang Đắc Tu là 12 tội vô phạm vào sai lầm lớn không hề tầm thường. Chính là tội lớn ngũ phản. 12 tội vô chính là đầu đảng tội ác, không thể nhẹ tung. 6. Phượng Đế trong núi lửa hoa, phục hi ngồi đối diện. Huynh muội hai cái cũng không có quá nhiều nhìn có chút hạ hệ thần sắc, mặc dù bọn hắn luôn luôn cùng hộ thổ, cùng với 12 tội vô cũng không đối phó, nhưng bây giờ 12 tội vô phản loạn, đến cùng vẫn là ảnh hưởng đến địa hoàng cung nhất mạch danh dự. Cung là địa hoàng cung môn hạ, phụ tên núi một mạch chư thần gần nhất cũng nhận không ít thân tự dương chỉ trích. Mặc dù không đến mức có vinh cùng đình, có nhục cùng độ, cũng gần như. Đương nhiên, đây đối với nữ hoa, Phục Hi huynh muội mà nói, cũng không tính cái gì. Xem ra, hầu tổ lần này é e rằng trốn không thoát này khó khăn. Phục Hi khuôn mặt trầm trọng, thân sắc ở giữa cũng có chút vẻ đê liêu, trong mắt thoáng có chút phức tạp. Một trận chiến này kỳ thực hắn cũng coi như là người tham dự, hắn chấp trưởng thần đỉnh thiên cơ ngọc phủ. Thiên cơ ngọc phủ chính là thần đỉnh giám sát thiên địa con mắt. Vu tộc phản loạn Chưa hết nhất nhận được tin chính là chấp trưởng Thiên Cơ Ngọc Phủ Phục Hy. Phục Hy thần sắc ở giữa càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Đồng môn phản loạn, hắn kỳ thực cũng không dễ chịu. Nữ hoa thần sắc nhưng có chút vẻ rõ dự, "Đồng nhân đạo, huynh trưởng, ngươi có phát hiện hay không sư Tôn Tử Tổ Vũ Điện phản loạn đến nay, cho tới nay cũng không có bất kỳ động tác khác. Cho dù là bây giờ hậu thổ đã lâm vào chết kịch, sư Tôn vẫn cũng chưa từng tiến đến gặp mặt các Hỗn Nguyên Thánh nhân." Phục Hy nghe vậy thần sắc khẽ dần mình, "Đái mắt có chút cái gì?" Nữ hoa hoài nghi thật là có đạo lý, dựa theo đạo lý hậu thổ chính là nhà mình vị sư Tôn kia nhập thất môn đồ, sao lại như thế bọn mặc không quan tâm? Dẫu gì cũng sẽ thả ra phong thành, nhường chúng thần suy nghĩ một chút đắc tội một vị Hôn Nguyên Thánh Nhân kết quả. Dù sao cũng là Hôn Nguyên Thánh Nhân thân truyền đệ tử, chẳng lẽ là Địa Hoàng Thánh Nhân quả thật lớn như thế công vô từ, liền đệ tử nhập thất cũng có thể dễ dàng bỏ qua. 460 thứ 460 chương sử trí Vu Tổ huynh ngồi hai người ánh mắt trầm tư, xem ra chuyện này không chừng sẽ có khó khăn chất trợ. Địa Hoàng Thánh Nhân không biết có ý kiến gì không? Trong lúc niệm động, trận Phượng Đế trên núi khoảng không một đạo thái sắc thần quang rơi xuống, rơi vào nửa vai trước người. Đó là một chương phù chiếu, Địa Hoàng phù chiếu. Nữ oa lấy đạo phù này chiếu Đồng thời bên tai nàng còn có một đạo âm thanh rơi vào trong lòng, nữ oa lúc này đứng dậy, gặp Phục Hy thị ánh mắt trông lại, nữ oa cười khổ nói, "Sư tôn đệ ta đi trước đi một chuyến Thái Sơ Thiên, sau đó lại đi gặp Quá Nhất thị." Nghe vậy, Phục Hy thị hơi cau mày. Nữ oa thị tiến vào thần đình gặp mặt Quá Nhất thị, đơn giản là du thuyết Quá Nhất thị, nhưng lần trở lại này e rằng tác dụng không lớn. 12 tổ vu phạm phải lớn như thế sai, liền xem như nữ oa mặt mũi chỉ sợ cũng không dùng được. Nhưng địa hoàng thánh nhân nghĩ đến cũng sẽ không làm uổng công. 6. Thiên Nam chi địa biên giới bộ châu Vô yêu chiến trưởng cho mảnh này vốn cũng không cái gì phồn bình khu vực triệt để dễ, vô biên sát khí lưu lại nơi đây, thần thi vô số, thần huyết ô nhiễm phiến đại địa này, chỉ sợ không bao lâu, ở đây sẽ hóa thành một phiến rừng thiêng nước độc chi địa, nếu muốn quản lý lại muốn tiêu phí một đoạn thời gian rất dài. Thái sơ thiên nhất mạch ba vị đệ tử đời hai, cùng với một bộ phận đời thứ ba môn đồ lại tại giải quyết tốt hậu quả. Saola hầu thánh nhân đứng tại trong hư không, hắn ánh mắt có thể đạt được vô lượng thiên sát khí toàn bộ vì hắn hút lấy lấy, mà trong đó cái kia ô hế chí cực vô số thần mã tinh huyết nhưng là dần dần là hư không bên trong một đạo huyết sắc trưởng hạ quân đi bao quát tinh khí, thần huyết, thậm chí là tàn phá nguyên thần toàn bộ bị huyết hải hút đi. Trong trận chiến này, vô luận là Sao La Hầu hay là Minh Hà nhưng là đại trị ích lợi. Huyết hải nổi lên ba phần, mà Sao La Hầu thánh nhân cũng hút lấy cái kia vô biên sát khí, cùng với kết thúc đại vận, nhờ vào đó vận chuyển tự thân đại hạnh, tăng phúc tự thân tu vi. Tại một bên khác, Minh Hà tiện tay đem huyết hà thu lấy chúng thần tàn hồn giao cho Tịnh Linh vị này cứu rỗi thiên tôn, cứu trợ pháp môn tịnh hóa thần hồn sát khí, lại cho vào luân hồi, có lẽ có cơ hội một lần nữa trở về. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người lúc này cũng đều là mặt lộ vẻ từ bi chi sắc thì triển cửu dối pháp môn, siêu độ chư thần. Hai thân ảnh một đứng ở công đức kim liên phía trên, một cái ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, đọc thầm đại đạo chân văn. Hắc Thiên thị nhưng là mang theo một bộ phận thị tộc thần minh tại chúng thần thi huyết ô tính khí bị rút lấy sạch sẽ sau đó, một lần nữa nghị cách tu bổ đại địa. Chúng thần phân công rõ ràng, ngược lại không phải bởi vì kiếm lấy những thứ này công đức, đối với thái sơ thiên nhất mạch đệ tử mà nói, bọn hắn có thể kiếm lấy công đức phương thức rất nhiều, cử động lần này bất quá là thực tiến tự thân lý niệm cùng con đường. Đồng thời, lần này động tác cũng làm cho rất nhiều đệ tử quan hệ trong lúc vô hình tại giúp hắn. Bọn họ đều là người trong đồng đạo Có thể hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau dựa vào. Minh Hà tiểu tử này, thật đúng là để cho người ta khó mà dứt bỏ. Saola hầu ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Hà, đáy mắt tiếc hận càng ngày càng nồng đậm. Chấp Trường huyết hải, Minh Hà trời sinh chính là thuộc về kết thúc đại đạo trận doanh tiên tiên ma thần a cái kia bản cổ tinh nguyên thần đạo có cái gì tốt, còn không bằng lựa chọn thôn phệ hoặc hủy diệt. Hắn hoàn toàn có thể tại kết thúc tuần hoàn bên trong cho Minh Hà để dành ra một vị trí tới, nhưng huyết hải diễn hóa thành một mảnh thôn phệ vạn vật huyết hải cấm khu, bất luận cái gì sắp đặt chân chúng kết thế giới, đều đưa gặp phải vạn vật thôn phệ chi kiếp, cuối cùng mới tiến vào hủy diệt, quy về hư vô. Đây chính là cái công việc đáng ở. So với thuần túy lợi dụng huyết hải bản nguyên thu thập rất nhiều vạn linh chi huyết, gen luyện bản cổ tinh huyết tới càng thêm trực quan. Đồng thời Sao La Hầu chú ý tới, trận đại chiến này cũng đang nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa ác niệm tăng vọt, một bộ phận quẫn sốt lại loạn niệm, ác niệm xông vào đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, vì vực ngoại thiên ma giới tu nạp, hóa thành ma giới rừng ẩm, cùng với ma khí bản nguyên. Cái này vực ngoại thiên ma giới ngược lại là dần dần trở thành kết thúc đại thế phía dưới hắn chủ yếu nhất một vòng. Hắn bành trướng tốc độ rất nhanh. Nếu để cho nó hoàn toàn bành trướng, Sao La Hầu có dự cảm, khi đó hắn chỉ sợ cũng phải rất đau đầu. Giống như là địa hoàng thánh nhân không cách nào hoàn toàn trượng khống tổ vu một mạch một dạng, phải sớm lưu đồ mở hai. Chuyện này sao La Hầu cũng sớm đã tính toán, hắn ánh mắt rơi vào tiếp dẫn, chuẩn đề trên thân hai người, lúc này hắn hai cái này đồ nhi trên thân riêng phần mình có một đạo rõ ràng thánh, từ bi thần quang hiện lên, một cái thân hỏi công đức kim liên, lĩnh hội nhân quả pháp môn, mà khác một cũng phải tịch diệt đại đạo, coi là vực ngoại ma giới khắc tinh. 6. Vân Hải hiện sóng, nữ hoa tiến vào 36 trọng thiên giới, trước tiên vào thiên giới sau đó mới đi tới Quang Minh điện gặp mặt Quá Nhất thị. Nhưng Quá Nhất thị cũng không nguyện ý ở thời điểm này gặp nữ hoa. Nữ oa thấy thế, liền đem trong tay Điệu Hoàng phù chiếu thông qua Quang Minh điện hầu cẩn thần linh đưa đi vào. Điệu Hoàng phù chiếu đại biểu chính là địa hoàng thánh nhân, ý tứ này đã rất rõ ràng. Đây là thánh nhân ý chí, cho dù là thần đế cũng không thể cố ý chậm trễ một vị Hỗn Nguyên thánh nhân, cho dù là quá nhất thị thân phận đặc thủ, đã thần đế, lại là Hỗn Nguyên thánh nhân nhập thất môn đồ. 6. Quang Minh điện bên trong, Quá Nhất thị khuôn mặt trang nghiêm, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Nữ oa, nhíu chặt lông mày, hắn trầm giọng nói: "Hoa hoàng bệ hạ, nếu ngươi lần này đến đây chính là làm hậu thổ tổ vu câu tình, vậy liền không cần mở miệng, lần này 12 tổ vu phạm phải tội lớn ngọc trời." Vì lắng lại đại hoa, thần đỉnh tử thương vô số thần minh. Yêu tộc, thiên hoàng cung chư thần đều có hao tổn, bao quát quá trương thúc thúc, bản đế không thể không vì bọn họ đòi cái công đạo. Nữ oa lắc đầu, thái nhất bệ hạ hiểu lầm, ta chuyến này cũng không phải là muốn làm dự thần đỉnh tự luật. Cái này cũng cũng không phải thánh nhân ý tứ. Nàng trong lòng cũng cảm giác có chút bất gì. Kỳ thực nếu có lựa chọn, nàng mới không muốn đi làm người sứ giả này, còn lại là vì hậu thổ. Bất quá cái này nếu là thánh nhân ý chí, lại là đồng môn, nữ oa nhưng là không thể không đi chuyến này. Trên chủ vị, nghe vậy quá nhất thị khuôn mặt dừng lại. Hắn lo lắng nhưng là địa hoàng thánh nhân bao che khuyết điểm, hầu thủ ngoại trừ là thần đỉnh môn đế, vẫn là địa hoàng cung nhị đại địa hoàng ác như địa hoàng thánh nhân Liễu Lĩnh, khang khang muốn cứu hầu thủ, hắn cũng không biết pháp. Trừ phi hôn nguyên thánh nhân nhúng tay. Lúc kia sợ rằng sẽ đem tình thế mở rộng, đó là xấu nhất một loại tình huống, nếu như không tất yếu, quá nhất thị không hi vọng đem tiên hoàng thánh nhân liên lụy vào trong đó. Chỉ nghe nữ oa trầm ngâm chốc lát, bất quá, thần đế bị hạ, hầu thủ rốt cuộc là địa hoàng cung nhất mạch đệ tử nhập thất, thánh nhân môn đồ, càng là nhị đại địa hoàng. Đây là địa hoàng một mạch mặt núi chỗ. Dù cho là muốn bị xử cực hình, cũng nên coi là từ địa hoàng cung một mạch tới thi hành. Nữ oa lúc này thần sắc trang nghiêm nhìn về phía Quá Nhất thị, khuôn mặt nghiêm túc. Ngũ Minh Thánh Mẫu hậu thổ đến cùng chính là địa hoàng cung đệ tử đi chuyện, cho dù là phạm phải sai lầm lớn, vẫn còn cần thánh nhân xử lý hảo, bằng không thánh nhân mất mũi ở đâu. Dựa theo đạo lý, Thần Đình chấp chưởng thiên địa vạn ngày vạn mà vạn thần vạn linh và loại, nhưng Hỗn Nguyên Thánh Nhân không ở tại bên trong. Thần Đế mặc dù chấp hữu thiên đạo quyền hành, lại không thể tổn hại cùng thánh nhân mất mũi. Cho dù là tiên đại quy củ, cũng phải cân nhắc thánh nhân cảm độ. Địa hoàng cung bây giờ cũng không bao che hậu thổ, chỉ là yêu cầu đổi thích hợp phương thức xử trí, cái này sợ là nháo đến các Hỗn Nguyên Thánh Nhân nơi đó, cũng có lý. Dù sao Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng là ở vào cùng một cái phương diện, cũng sẽ tự phát giữ liên thuộc về Thánh Nhân hệ thống. Nếu là thánh nhân dưới thần minh bởi vậy chậm trễ Hỗn Nguyên Thánh Nhân, đó chính là một loại khác tính chất. Quá nhất thị trong đầu ý niệm chuyển qua, chuyện này hắn tự nhiên phải không nguyện ý, bất quá nếu là dính đến thánh nhân đạo thống, vậy hắn ngược lại cũng không có thể tự tuyệt. Lại càng không cần phải nói Địa Hoàng Thánh Nhân hứa hẹn cũng không bao che, chỉ là từ Địa Hoàng cung một mạch tự mình xử trí. Bất quá quá nhất thị hay là muốn cầu được Hữu Thần Tỏa quân hình. 461 thứ 461 chương thần hóa lục đạo. Sinh tử luân chuyển thái sơ thiên hồng mông đạo cảnh bên trong, lục trọng quanh thân một tầng đậm đà hồng mông quang huy lưu chuyển, thần ẩn, ẩn hiện lên một cái giống như thực chất hồng mông hỗn động. Bên kia là của hắn hồng mông đạo đi. Kế hồng mông đạo thể thành hình sau đó, hắn hồng mông đạo đi phi tốc viên mãn. Đạo quả của hắn có tứ trọng đạo quả, ngoại trừ tiến hóa, động lượng, còn có tí nướng, tiếp sát. Quá nhất thị viên mãn thần đỉnh, thần đỉnh đại kiếp này sinh vô biên tiếp sát đồng dạng tại hắn đạo quả phía dưới chuyển hóa làm rộng rãi đạo hạnh, nhiều tự thân đạo hạnh chuyển hóa làm hồng mông đạo đi. Đạo hạnh của hắn càng ngày càng tăng. Lục trọng ánh mắt mở ra, Liếc mắt nhìn ngày xưa ngày xưa phồn thịnh vu tộc lãnh địa, hơi cau mày. Từ đa nguyên vũ trụ không tách ra tích, tăng trưởng bản nguyên, lần này lượng tiếp rõ ràng cùng trong thần thoại hoàn toàn khác biệt. Kích thước nhỏ rất nhiều. Đối tượng cũng từ vu yêu biến thành vu tộc xung kích thần đỉnh trạng tự. Đến nỗi trong thần thoại rất nhiều truyền thuyết cũng dần dần tin tức, khoa phụ không thể truy nhận, 10 ngày cũng không dám tê suất, càng không có cộng công giận chàng bất chú núi. Bất quá loại biến hóa này, cũng không có nghĩa là hồng hoàng trở nên kém, mà là tất cả vận mệnh đang hướng về tốt một cái phương hướng thay đổi. Đa nguyên vũ trụ bản nguyên càng thêm hùng hậu, cho nên thần đỉnh đại chiến cũng không có thể ảnh hưởng đến hồng hoàng thiên địa bản nguyên không đến mức trong thần thoại, Vũ Ưu đại chiến trở thành giữa tiên điệu tiên tiên chuyển hướng ngày hôm sau bức mặt. Trong thần thoại, Hồng Hoang thiên điệu bởi vì chu núi lở bại, Hồng Hoang bản nguyên thiệt hại cực lớn, mới bị ép từ tiên thiên chuyển hóa làm hậu tiên. Chỉ này một điểm, quá nhất thị chính là công đức vô lượng. Trải qua lần đại kiếp nạn này, thần đình rất nhanh còn có thể dục hóa chủ sinh, quá nhất thị tử cũng có thể chia sẻ hồng hoang một bộ phận thần đình phát triển tiền lãi, đạo hữu tạm thành. Đến nỗi Vu tộc, tại lục trọng xem ra khá là đáng tiếc. Vu tộc chính là bản cổ tổ thần hậu duệ, chính là trời sinh mở rộng, lần này lại bị 12 tộc vu một lần cho bùi. Bất quá rốt cuộc là bản cổ tổ thần hậu duệ, Lục Trọng Âm thầm bảo lưu lại một bộ phận vu tộc huyết mạch, bọn hắn cuối cùng sẽ hướng chạy cùng hậu thiên nhân tộc. Thái Sơ chân trong giới hạ, tại 12 tổ vu khởi thế phía trước, Lục Trọng đã lấy ra mấy cái cổ xưa vu tộc bộ lạc, dung nhập thái sơ chân giới trong nhân tộc. 6. U Minh địa phủ chúng thần tế tụ, mấy vị hỗn nguyên thánh nhân môn hạ trúc thần đều có đến đây, bao quát thái sơ thiên bên trong cũng có mấy vị môn đồ đến đây, Kế Đồ, Nhân Hoàng, Cựu Đấu Thị cũng đến đến rồi. U Minh địa hoàng cung phía trước. Đông đạo địa hoàng cung bên trong chúc thần nhìn qua một màn này, từng cái khuôn mặt khó coi cũng biết 12 tổ vu lần này đâm cái sọt quá lớn, khởi binh phản loạn thần đình, cái này ở đa nguyên vũ trụ rất nhiều thần tộc, coi là đổi một. Khác tiên tiên thần tộc, hoặc tiên tiên đạo thống hoặc đối với thần đình có chút bất mãn, nhưng cũng bất quá là lá mặt lá trái, thông qua đủ loại thủ đoạn kháng cự, mà không đến nỗi khởi binh phản tiên. Lần này thần đình thiệt hại nhiều như vậy thần minh, 12 tổ vu tất phải vì thế trả giá đắt. Đương nhiên, chuyện này cũng là địa hoàng thánh nhân cũng không ý nghĩ, nếu là thánh nhân khăng khăng bảo vệ tự thân đệ tử, cho dù là thần đình cũng không làm gì được. Nhưng địa hoàng thánh nhân giống như cũng ủng hộ thần đình lấy pháp trị lý chứ thần lý niệm. Địa hoàng cung phía trước, lúc này theo từng vị chức thần từ địa hoàng cung bên trong nối đuôi nhau đi ra, phía ngoài chư thần lập tức nhìn thấy địa hoàng thánh nhân dẫn phía sau hậu tổ Vu từ địa hoàng cung bên trong đi ra. Địa hoàng thánh nhân ánh mắt cũng không để ý chung quanh chư thần, chỉ là có một tầng rộng rãi hồn nguyên thần quang lưu chuyển mà ra, vô hình thân uy của tới, chúng thần biến sắc, vội vàng cúi đầu xuống, miệng nói thánh nhân. Địa hoàng thánh nhân ánh mắt lại rơi tại hậu tổ trên thân, thân sắc có chút ít nhiều phức tạp chi sắc, chốc lát nói, "Hậu tổ, ngươi thân là bản cổ hậu duệ, kế tục bản cổ tạo hóa mà sống, không tưởng nhớ tạo hóa hồng hoàng đại địa, lại cùng 12 tổ vô cùng lưu phạn, tàn sát chúng sinh." đã sớm vô biên ác nghiệp, ngươi có từng trong lòng có hối hận? Nghe vậy, phía sau thổ tổ Vu quỳ xuống đất không dậy nổi, Sư tôn, đệ tử thẹn với bản, cỗ phụ thần, thẹn với sư tôn dạy bảo. Địa hoàng thánh nhân vẫy tay một cái, chỉ thấy mảng lớn thần quang trong tay hắn ngưng kết. Ngươi lại xem, bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu thần minh bởi vì ngươi 12 tổ Vu mà chết, không được siêu sinh, trực tiếp lưu lạc làm vạn ma khẩu phần lương thực, nếu chúng nó tương lai độc hại sinh linh, cũng có ngươi 12 tổ Vu một phần tội như chỗ. Chỉ huynh tại địa hoàng trong tay địa hoàng luân hồi cảnh bên trong, ước vạn sinh linh trầm luân, bọn họ sinh hồn cũng tại 12 tổ Vu cùng thần đỉnh đại chiến thời điểm vị cung chúng thần chi thủ, liền sinh hồn đều triệt để phi hồi yên diện, chỉ có sinh hồn hủy diệt toán khí, sát khí tiêu tán mà ra, vị vực ngoại thiên ma giới vạn ma tiêu nạp, hóa sinh vô số vực ngoại ma đầu. Những ma đầu này làm loạn, họa loạn thiên địa, vô biên sinh linh vì vậy mà gặp gặp chật trở. Trừ cái đó ra, còn có một phần sinh linh may mắn được tàn hồn tiến vào u minh địa phủ này đem tiêu khóc, muốn tìm vu tộc báo thủ, không chịu đi tới luân hồi. Phía sau thổ tổ tổ vu trong hai con ngươi hiện ra óng ánh chi sắc, xem như 12 tổ vu bên trong ít có lòng mang từ bi chi thần, lúc này cũng là cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Chỉ có thể nói, sư tôn là đệ tử cùng trừ vị huynh trưởng nghiệp chướng nặng nghề, có phụ thiên địa. Đỗ Nhi biết sai rồi, nàng lệ rơi đầy mặt. Địa Hoàng Thánh Nhân thấy thế, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút không đành lòng, thở dài, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vuốt cằm nói: "Hảo, ngươi vừa còn nguyện ý nhận ta người sư tôn này, hôm nay vi sư liền đại bản ứng cổ tổ thần lâm chủ, đưa ngươi đạo thân lập vào u minh địa phủ chỗ sâu, bổ tu thiên địa luân hồi, đồng thời đưa ngươi đại đạo chân linh đánh tan, lắng lại cái kia ức vạn sinh linh chi oán, ngươi có bằng lòng hay không?" Đỗ Nhi nguyện ý. Phía sau tổ tổ vu phụ thân lần nữa hạ bái, liên tiếp 9 lần dập đầu. Chúng thần ở bên cạnh nghe vậy thần sắc có chút trang nghiêm, đem Tổ Vũ chân thân lấp vào U Minh địa phủ, đánh tan đại đạo chân linh, địa hoàng thánh nhân cũng không hề làm việc tiên tư. Bất quá đa nguyên vũ trụ chư vị hỗn nguyên thánh nhân cảm giác được một màn này, nhưng là giật mình, lập tức đã biết địa hoàng thánh nhân những năm này vì cái gì một mực không quản không hỏi, lại hoàn toàn là vì hôm nay cái này một buổi sáng á vi thế, địa hoàng thánh nhân chỉ sợ là lập rất lâu. Thánh nhân thoại âm rơi xuống, khuôn mặt lạnh nhạt, phất tay một vệt thần quang rơi vào phía sau Tổ Vũ quân thân. Ầm ầm. U Minh địa phủ chỗ sâu vang dội vô biên lời mình. Phía sau Tổ Vũ chân thân nháy mắt ngã xuống. Mười mấy vạn trượng rộng rãi tổ vũ chân thân tại ngã xuống trong nháy mắt, tại thần quang bên trong hóa thành vô biên huyền hoàng dòng lũ hướng về U Minh Địa phủ Chô Sơn mà đến. Đó là phía sau thổ tổ vũ tinh khí, cũng có thể nói là bản cổ tinh khí. Vô biên tổ vũ tinh khí một bộ phận dung nhập U Minh Địa phủ Chô Sơn, đại bộ phận nhưng là dung nhập cái kia to lớn luân hồi thông đạo phía trên. Trong đó hai cái đạo quả bay ra, đại đạo quang huy lợ lở. Một đạo chính là Mã Hoàng vị cách, một quy tắc là U Minh đạo mẫu ngự vị. Ở nơi này trước mắt, phía sau thổ tổ Vũ Đại Đạo Chân Linh bên trong lại có một đạo linh quang hiện lên, trong nháy mắt có chỗ hiểu ra, nàng đỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, đại đạo chân linh tại hư không hướng về địa hoàng thánh nhân quy xuống. Sau một lát đại đạo chân linh dung nhập vào U Minh Đạo Mẫu Nghiệp vị bên trong. Hai cái đạo quả sen lẫn nhưng là chợt dung nhập vào luân hồi thông đạo bên trong, đem hắn một phân thành hai. Hắc bạch tia sáng rõ rạng, phân hóa ra thiệt ác, trong đó phân ra bà tốt ba ác. Bí mật thiên âm từ U Minh địa phủ trùng ra, tràn vào hư không. Thiên đạo tại thượng triện có bản cổ hậu duyệt hậu thổ nhìn trời bánh xe đất trở về có vết, chúng sinh linh tính có toàn, nguyện bỏ đi bản cổ tổ vũ chi thân, bản cổ hoàng đế nguyên linh bổ tu u minh luân hồi, phân luân hồi ba tốt ba ác, lấy toàn bộ chúng sinh thiện ác có pháp, u minh luân chuyển số, mong thiên đạo đồng ý chi. Thoại âm rơi xuống, trên trời cao liền có nồng đậm cự thải thần quang hiện lên. Tại chúng thần dung động ánh mắt, liền gặp vô số cự thải thần quang bên trong một khóa thiên đạo chi nhãn hiện lên, đồng thời có nhất trọng trời lạnh rẽ đạo ý chí hiện lên. 462 thứ 463 chương thánh nhân thủ đoạn thiên đạo bản nguyên bên trong, lục trọng mở ra hai con người, đáy mắt ở giữa hiện ra một tia khát thượng. Điêu Hoàng Tích địa phủ, dựng dục ra Thiên Điệu Luân hồi chỗ. Mà sau này thổ Tổ Tổ Vũ lấy tự thân bản cổ tinh khí bổ tu luân hồi quyền hành, tại luân hồi bên trong luân bản phân hóa ra lục đạo, lấy làm cho Thiên Điệu gian thiện ác có khác biệt, luân chuyển thiện ác, cũng coi như là bổ tu thần đỉnh quyền hành thiếu hụt, cùng thần đạo diễn hóa có lợi. Cùng chơi đạo diễn hóa, cũng có lợi ích rất lớn. Cử động lần này có thể nói bổ toàn hồng hoang thiên đạo luân chuyển đại đạo quy tắc, khiến cho hết thảy ác sát, tội nghiệp còn có thể chuyển hóa, cho chúng sinh một chút hy vọng sống chỗ, tự có thể đại đại hòa dịu thiên địa gánh nặng nặng nề. Cân đối thiên nhân hai đạo. Hóa giải thiên nhân đại kiếp. Lục Trọng tự nhiên muốn cho phép Cái này cũng là địa hoàng thánh nhân tiến vào Thái Sơ Thiên Mục bí chỗ. Đồng ý. Thoại âm rơi xuống, liền gặp vô lượng cự thải thần quang từ thương khung rơi xuống, dung nhập vào cái kia luân hồi ma bàn bên trong, chợt nó hoàn toàn diễn hóa ra lục đạo luân hồi. Không lỗi U Minh luân hồi phân hóa ra Thiên Nhân đạo, Nhân đạo, Tu La đạo, Địa Ngục đạo, Ngạ Quỷ đạo, Súc Sinh đạo. Trong đó Thiên Nhân đạo, Nhân đạo, Tu La đạo chính là bên trên ba đạo. Địa Ngục đạo, Ngạ Quỷ đạo, Súc Sinh đạo vì phía dưới ba đạo. Tu La đạo kỳ thực là vì Minh Hà Đô Lưu. Trong đó ức vạn sinh linh oan hồn rơi vào U Minh địa phủ, trải qua U Minh chư đế quân tầm phán, Làm việc thiện có thể thành tiên nhân, trong đó chúng sinh chế tạo tốt nghiệp nhiều hơn ác nghiệp, nhặt nhiều đáng tiêu giả, đều có thể tiến vào bên trên ba đạo luân hồi. Trong đó quý nhất giả là tiên nhân đạo, tiên nhân đạo là trời thần đạo, khi còn sống thiện công chắc lịch giả có thể vì hương hỏa thần minh, làm một chỗ thần minh, còn có hy vọng tu thành chính quả, dầu gì làm một niệm kỳ thần minh, tích lũy nhất định công đức, cũng có thể một lần nữa lại vào nhân đạo, chuyển tu thiên đạo. Mà tạo đủ loại bất thiện nghiệp giả, thì bị địa phủ chư quân đánh rơi xuống ba đạo, một lần nữa ma luyện tự thân linh tính. Lục đạo luân hồi một thành, liền mỗi ngày địa gian có vô lượng công đức từ hồng hoang tiên đạo bản nguyên trôi xuống rơi xuống. Hóa thành vô lượng công đức hội tụ ở trong đó một cái sắp tản đi đạo quả bên trên. Đạo kia sắp bước vào mất đi U Minh đạo mẫu hư ảnh nháy mắt ngưng thực, chợt rơi vào lục đạo luân hồi bản nguyên chốt sâu. Chúng sinh cảm niệm đến cái kia lục đạo luân hồi hiện thân, luân chuyển chi pháp thêm một bước hoàn thiện, cũng không nhịn được cùng nhau khen lớn hậu thổ Từ bi. Cái này sao? Chỉ là dự lễ chúng thần nhìn qua một màn này, khuôn mặt nhưng là có chút phức tạp. Lục đạo luân hồi thành hình đối với Hồng Hoang chúng sinh mà nói, đích thật là một chuyện tốt. Luân chuyển chi pháp thêm một bước hoàn thiện, Thiện Át Phồn Tiệp, Hồng Hoang chật tự cũng sắp tiến thêm một bước nhận được cải thiện. Tiên điệu gian kết thúc đại thế sẽ có được một chút kiềm chế có thể bị tổn thương cũng chỉ có sao la hầu thánh nhân lợi ích, nhưng chúng thần nhưng có chút khó, thân xác có chút của quái. Địa hoàng thánh nhân mặc dù đem phía sau thổ tổ vũ chân thân lập để ép luân hồi, đại đạo chân linh đánh tan, nhưng cùng chúng thần thiết tượng giống như có chút không giống. Bất quá trước mắt hết thảy cảnh tượng đều cho thấy phía sau thổ tổ vũ hoàn toàn chính xác đã vạn lạc. Lúc này u minh địa phủ chỗ sâu, cũng có vô lượng huyết quang vần quanh, huyết vân bên trong hiện ra u minh, luân chuyển, sinh tử mấy tầng tiên địa đại đạo hằng mất cảnh tượng, nhưng lại có vô lượng tường vân vần quanh. Không rõ điểm lạ cùng đầy trời tường vân nhìn thế nào quỷ dị như vậy. Đến đây dự lễ rất nhiều thần đỉnh tiên tiên cổ thần cũng không thể nói gì hơn. Địa Hoàng Thánh Nhân đã xử trí phía sau thổ tổ Vu. 6. Chỉ có chư vị thánh nhân nhìn qua một màn này, nhìn ra một chút manh mối. Địa Hoàng Thánh Nhân xem ra là có ý định mượn nhờ Vu tộc đại kiếp, trợ giúp U Minh đạo mẫu luân chuyển, triệt để bỏ qua Địa Hoàng đạo quả mang tới ảnh hưởng, chuyển hướng cùng U Minh đạo mẫu nhờ vị. U Minh Thánh mẫu vị cách chính là chấp trưởng tử vong, luân chuyển đạo mẫu vị cách. Vừa muốn chấp trưởng tử vong, luân chuyển, có thể nào không chết một lần? Không chết một lần như thế nào chứng đạo? Mà mượn nhờ thân hóa lục đạo, viên mãn lục đạo luân hồi. U Minh đạo Mâu Tất có một chút hy vọng sống, tương lai còn có hy vọng một lần nữa trở về chủng tu đại đạo. Cử động lần này cũng triệt để thoát khỏi vồ tộc trên người nhân quả. Thần đình phía trên, quá nhất thị tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia sông thẳng thường khung chỗ sâu mêng ngông lục đạo quang huy. Minh mặc lục đạo quang huy bao phủ đa nguyên vũ trụ, rất nhiều đại thiên thế giới, cùng với đại thiên thế giới bổ sung thêm U Minh địa phủ, cũng theo đó bị cố này kỳ lực bộ tu tạo hóa, ngưng kết lục đạo luân hồi hư ảnh. Đại diện 50 kỳ dụng 49, bỏ chạy là một. Thánh nhân vẫn vẫn là thánh nhân. Quá nhất thị cũng không thể nói gì hơn. Thánh nhân phía dưới đều là dư dế. Điệu hoàng thánh nhân đã xử trí qua phía sau thổ tổ vu một lần, từ đây thiên địa gian lại không có phía sau thổ tổ vu, chúng thần đã vô pháp chất vấn. Đến nỗi tương lai đản sinh đồ u minh đạm mẫu, hắn đã không cách nào hỏi đến. 6. Trung Nam bộ châu bầu trời, Sa La hầu cao mày nhìn qua một lần nữa khai hóa sông Tàn băng đi ra ngoài lục đạo luân hồi, trong mắt có chút tính mang. Luân chuyển mộng, thiên địa gian chúng sinh thiện ác có khác biệt, không còn hỗn độn một mảnh, tự nhiên cũng sẽ cắt giảm một bộ phận thiên địa gian kết thúc đại vận. Đây đối với hắn có chút ảnh hưởng trái chiều. Sa La hầu ít nhiều có chút cảm thán. Tại bậc này rộng rãi mở thịnh thế bên trong, kế tục kết thúc đại đạo mà gia đời hồn nguyên thánh nhân đích thật là khó lạn lộn. Bất quá chút chuyện này cũng không có tâm tình của hắn, hắn bây giờ nghĩ pháp rất nhiều, kế tiếp từng cái thực hiện, cũng có đại triển quyền cước thời điểm. Ngược lại là Minh Hà người ngốc có ngốc phúc, lục đạo luân hồi mở ra, khí vận bắt đầu bộc phát. Sa La hầu đồng thời ra hiệu Tịnh Linh chuẩn bị trở về U Minh địa phủ, thu thập U Minh đạo mâu chống trộm chố mà lưu lại cục diện rối rắm. Đây đối với Tịnh Linh mà nói, là một cái cơ hội. U Minh đạo mâu tạm thời không cách nào chấp trưởng U Minh địa phủ, Tịnh Linh lúc này lấy Tịnh Thế thiên tôn quyền hành Thay trưởng U Minh Điệp Mâu trong tay xính tử, luân chuyển quyền hành. 6. Mà ở phía sau thổ tổ tổ Vu Thần Hóa U Minh luân hồi không lâu, quá nhất thị chính là tại thần đỉnh bên trong lấy tiên lôi chu diệt đế giang tổ Vu đại đạo chân linh, tiện đưa hắn quay về Hổng Hoàng Tiên Điệp. Mà Vu tộc còn dư lại một đám Vu tộc thần linh nhưng là bị để lên trạm thần đài, tại chúng thần làm chứng, từng cái bị chém chết thân khu, lục tận thần hồn, chỉ có từng sợi đại vu tinh khí trở lại thiên điệp. Lớn như vậy Vu tộc trong một đêm gió tiêu tan mây tận. Bất quá Vu tộc truyền thừa cũng không bởi vậy đoạn tuyệt. Còn có có bộ phận Vu tộc tại bên trên đại địa cùng hậu thiên sinh linh bên trong lưu lại huyết mạch. Hơn nữa chúng thần cũng biết từ 12 tổ vu sau khi nga xuống, Vu tộc Thánh điện bản cổ huyết chi điện đã thất tung dấu vết. 6. Hồng Hoang Thiên Điệu gian dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ là thứ thần tộc đại chiến mang cho đa nguyên vũ trụ ảnh hưởng vẫn là kéo dài. Trong trận chiến này, Thần Đình chư thần cũng thiệt hại không nhỏ, rất nhiều nơi khó tránh khỏi lực khống chế trở nên yếu kém rất nhiều, một chút tiên thiên đại thần cũng có bỏ qua cơ hội, nhờ vào đó sẽ từng bước ra thân tự thân đạo thống đối với lãnh địa lực khống chế. Nhưng đến cùng vẫn là kiêng kỵ thần đình nội tình. Trong trận chiến này, Thần Đình mặc dù có tổn thất, nhưng triển lộ ra nội tình vẫn đủ để trấn nhiếp chư thần. Cường hành như 12 đô tiên thần sát đại trận đều không thể dung chuyển thần đỉnh đại cục. Bây giờ mặc dù tổn thất một chút cương giả, nhưng căn cơ còn đại, rất nhanh có thể khôi phục lại. Chúng thần cũng liền chiếm chút tiện nghi. Ngược lại là thần đỉnh bởi vậy mặc dù tổn hại một chút nguyên khí, ngược lại danh tiếng rộng truyền. Thần đỉnh thôi động cấp thấp thần chức công hữu hóa, ngược lại thuận lợi không thiếu. Một ngày này, Đông Nguyên Tiên Địa gian nhất trọng rộng rãi thiên địa dị tượng chấn động, vô tận thủy nguyên đại đạo từ bốn phương tám hướng tràn ngập hồng hoa hoàn vũ, mang đi đa nguyên tiên địa gian hết thảy tiên địa nguyên khí. 463 thứ 463 chương giờ có chứa hải vô lượng nguyên khí hội tụ tại quy khư biển cả chỗ sâu. Một tôn rộng rãi bản cổ pháp tướng từ từ từ từ trong dâng lên, không ngừng ngưng tụ làm thực thể. Ầm ầm, quy khư biển cả chỗ sâu, vạn đạo lôi minh chấn động. Kèm theo từng tiếng khoáng đạt tiếng long ngâm, đã thấy một đầu kim sắc thần long đằng không mà lên, vô tận lôi quang phía dưới, nó dần dần ngưng kết một cái đại la đạo quả. Ở nơi này mai đại la đạo quả ngưng kết thành công thời điểm, tổ long trong ánh mắt không che giấu được nồng nặng vui mừng. Đây là cựu long tử bên trong vị cuối cùng ngưng kết đại la đạo quả long thần. Mấy chục cái nguyên hội tích lũy, cựu long tử cuối cùng lần lượt chứng thành đại la đạo quả. Một ngày này cũng không dễ dàng, vì thế long tộc một mạch thế nhưng là bỏ qua một bên cũng uướng mà mượn nhờ Tiên Tiên chín đại chân thủy quyền hành viên mãn, thủy nguyên đại đạo trả lại, xưa cuối cùng bắt đầu xung kích Hỗn Nguyên Đạo quả. Khoảng cách này lần trước Hoàng đế vọng tư chứng đạo, đã ước chừng gần tới trường trăm cái nguyên hội. Tiên Tiên long khí lưu chuyển, nháy mắt hóa thành một vị người mặc áo dài trắng thân ảnh rơi vào tổ long bên cạnh thân. Cố Sức, ngươi làm không tệ, mặc dù ngươi thành đạo trẻ nhất, nhưng ngươi căn cơ vững chắc, không kém gì định cấp Tiên Tiên thần kỳ, tương lai đặt chân chuẩn thánh hy vọng không nhỏ. Tổ long vỗ bạch đi long thần bà bài, Cố Sức thần sắc cũng là khó nén vui vẻ. Bây giờ tại Hồng Hoang giữa thiên địa, đại la thần tôn cũng là thuộc về một phương đại thế lực trung kiên. Hiếm có nhất vẫn là Tổ Long đánh giá. Nhờ có phụ hoàng, Mộ Hậu tận tâm chỉ bảo, cuối cùng không có ném đi tà lòng tộc mắt núi. Cố sức có chút hổ thẹn, hắn đột phá thời gian đã tính toán chậm. Tương tự với Thiên Phượng cung hai vị kia thái tử, sớm đã chứng thành đại la. Bất quá cuối cùng không có bị Thiên Hoàng cung cái kia muội vị thái tử cho so với quá khứ. Lưu cười đi qua, Tổ Long gia hiệu hắn đến bên cạnh cùng Cố thần đạo cảnh giới. Trình độ nào đó, Cửu Long thần làm lưu lợi lấy thủy nguyên bản nguyên thần linh thẻ căn cứ liền đại la vị cách, mà không phải chân chính viên mãn siêu thoát. Đứng ở một bên, bọn người Mộ Hậu bản cổ thủy tổ chân thân hòa hợp, sắp xung kích Hỗn Nguyên đại la thần đạo. Tổ Long lúc này khuôn mặt trang nghiêm, thân sắc ở giữa cũng có chút vẻ lo lắng. Cửu Long tử lúc này cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn về phía Tổ Long cung phương hướng. Lúc này Tổ Long cung bầu trời, vô lượng hỗn nguyên lôi kiếp tại nơi đạo rộng dãi khí tụng ngưng kết tản đi thời điểm, đột nhiên xuất hiện. Vô lượng màu xanh thẳm lôi đỉnh từ trong huyền hóa, mang theo vô lượng hỗn nguyên thần uy, nhường Tổ Long, cùng với chúng quanh Long tộc chư thần rất cảm thấy áp bách. Long tộc chúng thần lúc này tạo thành từng cái phương trận hiện lên ở trung quanh, đây là là thủy mỗ độ kiếp hộ giá hộ tổng, phòng ngừa có khắc thần linh đến đây quấy rối mà ở bản cổ thủy tổ chân thân cùng Hồng Hoang giữa thiên địa hiện lên thời điểm, chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân trước tiên phát giác được đa nguyên vũ trụ cái kia dâng lên một cỗ minh ngông Hỗn Nguyên khí tượng, chính là biết lại có bậc đại thần thông tại chứng thành Hỗn Nguyên. Chẳng qua là khi phát giác được tổ Long cung đạo kia thủy nguyên đại đạo thần quang sau đó, chư thánh hơi cảm khái. Kỳ thực giữa thiên địa trước mắt có hy vọng nhất đặt chân Hỗn Nguyên chính là nhậm chức thần đế bá hoàng. Thứ yếu là Thái Sơ Thiên nhất mạch Phượng tộc thủy tổ bên trong nguyên hoàng, cũng là Ly Hóa Thánh mẫu. Cuối cùng mới là sữa. Chỉ là bây giờ sữa lại đi tới hai vị này tiên tiên thần thánh trước mặt của. 6. Kết thúc hỏa lò trong thế giới Saola Hầu rũi chân diễn hóa ra một đóa chín phẩm hắc liên, đây là lấy 12 phẩm hắc liên một khỏa hạ sen biến thành. So sánh với tiên địa Hồng Lâu cái này phòng nữ trí bảo, Saola Hầu vẫn tương đối coi trọng 12 phẩm hắc liên. Chỉ là 12 phẩm hắc liên biến thành kết thúc hóa lọ căn cơ của thế giới, hắn tuẩn thế lợi dụng một khỏa hắc liên tự dựng dục ra một đóa chín phẩm hắc liên, thậm chí là tạo thành đặc biệt hắc liên đại pháp. Tương diệt thế hắc liên nhất mạch khí số diễn hóa đến rồi cực hạn. Lúc này Saola Hầu chân đạp hắc liên, thần mâu nhìn về phía giữa phương hướng, đáy mắt ở giữa hiện ra như có như không nụ cười. Vị này thủy nguyên đạo mẫu một khi chứng đạo Nhưng là đoạn tuyệt rất nhiều tiên tiên đại thần con đường. Tiên tiên thủy nguyên một đạo đản sinh bậc đại thần thông không phải số ít. Bất quá đại đạo chi tranh, cho tới bây giờ chính là tàn cốc. Bất kể như thế nào, sứ chứng đạo hắn vẫn phải tận lực tương trợ một hai. Bởi vì sứ chính là thái sơ thiên nhất mạch minh hiếu. Hắn do dự ở giữa, chính là trực tiếp một bước vượt qua hư không đi tới biển cả tổ long cung xung quanh, tại tổ long trước người hiện hóa ra chân thân tới. Hỗn nguyên thánh nhân hiện hóa chân thân, sao la hầu thu liễm tất cả dị tượng, thân hình trống rỗng xuất hiện. Bên cạnh, tổ long vi kinh, đáy mắt hiện lên một tia động dụng, chợt hơi hơi chắp tay. Sao la hầu thấy nhân Tổ Long đạo hữu, không lại chuyện. Ta chuyến này chỉ là vì xem lễ mà đến." La Hầu thần tình mỉm cười, Tổ Long thấy thế nhưng là trong lòng nhất định, sao La Hầu thánh nhân lại bạn không phải địch, nghĩ đến thánh nhân chân thân đến đây, đối với Long tộc mà nói, chỉ có chỗ tốt, cũng không chỗ xấu. Lập tức chuẩn bị đem thánh nhân nghênh đến bên cạnh trong biệt viện, nhưng sao La Hầu thánh nhân lại khoát khoát tay cự tuyệt, hắn cũng không lớn coi trọng những thứ này dạ. Ầm ầm. Tổ Long cung phía trên, lúc này nhất ba hữu nhất ba hỗn nguyên lôi kiếp đã hiển lên, như đại dương mênh mông trọng lôi sơn lôi hải hiển lên, lôi quang phía dưới ngàn tỷ lớp biển cả chỗ sâu nhưng là hiện ra một tòa lại một ngồi tiên tiên pháp trận. Sửa lựa chọn chống cự lôi kiếp phương thức cùng Hồng Quân lão tổ tương tự, cũng lựa chọn ngưng kết từng tòa tiên thiên trận pháp, y theo lấy trận pháp sắc bén đi trước triệt tiêu một bộ phận hỗn nguyên lôi kiếp. Tự thân nhưng là mượn nhờ cơ hội không ngừng chuyển hóa hồng mông sương nguyên thần. Dung cái này tranh thủ thời gian. Ầm ầm. Tại rộng rãi hỗn nguyên lôi kiếp phía dưới, từng tòa tiên thiên trận pháp giống như nổ tung thiên địa, cấp tốc bước vào tịch diệt bên trong. Bên trong lần lượt từng món chân quý thái cổ kỳ chân từ trong nổi lên, tại hỗn nguyên lôi dưới ánh sáng bảng thể vỡ tan, tinh khí hoàn toàn biến mất. Bằng không nhưng là trực tiếp cháy đen một mảnh, hóa thành sắt vụn. Ở đây mỗi một kiện thần binh đều có lạ thường nội tình. Long tộc chúng thần nhìn xem một màn này cũng không để ý, Long tộc một mạch giàu có chứ hại, từ trước đến nay là tài đại khí thổ, sở nếu có thể chứng đạo, thiệt hại một chút thái cổ kỳ trân, thậm chí là tiên thiên linh bảo cũng không tính là gì. Tại từng kiện thái cổ kỳ trân hóa thành sắc vụn sau đó, ngay sau đó chính là nhìn thấy 7, 8 kiện tiên thiên linh bảo ở một tòa tọa tiên thiên đại trận bên trong hiện lên, hiển hóa ra rộng rãi tiên thiên thần quang, chống cự Hỗn Nguyên lôi kiếp. Sa La Hầu nhìn xem một màn này, cũng có chút kinh ngạc tại dở dạ gổng thai giàu có. Dù cho đạo hạnh như hắn, cũng chưa chắc có tài sản như vậy, chỉ có thể nói chấp thượng chứ hại khí vận. Dự dạ khủng thai thật là được trời ưu ái, chỉ là hỗn độn lôi kéo đi qua, từng mảng lớn tiên tiên trận pháp đã bị hủy bảy tám phần, chỉ còn lại tổ long cung bầu trời mấu chốt nhất đạo kia của Long Phúc Hải lại trận. Toàn này tiên tiên đại trận chính là đỉnh cấp linh bảo tứ hải bình là trận nhãn tạo thành. Toàn này tiên tiên đại trận thần diệu vô biên, cũng coi như được hồng hoàng nổi danh một tòa tiên tiên đại trận, bất quá cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận, 12 đô thiên thần sát đại trận dạng này trận pháp đem so, vẫn là kém không thiếu. Long tộc không thiếu khuyết ám hiệu tại bảy trận thần minh. Ầm ầm. Đỉnh đầu từng đạo hỗn độn lạc ấn chỗ sâu vô tận quang huy, từng tồn hỗn độn ma thần chân thân hiện lên. Trấn vệ quần Long Phúc Hải đại trận phá vỡ mà đến. Những thứ này cuốn độn ma thần trong tay đánh ra từng đạo kinh thế thần quang, trong chốc lát liền gặp toàn bộ quần Long Phúc Hải đại trận kịch liệt rung động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái kia từng đạo kinh khủng thần quang xé nát. 6. Sâu trong hư không, Lục Trọng cùng Nguyên Hoàng Hiện Thân cùng biển cả phía trên, chân đạp vô tận ngân sóng, Nguyên Hoàng xa xa nhìn qua cái kia dũng động tổ Long cung chỗ sâu, nàng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Sứa mọi mọi hoàn toàn không có tiên tiên chí bảo, hai vô năng cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận tương đề định luận tiên tiên thần rượu đại trận, như vậy trực tiếp đối mặt hôn nguyên lôi kiếp, e rằng có rơi xuống phong hiểm trong hư không lục trọng thần sắc không nói, phía trước mấy vị Hỗn Nguyên Thánh nhân chứng đạo hoặc là chiêm cư cơ duyên, đúng lúc gặp Hỗn Nguyên đạo kiếp chưa từng diễn hóa hoàn toàn, hoặc chính là người mang tiên tiên chí bảo, nếu không nhưng là người mang giữa thiên địa cái kia nhất đẳng tiên tiên đại trận. Sữa không có gì cả, chỉ dựa vào một chút tiên tiên linh bảo, đích thật là vô cùng gian nan. Chứng đạo rất là hữu hiểm. Bất quá xưa ngược lại cũng không phải không nắm chắc bài, như thế ra ác chủ bài, vẫn còn có chút hy vọng. 464 thứ 464 chương Ma chủ nhổ lông dê lúc này nguyên hoàng khuôn mặt giơ dự, thần sắc ở giữa có chút ưng trọng. Nàng Ly Hỏa đạo mẫu chân thân sắp viên mãn. Không tức Đại bảng trong khoảng thời gian này du lịch Hằng Hoang, lần lượt chứng thành Đại La, đồng dạng giúp nàng hoàn thiện Lý Hỏa đạo Mâu Chân Hân. Chỉ là nhìn qua kinh khủng như vậy kiếp số, quả thực để cho nàng cảm thấy chấn động. Bất quá cùng xưa không giống nhau, bên người nàng đến cùng còn có một cái Hỏa Đức Tổ Thần, trong tay đồng dạng nắm giữ Tiên Tiên Chí bảo phối hợp. 6. Tại Đông Hải biên giới, mặt khác một tòa rộng rãi linh đạo phía trên. Tòa này linh đạo kỳ thực là một chỗ to lớn châu lục, Nữ Hoa, Phục Hi huynh muội Chân Tân hiển hóa, cảm giác được xưa chứng đạo, hai người bọn họ nhất là hăng hái. Nữ Hoa gần nhất một mực tại mài tự thân đại hạnh, đồng dạng viên mãn đại địa Mẫu Thần đại hạnh. Hắn tạo hóa chi đạo đã nhiên viên mãn, bất quá bởi vì đặc thù giá vọng, nữ hoa tại Mưu hắn lấy lực chứng đạo hy vọng, cho nên chậm chậm chưa từng nếm thử chứng đạo. Chỉ là mắt thấy mê mông như vậy lôi tiếp, nữ hoa cũng là cảm thấy nhất trọng trước này chưa có hư hiểm. Phục Hy thị càng là cảm nhận được tâm thần rung động. Cái kia từng tôn hỗn độn lạc ấn hiện hóa ra hỗn độn ma thần cảnh tượng quá mức kia người. Trong hư không, mỗi một vị hỗn độn ma thần tản mắt ra rộng rãi khí tượng đều so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều, cơ hồ không cách nào chống cự, lại càng không cần phải nói mười mấy tôn hỗn độn ma thần cùng nhau hiệp thân. Số lượng kia khoảng chừng 18 tôn chi nhiều. Đây quả thực không cần quá kia người, cái này cần cần bao lớn nội tình mới có thể chống cự kinh khủng như vậy kết số. Lại càng không cần phải nói đằng sau còn có Hỗn Nguyên ngăn đường. Hỗn Nguyên Thánh nhân hình chiếu buông xuống, Phục Hy thị thần sắc có chút nặng nề, hắn nguyên bản đối với tự thân một thân đạo hạnh còn có chút hài lòng, bằng hắn nói hành tại trong chúng thần đã có một chỗ cắm rủi. Nhưng khoảng cách này chứng đạo kém quá xa, tương lai muốn chứng đạo, chỉ sợ nhất thiết phải các đời ngũ đế tích lũy, hoặc trở thành thần đế. Tại thời khắc này, Phục Hy thị tâm tính có chút biến hóa. Lúc trước hắn cho rằng trở thành thần đình ngũ đế, thậm chí là thần đế cũng bất quá như thế chỉ là một tương đối gọn gàng thân phận mà thôi, nhưng bây giờ xem ra nhưng là mười phần sai. Nếu không có như thế tích lũy, lấy cái gì đi cầu lấy hôn nguyên đạo quả? Lùi một bước chỗ, nếu không có bước này kinh lịch, cho dù là thuận lợi đặt chân chuẩn Thánh Hầu Kỳ, chỉ sợ tại Tiên Tiên Trư thần bên trong cũng không thể coi là cường giả cấp cao nhất. Tư lịch vẫn là rất trong yếu. 6. Tổ Long cung bầu trời, Cuồng Long Phúc Hải đại trận lúc này đột nhiên phát sinh dị hóa, nó ngưng kết hiện hóa bảo bình hình thái tại đã trải qua mười mấy vị hỗn độn thần quang oanh kích phía sau, đột nhiên nứt toác ra. Chỉ là tại nứt toác ra phía trước, đột nhiên thôn tính mấy đạo hỗn độn ma thần hình chiếu, mới ầm vang vỡ ra bạo binh hư ảnh hóa thành vô tận sóng xanh bao phủ tổ long cung chúng quanh. Tầng kia vô hình sóng xanh nhận chứa vũ thiên diệt địa địa trầm trọng sức mạnh, bị quét trúng hỗn độn ma thần thân hình lập tức như bị đại dương mênh mông cự lực đánh trúng, thân hình bay ngược mà ra, từng cái hỗn độn ma thần chân thân quang huy ám đạo. Mà tại chỗ, ngàn tỷ lớp nước biển nháy mắt bốc hơi, tổ long cung chủ thể nổi lên đi ra. To lớn thủy tinh cung giống như ngàn tỷ lớp tiên thiên đại đạo phù văn cấu thành, tản ra nhàn nhạt sóng xanh. Cũng may tổ long cung chư thần đã sớm đem tổ long cung chúng quanh nhất vạn dặm nội sinh lưu sinh linh toàn bộ chuyển chú ý đến một chút long tộc đại thiên thế giới bên trong, tránh khỏi vô vị thương vong nhưng cho dù là lấy hao tổn tứ hải bình cái này đỉnh cấp linh bảo bản nguyên bộc phát ra nhất kích, cũng không có thể toàn bộ đem 18 tôn hỗn độn ma thần hư ảnh quét dọn sạch sẽ. Vẫn có 5 tôn hỗn độn ma thần hóa quang trốn qua một kiếp, một lần nữa ngưng kết hỗn độn chí khí, hướng về Thủy Tinh Cung phương hướng đánh thẳng tới. Thủy Tinh Cung bên trong, sửa dành thời gian chuyển hóa Hỗn Ngông Thủy Mẫu Nguyên Thần. Thể nội ngưng tụ đạo kia Hỗn Ngông tử khí không ngừng dung nhập thể nội. Chuyển hóa tốc độ rất nhanh. Đa Nguyên Vũ Trụ cái kia rộng rãi mênh ngông thủy nguyên đại đạo khí số ở nơi này cái trước mắt giúp đại ân của nàng. Giống như cái kia tự thân khí vận càng rộng rãi còn có thể ra tốc hồng mông tử khí dung nhập, đúc thành hồng mông nguyên thần. Nhưng quần long phúc hải đại trận bị phá hủy quá nhanh. Đối với nàng mà nói, thời gian vẫn không đủ. Nàng phải tiếp tục tranh thủ ít nhất mười mấy ngày mắt mới có hy vọng đem hồng mông tử khí thuận lợi chuyển hóa. Mà lúc này nàng còn không thể phân tâm ra tay, bằng không khó tránh khỏi muốn lần nữa trì hoãn thời gian, lúc kia đối với nàng mà nói, liền sẽ hung hiểm vô cùng. Giữa lúc vực ngoại thiên ma kiếp cùng hỗn nguyên ngăn đường cùng nhau buông xuống, gần như thập tử vô sinh. Trong lúc niệm động, sứ tiếp tục dẫn động thủy tinh cung trung quanh cuối cùng hai tầng phòng hộ. Trước tiên tiên đất một đại trận Chỉ thấy Tổ Long cung trung quanh, chợt hiện ra từng cây ớt mộc phuễn rải. Những thứ này ớt mộc phuễn rải hiện lên, lập tức hóa thành một tòa khoáng đạt đất ớt mộc thế giới. Trung ương chính là một gốc rộng rãi mênh mông trước tiên tiên ớt mộc linh căn thông thiên kiến mộc. Đó là đồng cực kiến mộc bản thể. Vì tương trợ sứ trải qua kiếp nạn này, Tổ Long nhưng là đem tự thân phối hợp linh căn cũng lấy ra ngoài. Rộng rãi ớt mộc thế giới thanh sắc kia sáng lưu chuyển, hoàn toàn hóa thành bằng gỗ hóa đồng dạng, tạo thành một tòa rộng rãi linh căn hư ảnh cao vút tại thủy tinh cung bầu trời. Nó quanh thân vô số linh dây leo giống như leo trèo thành sắc long mãng đem thủy tinh cung bảo vệ ở trung ương. Mấy tôn Hỗn Độn Ma Thần đáp xuống, điên cuồng công kích, chỉ thấy Ứt Mộc Đại Trận bắt đầu lay động mãnh liệt. Trước Tiên Tiên Ứt Mộc Đại Trận sát phạt năng lực đồng dạng, nhưng năng lực phòng ngự chính xác cực mạnh. Mấy tôn Hỗn Độn Ma Thần không ngừng phóng thích thần thông, tất nhiên nhường trước Tiên Tiên Ứt Mộc thế giới lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung không cách nào đánh vỡ trước Tiên Tiên Ứt Mộc đại trận phòng ngự. Nhìn hết thệ biến hóa đều ở đây hướng về phương hướng tốt phát triển. Sứa nhìn thấy một màn này, đạo tâm hơi hơi ba động, nháy mắt ổn định lại, nàng cảm giác lúc này thể nội hồng mông tử khí thủy nguyên khí vận phía dưới tại gia tốc dung nhập hồng mông thủy mẫu nguyên thần bên trong, giống như qua trong giây lát hồng mông thủy mẫu nguyên thần thành hình. Đồng thời giữa thiên địa tại nơi trong cõi U Minh Thiên Đạo Quy tắc chỗ sâu, một quả màu xanh thủy nguyên đạo quả nhanh chóng từ Thiên Đạo bảo thụ bên trên phát dục thành thụ, giúp. Trong chốc lát hướng về nàng Hồng Mông thủy mẫu nguyên thần bay tới, liền muốn dung nhập trong đó. Các loại, bay tới. Viên kia Hỗn Nguyên đạo quả không phải tự thân đạo quả chiếu rọi sao? Làm sao lại dụng? Sứa đạo tâm ba động, nháy mắt cảm thấy không đúng, nhưng lúc này cái kia không màu đạo quả chớp mắt đã bay thấp đến mi tâm của nó chỗ sâu. Giống như tưởng nhớ núi vừa núi, tưởng nhớ thủy vừa thủy, trong lòng vẫn tồn tại đối với chứng đạo khát vọng, liền tự sẽ diễn hóa Hỗn Nguyên đạo quả. Cái này Hỗn Nguyên đạo quả rơi vào trong lòng Nhưng dị biến cũng tại lúc này sinh sôi. Sửa chợt mi tâm chỗ sâu một đạo bạch mang dâng nhiên hiện lên. Trong chốc lát hiện ra một đóa thuần bạch sắc bạch liên. Tinh hoa hết thảy mênh mông linh động quang huy tử trong tỏa ra, đột nhiên đem một đạo hắc khí cháy tự tự văng dội. Đạo tê bên trong, hắc khí hiển hóa, hóa sinh ra linh nguyên ma chủ chân thân, rõ ràng là vực ngoại tâm ma kiếp đã sớm buông xuống. Linh nguyên ma chủ lợi dụng sửa đấy lòng đối với hồn nguyên đại đạo chấp niệm, dùng cái này thuận lợi lén vào sửa đạo tâm chỗ sâu, suite nửa đã thủ. Nếu không phải trước mắt đóa này bật liền, hắn cơ hội liền muốn trực tiếp xâm nhiễm sửa chưa thành hình hồng mông thủy mẫu nguyên thần. Không nghĩ tới trong tin đồn thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên liên liền rơi vào trong tay của ngươi. Linh Nguyên Ma chủ lúc này ánh mắt rất là đáng tiếc. Sứa khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi lạnh nhạt nhìn chằm chằm Linh Nguyên Ma chủ, trong lòng mọi loại dòng lũ mãnh liệt, đạo tâm nhưng là đem dâng lên tí tí lửa giận tôn phệ, hồn nguyên đạo tâm từ đầu đến cuối như biển cả minh châu. Lần này nếu không phải từ Thái Sơ Tiên cho mượn bảo bối trở về, nhưng là suýt nữa thua ở Linh Nguyên Ma chủ trong tay. May mà thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên phát huy ra mấu chốt tính tác dụng. Cái này cũng là sứa lá bài tẩy sau cùng. Nàng không giống khác hồn nguyên thần nhân, mặc dù không có tiên tiên chí bảo, đỉnh cấp tiên tiên sát trận bản thân, nhưng có cường đại nhất minh hữu có thể làm dựa vào. Còn có một liều mạng chi lực. Bất quá lần này Linh Nguyên Ma chủ không nói võ được sớm dẫn động vực ngoại tâm ma kiếp, nàng kế tiếp sợ rằng sẽ mười phần hung hiểm. Sứa cũng không muốn trở thành giữa tiên địa vị thứ nhất vẫn lạc tại Hỗn Nguyên Lôi kiếp xuống chứng đạo giả. Linh Nguyên Ma chủ nhưng là âm trầm nợ độ cười, hắn lại cũng không chuẩn bị nhường tôn này Sứa toàn nguyện. Hắn đấy mắt hiện ra không che giấu chút nào tất tình lục dục tác niệm, thôn phệ tôn này Sứa quả, đối với hắn viên mãn linh chi đại đạo quy tắc, có to lớn ích lợi. 465 thứ 465 chương bản cổ thủy tổ thánh nhân thế, nhưng đóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên rất là huyền diệu. Nhất là bảo vệ thân hồn, vạn ta bất xâm. Cơ hồ chính là ma đạo khất tinh. Vạn ma huyễn chú. Linh nguyên ma chủ trong tay kết ấn, trong miệng quát chói thai, vô số u ám ma quang tại hắn sau lưng bản mệnh huyền quang bên trong hiện lên, nháy mắt vô số yêu đớt huyết quang từ bốn phương tám hướng hướng về sứa đánh thẳng tới. Huyết quang bên trong, ẩn hiện vô số ma thần huyền dụ cảnh tượng, một cỗ kỳ dị sức mạnh huyền dụ theo nhân quả hướng về sứa đánh thẳng tới. Lại bị cái đóa kia thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên tán phát thần quang hoàn toàn ngăn cản, mắt lạnh thánh khí lưu chuyển. Tịnh thế chi quang làm hao mòn hết Thệ Tà Pháp, có thể xưng thần hồn chí bảo. Vậy mà như vậy lợi hại. Linh Nguyên Ma chủ cảm thấy đau đầu. Hắn đã sớm nghe nói Quang Vũ Vương đại sen lợi hại, nhất là Sao La Hầu Thánh Nhân trong tay diệt thế hắc liên, thần năng mêng ngùng, không nghĩ tới cái này Tịnh Thế Bạch Liên không kém một chút nào. Hắn vạn ma huyết chủ, chuẩn thánh hầu kỳ cường giả đối mặt, cũng sẽ bị nguyên rủa khóa chặt thần hồn. Đó dù sao cũng là hắn lấy đã đặt chân chung kết vô lượng sinh linh không cam lòng tình phách, hoán nghiệm biến thành, có thể nói vạn linh chi hoán, loại vật kinh khủng này, chính hắn đều phải cẩn thận, lại công không phá được Tịnh Thế Bạch Liên phòng ngự. Linh Nguyên Ma chủ biết, cái này thông thường phương thức e rằng không thể làm, nhưng hắn chính là có một chút không thể phòng bị thủ đoạn. Nhân quả tái giá, đại đạo buông xuống. Linh Nguyên Ma chủ hai tay ngưng kết một đoàn ma quang, ma quang bên trong hiện ra một trường kỳ lạ internet, vô số hồng trần chi khí trong tay hắn hóa thành dây đàn, hơi ba động, giống như cùng xưa đang tại lỗ sắc hồng nông thủy mẫu nguyên thần cộng minh. Lúc này sữa hơi hơi mở ra hai con ngươi, đáy mắt nhưng là hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, mi tâm chỗ sâu một đạo bạch mang nợ độ, nháy mắt chật đứt trong hư không diễn sinh mà đến tầng tầng nhân quả internet. Nhân quả này tái giá chi thuật, từng để cho vọng tư suýt nữa bị thiệt lớn. Sở đương nhiên sẽ không không có chuẩn bị. Nàng tại chứng đạo phía trước, đã đem trên thân lớn nhất nhân quả đền đế vị cách hoàn toàn nhượng ra ngoài, cái này mấy trăm nguyên hội cũng không phải không có chút nào xem như, trên thân nhân quả đã sớm toàn bộ giải quyết. Còn lại thì chỉ có một bộ phận tốt bởi vì thiên quả, chủ yếu tập trung ở thái sơ thiên nhất mạch bên trong, chỉ cần thái sơ thiên nhất mạch không truy cứu, bậc này nhân quả tái giá chi pháp căn bản không ảnh hưởng được nàng chuyển hóa hồng nông thủy mẫu nguyên thần tốc độ. Vậy mà hoàn toàn tiêu trừ trên người nhân quả. Linh nguyên ma chủ cảm giác được cái kia nhân quả pháp võng không có tác dụng, trong hai con ngươi lập tức căm trừng. Pháp môn này hắn mới bất quá là sử dụng một lần, đối phương đã tìm được lần tránh chi pháp, điều này làm hắn có chút buồn bực. Những thứ này tiên thiên thần kỳ quá mức không khéo, giàu hoạt. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, theo rất nhiều hỗn độn lạ cấn hiện hóa ra ngoài hỗn độn ma thần đánh lâu không xong, thân hình dần dần hóa thành từng đạo hỗn độn quang tán loạn. Đỉnh đầu vô lượng tường vân tụ khí hiện lên, thần ẩn, ẩn nhìn thấy Hạo Đãng Thiên Âm bên trong, từng tôn rộng rãi, không cách nào nhìn thẳng thánh nhân hình chiếu bị thiên đạo quy định ngưng kết mà thành. Đây là thiên đạo đối với muốn siêu thoát hồng hoang thiên đạo giả sau cùng tán trợ, nhưng lại chí mạng nhất. Tại thánh nhân hình chiếu hiện lên lúc, linh nguyên ma chủ mắt lộ ra cờ lạnh, hơi không cam lòng thân hình hóa thành một đạo hắc phong tiêu tán. Chung quy là chậm một chút, nội tinh còn chưa đủ nhiều. Tinh thế bạch liên phía dưới, sứ cảm giác được tự thân lộ sắc tốc độ vẫn là nhận lấy vực ngoại tâm ma cướp ảnh hưởng, kéo dài một hai cái nháy mắt. Cái này một hai cái nháy mắt đối với nàng mà nói, có thể chính là sống cùng chết khác nhau. Nàng nguyên bản chú mưu chính là lấy lực chứng đạo con đường, lấy tự thân thuần túy bản nguyên dung nhập hồng mông thủy mẫu nguyên thần, chứng đạo sau đó cũng có thể hất văng tiến mạnh. Nhưng bây giờ làm như vậy phong hiểm quá lớn, tiếp tục lấy tự thân bản nguyên dung nhập có thể liền muốn đều nhờ gánh thánh nhân hình chiếu công phạt mang tới áp lực, sửa tư tưởng nhiễu tự lượng không chắc chắn có thể đủ cản trở được. Như vậy kế tiếp cũng chỉ còn lại có một con đường, công đức chứng đạo. Lấy tự thân tự thân vô số năm qua trấn áp thủy nguyên đại đạo tuần hoàn, khai hóa sông tan băng biển cả chứa hải, đất liền chư sông thiên đạo công đức bổ sung thiếu hụt nội tình. Thiên đạo công đức so với đại đạo bản nguyên, cùng hồng mông tử khí dung hợp tốc độ mau hơn một chút. Bởi vì hồng mông tử khí bản thân liền có thiên đạo bản nguyên, thiên đạo công đức thành phần ở trong đó. Trước mắt chỉ có thể là trước tiên vượt qua kiếp nạn này nhắc lại khác. Trong lúc niệm động, sửa đã có quyết đoán. Sau đầu một vòng mênh mông công đức kim luân nhiệt lên, ngáy mắt sụp đổ biến hóa thành huyền hoàng dòng lũ dung nhập vào nàng hồng nông thủy mẫu nguyên thần bên trong. Cái này khiến hồng nông thủy mẫu nguyên thần hình thức ban đầu đều hiện ra một tầng nồng nặc huyền hoàng công đức kim quang. Vô biên huyền hoàng công đức kim quang đang nhanh chóng dung nhập hai cái nháy mắt phía sau. Ông ngông, vô biên rộng rãi khí tượng nhiệt lên, một cái che khuất bầu trời kinh khủng hỗn độn vẫn giải hiện lên ở trong hư không khóa chặt trước tiên tiên đất một thế giới, chỉ là hơi hơi quét một cái, toàn bộ trước tiên tiên đất một thế giới trải rộng hỗn độn khí tượng. Mà người thứ hai nháy mắt, bốn chuôi kinh khủng kiếm quang hỏa làm một thể Hần ẩn nhưng nhìn đến cái kia bốn đạo kiếm quang dung hợp kiếm ảnh hiện lên ra bốn cái dạng rỡ phát quang thiên đạo phù triện, Diệt, Lục, Hãm, Tuyệt. Vô tình kiếm ảnh phía dưới, Đông cực thần mục hư ảnh phát ra từng đợt chu chéo, kiếm quang phía dưới bốn thanh kiếm ảnh trực tiếp đâm vào Đông cực thần mục bản nguyên chỗ sâu, ngáy mắt gốc cây này giống như thế giới chi thụ thông thiên thần mục cẩm vang mấy tiếng tiếng vang, bị chém làm mấy khúc. Trước tiên tiên ất mục đại trận đột nhiên sụp đổ. Từng cây trước tiên tiên ất mục thần phiên tại lạnh lẽo thế lương kiếm quang phong bạo phía dưới, toàn bộ hóa thành một mịt. Kiếm mục. Tổ Long cung bên ngoài, Tổ Long cảm giác trong lòng kịch liệt đau nhức, trong hai con ngươi ẩn ẩn hiện ra huyết quang. Hắn có thể cảm giác gốc cây này phối hợp thần mục trong nháy mắt bị cái kia vô tình kiếm ảnh ma diện xin cơ, liên hệ cơ hồ triệt để chặt đứt, không có gì sánh kịp kinh khủng. Không lo được đau lòng phối hợp linh căn bị trạm, Tổ Long càng thêm lo lắng sửa tình cảnh. Mà có trước tiên tiên đất một đại trận dây dưa hai cái nháy mắt. Sứa quanh thân tầng kia nồng nặc hồng ngông tử quang nuốt sống vô biên huyền hoàng công đức. Tại thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên ngăn lại đỉnh đầu cái kia rộng rãi một chương tinh không thần độ thời điểm, tại sau cùng một sát na này, hồng ngông thủy mẫu nguyên thần rốt cuộc lấy chuyển hóa thành công. Ầm ầm. Tại thời khắc này, một khối rộng rãi bàng bạc khí tượng từ sứa quanh thân nợ rộ mà ra. Thần hoàng thiên địa vô lượng nguyên khí dòng lũ chấn động, rộng rãi thần năng giống như một khối cự thạch rơi vào đa nguyên vũ trụ hình thành hỗn độn bản nguyên trong biển, vô hình vận sóng lấy tổ Long cung làm trung tâm chi địa, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Một đạo đồng nặc thủy nguyên thần quang tại giữa mở ra trong hai con ngươi hiện lên, nàng Hồng Mông thủy mẫu nguyên thần trực tiếp dung nhập bản cổ thủy tổ chân thân chỗ sâu, hình như có một đầu mêng ngông sông thần hành treo ở đa nguyên vũ trụ vô số chiều không gian chỗ sâu, mãnh liệt mà đến, đột nhiên đem đánh thẳng tới 6 đạo thánh nhân hóa thân ba phủ. Ầm ầm Đỉnh đầu vô lượng hỗn nguyên lôi vân cũng bị trong suốt sóng xanh hoàn toàn quét dọn sạch sẽ, Tiên Tiên Thủy Nguyên Đại Đạo tại thời khắc này lại tùy theo kịch liệt bành trướng, hiện hóa ra các loại chứng đạo dị tượng. Giữa thiên địa vạn đóa hoa đó, thiên âm mịt mờ, vô lượng tiên tiên thủy nguyên đại đạo tại hồng hoang giữa thiên địa diện hóa ra từng cái thủy nguyên đại đạo rộng rãi chi mạch điểm lạ, trọng trọng tiên tiên chân thủy, hậu thiên chân thủy tùy theo sôi trào, vạn lưu hướng tông. Cũng là tại chúc mừng bản cổ thủy tổ thần hoàng chứng đạo hỗn nguyên. Đây là đa nguyên vũ trụ đản sinh vị thánh nhân thứ 7. Tại bàn cổ thủy tổ thần hoàng chứng đạo sau đó, Nguyên Hoàng rõ ràng cảm thấy trùng quanh hỏa đức tổ thần quanh thân từng sợi hồng mông tử khí khói động, đỉnh đầu một phương khôi hoành hồng mông hỗn động chợt hòa hợp. Cái kia hồng mông hỗn động giống như vô lượng thần năng biến thành, có được thôn tính tiêu diệt tiên đạo chi năng. 466 thứ 466 chương chỉ điểm ngũ hành đại đạo chính là đa nguyên vũ trụ vật chất chi cơ. Trong đó thủy hành cùng hành hỏa đồng thời sinh ra viên mãn, đối với đa nguyên vũ trụ diễn hóa trợ giúp từ lớn. Mặc dù thủy nguyên lại đạo còn chưa từng tấn thăng hư nguyên, nhưng Lục Trọng đã từ trong thu hoạch không biết. Lục Trọng lúc này cuối cùng có thể chắc chắn, có lẽ tiên thiên ngũ hành đại đạo tấn thăng hư nguyên đem có thể giúp hắn tại hoàn thiện Hỗn Nguyên Thiên Đạo đạo quả. Bây giờ Ngũ Hành Đại Đạo Bản Nguyên bên trong, kỳ thực đã sinh ra ba vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Thủ thuộc Địa Hoàng Thánh Nhân, Hỏa thuộc chính là hắn tự thân hóa được Thánh Nhân, Thủy trúc Bản Cổ Thủy Tổ Thánh Nhân, cũng gọi là Thủy Mẫu Thánh Nhân. Chỉ có Mộc trúc Bản Nguyên cùng Kim loại Bản Nguyên chưa từng sinh ra Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Hồng Quân lão tổ, Sa La hầu phân biệt chính là lấy Mộc Đức cùng Kim Đức Đế Quân chi thân chứng đạo, nhưng tuyệt cũng không tính năm hành Bản Nguyên Thánh Nhân. Càng không cách nào đối với năm hành Bản Nguyên tấn thăng Hỗn Nguyên, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. 6 Bản cổ thủy tổ thánh nhân sinh ra, lúc này tổ Long cung chung quanh đã bị vô lượng Hỗn Nguyên điểm lại tràn ngập, đa nguyên vũ trụ chúng thần vào lúc này cũng tin tưởng, lúc này Long tộc sứe nhất định là đã chứng đạo thành công. Cái này khiến rất nhiều thần linh thần sắc ở giữa đều không che giấu được cực kỳ hâm mộ. Đồng thời còn có chút phức tạp. Sứe mặc dù là tiên tiên thuần thánh, nhưng bản thân cũng là Long tộc Long mẫu, bây giờ Long tộc sinh ra một vị Hỗn Nguyên thánh nhân, địa vị nhưng là hoàn toàn khác nhau. 6. Thần đình phía trên, Quá nhất thị cũng nhìn thấy Thương Minh chư hải cảnh bộ phát ra rất nhiều tưởng thủy điểm lạ. Hắn đáy mắt có chút vẻ hâm mộ. Dù cho là đứng ở hắn vị trí này, cũng là có thể cảm giác được tự thân cùng Hỗn Nguyên Đạo quả có không cách nào khen bức xạ sôi khoảng cách. Bất quá theo xưa chứng đạo, hắn ngược lại là cảm thấy tiên tiên thần đạo khí đến tại kịch liệt bốc lên. Nguyên bản bởi vì vu tộc cùng thần đình đại chiến mà suy giảm khí vận, lần nữa bắt đầu kéo lên, khôi phục. Sứa mặc dù là Long tộc thánh nhân, nhưng nói cho cùng cũng là tiên tiên thần đạo đản sinh Hỗn Nguyên thánh nhân. Bên cạnh Hi Hòa trên ngọc dung lại hiện ra từng sợi thần sắc lo lắng. Quá nhất thì ánh mắt lướt qua, hắn biết Hi Hòa đang suy nghĩ gì, từ Tốn nói, không cần lo lắng, có tổ thần bệ hạ tọa trấn Hưng Hoang. Các thánh nhân cũng phải tuân thủ đa nguyên vũ trụ đại thế, so sánh với hy họa, quá nhất thị cũng không lớn lo lắng. Phía trước 12 tổ vu toàn diện cũng không thấy các hỗn nguyên thánh nhân ra tay, đủ thấy các thánh nhân vẫn là kiên kỵ thiên đạo. Còn có địa hoàng thánh nhân lão sư muốn cứu hậu thổ thị, cũng là dựa theo thần đỉnh quy củ, cũng không nhảy kháng, không nhìn thẳng thần đỉnh. Kỳ thực cũng gián tiếp chứng minh chư vị hỗn nguyên thánh nhân đối với thần đỉnh tồn tại, còn có phát ra từ bản tâm chỗ sâu tán thành. Thủy mẫu thánh nhân mặc dù là long tộc thánh nhân, nhưng long tộc cũng là thần đỉnh một thành viên, lượng trước cùng Thái Sơ Thiên, Thiên Hoàng cùng, Địa Hoàng cùng, Thái Âm Quan mở giảng sẽ không dễ dàng quan hệ thần đình và chuyện. Mặt khác quá nhất thị còn có ý nghĩ khác. Làm một vị thần tộc thần đế, hắn tính tưởng biết Hỗn Nguyên Thánh Nhân loài tồn tại này đối với đa nguyên vũ trụ lực ảnh hưởng. Thần đình về sau rất nhiều sự tình e rằng đều phải cùng bọn hắn giao tiếp. Nếu là đem bọn hắn cùng thần đình lợi ích hoàn toàn phân ra, đó là ngu xuẩn người ý nghĩ, cái kia ắt sẽ nhường thần đình phát triển làm nhiều công ít. Thần đình phải nghĩ biện pháp chúng thánh cột vào thần đình chiến xa bên trên, nhường Hỗn Nguyên Thánh Nhân cùng thần đình trở thành lợi ích cùng dựa. Nếu như thần đình phát triển có thể làm cho Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhóm lợi nhuận, thần đình lại có thể mượn dùng Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhóm sức mạnh, không ngừng bành trướng. Đó không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất trạng thái. Quá nhất thị trong đầu có rất nhiều ý nghĩ. Kỳ thực đạt tới một bước này cũng không phải rất khó. Bởi vì chư thánh đều là từ thần đỉnh bên trong đi ra, tại thần đỉnh bên trong bản thân liền có lợi ích. Trong lòng các loại ý nghĩ thoăn thoắt qua, Quá nhất thị liền để hi hòa chuẩn bị một phần lễ vật, hơn nữa điều động bên người gần chức thần hướng về Long tộc, chúc mừng sửa chứng đạo. 6. Thiên Hoàng cung, Địa Hoàng cung, Tử Tiêu cung, Thái Âm cung chư vị thánh nhân cũng có điều động chúc thần, hoặc đệ tử tiến đến chúc mừng sửa chứng đạo. Chư vị thánh nhân cũng nhìn thấy sửa chứng đạo điểm lạ, cái kia thời khắc cuối cùng rõ ràng là lấy công đức chứng đạo. Loại này chứng thành phương tức thành Cửu Thiên Đạo Thánh người tiềm lực không thể nghi ngờ nhỏ rất nhiều, thậm chí tình cảnh so với Địa Hoàng Thánh nhân còn chưa lấy được như. Thiên Đạo nhân quả cũng không tốt gọn, tẩy luyện trong đó Thiên Đạo căn cơ không muốn biết bao lâu, bất quá Thiên Đạo Thánh người cũng là thánh nhân. Đối với chiến lực ngược lại là ảnh hưởng không lớn, chỉ là ảnh hưởng tự thân đạo hạnh tinh tiến. Tuy trong đầu có nghi pháp, nhưng chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng không sẽ châm chế. 6. Thủy Mâu Thánh nhân chưa từng bế quan củng cố đạo hạnh, lúc này lại đi tới Thái Sơ Thiên Nhất Kiến Hỏa Đức Thánh nhân, đồng thời trả lại trong tay chí bảo. Xích Đồng Điện bên trong Lục Trọng Gia Hiểu Tây Hoa tiếp nhận sứa trả lại thập nhị phẩm tịnh thế Bách Liên, hắn ánh mắt rơi vào thủy mâu thánh nhân trên thân, ánh mắt bình tĩnh, khẽ lại cười nói: "Ức vạn năm tu hành, cuối cùng thành Hỗn Nguyên, thật đáng mừng, chúc mừng ngươi từ đó về sau thoát ly thai ách, được thành vạn kiếp bất diệt chi thân." Thiên đạo thánh người mặc dù cũng không phải là không nhiễm hai kiếp, nhưng vô lượng lượng kiếp cũng khó có thể ma diện Hỗn Nguyên thánh nhân chân thân, nhất là thân ở thiên đạo che chở phía dưới. Được hưởng tiêu giao là danh phụ kỳ thực. Ma thủy mâu thánh nhân chứng thành thiên đạo thánh người, đây đối với Lục Trọng mà nói, cũng là một chuyện tốt. Hắn ngược lại là ước gì khác chứ thánh đều có thể trở thành loại đặc thủ thiên đạo thánh người. Bởi vì này dạng liền sẽ trung thực rất nhiều, phần lớn thời gian đều sẽ ở tại chính mình trong đạo tràng gột rửa tự thân căn cơ, nơi nào sẽ đi ra làm mưa làm gió. Ma Hôn Nguyên Thánh Giả không có bất kỳ cái gì kiềm chế, có thể hắt vang tiến mạnh, khó tránh khỏi ít một chút tiếng kỵ. Thủy Mâu Thánh Nhân ánh mắt có chút vẻ tôn kính. Nếu không phải Tây Hoa Tiểu Hữu cho mượn thập nhị phẩm tỉnh thế bích liên, ta nhưng lỡ chưa chắc có thể thuận lợi chứng đạo, còn phải cảm ơn qua tổ thần Bệ Hạ giữ gìn. Bệ Hạ chính là chúng ta Long tộc nhất mạch căn nhân. Tổ Long càng là cảm niệm sâu vô cùng, quỳ xuống đất dập đầu. Ai cũng không thể nghĩ đến Linh Nguyên Ma chủ cái thằng này không nói võ đức, sớm chôn xuống tâm ma. Suýt nữa được như ý vợ chồng hai người đã thương lượng, chờ bái phòng Quá Hỏa Đức Tổ Thần sau đó, liền đi vực ngoại ma giới tìm những thiên ma kia nhóm thật tốt tính toán cái này một khoản. Nhất là Linh Nguyên Ma chủ người này ngăn đường mối thủ. Lục Trọng thấy đôi vợ chồng này thần thái, hơi hơi hai tay hư nâng vợ chồng hai người đỡ lên, cười nói: "Không cần tạ bản tọa, cũng là tự thân các ngươi đã hạnh, công đức viên mãn, mới có thể cầu được một chút hy vọng sống." Dặn dò vài câu, Lục Trọng lại nói: "Sữa, ngươi trở về có thể nghĩ cách tấn thăng Thủy Nguyên Đại Đạo, đem hắn tấn thăng Hỗn Nguyên đẳng cấp, đây đối với ngươi tu đi rất có ích lợi." Tổ Thần chỉ điểm, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Sửa khẽ gật đầu. Lục Trọng lại nói, "Thủy Nguyên đại đạo quy tắc chính là giữa thiên địa ngũ hành đại đạo bản nguyên một trong, bản thân tiềm lực cực lớn, ngươi về sau còn cần tốn thêm phí một chút tâm tư, tương lai đối với ngươi một lần nữa tẩy luyện tiên đạo căn cơ là có trợ giúp. Tổ Long vợ chồng có thể tại chứng đạo trước tiên bên trong đi tới Sích Đồng điện cầu kiến, phần này hiếu tâm ngươi thấy, Lục Trọng cũng sẽ không để ý nhiều chỉ điểm Thủy Mâu thánh nhân vài câu." Hắn thuận miệng vài câu chỉ điểm, đối với Thủy Mâu thánh nhân mà nói không thua gì lời vàng ngọc, có thể thiếu đi rất nhiều đường quân cơ. 467 thứ 467 chương Tuận Thiên ứng nhân hồng mông đạo cảnh, Vạn Linh Thánh điện hương hỏa lửa lở. Ức vạn đạo màu ngà sữa hương hỏa từ bên ngoài, giống như ngàn tỷ lớp long xà dung nhập tòa thánh điện này bên trong, tòa này cổ xưa vạn linh thánh điện hương hỏa quy mô rõ ràng so với phía trước càng trậm trọng. Phía sau Thiên Sinh Linh gia khỏi Hồng Hoang Thiên Điện sau đó, tại các đại, đại thiên, trung thiên, tiểu thiên thế giới phát triển vô cùng tốt. Cái kia vô biên tất cả lớn nhỏ thế giới thiếu đi tiên tiên thần kỳ nhỏ mắc chế, cho đông đảo phía sau Thiên Sinh Linh càng rộng lớn hơn sân khấu. Vạn linh bên trong thánh điện, thuộc về phía sau Thiên Sinh Linh nhất tộc hiện dạng số lượng tại càng lúc càng tăng. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có một chút tất cả lớn nhỏ trong thế giới nhân tộc hiền giả phi thăng lên tới, bị Nhân Hoàng cung sứ giạ tiếp nhập đến khu cung điện này phụ cận tu hành, chờ những hiền giả này dần dần thích ứng Hồng Hoang Thiên Điệu tiết tấu sau đó, mới có thể để bọn hắn rời đi. Đại bộ phận phi thăng lên tới phía sau Thiên Sinh linh cường giả sẽ gia nhập vào Nhân Hoàng cung bên trong. Ngày xưa Nhân Hoàng Cửu Đầu thị chấp trưởng thần đỉnh thời điểm, che chở vô số hậu thiên chủng tộc, hôm nay yêu thần một mạch là trong đó một chi, nhân tộc nhân thần một mạch cũng là trong đó một chi. Mên nông nhân đạo khí vận bức lên, để cho người ta đạo quy tắc bắt đầu ở Hồng Hoang giữa Thiên Điệu ngẩng đầu. Điệu hoàng thánh nhân làm cho hậu thổ thị hóa sinh lục đạo, khiến cho thiên đạo luận chuyển pháp thì hướng tới hòa hợp, thiên nhân hai đạo cũng có giao dung chi dấu hiệu, nhưng nhân đạo vẫn là quá yếu một chút, không có cách nào đạt tới cân bằng. Nhân hoàng cung bên trong, Cửu Đầu thị lúc này ánh mắt có chút ba động. Lúc này quanh người hắn có nhất trọng rộng rãi mênh mông thí tượng, nhân đạo quy tắc không ngừng mạnh trướng, để cho hắn cảm thấy cao hứng là một tình huống khác xuất hiện. Dĩ vãng nhân đạo quy tắc trưởng thành, hắn hiểu gì cũng sẽ như có như không cảm giác được một loại trên đầu lỡ lửng như lợi kiếm cảm giác, nhưng loại cảm giác này tại lục đạo luân hồi hiện lên sau đó, đang tại dần dần hòa dịu. Đã không còn là bế tắc Lục đạo luân hồi trở thành tiên nhân hai đạo va chạm đầu mối then chốt chỗ. Thuần tiên đường nhân mới là tương lai chúng thần đường giá chỗ. Cửu đầu thị lúc này trong lòng có nhất trọng đã lâu nhẹ nhõm cảm giác. Hắn đau khổ tương đường, cuối cùng làm người đạo nên đón nhất tuyến ánh dạng động. Tiếp tiếp hắn chỉ cần thiết lập đem tiên nhân liên hệ thêm một bước càng sâu, cuối cùng thúc đẩy tiên nhân hợp nhất, quyết định tiên nhân hai đạo nhặt dạo, đến lúc đó nhất định có thể đủ dùng cái này chứng thành vô lượng hư nguyên, hơn nữa không chỉ là vô lượng hư nguyên, thậm chí bởi vậy có thể một bước lên trời. Nhân đạo vừa có thể cùng tiên đạo sánh vai cùng, xem như người chấp trưởng đạo hỗn nguyên thánh nhân. Hắn chẳng lẽ không phải có thể hướng từ gia sư tôn làm chuẩn? Bất quá đường này rất là gian khổ. Cửu Đầu Thị cảm giác hắn kế tiếp còn được dịp những thứ này phía sau thiên sinh linh trên thân tiêu phí khổ công. Mặt khác Cửu Đầu Thị có cảm giác, nhân đạo nếu muốn phát dương quang đại, nhân hoàng cung đạo thống cũng cần từ trong ra bên trên một phần khí lực. Nghĩ nghĩ, Cửu Đầu Thị quyết định phải đi gặp gặp một lần từ gia sư tôn, nếu là có thể chiếm được gia sư tôn chỉ điểm, nhất định có thể thiếu đi rất nhiều đường quyền cơ. 6. Thái Sơ Thiên Giới, khách nhân nhưng là một nhóm tiếp lấy một nhóm Thủy Mẫu Thánh Nhân vợ chồng rời đi sau đó, Ly Hỏa Đạo Quân Lục Giáp chính là mang theo một vị khách quanh thân bao phủ tại Hắc Sa dưới Tiên Tiên Thần Thánh tiến nhập Thái Sơ Thiên Giới. Mà Quá Nhất Thị cũng ngay lúc đó, quá nhất thị mang theo 10 kim ô bên trong đại thái tử tiến vào Thái Sơ Thiên Giới. Quá Nhất Thị tiến vào Thái Sơ Thiên Giới, nhưng là tính toán tại Hỏa Đức Tổ Thần ở đây nghiên cứu thảo luận thần đỉnh cùng người khác thánh đạo thống ở trung chi đạo, cũng là tìm kiếm một cái đáp án. Một phương diện khác, nhưng là trưng cầu Hỏa Đức Tổ Thần ý kiến. Thần đỉnh trong khoảng thời gian này khí vận hồi phục, một lần nữa dựng dục ra một nhóm Tiên Tiên Đế quân vị cách. Đại bộ phận Tiên Tiên vị cách đã có chủ. Còn có mấy tôn quá nhất thị chuẩn bị cho Thái Sơ Thiên nhất mạch mấy vị tiên tiên thần thánh, thỉnh những thứ này tiên tiên thần thánh đứng ra, hỗ trợ tiến vào thần đỉnh pa chấn. 6. Sinh mệnh hoa viên bên cạnh, thánh đế trong điện, thánh đế một tổ cũng nhìn thấy Thái Sơ Thiên rối náo nhiệt, âm thầm cảm thán không thôi. Sữa chứng thành hỗn nguyên sau đó, đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa tựa hồ trở nên náo nhiệt không thiếu. Không, phải nói là chúng thần nhiều hơn một sợi sốt ruột cảm giác. Đời thứ nhất năm vị đế quân bây giờ toàn bộ chứng đạo Hỗn Nguyên, đây càng ngưỡng trư thần đối với thần đỉnh rất nhiều đế quân vị cách, nhiều hơn một tí vội vàng cảm giác. Bao quát thánh nhân đạo thống môn hạ tiên tiên chúng thần cũng tại tìm kiếm lấy thần đỉnh bên trong ứng vận đản sinh rất nhiều bại vị. Kỳ thực giữa thiên địa chư thần thấy thèm vẫn là thần đỉnh bên trong trước mắt đông lạnh hai đại đế quân bại vị. Hoàng đế vị cách, Tráng đế vị cách. Nhị đại bạch đế tại Vũ Ưu trong đại chiến vẫn lạc, Tráng đế vị cách đã huyền không gần 100 cái nguyên hội lâu. Ma hoàng đế vị cách từ nhị đại hoàng đế hậu thổ sau khi ngã xuống, đồng dạng huyền không. Đến nỗi lần này vì cái gì chưa từng một lần nữa trọng chủ, nhưng là bởi vì thần đỉnh lấy bí pháp trấn áp lại cái này hai đạo đế quân vị cách. Thần đỉnh tôn sủng thần chức công hữu hóa. Quá nhất thị một mực chủ chương đem cái này hai đại đế quân vị cách triệt để quy về thần đỉnh phân phối ở trong, bất quá việc này tại thần đỉnh đưa tới to lớn phản ứng. Vì thế chúng thần một mực tại cách quọ. Kỳ thực tại một tổ xem ra, phải chăng từ thần đỉnh phân phối kỳ thực quan hệ không lớn. Bởi vì bây giờ có tư cách tranh đấu cái này hai đại đế quân vị cách cường giả tất cả tại thần đỉnh hệ thống bên trong. Có hy vọng nhất tranh đoạt mật đế, hoàng đế hai đại vị cách tranh đấu giả đều ở đây thái sơ thiên giới bên trong. Hách Thiên thị, Tây Hoa. 6. Căn cứ thánh đế mục tổ hiểu rõ, quá nhất thị một mực áp chế hai đại đế quân vị cách chưa từng xuất thế cũng không phải nhắm vào thái sơ thiên giới một mạch rất nhiều chúng thần, mà là muốn mượn cơ hội chào hàng thần đỉnh thiên giới lần này dựng dục ra tới rất nhiều vị cách. Vì hoàn thiện thần đỉnh thiên giới, cái này trong cái nguyên hội đến nay, quá nhất thị lấy tiên tiên thần đạo khí vận tiết lập rất nhiều thần đỉnh vị cách, mấy trăm vị đại lang như vị, còn có mười mấy tôn chuẩn thánh vị cách như vị. Bao quát thần tiêu đế quân, Trường Sinh đế quân, Đông cực thanh hoa đế quân, Cửu Thiên ứng nguyên phổ hóa thiên tôn, Cửu Thiên lôi tổ đại đế, Động Nguyên đế quân, Động Thật đế quân, Tử Vi đế quân, Câu Trần đế quân, Cửu Thiên phòng vấn chân quân các loại đặc thủ bại vị. Những thứ này tiên tiên đế quân bại vị cũng là mỗi người đều mang lạ thưởng tiềm năng. Quân hành trầm trọng. Như Thần Tiêu Đế quân chính là 36 trọng thiên giới 36 vị thần đỉnh thiên tôn tổng lĩnh. Trường Sinh Đế quân vị cách nhưng là ở chỗ quản lý chung và linh, vạn loại, cái này đế quân phong hào thuộc về tại Nhân Hoàn cung bên này. Còn có Đông cực Thanh Hoa Đế quân Hạch Tâm Thần chức ở chỗ cứ đắng, cũ rồi, luân chuyển. Ma Cửu Thiên đứng nguyên phổ hóa thiên tôn chính là thần đỉnh Lôi Bộ Chư Thần thủ lĩnh, theo lý thuyết cũng hẳn là vạch ở Thanh Đế phủ tổng lĩnh phía dưới, cũng là Thanh Đế phó quân một trong. Ma Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế mặc dù cũng là lôi thần, bất quá chủ yếu chức trách ở chỗ tiêu trừ trong thiên địa tai nạn, cùng Lôi Bộ kỳ thực quan hệ không lớn. Đến nơi phía sau tất cả đế quân thần chức hạch tâm nhưng là đến từ thủy bộ, tinh bộ. Tương tự với Cửu Thiên phòng vấn chân quân nhưng là đến từ Tuần Sát viện, chính là Tuần Sát Thiên Điệu đại thần trách nhiệm. 6. Vì đệ cho những thứ này ở bài vị nhận được chư thần tán thành, quá nhất thị chính là đè lên mặt đế, hoàng đế hai đại vị cách không nhường giá thế. Chủ yếu là làm cho những này đặc thủ bản nguyên nghiệp vị có thể biết cách lợi dụng. Kỳ thực tại nội tâm chỗ sâu, mục tổ vẫn tương đối khâm phục quá nhất thị. Mặc dù xuất thân từ Thiên Hoàng cung, có thể quá nhất thị cũng không thiên hướng về Thiên Hoàng cung, thậm chí là dưới quyền rất nhiều yêu thần, tuyệt đại bộ phận sự tình cũng là tuân theo thần đình điều lệ làm việc bao quát trao tặng tiên hoàng cựu tử bên trong thư vi, câu Trần Hai đại tiên tiên đế quân phong hào, cũng là thông qua thần đỉnh quy củ, thông qua thần đạo bản nguyên khảo hạch, thu được nhất định công đức, thậm chí là ủng dụng trị thế kinh nghiệm sau đó, mới ban cho bài vị. Cũng không biết lần này quá nhất thị lại chọn trúng thái sơ thiên cái nào tiên tiên thần thánh. Mục tổ đoàn trưởng dưới quyền mình thật vất vả bồi dưỡng ra mấy vị mục thần chỉ sợ cũng có bị đè mắt tới nguy hiểm. 468 thứ 468 chương tiên đạo, nhân đạo kỳ thực chúng thần đến cũng không phải e ngại nhân quả. Tương phản, chúng thần chấp trưởng thần đạo quyền hành, trên thân khó tránh khỏi hữu thần đạo nhân quả, đối với cái này chút thần đạo nhân quả Tiên Tiên thần đạo buổi sáng đã tạo thành một bộ tương đối hoàn bị phương thức xử lý. Cuối cùng không đến mức bậy vì có chút nhân quả, mà từ bỏ Tiên Tiên thần đạo. Cái này Tiên Tiên thần đạo há có thể đang thịnh. Thần đình có các loại bí pháp có thể chặt đứt nhân quả pháp võng, trong đó liền có công đức chuyển nghề pháp, cũng có chuyên môn trấn áp nhân quả, tái giá nhân quả các loại pháp môn. Có chút đặc thủ bài vị có thể đợi công đức viên mãn sau đó, đem bài vị nhượng ra đi, để tại tái giá nhân quả. Có lẽ đời tiếp theo người thừa kế liền có thể giải quyết một bộ phận tự thân không cách nào giải quyết vấn đề, đồng dạng có thể giải quyết nhân quả. Bây giờ Tiên Tiên chư thần thậm chí ngược lại lợi dụng nhân quả phá thành tự thân lực lượng gọi luôn. Thần đỉnh trấn áp hết thảy nhân quả. 6. Xích Đồng Điện bên trong, Lục Trọng nghe xong quá nhất thì ý nghĩ, ánh mắt nghi nghi nhân tự nói, ngươi ý nghĩ là tốt, bây giờ chứ thánh đối với ngươi quản lý thần đỉnh các loại trên công, vẫn là công nhận, chỉ cần ngươi tìm được thời cơ, không khó đạt tới chuyện này. Tổ thân bệ hạ, nhưng này thời cơ sáu. Quá nhất thị thân sắc ở giữa có chút bất đắc dĩ. Lục Trọng cười nói, dục tốc bất đạn. Quá nhất thị nghe vậy chỉ có thể gật đầu đáp ứng, nhìn thời cơ không đến. Nghi nghi, quá nhất thị liền đem người thứ hai ý đồ đến nói rõ. Hắn muốn mời Thái Sơ Tiên nhất mạch mấy vị bậc đại thần thông rời núi tiến vào thần đỉnh, hỗ trợ tọa trấn một phương, củng cố thần đỉnh đại cục. Thần đỉnh chúng thần số lượng nhiều, vàng cao lẫn lộn. Hơn nữa bên cạnh hắn những cái kia một mực đi theo hắn tranh đấu giành thiên hạ yêu thần cũng không phải bất lo hà người. Có chút yêu thần có thể cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, lại không thể cùng nhau nắm chính quyền, bởi vì này chút giá hỏa trời sinh không phải tuân theo quy củ liệu. Thí dụ như một bộ phận đại yêu thần, trước cứ thần đỉnh một bộ phận mang tính then chốt bài vị, đem thần đỉnh mấy cái bộ môn khiến cho chướng khí mù mịt, hắn không tốt trực tiếp thu thập những thứ này có chút lớn công yêu thần, để tránh chúng thần chỉ trích chỉ có thể tìm ngoài ra tiên tiên thần thánh ra tay, áp chế những thứ này đại yêu thần, thuận tiện để bọn hắn thanh tỉnh một hai. Nghĩ nghĩ, Lục Trọng Nhân liền nói, dạng này, Tịch Linh có thể vì Đông Cực Thanh Hoa Đế Quân. Thanh Hoa thần quân chính là một tộc xuất thân, chấp trưởng tiên tiên mộ tộc tính, nhãn duyên rất nhiều, có thể vì Cửu Thiên Phòng vấn chân quân. Nghe vậy, quá nhất thì ánh mắt sáng lên. Tịch Linh tiên tôn không cần nhiều lời, chính là thánh nhân cao độ, u minh địa phủ cứu rồi thiên tôn, hoàn toàn có đầy đủ tư cách mặc cho Đông Cực Thanh Hoa Đế Quân vị cách. Thanh Hoa thần quân chính là bốn mùa đại quân, đạo hạnh cũng không kém, có thể làm Cửu Thiên Phòng vấn chân quân mà Khắc Minh Hà có thể tạm thay Đỗ Nguyên Đế quân vị cách. Đỗ Nguyên Đế quân hạch tâm thần chức chính là ở chỗ hà phục, uy hiếp quỷ thần một mạch, cũng cùng U Minh địa phủ một bộ phận quyền hành có liên quan, lục trọng nhưng là để cự Minh Hà, cho Minh Hà tìm một chút việc làm. Treo cái thân chức cũng có một phần công đức. Vừa vận hắn bây giờ đang tại Luyện Hóa Âm Minh Trường hạ. Quá nhất thị sau khi nghe, đều là âm thầm gật đầu, có mấy vị này đại thần gia nhập vào thần đình, đối với thần đình phía trên các tiên tiên đại thần cũng sẽ là một cái không nhỏ chấn nhiếp. Đến nỗi nhân hoàng cung thuộc trường sinh đại đế, Thanh đế phụ thuộc Cửu Tiên ứng Nguyên Phổ hóa tiên tôn, Lục Trọng cũng không lại đề cử nhất tuyển, mà là nhường Quá Nhất Thị tự động cùng Cựu Đầu Thị cùng Thanh Đế một tổ tự động thương nghị nhân tuyển thích hợp. Đến cuối cùng, Quá Nhất Thị lại nói, tổ thần bệ hạ, không lâu sau đó thần đình cũng sắp thả ra bậc đế, hoàng đế hai đại vị cách phong trấn, đến lúc đó còn xin tổ thần cáo tri thái sơ thiên nhất mạch có chí tại hai đại đế quân vị cách đạo huynh trung tương bội lễ long trọng. Lục Trọng gật gật đầu, hắn liếc mắt nhìn Quá Nhất Thị. Kỳ thực Quá Nhất Thị tại phong trấn hoàng đế vị cách, chẳng đế vị cách sau đó, kỳ thực cũng nghĩ làm tương tự với thần đế đề cử cùng đề cử nghi thức, nhưng bị chúng thần phản đối mạnh liệt, bởi vì đây là phá vỡ truyền thống ảnh hưởng thần đạo khí số bắp bỏ. Chúng thần mãnh liệt yêu cầu duy trì truyền thống. Quá nhất thị bất đắc dĩ lùi một bước. Đối mà nhưng là một hồi nguyên thủy kế nhiệm đại điện, chỉ cần thần đỉnh xuất thân tiên tiên cổ thần cũng có thể tham dự, bằng vào tự thân công đức, đặng hạnh, cùng với khí số lựa chọn ra tam đại bậc đế, tam đại hoàng đế. Cái này cùng trước đây ngũ đế tuyển bạt không khác nhiều. Khác biệt duy nhất là, nghi thức tập trung ở thần đỉnh, cái này liền đem rất nhiều không phải thần đỉnh xuất thân tiên tiên đại thần, tiên tiên cổ thần tự nhiên bài trừ bên ngoài, chính thần đỉnh đế quân vị cách dẫn ra ngoài. Điểm ấy rất nhiều thần đỉnh thần kỳ ngược lại cũng không phản đối. Lục Trọng cũng không thèm để ý. Quá Nhất thị biện pháp hoàn toàn chính xác đối với thần đỉnh diễn hóa rất có ích lợi, hắn cũng không song thiếu. Mà khác nhưng là có hắn dạy bảo, nên Hách Thiên thị cùng Tây Hoa đồ vật, cũng kiên quyết sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. 6. Xích đồng ngoài điện, Quá Nhất thị rời đi thời điểm đúng dịp thấy bên ngoài cầu kiến Nhân Hoàng Cửu Đầu thị, hắn hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là thi cái lễ, sau đó mới chậm rãi rời đi. Tam hoàng là một đời thời đại tiêu chí. Nhân Hoàng Cửu Đầu thị dù chưa chứng đạo, nhưng địa vị sùng bái, chịu vạn thần kính ngưỡng, Quá Nhất thị từ không đến mức mất cấp bậc lễ nghi. Cửu Đầu thị ánh mắt nhìn một cái Quá Nhất thị, trong lòng thoáng có chút cảm khái. Những thứ này hậu bối so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều xuất sắc. Xích Đồng trong điện, Lục Trọng ngồi ở vân tháp phía trên, ánh mắt nhìn qua phía dưới cửu đầu thị. Cửu đầu thị ý đồ đến, Lục Trọng đã biết, hắn trên khuôn mặt hiện ra một chút xíu nụ cười. Lúc đạo luân hồi sinh ra đối với thiên đạo, nhân đạo biến đổi ý vị như thế nào, Lục Trọng tự nhiên là rõ ràng. Thiên nhân luân chuyển. Cửu đầu thị thấy là va chạm, nhưng đứng ở hắn góc độ, thì chỉ có bao la muôn vạn. Cửu đầu thị yên lặng lâu như thế, bây giờ cũng cuối cùng nên đón đón thay đổi vận mạng thời cơ, tự nhiên là thật đáng mừng. Chỉ nghe cửu đầu thị hơi hơi chắp tay hành lễ sau đó, nhân tiện nói: Sư Tôn đã từng chỉ điểm Đồ Nhi lập xuống tam mới bài vị phân biệt phân hóa ra tam quan lớn đế hóa thân, đi qua nhiều năm như vậy lĩnh hội, Đồ Nhi biết, thiên địa nhân tam đạo hẳn là liên lạc với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, mà Đồ Nhi con đường chính là vào ngày kia vạn linh phía trên. Cụ đầu thị chính là trình bày tự thân quan điểm, tiên tiên tam đạo liên lạc mấu chốt ở chỗ vạn vật. Thiên đạo bắt đầu vạn vật, địa đạo sinh vạn vật, nhân đạo thành vạn vật. Chỉ là như thế nào vận dụng vạn vật tạo hóa, thành tựu nhân đạo, vẫn là có chỗ chần chờ. Nhất là như thế nào tránh tiên nhân va chạm. Lục Trọng chỉ là gợn sóng lúc đầu, có người, trời cũng có tiên, cũng trời cũng Ngay vậy, cửu đầu thì ánh mắt sững sờ, trận thân sắc có chút ngạc nhiên, đáy mắt ánh mắt dần dần biến hóa. Thứ ra sư tôn ý tứ hắn tính tưởng. Ý tứ đã người đạo bạn chính là tiên đạo một bộ phận, thiên đạo bao quát và dùng, so với hắn trong tưởng tượng muốn càng mạnh hơn. Nhân đạo dù thế nào bệnh chứng, cũng chỉ là thiên đạo một bộ phận. Cái này đã cái gọi là tiên nhân hợp nhất, mà không phải hắn thiết tưởng nhân đạo cùng trời đạo bản tính, cả hai phân biệt rõ ràng. Bất quá nhân đạo sáp nhập vào tiên đạo chỗ sâu, còn có thể nhường tiên đạo có chỗ thay đổi. Như đại diễn 50, kỳ dụng 49. Nhân đạo có thể trở thành cái kia số 1 chạy trốn, có thể thay đổi tiên đạo định số. Cái này đáp án nhưng là nhường cựu đầu thị bị sốc động mạnh, thậm chí đạo tâm có chút kịch liệt ba động. Nhưng nghĩ kỹ lại, Cửu đầu thị ẩn ẩn cũng là cảm thấy tự thân phương hướng có lẽ vốn là sai. Hắn có lẽ phía trước đem thiên đạo nghĩ quá mức nhỏ hẹp. Quanh người hắn ẩn ẩn có nhất trọng mênh mông khí tượng hiện lên, một quả đạo tâm ẩn ẩn phản phất sắc vỡ vụn. Lục Trọng cau mày nhìn qua một màn này. 469 thứ 469 chương truyền đạo nhân hoàng cựu đầu thị cho tới nay phương hướng chính là ở chỗ không ngừng mở rộng nhân đạo, tính toán tiên nhân phân lập. Hắn đến cùng cũng không phải là hôn nguyên thánh nhân, không rõ thiên đạo bản nguyên biết bao hồn vị. Hôm nay người va chạm cũng không phải hai phe lực lượng tương đương, cho nên nhân đạo có thể duy trì bất diệt, thuần túy là bởi vì thiên đạo đem người đạo coi là tam ngàn đại đạo quy tắc đồng dạng, nó bao la muôn vạn, quá trình này bất quá là mênh mông thiên địa, đối phó một cái con muỗi, một ngọn núi, gió lớn thổi tới, đối với con muỗi có thể là cuồn phong tiêu khóc, đối với thiên đạo mà nói, bất quá là chuyện bình thường. Nhưng nhân đạo tiền đồ vẫn là cực rộng lớn, tiềm lực của nó muốn so khác tam ngàn đại đạo lớn hơn hơn. Lúc trọng hôm nay điểm hóa cựu đầu thị, cũng là vì tránh cựu đầu thị đối với thiên đạo nhận thức không đủ, cuối cùng xung kích hỗn nguyên thời điểm bị thiệt lớn. Mắt thấy cựu đầu thị đạo tâm biến hóa, Lục Trọng vẫy tay một cái trong hư không hiện ra một cái rộng giai thái cực đồ, Âm Dương luân chuyển. Thiên Nhân hai đạo thần diệu tại vô tận trong thái cực đồ hiện lên, chậm rãi rơi vào Cửu Đầu Thị Đại Đạo Chân Linh chỗ sâu, giúp đỡ linh hội thiên đạo thần diệu. Thiên đạo nói Âm Dương, Địa đạo nói Nhu Cương, Nhân đạo nói Nhân Nghĩa. Thiên địa đại đạo ở chỗ lớn lên các loại thiên địa quy tắc, nhân đạo ở chỗ thực hiện rất nhiều thiên địa quy tắc, cả hai cũng không mâu thuẫn, hỗ trợ lẫn nhau. Thiên nhân thần diệu lưu chuyển khắp tâm, Cửu Đầu Thị Bể Tan cảnh đạo tâm chỗ sâu lúc này ẩn ẩn hiện ra cửu sắc linh quang, linh lung quang huy lưu chuyển nồng đậm nhân đạo quy tắc tử trong nợ dụ mà ra, lần này lại cùng trời đạo quy tắc xung đột trên phạm vi lớn yếu bớt. Thiên nhân hợp nhất, nhân định tháng thiên, càng nhiều hơn chính là làm thịnh chấp thiên đạo, xác lập kỳ cương, mà không phải là hai đạo song hành, cả hai ngươi chết ta sống. Bởi vì hôm nay sinh chính là có bội ở thiên địa chi đạo. Kỳ thực thần đạo tu hành, bản thân chính là xem trọng thiên nhân hợp nhất, lấy mịt mở chúng thần chi năng, dung nạp thiên đạo quyền hành, thiên nhân hợp nhất, lấy thành siêu thoát. Chính là lấy không bờ chi nguyên khí, tụ có hạn chi hình thân thể. Không hề chỉ là chúng thần nhận thức đơn tu thiên đạo. Quanh thân tầng tầng nhân đạo khí thế như khói lam, Mà mật khí tượng không ngừng luân chuyển, nhân đạo quanh thân nhân đạo pháp tướng lúc này lại dần dần dung hợp vào đại đạo chân linh chỗ sâu thần lòng chín đầu tượng thần bên trong, tự thân giống như biến thành nhân đạo hóa thân, chấp trưởng tư cùng. Bất quá một nhóm người hoàng nhân quả nhưng là toàn bộ lưu lạc tại người kia hoàng chân thân phía trên. Nhưng Vũ Đầu thị đem người hoàng nhân quả cùng tự thân cựu đầu thị chân thân tách ra, dùng cái này tránh đi một nhóm người đạo nhân quả, nhưng chỉ điểm này cũng không đủ để tan hết người đạo nhân quả. E rằng phải điểm hóa ra mấy đời người hoàng hoàn trưởng thành đạo công quả mới có thể chứng thành đại đạo. Lục Trọng nhìn qua một màn này, đáy mắt hiện ra vẻ tươi cười. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng trước tiên có thể sắp sửa nhân đạo quy tắc tấn thăng làm Hỗn Nguyên đẳng cấp. Nhân đạo quy tắc trước tiên chứng nhận Hỗn Nguyên, chờ tương lai cửu đấu thị lại chứng nhận Hỗn Nguyên, đồng dạng có thể được cực lớn trả lại, hơn nữa chứng thành Hỗn Nguyên thánh nhân sau đó, căn cơ chỉ sợ đủ để cùng tiên đạo thánh người lãnh động. Ngàn năm sau đó, cửu đấu thị quanh thân rộng rãi thái cực âm dương độ mãnh nhân dung nhập đạo tâm của hắn chỗ sâu, hắn hùng mông nhân hoàng nguyên thần hình thức ban đầu trở nên càng thêm nợ năng, súng mãn, một tầng vượt xa quá á thánh tầng thứ rộng rãi nhân đạo quy tắc từ quanh người hắn tỏa ra. Tầng này nhân đạo quy tắc có một loại đặc thù đại đạo vĩ lực, giống như có thể sửa đổi hết thảy thiên đạo quy tắc, nắm giữ sửa chữa thiên đạo vạn pháp chi năng. Lục Trọng nhìn qua một màn này, thần sắc ở giữa hơi hài lòng. Đến nước này, hắn rốt cục đem Cửu Đầu Thệ từ cái kia nguy hiểm dây đỏ biên giới kéo tới. Cửu Đầu Thệ muốn chứng nhận hôn nguyên lớn nhất tiếp nạn, kỳ thực ở đây đã vượt qua. Một buổi sáng đón lộ, đạo tâm viên mãn, có thể so sánh khổ tu ức vạn năm còn muốn tới hữu dụng. Cửu Đầu Thệ trong hai con ngươi hiện ra từng đạo linh quang, chợt nhìn về phía Lục Trọng đạo, Đồ Nhi đa tạ sư tôn chỉ điểm sai lầm. Lục Trọng cười ha ha nói, không cần như thế, người ta chính là sư đồ. Làm sư phụ có thể nào ngồi nhìn Đỗ Nhi ngộ nhập lần lối. Lục Trọng cười nhẹ nhàng nhìn qua Cửu Đầu Thị, lại hỏi: "Ngươi sau này chuẩn bị làm như thế nào?" Đỗ Nhi chuẩn bị tiếp tục viên mãn, mở rộng nhân đạo quy tắc, đồng thời phân đất phong hầu người đạo bản nguyên người vị, dùng cái này viên mãn người đạo công đức, cũng là hoàn lại người đạo nhân quả. Cửu Đầu Thị khuôn mặt trang nghiêm: "Ý tưởng tốt." Lục Trọng hơi hơi gật gật đầu, Cửu Đầu Thị nở nụ cười, kỳ thực ý nghĩ của hắn vẫn là nguồn gốc từ thần đỉnh chư thần tiêu trừ nhân quả biện pháp, chúng thần chấp trưởng thần đạo bản nguyên. Loại nghĩ thần đạo nhân quả sẽ ngăn cản tự thân con đường, bình thường sẽ tê luyện ra một chút kém hơn một bậc thần đạo nghiệp vị, thậm chí là từng tầng từng tầng diễn hai nơi xuống, nhờ vào đó đem thần đạo nhân quả phân tán tại chư thần trên thân. Tự thân kiếm lấy công đức, mà nhân quả nhưng là giao cho các chúng thần cùng nhau gánh vác. Đương nhiên, cái này kỳ thực cũng không phải vui à. Tại chúng thần xem ra, đây là cùng có lợi. Bởi vì những cái kia nghiệp vị là thực sự quyền hành, có được chân chính thần năng, chỉ cần làm tốt đồng dạng có công đức, tăng trưởng đạo hạnh. Nếu như làm không được, vậy chỉ có thể gánh vác nhân quả, đến thời cơ thích hợp, tự có nghiệp báo, cho lui đi, hoặc biếm trách bài vị. Trời người gặp địa báo, đằng sau sẽ có hiển năng giả kế nhiệm. Cái này kỳ thực cũng coi như tao thao tác một loại, nhưng có thể lập chân, vẫn còn có chút đạo lý. Nước chảy bất hủ, chu cửa không bị mối, cũng là cơ biến, thay đổi chi đạo. Để tránh một chút khó khăn, hạ người vô năng thường chiếm thiên địa đại vị, làm hại ngày càng sâu. Cửu Đầu thị cũng chuẩn bị lập xuống mọi người đạo bạn nguyên vị cách, vì hắn chia sẻ một chút trong áp cùng với người đạo nhân quả. Dạng này nhân quả nghĩ đến cũng là chư thần nguyện ý lương mang. Lang Hạo, đồng dạng tương lai là có mong đốc thành Hỗn Nguyên căn cơ, điểm này hắn vẫn rất phúc hậu không giống có chút thần linh tàn khốc niên ép thuộc hạ thần linh, chỉ có nổi, không, có chỗ tốt. Nhân hoàng Cửu Đầu thị lập tức liền đem tự thân kế hoạch từng cái nói ra. Sư tôn, ta chuẩn bị đem người hoàng đạo quả đi trước chuyến đi, từ hậu thiên vạn tộc một lần nữa tuyển ra nhân đạo thủ lĩnh, coi đây là hoàng, làm nhân hoàng giả, một khi viên mãn, chẳng những có thể tạo phúc thương sinh, tự thân cũng có thể phải á thánh công quả, chờ đến thời cơ thích hợp, đồng dạng có hy vọng chứng thành huyễn nguyên. Cửu Đầu thị nói ra ý nghĩ của hắn, hắn cũng không chuẩn bị đem người hoàng đạo quả lưu lại nhân hoàng cung, sư đồ tương truyền, mà là từ vạn linh bên trong, vừa từ vạn linh bên trong đi. Điểm này nhưng là Lục Trọng càng thêm hài lòng. Hắn tên đồ đệ này tương lai thành tựu có thể còn tại Sao La Hầu phía trên. Có này một đồ, đủ để an ủi bình sinh. Lục Trọng trong lòng từ trong thâm tâm sinh ra như vậy cảm khái. 6. Mà ở lúc này, giữa thiên địa có nhất trọng rộng rãi đại đạo khí tướng chào lên mà ra. Đa nguyên vũ trụ vô lượng thủy nguyên đại đạo khí số mãnh nhân muốn lên, vô số nguồn nước linh cơ kịch liệt chấn động, hướng về Thương Minh Chư Hải phương hướng chào lên mà đi, vô lượng biển cả chập trùng, rộng rãi thần năng bao phủ đa nguyên vũ trụ mỗi cái triệu không gian bên trong. Chư Thánh ánh mắt nhìn lại, lập tức biết được Thủy Nguyên Đại Đạo quy tắc sôi trào mãnh liệt, nhảy lên Hỗn Nguyên đẳng cấp 6. Năm hành bản nguyên đại đạo bên trong, đây là thứ tam đầu nhảy lên Hỗn Nguyên cấp số bản nguyên đại đạo. Chỉ thấy Thủy Nguyên Đại Đạo nhảy lên Hỗn Nguyên đẳng cấp sau đó, giữa thiên địa nhiều hơn một tầng đầm đà nhận trạch khí tượng. Càng có hay không hơn bên cạnh Hỏa Nguyên hóa, vì hồng quang tại đa nguyên vũ trụ chỗ sâu cùng Thủy Nguyên Đại Đạo giao hội tạo hóa thiên địa và vận. Giống như vô số đầu tạo hóa dòng lũ không ngừng sôi sôi, nhuận đa nguyên vũ trụ đại đạo bản nguyên không ngừng bành trướng, trong thời gian ngắn nước trừng bành trướng một thành có thừa. Loại biến hóa này, chư thánh, đông đạo tiên thiên cổ thần đều có thể cảm giác được. Trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi, lấy đa nguyên vũ trụ thể lượng tăng trưởng một thành bản nguyên, đây là bực nào tạo hóa công đức. 6. Mà ở vực ngoại thiên ma giới bên trong, Linh Nguyên Ma chủ nhìn qua cái kia một cỗ tạo hóa dòng lũ từ vực ngoại thiên ma giới ngoại xoay quanh, chính là không tiến vào vực ngoại thiên ma giới, hắn biết phiền phức của hắn lớn. Trên mặt hung ác nghiêm hiểm, hơi suy nghĩ, trực tiếp biến mất ở vực ngoại thiên ma giới bên trong. Sau một khắc, một đạo rộng rãi bàng bạc thánh nhân khí tượng đè hướng vực ngoại thiên ma giới. Tương Thụy, rõ ràng thánh khí tượng nháy mắt nhường vực ngoại thiên ma giới vô số ma đầu hóa thành bụi. Băng xương lượn lờ vực ngoại thiên ma giới. 470 thứ 470 chương Bạch Hồ Thần Quân đánh giá rộng rãi băng sương, có một tầng đóng băng chư thiên vạn giới chi năng. Vạn vật tan lui, hết thảy quy về tịch diệt cùng vĩnh ám. Thương Minh Bắc Hải chỗ sâu, Sứa cảm giác được cái kia vạn ma tiêu thất, Linh Nguyên Ma chủ rất nhiều phân thân bị băng phong điểm lạ, xinh đẹp trên gương mặt hiện ra vẻ băng lãnh. Khâm Lô thánh nhân thần niệm lưu chuyển hoàn vũ, xuyên thấu chư thiên tứ nguyên, các loại chiều không gian, tìm kiếm lấy đạo kia ma ảnh khí thế, đồng thời trong tay thôi diễn, nhưng mà nhường hắn có chút kinh ngạc là, Sứa cũng không tìm được Linh Nguyên Ma chủ tung tích. Có thánh nhân che mắt thiên cơ. Cái này Thiến Thủy Mẫu thánh nhân thần sắc hơi kinh ngạc. Thầm nghĩ cái này Linh Nguyên thực sự là khí số không hết. Đây cũng không phải có người giúp đỡ Linh Nguyên Ma chủ, có thể là các Hỗn Nguyên Thánh nhân đang ưu đồ lấy cái gì khác kế hoạch, tận lực che mắt thiên cơ. Nhưng Linh Nguyên Ma chủ ngoài ý muốn trốn qua một kiếp. Chúng thánh đều thấy được bị băng phong vực ngoại thiên ma giới, cũng không thánh nhân đứng ra thay Linh Nguyên Ma chủ nói chuyện, cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Linh Nguyên Ma chủ cái thằng này rất đáng hận. Hắn lập xuống vực ngoại thiên ma kiếp mặc dù có lợi cho thiên đạo diễn biến, nhưng hại thần không cạn. 6. Tổ Long cung bên trong, mắt thấy Thủy Mâu thánh nhân một hơi đem vực ngoại thiên ma giới cho đóng băng, âm thầm thở dài, hắn biết Thủy Mâu thánh nhân nội nóng. Nếu không phải Linh Nguyên Ma chủ quái rối, xưa là có có thể lấy lực chứng đạo. Bây giờ bị thúc ép công đức chứng đạo, cả hai trên lệch quá lớn. Khó trách xưa chứng đạo sau đó không nín được một hơi diệt vực ngoại thiên ma giới. Chỉ là Tổ Long chú ý tới, Thủy Nguyên đại đạo tấn thăng Hỗn Nguyên đẳng cấp sau đó, xưa quanh thân khí tướng nhìn càng thêm hòa hợp, bánh chứng, nhìn đạo hạnh để thăng không thiếu. Xưa mặc dù lấy công đức chứng đạo, nhưng chứng đạo phía trước vẫn là một cọc ưu thế, đó chính là bảo vệ vốn chuẩn bị nát bấy hóa thành nguyên khí bản cổ thủy tổ chân thân. Lấy bản cổ thủy tổ chân thân chuyển hóa làm Hỗn Nguyên thánh thể, xưa tự thân chiến lực sẽ chiếm chiếm cứ nhất định ưu thế, không biết rất lại phía sau. Tiên kỳ tu hành tốc độ không đến mức quá chậm. Nhìn thấy Sứa thần sắc không tốt, Tổ Long chủ động nói sang chuyện khác. "Sứa, ngươi bây giờ đã chứng Đạo Huyễn Nguyên, kế tiếp chúng ta phải chăng muốn hợp lực mở một phương hoàn vũ, dùng cái này thuận tiện thăng tu." Tổ Long ánh mắt hiện ra điểm điểm vẻ chờ đợi. Thủy Mẫu thánh nhân trên ngọc dung sắc mặt giận dữ thú liễm, phút chốc mới thở dài nói, "Lấy ta bây giờ thủ đoạn, cho dù là lòng tộc chúng thần chống trợ, cũng chỉ có thể mở ra một phương thiên liên giới, đẳng cấp nhiều lắm thì đặc thù đại thiên thế giới đẳng cấp, đối với ta tu hành trợ giúp không lớn." Sứa mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Năng chứng đạo thời gian vẫn là chậm một chút, tứ đại quy thuộc vũ trụ cũng không thể chiếm giữ một chỗ. Tứ đại quy thuộc vũ trụ chính là chân chính thiên đạo vũ trụ, chiếm cứ tứ tượng thiên đạo vị, có thể trợ giúp tự thân diễn hóa Hỗn Nguyên Đại Đạo. Chiếm giữ tứ tượng thiên đạo vị tự thân tu hành tốc độ khẳng định so với lên Hỗn Nguyên thánh nhân càng nhanh, mà chỉ dựa vào nàng năng lực của tự thân, không có khả năng mở ra một phương thiên đạo vũ trụ, nhiều lắm là chỉ có thể mở ra nguyên thủy vũ trụ, nhưng diễn hóa ra thiên đạo khả năng cũng không cao. Trừ phi có một phe hoàn chỉnh thiên đạo vũ trụ cho nàng lần nữa mở ra, cái kia ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng cơ duyên như vậy quá ít. Hôm nay tứ đại quy thuộc trong vũ trụ, ngoại trừ Thái Sơ chân giới chính là Hỏa Đức Tổ thần độc lập mở ra tới, các tam đại quy thuộc vũ trụ thành công mở ra, đều có may mắn thân phận, còn có chính là lấy được Tiên đạo bản nguyên ủng hộ. Thiếu đi Tiên đạo bản nguyên ủng hộ, muốn mở ra Thiên đạo vũ trụ, vẫn còn có chút độ khó. Nếu không, chỉ có thể chờ đợi nàng một lần nữa gột rửa tự thân Tiên đạo căn cơ, lặng hành tiến thêm một bước, có thể có khả năng. Chuyện này ta cùng cái kia Linh Nguyên Ma chủ không xong. Thủy Mâu thánh nhân còn từ oán hận không chịu bỏ qua. Tổ Long trong lòng âm thầm thay Linh Nguyên Ma chủ mặc niệm, bị sứ đè mắt tới e rằng có chút đau đầu. Đúng lúc này, Tổ Long cung đại thái tử Cố Sức tiến vào trong Long cung đến đây bẩm báo, nhân tộc đại trưởng lão phụ thị đến đây yết kiến. Tổ Long trước cung, phụ thị cùng với mấy vị nhân thần mang theo trọng lễ đến đây, hắn trong ánh mắt hiện ra vẻ suy tư. Tư thủy Mẫu thánh nhân, thánh nhân đại điện sau đó, hắn chính là suy nghĩ nhân hoàng cung đề nghị, để nhân tộc trở lại đa nguyên vũ trụ. Bây giờ hồng hoang bên trên đại địa tạo hóa thường xuyên, đại địa chống trả, vu dương hai tộc đồng thời thụ trọng thương, chính là nhân tộc trở lại hồng hoang vùng đất cơ hội tốt. Bất quá từ hồng hoang thiên địa mấy lần thuế biến sau đó, trở về hồng hoang đại địa bên trên nhân tộc bộ lạc cũng dần dần phát hiện không ít vấn đề. Nhân tộc bộ lạc sinh sôi mặc dù nhanh, nhưng năng lực sinh tồn cũng không có để cao. Nhân tộc chúng thần đối với cái này đều có nghiên cứu, lỡ tới có thể là nhân tộc hậu thiên căn cơ quá mức không đầy đủ. Hậu thiên sinh linh so sánh Hồng Hoang bản nguyên biến hóa ra những cái kia tiên tiên chủng tộc, tiên tiên sinh linh vẫn là quá yếu một chút. Đây đối với muốn quay về Hồng Hoang vùng đất tiên tiên nhân tộc mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Phu thị liền nhớ tới cổ xưa đồ đằng pháp môn, đó là Đại Hoang đạo kỵ còn để lại diệu pháp, mượn nhờ thái cổ chư thần chi lực, có thể che chở nhân tộc, mặt bị thương tổn. Mà nhân tộc nhưng làm lưu đồ đằng tiến ngưỡng hồi báo tiên tiên chư thần. Lần này hắn đến đây chính là muốn, nhân tộc có thể hay không lấy Tiên Tiên Long Thần vị đồ đẳng. Cái này cũng là nhân hoàng cung ý tứ. Nhân hoàng cũ đầu thị luyện thành Cựu Đầu Long Thần pháp tướng, nhân hoàng cung an thịt, thuận tiện liên lụy Long tộc, đồng thời làm nhiều tiền. Nhân tộc muốn trở lại Hồng Hoang đại địa, hơn nữa đại hưng cần phải đến Tiên Tiên chúng thần tán thành. Long tộc làm một cái rất tốt điểm vào. Nhất là Tiên Tiên Long Thần làm vậy giáp nhất tộc thủ lĩnh, Tiên Tiên Long Thần đồ đẳng có thể uy hiếp rất nhiều yêu thần, thần thú tản phá bữa bãi. Sau một lát, Tổ Long bên người đại thái tử Cố Sức bắt đầu từ cửa cung bên trong đi ra đến đây nghênh đón. Tổ Long cung nội Sau một phen sau khi thương lượng, Tổ Long vẫn là quyết định tiếp nhận nhân tộc. Nhân tộc mặc dù thối lui ra khỏi Hồng Hoang Thiên Địa, nhưng chứa thiên vạn giới rất nhiều trong thế giới quy mô chính xác cực kỳ hùng vĩ, hơn nữa dần dần chiếm cứ lấy tất cả lớn nhỏ thế giới nhân vật chính vị trí. Mặc khác nhưng là nhân hoàng cựu đầu thị mật núi. Tổ Long cùng cựu đầu thị quan hệ tâm đầu ý hợp, hắn cũng tin tưởng cựu đầu thị sẽ không nói nhảm. 6. Thần đình bên trong, lúc này chúng thần tế tụ, nhưng là tại xem lễ. Tại thần đế quán nhất thị, thần hậu hi hòa dưới sự chủ trì, thần đình sắp hạ ra đối với hai đại đế quân vị cách phong trấn. Chúng thần cùng nhau liệt cùng vạn trước thần điện. Từng cái bài vị rộng rãi, mười mấy vị quanh thân khí tướng mên ngông chuẩn thánh đứng hàng cùng bên trong, đứng hàng hai hàng. Một loạt nhưng là lấy Chu núi lớn đế hách thiên thị làm chủ, đằng sau đi theo Tổ Kỳ Lân, Hoàng Giác Đại Thần, Hoàng Long lão tổ, Cửu Điệu Thiên Quân chờ tám vị tiên tiên cổ thần, chúng thần tranh đấu hoàng đế vị cách, mà khác một loạt nhưng là tranh đấu trang đế vị cách bốn vị chuẩn thánh. Cầm đầu chính là Kim Mẫu Tây Hoa thần nữ, đằng sóc nhưng là Kim Kỳ Lân, Kim Long thần, Kim Linh lão tổ. Tứ Linh thần quân bên trong Bạch Hổ thần quân cũng không tham dự, lúc này đang cùng bên cạnh tam vị thần quân tâm tình. Cái này thiếu người rất là kỳ quái. Bạch Hổ Thần Quân chấp chưởng phương Tây canh kim bản nguyên bài vị, càng là tứ linh thủ hộ thần, như tham dự tranh đấu nhất định có cực lớn hy vọng cướp đoạt trắng đế vị cách. Thanh Long Thần Quân trong mắt mỉm cười, "Đạo, Bạch Hổ đạo hữu, ngươi chẳng lẽ liền không có hứng thú?" Bạch Hổ Thần Quân nhưng là lắc đầu nói, chỉ là không có tác dụng, bởi vì liền xem như ta lên rồi, cũng chắc chắn không tránh nổi. Hắn ánh mắt rơi vào Tây Hoa trên thân, đáy mắt có chút cảm thán chi sắc. Bất quá nghe vậy, bên cạnh Tam vị Tiên Thiên Đại Thần nhưng là hơi kinh ngạc. 471 thứ 471 chương đã được như nguyện ngươi làm sao có thể không tránh nổi? Khác Tam vị đại thần ánh mắt trông lại. Thanh Long Thần Quân Huyền Vũ thần quân rõ ràng hơi khất thượng. Cái kia Chu Tức thần quân chính là Nguyên Hoàng Tam Thi Hóa Thần, cùng bản tôn tâm ý tương liên, biết đến độ vật lại nhiều một chút, hắn biết Bạch Hổ thần quân đích xác không có khiếm tổn, mà là sự thật. Bây giờ Bạch Hổ thần quân mặc dù là cao quý phương Tây chi thần, đại biểu cho Tiên Tiên canh kim bản nguyên đạn sinh bản nguyên thần minh, lại không tranh nổi Tây Hoa. Cái này trăm cái nguyên hội, Tây Hoa cũng không phải sống uổng. Huyền Vũ thần quân trầm ngâm chốc lát, nhịn không được vấn đạo. Bạch Hổ đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi giao thủ qua? Hắn đem một đôi lớn trừng hạt đậu mắt nhìn qua Bạch Hổ thần quân, chỉ là ánh mắt của hắn nhưng là hết sức linh động, trong ánh mắt lập loè cơ trí, ánh sáng trí tuệ. Huyền Vũ thần quân cũng chấp trưởng thủy nguyên đại đạo, chấp trưởng một loại đặc thù tiên tiên chân thủy, nhưng cái này cũng không hề là của hắn bản mệnh đại đạo. Đại đạo của hắn chính là một loại hết sức đặc thù thiên điệu đại đạo, giỏi về thiên cơ thuật tính toán. Đó là đặc thù nhất vận mệnh đại đạo. Bạch Hổ thần quân ánh mắt ba động, khẽ gật đầu. Phút chốc mới thở dài nói, chúng ta nếu không vận dụng tứ linh thủ hộ giả vị cách sức mạnh, chỉ sợ khó mà áp chế lại nàng. Thanh Long mạnh chương thần quân, Huyền Vũ chấp minh thần quân thần sắc càng kinh dị hơn. Bốn người bọn họ mặc dù đại bộ phận chiến lực tại tứ linh thủ hộ giảng nghiệp vị phía trên, nhưng bản thân chiến lực cũng không yếu. Hai vị tiên tiên đại thần hành đầu ngờ tới, Hữu Tâm hoài tham, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì lập tức bọn hắn liền có thể nhìn thấy kết quả. Lúc này vạn trong thần điện thiên đạo thần bia bên trên bịt lại hai đoàn thần quang. Tại đã trải qua một loạt rườm rà nghi thức sau đó, thái nhất thị chính là trực tiếp giao động trong tay hỗn độn chung. Ken một tiếng thanh thủy tiếng vang, hai đoàn thần quang lập tức từ thiên đạo thần bia bên trong bay ra. Mà ở trong chốc lát, bên trong đại điện chư thần riêng phần mình thi triển thủ đoạn, lấy đặc thù bí pháp dẫn dụ Bạch Đế vị cách Hoàng đế vị cách buông xuống. Hai đại đế quân vị cách nói cho cùng cũng không đặc thù linh tính, chỉ có thể dựa vào một ít đặc thù nhân tố chỉ dẫn, cuối cùng chọn trúng vị kế tiếp đế quân. Một chút có ý tưởng tiên thiên đại thần ở thời điểm này trực tiếp bộc phát ra thuộc về tự thân khí vận, hơn nữa dùng bí pháp không ngừng tăng cường. Thí dụ như tổ kỳ lân tại quanh thân chính là hiện hóa ra chu núi thân phận của sơn thần, thứ yếu nhưng là kỳ lân tộc thú nhất tộc đại vận. Nhưng ở trong ngay mắt, từng đạo thần quang lại bị hắc thiên thị chế trụ, đồng dạng là một tòa rộng rãi thần sơn. Trong trời đạp đất chu núi hư ảnh bay trên không vì theo mã lên còn có chu núi Hoàn Vũ quần sơn, vô lượng đại địa khí số từ hắc thiên thị linh đại chỗ sâu nổi lên càng có nhất trọng trọng dãi mênh ngông thần năng từ bề mặt cơ thể hắn bạo phát đi ra, hoàn toàn có thể cùng tổ kỳ lân chống lại. Chuẩn thánh chu kỳ. Đơn thuần cái kia chu núi quần sơn không có gì làm, ước vạn thiên địa vòng quanh điểm lạ, còn muốn tại tổ kỳ lân phía trên, lại càng không cần phải nói phía sau hoàng long lão tổ, hoàn giác đại thần trở tiên tiên cổ thần. Chỉ thấy trong chốc lát, cái kia hoàng đế vị cách chính là chịu đến vô biên điểm lạ bên trong quần sơn hấp dẫn, chợt hướng về hắc thiên thị đánh thẳng tới. Tổ Kỳ Lân trông thấy một màn này, âm thầm cắn răng một cái, bên ngoài thân mãnh niên hiện ra một tầng đại đạo bí văn, tầng này đại đạo bí văn hóa làm một cái cái đại đạo phù văn rơi vào khí vận của hắn cổ sáng bên trong, nhường đỉnh đầu hắn khí vận mãnh niên bốc lên, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ầm ầm. Giờ khắc này, giữa tiên địa mậu thổ quy tắc bản nguyên chợt chấn động ra tới, vô lượng mậu thổ thần quang mãnh liệt mạnh trướng, tại hắn sau lưng phát họa tạo thành một chương to lớn tiên tiên mậu thổ internet. Đó là mậu thổ đại đạo pháp tắc bản nguyên. Đây là Tổ Kỳ Lân căn cơ. Hắn căn cơ cũng không phải là đại địa, kỳ thực chính là tiên tiên trong ngũ hành tiên tiên mậu thổ đại đạo quy tắc bản nguyên, bản thân chính là chấp trưởng tiên tiên mậu thổ bản nguyên bậc đại thần thông. Chỉ tiếp thân là tiên tiên năm hành bản nguyên bên trong mậu thổ một mực chưa từng ngẩng đầu qua, một mực bị đại địa một mạch khắc chế, thậm chí cướp đi thuộc thuộc bên trong cung vị trí. Hắn lần này động tác, lập tức có tác dụng, nhưng là nhường đỉnh đầu đang hướng về hách thiên thị bay đi một đoàn màu vàng đất thần quang hơi chậm lại, lập tức hướng về tổ kỳ lần chết đi. Thấy cảnh này, thần đình bên trong rất nhiều tiên tiên đại thần khuôn mặt hơi kinh ngạc, còn có chút cổ quái. Nguyên lai tranh đoạt khí vận bài vị còn có thể có cái chủng này tao thao tác. Tiêu đốt khí vận, trong thời gian ngắn đích xác có thể cưỡng ép chiếm đoạt vị. Nếu là có thể cướp đoạt hoàng đế vị cách, tự nhiên là huyết kiếm lợi không bỏ đường. Hách Thiên thị thấy một màn này lạnh rên một tiếng, trong miệng hắn thôi động một ngữ, đã thấy đỉnh đầu Chu Thiên Sơn Nhạc trong bản vẽ, từng tòa sơn nhạc phía trên hiện ra từng cái uy áp vừa dày vừa nặng tiên thiên đại đạo phù văn. Bên trong phảng phật có thể nhìn thấy từng tôn một phần của Chu Thiên Đế quân phủ xuống núi thần lúc này chịu đến triệu hoán, bắt đầu ở nhà mình Sơn Nhạc thần ti bên trong bày ra tế đàn, tế tự viễn cổ quần sơn thủ lĩnh. Núi tổ Hách Thiên thị Ức vạn đạo khí vận quần sơn khí vận trong phút chốc bị mượn tới, Hách Thiên thị sau lưng cũng hiện lên nhất trọng mênh mông bộ tu đại địa địa điểm lạ. Bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy trước kia rất nhiều Hách Thiên thị tộc thần minh vượt mọi chông gai, tu bổ hỗn độn một mảnh hồng hoang vùng đất cảnh tượng, điểm lạ hiện hóa phía sau cuối cùng hóa thành hồng hoang đại địa hư ảnh hiện lên ở phía sau hắn, càng có thái sơ chân giới đại địa bản nguyên khí tượng. Hách Thiên thị bây giờ vẫn là thái sơ chân giới đại địa bản nguyên chi chủ. Trận này ngũ đế vị cách tranh đấu, chính là lẫn nhau liều mạng nội tình, như vậy các loại đại đạo điểm lạ hội tụ vào hắn khí vận cổ sáng bên trong lập tức tạo thành tính tuyệt đối áp chế, giống như tầng tầng cuồn phong rủ xuống, Khắc Chư Thần sau lưng điểm lạ nháy mắt chớp bụi, Tổ Kỳ Lân hơi hừ ủng hộ một hai, đỉnh đầu khí vận của sáng cũng bị áp chế lại. Thế không thể đỡ. Tổ Kỳ Lân mở to mắt, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế lại tự thân điểm lạ, không đến mức tạo thành khí vận triều bái cảnh tượng, lúc đó thiệt hại tự thân khí số. Trong chốc lát, hoàng đế vị cách rơi vào Hắc Thiên thị đỉnh đầu, hắn nhưng là cuối cùng đã được như nguyện, trở thành thứ tam đại thần đỉnh hoàng đế. Chúc mừng Hắc Thiên thị bệ hạ đăng lâm hoàng đế đại vị. Lúc này thần đỉnh ở trong nắm nhìn chư thần cùng nhau hành lễ, vô luận là đại hận hay là công đức Đương hẳn, Hách Thiên thị kế nhiệm hoàng đế vị cách, chúng thần đều là tâm phục khẩu phục. Thần đế Thái nhất thị, thần hậu Hi Hòa nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được gâm thầm gật đầu. Trước kia hậu thổ nếu không phải có địa hoàng cung nhất mạch đại địa khí số ủng hộ, căn bản không tranh nổi Hách Thiên thị. Đối với Hách Thiên thị có thể được hoàng đế vị cách, Thái nhất thị tự nhiên là vui vẻ thấy. Hách Thiên thị xem như thần đình chứ thần biết gốc tích, vô luận là phong cách làm việc hay là xuất thân, vừa vặn cũng là được người tôn sủng. So sánh với một niệm kỳ vị kia phía sau thổ tổ Vu cần phải tính toán nhiều, Hách Thiên thị cũng là trên khuôn mặt hiện ra vui mừng, trải qua muôn vàn khổ cực, các loại khó khăn chất chứa Hắn nhưng là cuối cùng lấy được hoàng đế vị cách, tương lai cũng là có hy vọng đúc thành vô song căn cơ, nam tử như vậy một tia đặt chân hôn nguyên hy vọng. Mặc dù sa rồi, nhưng bộ toàn trên bản đồ cuối cùng một thối, cuối cùng có một tia một chút ánh sáng động. Thần đình phía trên, chúng thần lại đem ánh mắt rơi vào bốn vị kim hành chuẩn thánh phía trên. Bạch đế vị cách chấn đoạn, cũng tiến nhập gay cấn. Bốn vị tiên tiên đại thần riêng phần mình hiển hóa ra tự thân khí vận, từng đoàn từng đoàn kim quang sông thẳng lên trời. Tam đạo kim hành khí vận lại bị một đoàn nồng nặc tiên tiên canh kim khí tượng hoàn toàn trấn áp lại, chỉ thấy đạo này canh kim khí tượng sau đó hiển hóa ra một tôn rộng rãi vĩ nạn thân ảnh. Hồng Nông, Mên Nông Nguyên thủy, lạnh như băng tiêu sát khí tượng tấu thể mà ra. Loại này băng lảnh cũng không phải là băng tuyết lạnh, mà là kim hành lạnh, nghiêm nhiên như kiếm không ra khỏi vỏ, lại khắp cả người phấn lạnh. Đạo thân ảnh này vẫn xuất hiện, khắc tam vị tiên tiên kim hành thần linh khí vận vận quang lập tức thấp hơn tam phần. Càng có một đoạn hừng hực kim mang từ hắn quanh thân diễn hóa mà ra, vô lượng tiêu sát khí tượng xông thẳng tứ cung. Mà ở đạo kia rộng rãi thần đạo pháp tướng hiện lên cực điểm, thần đình bên trong chư thần lập tức có chỗ biến hóa, nhất là mấy vị tiếp xúc qua bản cổ thần điện truyền thừa tiên tiên thần thánh. Bản cổ kim tổ pháp tướng. Thái nhất thị lúc này ánh mắt hiểu rõ. Cái kia nguyên thủy thần đạo uy áp cái á chư thần, thân tính chí liệt, nếu như thiên địa kim hành đại đạo nguồn gốc. Chỉ thấy đạo này rộng rãi pháp tướng hiện lên, lập tức giáp chế lại Kim Linh lão tổ, Kim Long thần quân, cùng với Kim Kỳ Lân, Bạch đế vị cách hóa thành một vệt thần quang rơi vào Tây Hoa thần nữ thể nội. Tam đại Bạch đế cũng là rơi vào Thái Sơ Thiên nhất mạch bên trong. Chúng thần lúc này có chút rung động, Tam đại hoàng đế, Tam đại Bạch đế vị cách nhau nhau rơi vào Thái Sơ Thiên nhất mạch bên trong, lại thêm Nhị đại thánh đế, Nhị lại sức đế, Thái Sơ Thiên nhất mạch xuất hiện 4 vị trí cao đế quân. Chúng thần không khỏi trong lòng cảm thán. Thái Sơ Thiên không hổ là đa nguyên vũ trụ chư đạo thống đứng đầu mà ở Bạch Đế vị cách rơi xuống lúc, Tây Hoa sau đầu một đạo rộng dãi công đức kim luân nhế lên, đây cũng là nhượng chúng thần các thượng. Thái Nhất thị cũng sắp ánh mắt trông lại. Cái kia một vòng công đức kim luân rộng dãi vô cùng, công đức không nhỏ. Nhưng này vị Tây Hoa thần nữ ngoại trừ là tổ thần đệ tử, cũng không nghe nói qua trên người có cái gì đại công đức sự tình. 472 thứ 472 chương một môn tứ đế như thế công đức, như thế pháp tướng, khó trách người không muốn đi tranh đoạt trắng Đế vị cách. Châm Minh thần quân cũng không nhịn được nháy, nháy mắt. Cái kia vô lượng công đức bảo luân ẩn chứa huyền hoàn công đức cũng không so bọn hắn tứ linh thần quân ít hơn lại thêm cái kia bản cổ kim tổ chi thần, cũng khó trách Bạch Hổ thần quân lựa chọn từ bỏ. Bản cổ kim tổ pháp tướng đối với tự thân bản nguyên gia chỉ quá lớn. Tại Tây Hoa cách đó không xa, Kim Kỳ Lân, Kim Long thần quân, Kim Linh lão tổ khuôn mặt cũng là biến rồi lại biến, cuối cùng đều hóa thành bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng có thể cảm thấy cái kia đến từ tại Kim Hành bản nguyên đại đạo đầu nguồn trên vi áp, đây đối với bọn hắn những thứ này Kim Hành đại thần áp chế cực lớn. Rốt cuộc là cơ duyên không đủ. Kỳ thực bọn hắn tại thành đạo sau đó cũng từng ở chu trên núi tìm kiếm qua bản cổ điện rơi xuống, tính toán thu được bản cổ pháp tướng truyền thừa, nhưng cơ duyên không đủ từ đầu đến cuối không từng gặp phải. Bây giờ bản cổ kim tổ pháp tướng rơi vào tây hoa trên thân, trình độ nào đó cũng là nói rõ tây hoa thần nữ bản thân khí vận mạnh hơn cùng bọn hắn. Lại thêm Thái Sơ Thiên nhất mạch thánh nhân đệ tử thân phận, tam vị tiên tiên đại thần tâm thức vẫn là phụ thuộc. Tại Tam Đại Hoàng đế, Tam Đại Bạch đế xuất thế sau đó, thân đỉnh kế tiếp chính là dựa theo nghi thức thông truyền hoàng hoàng, tuyên bố mới ngũ đế đế quân xuất thế. 6. Thân đỉnh bên trong, Tam Thanh đạo quân cũng tại một bên vây xem an dư. Xung quanh còn có rất nhiều thanh nhất sắc chạy đến xem hi kịch tiên tiên cổ thần, đông đảo tiên tiên cổ thần tự nhiên là đối với hoàng đế, trong đế vị cách có nghi pháp. Nhưng bất đắc dĩ cái này, Ngũ Đế vị cách chính là ứng năm hành bản nguyên đại ma thành. Nếu là ở chúng ngũ hành thần đạo đi chưa thành phía trước, còn có thể lấy phương vị khoan một chỗ trống. Nhưng bây giờ năm hành bản nguyên đại đạo bên trong đàn sinh bậc đại thần thông số lượng càng nhiều, nghĩ lợi dụng sơ hở hy vọng cũng không lớn. Bởi vì so đấu khí vận thời điểm, cùng thuộc tính bản nguyên đàn sinh cường giả bản thân sẽ có tăng thêm. Lúc này, mắt thấy rất nhiều bậc đại thần thông căn cơ sau đó, Tam Thanh đạo quân cũng tràn đầy cảm thán. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thái thượng đạo quân nhưng là phía trước ánh mắt rơi vào Hắc Thiên thị cùng Tây Hoa thần quân trên thân, thở dài, một môn từ đế không hổ là tổ thần đạo thống. Linh Bảo đạo quân cũng vẫn gật gật đầu, bực này Hưng Thịnh cũng chỉ có tổ thần đạo thống. Tam vị đạo quân cũng là trong mắt sợ hãi thần phục. Sau đó Tam Thanh đạo quân lại tham dự thần đỉnh cử hành xong đi yến, Tam Thanh đạo quân chuyến này tiến vào thần đỉnh chính là có nhiệm vụ trọng yếu. Bọn hắn muốn dù thuyết quá nhất thị. Tam Thanh đạo quân cũng chuẩn bị lập xuống Tam đại bản nguyên đạo quân vị cách. Nếu là lúc trước, bọn hắn chắc chắn không cần phải phiền phức như thế, nhưng bây giờ thần đỉnh vừa ra thiên điều thiên quy, bọn hắn cũng không thể không chiếu chương làm việc, bất quá có thánh nhân đạo chính thống biện chữ vàng, thần đỉnh kiểu gì cũng sẽ cho một chút hoạt điện. 6 Hồng nông đạo cảnh hách tiến thị, tây hoa tại song đế yến hậu, chính là lập tức trở về xích đồng điện, đến đây bái yết Lục Trọng. Lúc này Thái Sơ Tiên Trư thần đều là trở về Hồng nông đạo cảnh, phi thường náo nhiệt. Thái Sơ Tiên nhất mạch rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Lần này Thái Sơ Tiên môn hạ lại xuất hai vị vô thượng đế quân, đây đối với toàn bộ Thái Sơ Tiên nhất mạch cũng là thịnh sự. Bái kiến bệ hạ. Bái kiến sư tôn. Hai vị đế quân cùng nhau hành lễ. Vân Tháp phía trên, Lục Trọng thụ cấp bậc lễ nghi, sau đó mới gọi hai thần đứng dậy. Mấy vị khác đệ tử cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng. Sau đó hướng về Lục Trọng đạo, chúc mừng sư tôn. Muôn hạ lại xuất hai đế, khí vận cao hơn trọng lâu. Nghe vậy, Lục Trọng cũng là khẽ gật đầu, cười nói, đây đều là một chút hư danh, mấy người các ngươi như thế nào cũng rạng những thứ đồ này. Saola Hầu cũng là hiếm thấy chân thân trở về Hồng Mông đạo cảnh, cười nói, Sư Tôn, bây giờ chúng thần đều ở đây nghị luận, Sư Tôn không thẹn với tổ thần chi danh, ta Thái Sơ Thiên Nhất Mạch Chư Thiên Thứ Nhất Thánh Nhân đạo thống danh xưng, danh phủ kỳ tử. Kế Đô, Cửu Đầu Thị, Tịnh Linh, cùng với rất nhiều tam đời đệ tử, cùng với một đám trúc thần trên khuôn mặt đều toát ra mãnh liệt vẻ tự hào. Thái Sơ Thiên Nhất Mạch muôn nhân đệ tử mặc dù không là nhiều nhất, những người người đã thành khí hậu, một mình đảm đương một phía chẳng hề thành vấn đề. Tương tự với sao la hầu, cửu đầu thị càng là trong đó nhân tại kiệt xuất. Mang ngũ đế bên trong bốn vị xích đế tất phương, Thanh đế một tổ, Hoàng đế Hách Thiên thị, Bạch đế Tây Hoa chỉ có thể đứng hàng cùng thế đội thứ hai. Sư đồ chư thần cùng nhau hợp thành, thả một phen ôn chuyện. Lục Trọng lúc này mới hướng về phía chư thần đạo, các ngươi bây giờ đại bộ phận thân ở thần đình, có địa vị cao, thần đình quyền hành mặc dù trầm trọng, đối với người chờ tu hành có chối lợi, nhưng nhất định không thể khinh thị, sơ sẩy, lưu lại nhân quả việc nhỏ, tổn hại cùng thương sinh chuyện lớn. La, sư tôn Chúng thần cùng nhau lễ bái. Lục Trọng chợt liền lại giao phó cho thần một kiện khác đại sự. Thần đỉnh đã trải qua mấy cái đạo kỳ vận chuyển, tiên thiên nguyên khí không ngừng bành trướng, dần dần tiến nhập một cái giai đoạn. Đa nguyên vũ trụ sắp bắt đầu một lần nữa nội liễm đa nguyên vũ trụ tiên thiên nguyên khí, một lần nữa lắng động, vì lần tiếp theo tấn thăng làm chuẩn bị. Theo lý thuyết Lục Trọng chuẩn bị tạm thời thôi động tiên thiên, hậu thiên thời đại luân chuyển. Cái này cũng là vì ứng mục tổ mở ra bốn mùa bánh xe thời gian biến hóa. Phía trước đã trải qua xuân sinh hạ giải, phía dưới cũng nên tiến nhập ngày mùa thu hoạch đồng dấu, lấy toàn bộ thanh đế khí vận. Đồng thời vì tấn thăng, thuế biến làm cái nợ. Saola Hầu đã chứng đạo, đối với chuyện này cũng mẫn cảm nhất, sư phó, nói như vậy, kế tiếp đa nguyên vũ trụ sẽ dần dần diễn hóa Hầu Tiên, thẳng đến đa nguyên vũ trụ tích lũy viên mãn, mới có thể một lần nữa quay về thiên thiên. Nghe vậy, Cửu Đầu thì ánh mắt khẽ động, nếu là dạng này nhân hoàn cung một mạch kế tiếp có thể nhiều đất dụng võ. Khát chư thần nhưng là cũng không phải lững, đối với bọn hắn những thứ này đạo hạnh đã thành tiên tiên thần thánh mà nói, tiên tiên, Hầu Thiên kỳ thực cũng không có cái gì khác nhau. Tây Hoa ánh mắt chuyển động, nhưng là tiến lên mở miệng nói, sư tôn, như vậy đột nhiên lên như thế nào động tác? Tất nhiên muốn thôi động giữa thiên điểu tiên tiên chuyển hóa làm Hầu Tiên chắc hẳn đinh đồ nhi cái kia ta kim nguyên đại đạo phát huy tác dụng chỗ. Kim chủ tiêu sát. Tây Hoa những năm này, một mực đang lấy phổi kim đạo cung cung chủ chi thân hoàn thiện kim nguyên tuần hoàn, cái này cũng là nàng một thân thiên đạo công đức đầu một chỗ. Phổi kim đạo cung như tiên tiên thần nhân chi phổi phủ, chủ tính luyện, tình hóa, trao đổi. Kim nguyên đại đạo hoàn thiện cực kỳ trọng yếu, nó chính là ngũ hành tuần hoàn tầng thứ nhất, đã nguyên vũ trụ thu nạp hỗn độn trong thế giới hỗn độn nguyên khí khi tiến vào thiên điệu thai màng sau đó, đầu tiên liền muốn bị kim nguyên đại đạo chỗ tính luyện, tình hóa, thậm chí là tại kim nguyên đại đạo ngưng tụ các loại đặc thù đạo cung bên trong hoàn thành trao đổi. Nó thu nạp thuần túy Thuần Hỗn Độn Nguyên Khí tiến vào thủy nguyên tuần hoàn loại bỏ, một chút khí thải nhưng là đường cũ trở về hỗn độn trong thế giới, vì hỗn độn nguyên khí lần nữa đồng hóa. Kỳ thực nó cùng kết thúc đại đạo quy tắc có chỗ liên quan. Một bộ phận khí thải cũng sẽ tiến vào kết thúc hóa lò trong thế giới, hóa thành hư vô. Thứ yếu chu thiên trăm khí chỉ cần đi qua phổi kim đạo cùng, đầu tiên tiến vào kim hành tuần hoàn sau đó mới có thể hạ xuống đến thủy nguyên tuần hoàn bên trong, bảo đảm đa nguyên vũ trụ không vì ngoại lai chi vật chỗ quá nhiễu. Theo lý thuyết kim hành đạn sinh bậc đại thần thông kỳ thực là khắc chế thái cực, hỗn nguyên, hỗn độn tam trọng đạo quả tiên tiên thần thánh. Nếu là tiên tiên kim nguyên đại đạo ngăn trở thông đạo Hỗn độn nguyên khí là vô luận như thế nào cũng vào không được đa nguyên vũ trụ. Cái này cũng là trong thần thoại Hồng Quân lão tổ cùng Sao La hầu chết bóp lý do, đó là tiên thiên không đối phó, có trở ngại đạo chi toán. 473 thứ 473 chương Hậu Thiên thời đại 1 xích đồng trong điện, chúng thần cũng sắp ánh mắt trông lại. Tây Ma lấy phổi kim đạo cung làm trung tâm thiết lập kim nguyên tuần hoàn, bọn hắn ẩn ẩn biết một chút thần diệu. Kim nguyên tuần hoàn trao đổi thuộc tính trọng yếu vô cùng. Đa nguyên vũ trụ tu nạp các loại hỗn độn nguyên khí tràn vào thiên địa thai màng, sẽ ở phổi kim đạo cung đầu tiên hoàn thành trao đổi. Phổi Kim Đạo cùng sẽ tự động chọn lựa một bộ phận có thể vì đa nguyên vũ trụ thu nạp hỗn độn nguyên khí, vì đa nguyên vũ trụ thu nạp tinh luyện, mà đa nguyên vũ trụ một bộ phận không thể vì đa nguyên vũ trụ triệt để tiêu nạp khí thải cũng sẽ thông qua phổi Kim Đạo cùng trao đổi tiến vào hỗn độn trong thế giới, tùy ý hỗn độn thế giới hỗn độn nguyên khí đồng hóa. Cho nên chủ trì, hoàn thiện phổi Kim Đạo cùng Tây Hoa mới có lớn như thế vận, tổn tự có thể được bản cổ kim tổ pháp tướng, khí vận như hồng. Chỉ nghe Vân Tháp phía trên, Hỏa Đức tổ thần cười nói, chuyện này xác thực cần ngươi ra tay, không chỉ là ngươi thôi động hậu thiên thì lại đến. Con cần một lần nữa phong bế ngũ hành tuần hoàn mở ra giữa thiên địa các đại hỗn độn bản nguyên hải, cùng với trước tiên thiên linh chỉ tích xúc thiên địa bản nguyên. Một tổ, nhiệm vụ của ngươi càng thêm nặng nề. Một tổ ánh mắt chúng lại, thần sắc trang nghiêm. Hắn mở bốn mùa bánh xe thời gian, giữa thiên địa hức vạn linh chỉ mở cống hay không đều ở đầy thanh đế quyền hành bên trong. Đến lúc đó cũng cần hắn gánh chịu ức vạn thiên địa nguyên khí xung kích thiên địa linh chỉ cực lớn phản vệ, đích thật là trách nhiệm trọng đại. Xích đồng trong điện, lục trọng dần do sau đó, chư vị môn nhân chúc thần lập tức nhao nhao tản đi. Bọn hắn muốn sớm làm một chút nưu đồ cùng chuẩn bị. Cửu Đầu Thị nhưng là trực tiếp đi tới Phượng Thiên Úy, nhân hoàng cung trong khoảng thời gian này một mực tại chủ tính lấy hoàn thiện nhân đạo truyền thừa, đồng thời cũng tại tìm giữa thiên địa có tư cách nhất thống trị tộc tân nhiệm nhân hoàng. Cửu Đầu Thị rất sớm phía trước liền chú ý tới phục hi thị tồn tại, chuẩn bị cùng nữ oa liền như vậy chuyện thương nghị một hai, có thể hay không luân chuyển một thế. Mà mấy vị khác đệ tử chúc thần nhưng là phân biệt tiến vào Thái Sơ chân giới. Thái Sơ chân giới đã diễn hóa trở thành một mạng lớn hậu thổ nguyên khí làm chủ hậu thiên hoàn vũ, nhân tộc đại hưng, sinh linh nức vạn vạn, trong đó không thiếu tài trí chất truyện, người mang thái sơ chân giới khí vận hạng người, có thể kế tiếp đại thế bên trong tỏa sáng tài năng. 6. Một ngày này, đa nguyên vũ trụ chúng thần chợt bị từng đạo rộng dãi bàng bạc tiếng chong sợ kinh động, như trống chiêu chung sớm, khiến người tỉnh ngộ. Đông đạo tiên tiên đại thần trong nháy mắt nhưng là cảm giác được chính là thiên đạo thần điện lần thứ 2 động khai. Đây là họa đức tổ thần triệu tập chư thần quyết định thiên đạo đại thế tín hiệu. Không dám thất lễ, chư thần nhao nhao đem thần niệm hình chiếu tiến vào thiên đạo thần điện bên trong, hay là chân thân tiến vào thiên đạo thần điện bên trong. 6. Thần đình bên trong, Tam Thanh đạo quân đang cùng thái nhất thị thương lượng lập Tam đạo bạn nguyên nghiệp vị sự tình. Bọn hắn chuẩn bị lập xuống huyền nguyên bắt đầu Tam đại tiên tiên nghi vị để giúp hỗn độn thế giới chuyển hóa hỗn độn nguyên khí. Cái này Tam đại tiên thiên nghiệp vị trình độ nào đó kỳ thực cùng Kim Nguyên tuần hoàn một chút quyền hành có chỗ chung điểm. Thái Nhất thị không có trực tiếp đáp ứng, mà là đề nghị Tam Thanh đạo quân tiến vào Thái Sơ Thiên bên trong, cùng Bạch Đế Kim mỗ thương nghị, bởi vì cái này Tam đại nghiệp vị đều cùng Kim Nguyên đại đạo có liên quan. Lúc này cảm ứng được tiên đạo thần điện bỗng nhiên mở rộng, Tam Thanh đạo quân cùng Thái Nhất thị giận mình, cũng là trực tiếp lấy bản thể tiến vào tiên đạo thần điện liệt kê. E. Thiên đạo thần điện bên trong, Lục Trọng đứng ở chính giữa vị trí trên chủ tọa, lúc này tiên đạo thần điện bên trong, bảy vị hôn nguyên thánh nhân phân lập. Bất quá một phương có năm vị Một phương khác chỉ có một vị. Chúng thần cũng trông thấy Thiên đạo thần chỗ ngồi, cái kia một tôn quanh thân vô lượng hồng mông thần quang lưu chuyển, chiến thuyền Thiên đạo vòng quanh thân ảnh. Tại hỏa Đức Tổ thần sau lưng cái kia hồng mông Thiên đạo bạo luân lưu chuyển, hơi hơi chuyển động, giống như Thiên đạo chậm rãi luân chuyển, đa nguyên vũ trụ vô ngần Thiên đạo thần có thể rộng rãi mênh ngông, không cách nào nhìn thẳng. Chính là gần trong gang cấp 6 vị Hỗn Nguyên thánh nhân cũng cảm nhận được một cỗ rộng rãi mênh ngông khí tượng. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía chư thần, tiện tay trực tiếp triệu hoán đi ra Thiên đạo thần điện hoàn vũ mô hình, diễn hóa ra bốn mùa bánh xe thời gian chuyển hóa, giữa thiên địa sắp tiến vào tinh khí tu liễm, vạn vật tiêu sát giai đoạn. Đa nguyên vũ trụ các đại linh chỉ bộ pháp sẽ dần dần tính chất ổn định, thay vào đó là tiết kiệm, vô lượng tiên tiên nguyên khí sẽ chuyển hóa làm hậu tiên nguyên khí. Chư vị cũng nhìn thấy, đa nguyên vũ trụ thiên đạo diễn hóa tiếp đó sẽ tiến vào tinh nguyên nội liễm giai đoạn, vì cái tiếp theo đạo kỳ đến, một lần nữa thai nghén vô lượng sinh cơ. Vận sóng thần âm vang vọng thần điện, chúng thần thấy thế thần sắc đều có chút kinh ngạc. Cứ như vậy, đa nguyên vũ trụ thật là muốn nên đón tiên tiên chuyển hóa ngày hôm sau thời đại. Loại này chuyển hóa đối với chư thần mà nói, cũng là thuộc mười phần đột nhiên. Nhất là đối với rất nhiều quen thuộc phun ra nuốt vào tiên tiên nguyên khí tiên tiên bản nguyên thần mình. Nếu là tiên thiên nguyên khí bị hậu thiên nguyên khí thay thế, có trời mới biết sẽ phát sinh gì tình huống. Chỉ có Hồng Quân lão tổ cùng Tam Thanh đạo quân sớm đã đoán trước, khuôn mặt nhưng là nghiêm một chút, trên nét mặt ngược lại có chút nụ cười. Hậu thiên thị đại vừa đến, nguyên thần đại đạo đang có thể mượn này làm vị dự. Tổ thần, đây là một loại tất nhiên sao? Lúc này có tiên thiên bản nguyên đại thần nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Thân sắc ở giữa ít nhiều có chút lo nghĩ. Đây là một tôn đại hoang đạo kỳ đản sinh tiên thiên cổ thần, dưới trứng cũng có mêng mông lãnh địa, cùng với mạng lớn tiên thiên đạo thống. Trước tiên thiên thị đại đều sắp trôi qua. Cái kia Tiên Thiên Đạo thống còn có thể như cũ sừng sững ở đa nguyên vũ trụ thượng tầng sao? Đây là đa nguyên vũ trụ thiên đạo diễn hóa chi tất nhiên." Lục Trọng gật gật đầu, thần sắc dự dưng. Nghe vậy, Đông đạo Tiên Thiên bản nguyên thần linh thấp giọng nghị luận, lại có Tiên Thiên bản nguyên thần linh nhịn không được vấn đạo, "Tổ thân bị hạ, hậu thiên thì đại đến sau đó, giữa thiên địa rất nhiều thiên địa linh mạch làm như thế nào? Sẽ hay không toàn bộ phong bế?" Nghe vậy, Thiên Hoàng Thánh Nhân nở nụ cười. Chúng thần không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Hoàng Thánh Nhân. Thiên Hoàng Thánh Nhân gọn sóng đạo, "Vấn đề này chúng thần không cần phải lo lắng." Tiên điệu linh mạch đồng dạng có tiên tiên linh mạch cùng hậu thiên linh mạch phân chia, hậu thiên thì đại giữa thiên điệu tiên tiên nguyên khí chuyển hóa hậu thiên, trải qua hậu thiên linh mạch chuyển hóa mà ra, nhưng tiên tiên linh mạch vẫn còn tại không ngừng chuyển hóa đa nguyên vũ trụ hỗn độn nguyên khí. Chúng thần nghe vậy ánh mắt sáng lên. Dựa theo quá hoàng thánh nhân lời nói, vậy bọn hắn sẽ không lo lắng. Giữa thiên điệu tồn tại số lượng phong phú tiên tiên linh mạch, những thứ này tiên tiên đại hình linh mạch phần lớn nắm ở rất nhiều tiên tiên đạo thống trong tay. Nhất là một bộ phận nắm giữ động thiên phúc địa, thậm chí là có được đại thiên thế giới trả lại linh mạch tiên tiên đạo thống. Lúc này Thái nhất thị nhìn qua đa nguyên vũ trụ mô hình phía trên, chưa từng cái đang tại dần dần bắt đầu tắt nguy cống, vân đạo, tổ thần bệ hạ, không biết lúc này khoảng cách hậu thiên thì đã đến, còn có bao nhiêu năm tháng. 200 cái nguyên hội tà hữu. Lục Trọng mỉm cười, thần sắc không thay đổi. Nghe vậy, Thái Nhất thị hơi cau mày, hắn cũng không cảm thấy thời gian dư dả, ngược lại là thời gian đi đòi. Hơn 200 cái nguyên hội, đối với tiên tiên chư thần, bất quá là đánh thêm cái tròp mắt mà thôi. Bây giờ thần đình quy mô khổng lồ như thế, một cái sơ sẩy, biết không dẫn tới đại hỗn loạn. Thần đình cũng cần điều chỉnh Lục Trọng ánh mắt nhìn một cái chư thần, hắn lần này triệu tập chư thần, trình độ nào đó đã có thể được xem là một lần can thiệp thiên đạo diễn hóa, chỉ hy vọng có thể được kết quả. Hậu thiên thì đại diễn hóa hoàn toàn hay không, đối với đa nguyên vũ trụ, đối với hắn cũng là cực kỳ trọng yếu. Muốn hoàn thiện Hồng Mông thiên đạo, có thể nào không trải qua tiên thiên, hậu thiên biến hóa? 6. Thiên đạo thần điện chư thần tại sau đó tán đi, nhưng thiên đạo thần điện nội dung lại đối với đa nguyên vũ trụ ảnh hưởng sâu xa. 474 thứ 474 chương Hậu thiên thời đại hai hồng hoàng giữa thiên điện, các đại tiên thiên đạo thống Thậm chí là một bộ phận ẩn thế động thiên phúc địa chư thần cũng bắt đầu nhao nhao động tác đứng lên. Hồng hoang giữa thiên địa đột nhiên nhiều hơn một cô vờ bay gió. Hứa Đa Tiên Tiên thần minh cổ quái phát hiện, trong ngày thường không người hỏi ý một chút cỏ dại ven đường, đương nhiên cũng nhiều thủ bản thần minh. Này ngược lại là nhường Hứa Đa Tiên Tiên thần minh thời gian ngắn phát nhanh, mà một chút chân quý tiên thần tài, tiên tồn tại, tiên tiên linh vật, thậm chí là ức vạn có chút danh tiếng đỉnh núi, phúc địa càng là quý hiếm. Đợt phong ba này làm cho Đa Tiên Tiên thần minh không hiểu đấu. Bất quá Hứa Đa Tiên Tiên thần minh cũng xuống ý thức bắt đầu một hồi theo gió. Đi theo những cái kia tiên tiên đạo thống nhất lên làm làm lôi tỷ lệ cuối cùng không đến mức quá lớn. Điều này cũng làm cho Hồng Hoang Giữa Thiên Điệu nhiều hơn rất nhiều tranh chấp, vì thế không thiếu tiên tiên thần minh, thậm chí là người tu hành nội mạng. Giữa Thiên Điệu kiếp sát nổi lên bốn phía. Bất quá đi qua vạn nam diễn biến phía sau, mắt thấy Giữa Thiên Điệu cũng không bất kỳ khác thường gì, một bộ phận không rõ nội tình tiên tiên thần minh từ bỏ loại này bị người cười nhạo cử động. 6. Bất quá Hứa Đa tiên tiên đạo thống vẫn là duy trì lấy hệ này quy củ. Không giống như những cái kia tán hộ, đại bộ phận tiên tiên bản nguyên đại thần dưới trướng đều có đạo chính thống, nếu không nhưng là có tộc nhân, hay là dòng dõi. Mặc dù tự thân đã tu hành đến không sợ thiên tiên, Hầu Thiên diễn hóa tình cảnh, nhưng cuối cùng phải chiếu cố tộc nhân, cùng với một bộ phận lợi ích muốn làm thần minh. Mặt khác trọng yếu nhất vẫn là chưa cắt Hầu Thiên khí vận. Chúng thần đều là cực hạng người khôn khéo, há có thể thấy không rõ thiên địa biến hóa mà mang tới rất nhiều then chốt? 6. Thái Sơ Thiên Tam Thanh đạo quân đang cùng sau đó, chính là tiến nhập Bạch Đế cung, cùng Tây Hoa nói về thiết lập Tam Đại Tiên Thiên bản nguyên vị cách xử tình. Khi biết Hầu Thiên thời đại buông xuống, Tam Thanh đạo quân nhiều một chút lòng tin. Ở tại bọn hắn nguyên bản trong tưởng tượng, Tam Đại Tiên Thiên bản nguyên nghiệp vị huyền nguyên bắt đầu vốn là có thể phân hóa tiên thiên nguyên khí thậm chí là hậu thiên nguyên khí, dùng cái này tạo hóa thiên địa. Bây giờ Tiên Tiên chuyển hóa hậu thiên, đang cần lập xuống Huyền Nguyên bắt đầu Tam Đại Đạo Cung chuyển hóa hậu thiên chi khí. Bạch Đế cung nội, Tây Ma hơi trầm ngâm. Tam Thanh Đạo Quân lập xuống Tam Đại Tiên Tiên Đạo Cung hoàn toàn chính xác cùng Kim Nguyên tuần hoàn một bộ phận quyền hành có chút xung đột. Bất quá nếu chỉ là chuyển hóa hậu thiên nguyên khí, có lẽ có thể làm thiên địa thai màng chí kim nguyên đại đạo tuần hoàn bên trong ở giữa một vòng. Bất quá tiếp nhận là có thể tiếp nhận, nhưng như thế lợi ích, nàng cũng không thể không duyên cớ nhường ra a dụ sao của người nào quyền hành cũng không phải gió lớn tới tới. Quyền hành còn quan hộ tự thân con đường. Điểm này Tam Thanh đạo quân có khác chuẩn bị. Xem như trao đổi, chúng ta Đại Ngọc Kinh Sơn sư tôn làm chủ, đem hỗn độn, thái cực, hỗn nguyên tam đại tiên thiên tuần hoàn bên trong một bộ phận vị cách giao cho Bạch Đế cùng một mạch, căn cứ chúng ta biết, Bạch Đế bệ hạ trong đạo trưởng cũng có một bộ phận thần linh tìm hiểu chính là trước tiên thiên ngũ thái đại đạo. Không biết năm cái trước tiên thiên ngũ thái bản nguyên vị cách như thế nào. Tam Thanh đạo quân ánh mắt mỉm cười. Trước tiên thiên ngũ thái bản nguyên vị cách cũng thuộc tại hỗn độn nhất mạch lĩnh vực. Loại giao dịch này kỳ thực đối với hai phe đều có lợi, chính lẫn nhau bắt cổ. Nếu là Ngọc Kinh Sơn một mạch đem hỗn độn tuần hoàn nguồn gốc đóng lại, hoặc đem lại lượng hỗn độn khí thải dẫn đạo vào kim nguyên tuần hoàn bên trong, cũng sẽ ảnh hưởng đến kim nguyên đại đạo tuần hoàn. Nếu là kim nguyên đại đạo tuần hoàn nếu là cự tuyệt Ngọc Kinh Sơn nắm trong tay hỗn độn đại đạo chuyển hóa hỗn độn nguyên khí, cũng sẽ ảnh hưởng đến hỗn độn một mạch khí vận. Nếu là lẫn nhau chấp trưởng một bộ phận quyền hành, rốt cuộc là có một cầu thông con đường. Thây ma ánh mắt nhìn về phía Tam Thanh đạo quân. Lấy trước tiên tiên ngũ thái bản nguyên một bộ phận quyền hành đổi Tam đại bản nguyên nghi vị, vẫn còn tính toán công bằng. Nang dưới trướng gần đây cũng thu một tôn nữ thần là ký danh đệ tử, tên là Quá Lạm vừa vận kế tục trước tiên tiên ngũ thái chi khí mà sống, có chút coi trọng. Tam Thanh đạo quân ngược lại là tin tức linh thông. Tây Ma lúc này gật đầu đáp ứng. Dời đi phía trước, Ngọc Thanh đạo quân bỗng nhiên đạo, Bạch Đế đạo hữu, ngươi ta đều là Côn Lôn Sơn một mạch mà ra đời thần thánh, nếu có nhàn hạ không ngại đi vòng một chút, ta tam rõ ràng kế tục bản cổ tổ thần chính thống mà sống, cũng nắm giữ lấy một bộ phận huyền diệu bản cổ thần thông. Đạo hữu bây giờ cũng nắm giữ bản cổ kim tổ truyền nhận, vừa vận có thể lẫn nhau kiểm chứng bản cổ đạo pháp. Tây Ma thần nữ ánh mắt khẽ động, lúc này gật đầu đáp ứng. Nhìn qua Tam Thanh đạo quân thân ảnh đi xa, Nàng thân sắc cảm động, xem ra Cao Nạo như Tam Thanh đạo quân cũng dần dần cảm thấy Đa Nguyên Vũ Trụ Tiên Tiên Trư thần tranh đấu khí vận mang đến áp lực. Tây Hoa thần nữ chẳng lẽ không phải như thế, Hỗn Nguyên thánh nhân nhóm số lượng tăng thêm, Đa Nguyên Vũ Trụ khí vận có hạn, nếu muốn chứng đạo Hỗn Nguyên, độ khó kia ác hẳn là hiện lên bao nhiêu lên cao. Bạch Đế trở về phội Kim Đạo cung cũng bắt đầu triệu tập Tây Côn Luân trong núi tụ tập một chút tùy tùng, tổ kiến Bạch Đế thần cùng, trấn áp Kim Nguyên đại đạo tuần hoàn. Một bên khác, Tây Hoa tiến đến Đại Lục phương Tây thấy chính mình nhị sư huynh Sao La hầu thánh nhân cho mượn tiếp dẫn, chuẩn đề. Tiếp dẫn, chuẩn đề cũng là phương Tây lại thần cùng canh kim đại đạo hữu duyên. Cơ duyên trên trời rơi xuống, Tây Hoa tự nhiên phải kéo nhà mình hai vị sư điệt một cái. Chuẩn Đề tiếp dẫn thấy thế tự nhiên là nguyện ý mặc khắc, mượn cơ hội Tây Hoa cũng sắp phối kim đạo cung chi chủ vị trí truyền xuống, chuyển cho Chuẩn Đề. 6. Phối kim đạo cung bên trong, vô lượng canh kim bản nguyên nguyên nguyên như biển, đây là kim nguyên đại đạo tuần hoàn một chỗ quan thiếu chỗ. Chuẩn Đề sau lưng hiện ra bảy sắc thần mang, vô lượng canh kim đại đạo quy tắc tại hắn quanh thân lưu chuyển, vị tiên tiên hỏa linh thần quang phun ra nuốt vào thu nạp, không ngừng rèn luyện tiên tiên đạo thể, thậm chí là dung nhập đại đạo chân linh bên trong, lần sau chuyển hóa làm đại Bá đạo thần quang thuần phệ, luyện hóa hết thể tiên thiên nguyên khí. Chuẩn đề đại đạo chân linh bên trong thuộc tính luân hồi đã viên mãn, quanh thân đạo hạnh tích lũy cũng tại hòa hợp. Tiếp dẫn ở bên cạnh hộ pháp, nhìn qua một màn này âm thầm đật đầu. Nha minh vị kia tiểu sư cô có thể nói là giúp chuẩn đề một đại ân. Tác dụng phổi kim đạo cung chi chủ vị cách, chuẩn đề tu hành tốc độ định sẽ không chậm, thật tốt tích lũy, nói không chừng hậu thiên thời đại đến trước đó, có thể đặt chân chuẩn thánh cảnh giới. Đó là không thể lý tưởng hơn được. Tiếp dẫn chợt đem ánh mắt rơi vào tự thân con đường phía trên, lúc này hắn tại chuẩn thánh danh giới tích lũy đã viên mãn, chỉ là muốn đặt chân chuẩn thánh chỉ cần hoàn thiện tự thân mở ra đại đạo pháp môn, tiếp dẫn đối với tự thân tu hành có cực nghiêm hạ yêu cầu. Đây không chỉ là bởi vì hắn chính là thánh nhân môn đồ, mà là bởi vì tiếp dẫn trạng tới đường lớn kia pháp môn một góc, hắn có một loại trực giác, nếu có thể hoàn thiện tự thân đại đạo pháp môn, nhất định có thể vào ngày kia thời đại đến sau đó, nắm giữ một chỗ cắm rủi. Hậu thiên thời đại đến cũng sẽ là của hắn cơ duyên chỗ. Đợi cho chuẩn đề dần dần luyện hóa Phổi Kim Đạo Cung chi chủ vị cách sau đó, tiếp dẫn chính là rời đi Phổi Kim Đạo Cung đi tới Đại Tu Di núi, Hỏa Lò Đạo Cung bên trong. Sao la hầu quanh năm tọa trấn cùng này Tiếp dẫn sau khi trở về, chính là bị Sa La Hầu tìm tới. "Đỗ Nhi, ngươi trở về vừa vặn, vị sư vừa vặn có một phần cơ duyên tặng cho ngươi, chuyện này cần ngươi tự mình đi một chuyến." Bên trong đại điện, Sa La Hầu một bộ áo bào đen, ánh mắt nhưng là trộng trọng nồng nặng một nụ cười, chẳng biết tại sao, cái này tia tiêu ý nhường tiếp dẫn sinh ra một loại thật không tốt cảm giác. 475 thứ 475 chương phục hi chuyện thế vượng tê trong núi quý khách lâm môn, nữ hoa cùng phục hi thị cùng đi, chẳng qua là khi Cửu Đầu thị nhắc đến mục đích chuyến đi này sau đó, huynh gọi hai cái vẫn là cực kỳ kinh ngạc không nói trước phục hi thí thân phận, chỉ là bỏ đi phần này thân phận, một lần nữa luân chuyển một thế vậy liền cần làm ra hy sinh to lớn. Con một người khác vấn đề rất nghiêm trọng, phục hi thí chính là địa hoàng cung ký danh đệ tử. Địa hoàng thánh nhân môn đồ nếu là trở thành nhân hoàng, nay có được coi là phản bội sư môn. Cửu Đầu thị nhìn ra huynh ngoại hai người lo lắng, cười nói, bọn ngươi lo lắng, ta không sai biệt lắm cũng biết, kỳ thực nhân hoàng cùng nhân hoàng cung hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào, người tương lai hoàng vị cách không nhất định chỉ ở nhân hoàng cung truyền thừa, phàm là thiên địa vạn linh đều có hy vọng chứng thành nhân hoàng công quả. Thiên hoàng cung đệ tử có thể làm nhân hoàng, địa hoàng cung đệ tử cũng có thể vì nhân hoàng chỉ cần có thể tạo phúc thương sinh, nghĩ đến địa hoàng thánh nhân cũng sẽ không lưu tâm chuyện này. Thì ra là thế. Phục Hy thị ánh mắt khẽ động, trong hai con ngươi có chút tâm động thần sắc. Bên cạnh nữ oa lại nói, nhân hoàng bệ hạ, chuyện này có thể hay không cho chúng ta hai huynh muội thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, sau đó mới cho bệ hạ trả lời chắc chắn. Cửu đầu thị gật đầu nói, lẽ gian nên như vậy. Cửu đầu thị khuôn mặt mang theo mỉm cười chi sắc, hắn liếc mắt nhìn Phục Hy thị, nhiều năm như vậy tiếp xúc, hắn đối với Phục Hy thị vẫn là rất hài lòng, gồm cả trí tuệ cùng ánh mắt, vấn đề duy nhất những năm này tâm tư toàn bộ đều tại nữ oa trên thân, thậm chí là tiện kỳ có chỗ chập chế. Kết quả không công bỏ lỡ thời vận, hắn tin tưởng Phục Hy thị sẽ độc lòng. Phục Hy thị đồng dạng là một chí hướng cao xa. 6. Tại cửu đầu thị rời đi sau đó, nữ oa một đôi như sao trời con mắt nhìn qua Phục Hy thị. "Huynh trưởng, ngươi muốn người này hoàn đạo quả?" Phục Hy thị đón nữ oa con mắt, trong mắt hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói. "Nhân hoàng bệ hạ đề nghị, ta rất tâm động, lo lắng duy nhất là tự thân có thể hay không làm ra một phen chí công, dẫn dắt vạn linh cao hơn trọng lâu." Phục Hy thị có chút cười khổ. Phục Hy thị kỳ thực từng có nghiêm túc suy xét qua. Trạng thái của hắn bây giờ phải không lên không được. Phục Hy thị rất không hài lòng, hắn cũng nghĩ qua tranh đấu một, hai lần một lần thần đế lại vị, nhưng bây giờ chỉ bằng vào một cái thiên kỳ ngọc phù phụ trợ tư lực, Phục Hy thị cũng không lòng tin quá lớn. Tư tưởng nhớ tự lượng, nếu là gặp lại tương tự với Tổ Vũ Đế Giang, quá nhất thị như vậy cường giả, hắn cũng không một chút chắc chắn có thể áp chế lại đối phương. Nếu là có thể thành một niệm kỳ nhân hoàng, có loại này tư lực, đạo tâm của hắn, đả hạnh, thậm chí là tầm mắt đều sẽ leo lên một cái đại bậc thang, đây là hắn mong muốn mà không có thể đụng. Hắn kỳ thực cũng nghĩ qua một ngày kia địa hoàng thánh nhân có thể đối với hắn nhìn với con mắt khác, như mọi mọi nữ oa mỗ dạng, được thu vào muôn tưởng. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Phúc Hi thị dần dần điểm tâm tư này để ở trong lòng, hắn biết, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đây là không có thể. Một cái có cũng được không có cũng được ký danh đệ tử thân phận cùng Đường Đường Nhân Hoàng. Phúc Hi thị chắc chắn tuyển người Hoàng đạo quả. Nhân Hoàng đạo quả cũng là Tam Hoàng công quả một trong, vì vạn thần hoan dạ. Đến người Hoàng đạo quả gia trì, chờ chuyển kiếp trở về, lại đi tranh đoạt thần đế vị cách, nghĩ đến cũng nhiều mấy phần sức mạnh. Nữ Hoa nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, huynh trưởng, đã ngươi đã quyết định, ta tự sẽ toàn lực giúp ngươi một tay. Tuần nữa nhân hoàng bệ hạ tất nhiên tìm ngươi, nghĩ đến cũng là đối với ngươi có chỗ lòng tin. Đáng tiếc duy nhất chính là ngươi nếu là gia nhập vào nhân hoàng tranh đấu, sợ rằng phải từ bỏ ngày đó kia ngọc phụ chi chủ thân phận. Nữ hoa khuôn mặt có chút vẻ tiếc nuối. Ngày đó cơ giới xây dựng thành công, cũng tại đa nguyên vũ trụ phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhất là thiên ki ngọc phụ chi chủ vị trí tại thần đỉnh có thể xứng tụng quyền cao chức trọng. Phục Hy ngược lại là cũng không thèm để ý có bỏ mới có được. Phục Hy thị trong lòng cảm thán, ngày đó kia ngọc phụ chi chủ vị kết quả thật là vô cùng trân quý, càng là quá nhất thị rủi xuống chú ý chỉ là cùng chứng đạo so sánh. Cái nào quan trọng hơn không cần nhiều lời. Hạ Quế Tâm, Huynh Ngụy hai cái chính là tiến vào Trung Châu Nhân Hoàng cung, lại đi gặp mặt Cửu Đầu Thị, nói xong tất cả chi tiết sau đó, Huynh Ngụy hai cái mới hướng về Địa Hoàng cung mà đến. Kỳ thực nếu là đệ tử nhập thất, đại sự như thế, Phục Hy thị tự nhiên là muốn trước đi bẩm báo Địa Hoàng Thánh Nhân, sau đó từ Địa Hoàng Thánh Nhân làm ra quyết đoán, nhưng chỉ là ký danh đệ tử thì không cần làm như vậy. Địa Hoàng Thánh Nhân lần đầu nghe thấy Phục Hy thị nhân vật quan trọng chụp Nhân Hoàng đạo quả vẫn là thoáng có chút kinh ngạc. Lúc này Họa Đức Tổ thần che mắt hết thảy thiên cơ, Địa Hoàng Thánh Nhân cũng chỉ tại Phục Hy thị tiến vào Địa Hoàng cung lúc mới có phát giác. Đối với phục hi thị lựa chọn, hắn hơi kinh ngạc. Nhưng trầm ngâm chốc lát, địa hoàng thánh nhân chính là đáp ứng phục hi thị thỉnh cầu. Nhân hoàng cựu đầu thị coi trọng phục hi thị, tuyển hắn vì đời tiếp theo nhân hoàng, đây đối với địa hoàng cung một mạch cũng là chuyện tốt. Phục hi thị rốt cuộc là địa hoàng cung bên trong ký danh đệ tử. Như vậy, phục hi, nay trở về ngươi chuẩn bị luân chuyển vào cái nào một đạo, lấy một tộc kia thân phận tranh đấu nhân hoàng đạo quả. Bên trong đại điện, phục hi thị ánh mắt do dự, phút chốc nhân tiền nói, "Nhân tộc." Địa hoàng thánh nhân vấn đạo, "Vì cái gì không phải yêu tộc?" Phục hi thị ánh mắt tiến tĩnh, "Yêu tộc kỳ thể tuy lớn, nhưng yêu tính chất kiệt đạo, không vị chúng thần chỗ vui." Thành bá chủ dịch, thành hoàng giả khó khăn, duy nhân tộc tích xúc vô lượng hậu thiên đại thế, lại có đại hoàng di vận, nhất định có thể có thành tựu. Hắn trong hai con người toát ra trí tuệ tia sáng. Nữ hoa tạo hóa vạn tộc tiếp nhận đại hoàng di vận, dùng cái này thành tựu thần đế sự nghiệp to lớn. Nhân tộc mặc dù cũng cần phải thiên độc hậu, nhưng vừa có thể ở đại hoàng đạo kỳ đang thịnh, nghĩ đến nhất định có chỗ độc đáo của nó. Mà đại hoàng quy nguyệt cũng không có gì yêu tộc, chỉ có hung thú nhất tộc. Yêu tộc thu được hung thú nhất tộc còn sót lại khí số, có lẽ có thể hưng thịnh nhất thời, nhưng cái khó thành đại sự. Điệp hoàng thánh nhân ánh mắt kinh ngạc nhìn qua phụ khí thị. Phục Hy thị ánh mắt ngưỡng hắn cũng cảm nhận được một tia xúc tích. Nhưng Địa Hoàng Thánh Nhân đặc biệt một tia khác thường che giấu đi khi lấy được Địa Hoàng Thánh Nhân tán thành sau đó, Phục Hy thị chính là tiến vào thần đỉnh gặp mặt quá nhất thị tử đi Thiên Ki Ngọc phủ chi chủ thân phận, sau đó mới trở về U Minh địa phủ. Hắn muốn mượn U Minh địa phủ chi lực, đi trước phong bế tự thân ký ức, luân chuyển một thế. Nhìn qua cái kia lục đạo luân hồi bên trong 6 cái thông đạo, Phục Hy thị cuối cùng nhìn một cái nửa hoa, đáy mắt hiện ra một tia gợn sóng nụ cười, đỉnh đầu đại đạo chân linh nháy mắt bay ra, trực tiếp trốn vào người kia nói bên trong, thân hình hóa thành một tia chớp, chợt biến mất không thấy gì nữa. Mà tiên tiên thần thánh chân thân nhưng là lưu tại trong hư không, nữ oa tiến lên đem phục chân thân cẩn thận thu vào, vô luận phục hy thị tranh đấu nhân hoàng thành không hay không, tồn này phục hy chân thân sẽ là phục hy thị đường lui chỗ. 6. Mà ở phục hy thị đại đạo chân linh tự nhiên luân hồi thời điểm, thương khung chỗ sâu giống như có vô lượng thiên địa đại đạo chấn động kịch liệt, cuối cùng đại đạo từ thương khung chỗ sâu rơi xuống, tự nhiên băng liệt, hóa thành vô tận huyết vũ tràn ngập thương khung. Loại này điểm lạ từ lục đạo luân hồi chỗ sâu lưu chuyển ra, địa hoàng thánh nhân thấy vậy nhưng là giơ tay gạt một cái, đem các loại điểm lạ xóa đi, cũng không muốn để người ta biết phục hy thị luân hồi tin tức mà cơ hội ngay tại Phục Hy thị luân chuyển không lâu về sau, đa nguyên vũ trụ thiên mã ở giữa, lần nữa hiện ra mênh mông điểm lạ. Tam đạo thần quang từ Ngọc Kinh Sơn chỗ sâu xông lên trời không, thẳng vào thiên đạo bản nguyên chỗ sâu, ngưng kết thành ba đặc thủ tiên thiên ngữ vị, thần quang chiếu rọi đa nguyên vũ trụ. 476 thứ 476 chương trước, cắt dao hệ một huyền nguyên bắt đầu tam đại tiên thiên nghiệp vị từ đa nguyên hỗn độn bên trong sinh ra. Quang hoa mênh mông, tại dung nhập tam mai rộng rãi đạo quả hư ảnh sau đó, dần dần dựng dục ra tam đại tiên thiên đạo cùng, phân biệt chuyển hóa hỗn độn nguyên khí, hoàn thành từ không tới có, lại từ tiên thiên chuyển hóa ngày hôm sau quá trình. Hải thượng mở huyền chi nghi nghiệp vị, hóa thành đại đạo chúa thế căn cơ, định trụ hết thể hỗn độn nguyên khí. Ngọc Thanh đạo quân mở bắt đầu chi nghi nghiệp vị, thử không tới có. Đạo cung bên trong phun ra nuốt vào ức vạn đạo tiên tiên nguyên khí triều tịch, nhường thiên địa đại đạo quy tắc lưu thông ra, thiên địa chi tinh từ đó mà sống. Linh bảo đạo quân diễn hóa ra nguyên chi nghi nghiệp vị, từ thiên địa chi tinh trung chuyển hóa ra ức vạn hậu thiên nguyên khí, diễn sinh vạn đạo. Vũ biên thiên địa nguyên khí sau đó rót vào ngũ hành đại đạo tuần hoàn bên trong, một bộ phận hữu dụng tiên tiên, hậu thiên nguyên khí, nhưng là dung nhập ngũ hành đại đạo bản nguyên bên trong bị tinh luyện, trao đổi từng tầng từng tầng trầm xuống. Cuối cùng tiến vào rất nhiều trước Tiên Thiên Linh Chỉ bên trong, đi qua loại bỏ, lại bị đưa vào giữa Thiên Địa Vô Biên Thiên Địa Linh Mạch chi lực. Cái kia chư Thiên Linh Mạch chính là Thiên Hoàng Cung nhất mạnh khống chế lĩnh vực phạm vi, cuối cùng lưu chuyển tiến vào Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên trong đất, từng tầng pháp võng, cùng trả lại Đa Nguyên Vũ Trụ. Chúng thần cũng là quyền hành sẽ lẫn, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Hồng Nông đạo giới bên trong, Lục Trọng rõ ràng cảm thấy Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo Pháp tác tại viền nguyên bắt đầu Tam Đại Tiên Thiên Nghiệp vị sinh ra sau đó, có nhất trọng rộng dãi khí vận từ Thiên Đạo Hàng Lâm vào vào Tam Đại như vị, cùng với Tam Đại Nghiệp vị đại biểu Tam Thanh Đạo quân thể loại. Phát tam Thanh Đạo quân thần hồn chỗ sâu bản cổ là gấn. Tam Thanh Đạo quân kế tục bản cổ Tam Đại Pháp cùng nhau là gấn mà sống, đạt được bản cổ khí vận sự hưởng hậu, không giống như ban đầu tiên hoàng thị yếu nhược. Lúc này kích phát khí vận, tốc độ phát triển tất nhiên là vượt xa quá khác tiên tiên thần thánh. Tam rõ ràng giống như tại Tam Tôn Tiệu bản cổ, người mang cực lớn tiềm năng. Mà Tam Đại Tiên Tiên ngự vị, giống như cùng mở ra trong cơ thể của bọn họ bảo khố chìa khóa vàng. Đừng nhìn bây giờ Tam Đại Nghiệp vị đây là tiên tiên tuần hoàn 30 đáng kể vị trí, nếu là tương lai làm tốt, là có thể bắn ra cực lớn tiềm năng, tiến tới lỗ sắt 6. Bất quá đây hết thể lực trọng cũng không ngăn cản, bởi vì Tam Thanh đạo quân động tác cũng không có thể chạy ra ánh mắt của hắn. Tại Hồng Mông đạo cảnh chỗ sâu, hắn Hồng Mông đạo đi dần dần viên mãn, hắn vi tâm chỗ sâu Thiên đạo thánh tâm thập phẩm hiện, dần dần có thể thấy được từng sợi Hồng Mông tử quang dung nhập Thiên đạo thánh tâm bên trong, dần dần tại Thiên đạo thánh tâm trùng quanh tạo thành một bộ phận Hồng Mông đạo văn. Chỉ là chút Hồng Mông đạo văn nứt quãng, cũng không thành hệ thống. Nếu là có hướng một ngày, cái này Hồng Mông tiên đạo thánh trong lòng Hồng Mông đạo văn triệt để hóa thành một bức vẽ chỉnh thể, hắn tự nhiên có thể xông phá Thiên đạo trở ngại, chứng thành Hồng Mông đại đạo. Tam Thanh Đạo Quân tại Thiên Đạo Bản Nguyên Chỗ sưu lập Huyền Nguyên Thủy Tam Đại Tiên Thiên Ngự Vị, chẳng lẽ không phải đem tự thân Tam Đại Tiên Thiên Đạo Nghiệp Huyền Diệu đều cởi trần tại Hồng Hoang dưới Thiên Đạo? Lục Trọng quanh thân tầng tầng hồng mông khí thế lưu chuyển, giống như từ không tới có, tầng kia sinh sôi không ngừng thần diệu sức mạnh càng ngày càng nồng đậm. Đạo hành của hắn một mực tại tinh tiến, giống như phía trước không có bình cảnh đồng dạng, tầng tầng tiến dần lên. Vô số tiên đạo huyền diệu dung nhập Hồng Mông Hỏa Nguyên Đại Đạo trong hư ảnh, lại trả lại thiên đạo thần tính. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên dần mình, ánh mắt nhìn về phía thương khung bên trên đại địa, trên khuôn mặt hiện ra vẻ tươi cười, trong chốc lát một tia rộng rãi thần năng từ hắn bắn ra. Xuyên qua hư không, trực tiếp xâm nhập thương khung phía dưới mặt đất. 6. Trung Châu địa vực, rộng rãi thiên hà đi ngang qua bao la đại địa, viên giới san sắt rộng rãi rừng cổ vượt ngang Trư Châu, ngàn năm của mục, vạn năm cây giả tầng tầng lớp lớp, đúng lúc này đã thấy một đạo sẽ dùng quang vi lưu truyện, từ đằng xa của tới, cùng bạo thần năng mênh mông rộng rãi. Một điểm linh quang giống như thiên tinh xuyên suốt mà đến, lại bị trong hư không một trương lưu ly li bảy màu vậy lưới lớn hiện lên cho giữ được. Tiếp dẫn chân thân hiện lên ở trong hư không, trong tay hắn kết ấn, điều khiển trong tay trương này nhận quả pháp võng, thanh tĩnh, lưu ly li quang mang từ hắn nhân quả pháp võng bên trong nợ rộ mà ra. Tính toán trấn áp lại điểm nào nhất linh động quang huy, tiếp dẫn trên vẻ mặt dị thường trang nghiêm, là hắn biết nhà mình vị sư tôn kia cũng không an bài cho hắn chuyện gì tốt, thế mà nhường hắn ở đây ôm cây đợi thỏ, đánh lén một vị chuẩn thánh trung kỳ định phong thần thánh. Lúc này cái kia một đạo đại đạo chân linh dính vào tiếp dẫn nhân quả pháp võng lập tức giận tím mặt. Chỉ là một tôn đại la thần tôn cũng dám tính toán cùng bản thân, tự tìm cái chết. Chỉ thấy đạo này đại đạo chân linh chỗ sâu tồn ra vô số độc hỏa, tính toán tiêu hủy nhân quả pháp võng, càng có nhất trọng chồng cỏi u minh đặc thù đại đạo thần năng, lấy nhân quả pháp võng làm ván nhạy, tính toán xung kích tiếp dẫn đạo tâm. Tiếp dẫn ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn ra được tôn thần này kỳ dụng chính là nhất trọng đặc thù thiên địa đại đạo quy tắc, tiếp cận với hắn bởi vì quả lại đạo. Thiên nguyên đại đạo, cũng làm mượn vọng, có thể mượn giả thanh thật. Lúc này bên trong tôn này cường đại chuẩn thánh tính toán dùng phương pháp này trực tiếp tiến vào tiếp dẫn linh đài chỗ sâu, chiếm giữ hắn linh hải, tu hú chiếm tổ chim khách. Đã thấy nhất trọng nồng đậm kim mang từ tiếp dẫn mi tâm chỗ sâu nở rộ mà ra, trong chốc lát ánh lửa lưu chuyển, từng sợi nồng đậm công đức hỏa diễm từ trong nở rộ mà ra. Trong ngọn lửa, từng sợi hắc khí nháy mắt tại hắn chân linh biên giới tiêu thất, cái kia nhân quả pháp vong tiên thiên thần thánh lập tức nhịn không được có chút kêu đau đớn lên tiếng. Cung Đức Kim Đăng, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chỉ thấy tiếp dẫn Mi Tâm chỗ sâu hiện ra một chiếc mầu vàng vô thượng tâm đèn. Đây là đa nguyên vũ trụ thái sơ thiên nhất mạch đệ tử tượng trưng, tiếp dẫn trở thành sao La hầu thân truyền đệ tử sau đó, cũng bị Hỏa Đức Thánh nhân ban cho một chiếc đèn cung đỉnh. Đèn này tên là Vô thượng tâm đèn, có thể chiếu sáng đi qua tháp sáng tương lai, đốt hết hết thảy u ám không rõ chỗ. Trong đó đồng dạng ẩn chứa Hỏa Đức tổ thần một tia hồng ngôn thần lực. Cái này sợi hỏa diễm này thiêu đốt, cái này khiến chạy thuộc mạng thể nguyện ma thần rất là tức giận, quanh người hắn tầng tầng hắc quang hiện lên, ăn mòn nhân quả pháp vọng, chạy trốn mà ra, đáy mắt càng là hồng quang đại mạo. Trở thoát thân sau đó hắn cũng không chuẩn bị lập tức đào thoát, mà lại chuẩn bị thoát đi phía trước, xé nát trước mắt tôn này đại la thần linh. Mượn tổ sư thần lực của đạo, chu diệt ngai thần. Tiếp dẫn nhưng là trực tiếp vận dụng vô thượng tâm trên đèn bí chú. Trong miệng đọc thần bí chú, thời khắc mấu chốt là có thể mượn tới Hồng Hoang Thiên Đạo một kia bản nguyên lực lượng, tiếp đó diễn sát đối thủ. Loại thủ đoạn này giống như là thiên hoàng thị một mạch hình thành câu thần pháp môn, bởi vì trước mắt thiên hoàng thị quá nhất thị cẩm quyền, chư thần đọc thần bộ này, liền có thể mượn tới chư thần một bộ phận quyền hành, tiến tới tạo thành trấn áp thần minh khác vĩ lực. Thái sơ tiên nhất mạch cường giả cũng có năng lực như vậy. Nhà mình tổ sư chính là hợp đạo giả, có thể vận chuyển bí pháp, thời khắc mấu chốt mượn tới một tia thiên đạo bản nguyên sức mạnh, diệt sát đại địch, bất quá dạng này mượn cũng cần tiêu hao tự thân đạo hạnh, thần thông. Cơ hồ là 1 2 lần sau đó, liền vánh không được cản trở. Chỉ thấy đỉnh đầu một đạo nồng đậm hồng ngông tử quang lưu chuyển mà qua, trong chốc lát cái kia hắc viêm bao trùm thề nguyện ma thần đái mắt hiện ra hoảng sợ vẻ không hiểu, ngáy mắt bị hồng ngông màu tím ánh lửa bắn trúng, tiêu tên bên trong chợt hóa thành bụi. Đốt diệt tôn này hỗn độn ma thần đại đạo chân linh, tiếp dẫn nhẹ nhàng thở ra, chợt nhưng là nhìn thấy một đạo tiên tiên linh quang từ cái kia hồng ngông tử quang lưu chuyển chố rơi xuống. Đó là một cây tiên tiên thần sử, linh quang rộng rãi, nhìn cũng không phải là phàm vật, hắn liền vội vàng đem chi thu vào. Cái này bại hoại đệ tử lại đi phiền Phật Tổ sư. Sâu trong hư không, Sa La Hầu Thánh Nhân nhìn qua một màn này âm thầm lắc đầu, thoáng qua chỉ là nhường tiếp dẫn đi đến chỗ tiếp theo. Trong khoảng thời gian này, Thái Sơ Thiên Nhất Mạch phối hợp Thiên Hoàng Cung nhất mạch đang tại rảo sát một bộ phận trong danh sách hỗn độn ma thần chuyển hóa tiên tiên thần kỳ. Có người một nhà chỉ điểm, Thái Sơ Thiên Nhất Mạch chuẩn bị vào ngày kia thời đại đến trước đó, giải quyết hết thảy hậu hoạn. Sa La Hầu chính là chuyện này người chỉ huy. Mà phụ trách động thủ tiểu trừ chính là Thái Sơ Thiên nhất mạch khác chuẩn thánh ra tay. Nhân hoàng cửu đầu thị, Ly Hỏa Thánh Mẫu Nguyên Hoàng là chủ lực. Âm thầm còn có tứ linh thần quân, Ngũ Vương đế quân vây giết. Tiếp dẫn những bọn tiểu bối này, nhưng là phụ trách tướng phó một chút đại đạo chân thân bệ tan cảnh tàn linh, cũng coi như nhặt điểm chỗ tốt. 477 thứ 477 chương thánh trước, cắt dao hạ hai trong hư không, Huyền Linh tổ sư cùng Ly Hỏa đạo quân lục gáp xa xa nhìn qua phương xa, một tòa khoáng đạt hỗn độn đại từ sâu xa thăm thẳm thái hư chỗ sâu bị đè ép đi ra. Một tôn cao gầy, thứ tha Quân thân Hồng Quang lưu chuyển thân hành Phật tay liền gặp tường đạo thần quang tự hư không rơi xuống, đem cái kia Hỗn Độn đại đánh từng đợt rung rẩy. Hai vị khi xưa Hỗn Độn ma thần âm thầm cười khổ, dựa theo vị kia Tổ Trần thuyết pháp, bọn hắn những thứ này Hỗn Độn ma thần chính là trong đất rau hẹ, chờ thành thục một nhóm liền phải cắt. Đáng thương những thứ này Hỗn Độn ma thần tự cho là trốn qua một kiếp, nhưng từ đầu đến chân đều ở đây Thái Sơ tiên mạch trong giáng thị, sợ dĩ không lúc ních, chính là bởi vì hy vọng bọn họ giúp đỡ hoàn thiện đa nguyên vũ trụ Hồng Hoang Thiên Đạo. Chờ tu hành trưởng thành, chính là bị phá hủy thu hoạch thời điểm. Thật đúng là đem mỗi một phần giá trị đều ép sạch sẽ chỉ thấy hỗn độn giữa đại từng đạo thần quang tán loạn, phàm là xuất hiện đều sẽ bị cái kia nguyên hoàng thao túng hồng ngông định hải châu đánh chết, may mắn chạy trốn ra ngoài cũng sẽ bị bên cạnh tứ linh thần quân, tiểu đầu thị, thậm chí là một đám thái sơ tiên trúc thần mây đánh, kích. cuối cùng còn có thể chạy trốn ra ngoài uýt càng thêm ít. Nhưng có thể chắc chắn, coi như chạy đi, bên ngoài cũng sẽ gặp gỡ một mực đang âm thầm trì uy sao la hầu thánh nhân. Tại một bộ phận hỗn độn ma thần bị đánh chết sau đó, cuối cùng còn lại mấy tôn hỗn độn ma thần không dám tiếp tục mạo hiểm đi ra. Chỉ thấy cái kia 30 lục đạo quang huy tại nơi tôn xinh đẹp, ung dung nữ thần dưới sự khống chế Dần dần ẩn ẩn hóa thành 36 tòa rộng rãi bảng bạc thiên vực đem hỗn độn đại hoàn toàn khống chế. Nhất trọng dung truyền tiên địa đại đạo, bao quát chư thiên càn khôn thần năng từ trong tỏa ra. Trong đó thần năng làm cho người kinh hãi. Huyền Linh tổ sư, Ly Hỏa đạo quân lục gáp thần sắc ở giữa cũng có chút thâm thúy, bọn hắn đã sớm chú ý tới, đó là một kiện tiên thiên chí bảo. Hồng Mông định hải châu. Cái này đặc thù tiên thiên chí bảo giống như có thể câu thông thiên đạo bản nguyên, dùng cái này hiển hóa ra từng tòa bảng bạc hồng mông thế giới, có vô tận dị lực. Tầng kia tầng tử quang chính là hồng mông tự khí, trừ khử hết thể đại đạo pháp tắc. Có hỗn độn ma thần tính toán từ trong tỏa ra. Trong chốc lát tiếp xúc cái kia gợn sóng một tia hồng nông tử quang, trận chân thân tăng dã, đại đạo nguyên linh nghiệm lên hoàng quang, vội vàng têo thảm lui về. Chỉ có thể dựa vào Hỗn Độn Đài thần năng, toàn lực chống cự. Hồng nông hòa lò. Nguyên Hoàng cũng không gấp gáp, nàng mắt phượng bên trong hiện ra dục dỡ sắc khí, 36 viên hồng nông định hải châu tại trong tay nàng gây dựng lại hóa thành Thiên Đạo Hỏa Lò, không ngừng mượn tới hồng nông thiên đạo bản nguyên, dung luyện hỗn độn trùng quanh đại cấm chế. Cái kia thôi phát hồng nông thiên đạo lựa tím, có dung luyện đại thiên thế giới chi năng, Hỗn Độn Đài mặc dù thần diệu vô biên, nhưng cũng không cách nào một mực tiếp nhận bậc này kinh khủng liền diễm. Ầm ầm. Theo từng đợt nổ đùng, hỗn độn trung quanh đại hỗn độn cấm chế dần dần bị ma diện. Biển lửa vô biên. Nguyên Hoàng thon dài tay nhỏ nâng lên, mơ hồ trong đó nhưng nhìn đến giữa thiên địa vô lượng hỏa nguyên quang huy từ bốn phương tám hướng tụ đến, vô luận là nhật nguyệt, hay là chu thiên tinh thần chi hỏa, hoặc là đại địa địa phế hỏa diễm xoang so ngưng kết mà đến. Thiên đạo hỏa lò tỏa hào quang mạnh. Thương hư hồng quang nháy mắt đánh vào phá vỡ hỗn độn giữa đại, toàn bộ hỗn độn đại bị nhất kích đánh kịch liệt rung động. Cái kia hỗn độn kịch bản chất cực cao, bị thiên đạo hỏa lò dung luyện lúc này vẫn chưa từng tổn hại nửa phần. Cũng không tệ là hỗn độn ma thần hợp luyện được chí bảo. Trong chốc lát đã thấy hỗn độn đại bắt đầu có vào, tựa hồ bị bên trong hỗn độn ma thần điều khiển, nháy mắt hóa thành một đạo màu xám thần quang hướng về thiên đạo hỏa lò hành kích mà đến. Ầm ầm, giống như hỗn độn thế giới đánh vào thiên đạo trên hỏa lò, ngáy mắt vậy mà chấn động thiên đạo hỏa lò, phá vỡ thiên đạo hỏa lò phong tỏa, từ khe hở chạy ra cái kia ra ngoài. Một kích này ẩn ẩn chiếu vượt qua A Thánh. Nguyên Hoàng nhìn thấy một màn này, cũng không ngoài suy đoán, Hỏa Đức Tổ Thần đã sớm cùng nàng từng nói tới, cái kia hỗn độn đại đó là hỗn độn ma thần dung luyện hỗn độn bảo vật, là có thể cùng bản cũ tổ thần đối ban binh khí chiến tranh. Bên trong có thể ẩn chứa một chút vật thủ, rất có liệu. Nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Chỉ là đạo hào quang màu xám mới thấu khoảng không mà ra, lập tức bị một tòa rộng rãi Tiên Tiên đại trận cho ngăn cản. Ngũ sắc thần kỳ trên không, Tiên Tiên Ngũ Phương đại trận giống như dẫn tới thiên địa ngũ hành đại đạo bản nguyên tuần hoàn buông xuống, tạo thành vô tận ngũ sắc thần hoàn, tại cửu đầu thị phất tay bao phủ lại cái kia màu xám Hỗn Độn đài. Cửu đầu thị đối với cái kia đại Hỗn Độn đài cảm thấy rất hứng thú. Như thế chí bảo nếu có thể bị Thái Sơ Thiên nhất mạch lĩnh hội, tiêu hóa, cũng có thể phục chế, tạo thành đặc thủ chiến trận binh khí, tương lai dù là đối mặt chủng tộc đại chiến, thánh nhân đại chiến cũng có thể tạo thành ưu thế. Quả nhiên là bảo bối tốt. Sâu trong hư không, quá nhất thị chân thân hiển hóa, hắn cũng nhìn thấy hỗn độn đại giá trị, đối mặt tiên thiên chí bảo hấn kích, lại cũng có thể hoàn toàn ngăn cản được, còn có thể đánh vỡ tiên thiên chí bảo uy áp, giang cầm. Loại này hỗn độn thần năng há không làm cho người rất thấy thèm. Bên cạnh Huyền Linh tổ sư, Ly Hỏa đạo quân lục gáp nhìn qua một màn này, có chút cười khổ. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, điều này nói rõ hỗn độn ma thần văn hóa đối với Hồng Hoang chư thần là có giá cực kỳ cao giá trị. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, chính là chân chân thực thực thẻ đánh bạc. Ngũ Vương Kỳ ngưng kết thành năm đi linh vòng, bị nốt ở trong đó hỗn độn các ma thần giống như lâm vào vô tận tuần hoàn bên trong, từng tầng từng tầng thần năng cắt rơi xuống, dần dần hỗn độn chân thân ngũ hành tuần hoàn trung thần chỉ cho ma diện, giống như đồ sứ mạnh vụn chung chung vì cho bụi. Ma hỗn độn đài nhưng là đã rơi vào cựu đấu thị trong tay. Nhìn lên trước mắt lớn chừng bàn tay một tòa thần đài, cựu đấu thị ánh mắt hiện ra điểm điểm nụ cười. Tòa này hỗn độn đài mặc dù rất nhiều ngày đạo cấm chế hoàn toàn bị ma diện, nhưng bản chất còn tại, có thể từ trong suy luận ra một chút huyền diệu tới. Hơn nữa căn cứ cựu đấu thị biết, giữa thiên địa dạng này hỗn độn đài hẳn còn có một chút ạ diện một chỗ hỗn độn giữa đại ẩn nốt hỗn độn ma thần sau đó, Huyền Linh tổ sư lần nữa chỉ ra một bộ phận tiên tiên ma thần châu ẩn thân. Huyền Linh tổ sư một trận là đại bộ phận hỗn độn ma thần lãnh tụ, cho dù là những năm này rất nhiều hỗn độn ma thần chuyển hóa chân thân, vẫn như cũ cùng Huyền Linh tổ sư có chỗ liên hệ, lần này bị Huyền Linh tổ sư bán sau đó, từng cái rút ra cụ cải mang ra buồn. Trận này thành trước cũng không bao lớn phòng ba, quá nhất thị cũng loại bỏ thần đỉnh cường giả toàn lực phối hợp, hỗ trợ che lấp. Chúng thần chỉ biết là giữa tiên địa một bộ phận cường đại tiên thiên cổ thần vô thanh vô tức ở giữa, đông nhân đã mất đi dấu vết, bị chúng thần chốc quên chỉ có trừ vị thánh nhân có chỗ linh mộ, bọn hắn đối với hỗn độn ma thần không có cái gì dễ nhìn, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ngăn cản hành vi. 6. Ma ở một bên khác, Hồng Hoang Đông Châu bộ lạc, nơi này có một mảnh lớn như vậy nhân tộc lãnh địa. Cái này cũng là Hồng Hoang giữa thiên địa hiếm thấy nhân tộc bộ lạc. Cái bộ lạc này gọi là Lôi Thần bộ lạc, bởi vì nơi này tới gần cùng Lôi Trạch. Lôi Trạch chủ nhân Lôi Thần ở trong thiên địa có không rẻ danh tiếng, tại thần đình bên trong cũng có đế quân vị cách, mặc dù so sánh lại không thể Lôi bộ chủ Thần Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn, nhưng cũng là phụ quân một trong. Mà lúc này tại Lôi Trạch trung quanh một ngọn núi phía trên, kèm theo thanh thúy tiếng vượng hót, hai vệt thần quang từ thương không rơi xuống, một đầu ngũ sắc khủng tức vô căn cứ rơi xuống hóa thành một tôn tuấn lãng bất phàm tiên tiên thần thánh. Mà ở một bên khác, một đạo kim sắc cuồng phong từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái khuôn mặt lạnh lùng hai con ngươi hung ác nghiêm hiểm, vướng bình lạnh nhạt thanh niên. Hẳn là nơi này, Khổng Thiên hai con người liếc nhìn phía dưới lớn như vậy nhân tộc bộ lạc. Chỉ là hắn đấy mắt hơi khác thường, tại hắn trong ánh mắt, phía dưới nhân tộc bộ lạc chung quanh từng sợ yêu phân mờ mịt, tà khí dâng lên. 478 thứ 478 chương khủng tên lập cẩm tinh một chút, tà tế tà thần lại cũng dám như thế quang minh chính đại xung kích hậu thiên sinh linh, những cái kia sơn thần thổ địa cũng làm cái gì đi. Kim bằng nhìn qua một màn này, trong hai con ngươi kim mang hiện lên, ẩn ẩn có chút bất mãn. Hắn vất tay, một đạo đại đạo bí chú thành hình trong chốc lát chúng quanh một vệ, thần quang hiện lên, hóa thành một tôn quanh thân hương hỏa khí tượng nồng nặc thần linh. Hoa Tư Sơn thần gặp qua hai vị đại thần. Tôn này đại sơn thần hơi hơi chấp tay, hắn ánh mắt mang theo vẻ tôn kính chi sắc. Hắn tự thân đạo hạnh không kém, quanh thân hương hỏa khí tượng nồng đậm, nhìn đã là tìm hiểu tôn cảnh bảo quả trừng thành bất diệt chi thể. Bất quá bực này bất diệt thần khu tại đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa, cũng không thể tính là cường giả. Chỉ là Hồng Hoang Đông Bộ Chư Châu chính là dần dần tạo thành Tam Ngàn Đạo Châu cách cục, thiên địa bắt ngát ở giữa mỗi một tòa đạo châu đều dựng dục ra tới rất cường đại tiên tiên thần kỳ, có đại la cường giả tọa trấn, mà Tôn Cảnh Tần Minh cũng chỉ có thể trông coi một mảnh đất mồ mỡ, xương tôn làm tổ. Ta hỏi ngươi, cái này lôi thần bộ lạc chúng quanh lánh địa là chuyện gì xảy ra, vì sao lại có đậm đà như vậy tà ma khí tượng? Nghe vậy, cái kia Hoa Tư Sơn thần có chút cười khổ nói, hai vị đại thần có chỗ không biết, tiểu thần cũng có tâm bất lực. Đoạn thời gian trước lôi chạch đại thần xúc phạm tiên điểu, bị thần đỉnh trấn áp tại Đông Hải chỗ sâu, bây giờ lôi chạch chúng quanh yêu ma sẽ rách, bằng tiểu thần tự thân đại hạnh, cùng những yêu ma này chào hỏi đã là cảm giác sâu sắc phí rức, mà một số người tộc bộ là sáu. Tôn này sơn thần khuôn mặt toát ra một tia bất đắc dĩ. Lôi thần phạm tiên điểu. Hai huynh đệ cái khuôn mặt sững sờ, bọn hắn đối với thần đỉnh bên trong động tĩnh không thể nào hiểu rõ, bất quá bọn hắn cũng là liên hệ với thiên cơ giới bên trong mấy vị thái sơ thiên nhất mạch đại thần, lập tức được chỉ điểm vị lai tự thiên đạo thần điện liệt sẽ sau đó, Lôi Trạch chính là có ý thức huyết chương tự thân lãnh địa, cuối cùng bởi vì tranh đoạt linh sơn phúc địa cùng chung quanh một chỗ tiên thiên đạo thống đúng đúng bên trên, cả hai đại chiến một trận, tất nhiên chém chết cái kia tiên thiên đạo thống, nhưng cũng bởi vì hủy hoại tiên địa linh núi, sắt lục sinh linh, cuối cùng phạm vào thiên điều, bị thần đỉnh trừng trị tại Đông Hải chi địa cấm đoán trăm cái nguyên hội. Lôi Trạch động thiên trung quanh, mất đi lôi thần trấn áp, rất nhiều yêu ma, thần linh khó tránh khỏi hỗn loạn lên, nhờ một chút tà ma có cơ hội để lợi dụng được. Như vậy ngươi không có thượng tấu thần đỉnh, thỉnh thần tòa điều động thần binh thần tướng đến đây sao? Tự nhiên là có. Nói đến đây, Hoa Tư Sơn thần đầy bụng uý khuất, thần đỉnh xung quanh lính cả trướng, nói là đang tại tập trung toàn lực thanh trước phụ cận tiên thiên tà ma, cần chờ cái trăm năm mới có thể diệu binh tới. "Dạng này a, vậy xem ra ngược lại là bỏ lỡ ngươi. Ngươi đi đi." Không tiến ngược lại là tương đối lý giải, đông bộ tam ngàn đạo châu phân phân nhíu nhíu, gần nhất thần đỉnh lại tại thanh trước những cái kia tiên thiên ma thần, cùng với bọn họ vây cánh, đích thật là khó mà phân ra binh lữ tới. Nếu như thế, chúng ta liền tự mình động thủ đi. Chỉ thấy khổng tuyên quanh thân ngũ sắc thần quang bay lên, trong chốc lát ngũ sắc thần quang giống như dây leo vô thiên cái địa bao phủ lại rộng rãi lôi thần bộ lạc phía dưới, lập tức đem bên trong một đoàn nồng nặc hắc khí cưỡng ép lôi ra. Hắc khí kia chỗ sâu bên trong có khác một đạo nồng đậm lôi quang lưu truyền thân ảnh hiện lên. Hai người các ngươi là thần thánh phương nào, vì cái gì hỏng ta đại sự? Lúc này đạo này thần ảnh miễn cưỡng hiện lên, lập tức diện mục oán hận chi sắc, chỉ là nhìn về phía khổng tuyên cùng đại bảng thời điểm, khuôn mặt còn có một tia e ngại. Hắn có thể đủ cảm thấy khổng tuyên, đại bảng trên thân tản mát ra mênh mông thần năng. Nguyên lai like là trung quanh linh mạch bên trong dựng dục ra tới một cái tà sát, căn cơ cũng không thể Kim bằng liếc mắt nhìn, thần sắc cười lạnh. Đại địa dựng dục ra tới tiên tiên tà sát tại vậy tiên tiên tà thần bên trong tính là căn cơ tương đối khá, nếu là bình thường thần mình gặp được, căn bản rất khó đánh giết, luyện hóa. Trừ phi tìm được bọn hắn dựng dục chỗ, hơn nữa lấy đặc thủ nhân quả pháp môn, ngăn cách địa mạch, mới có thể cưỡng ép giết sát, nhưng gặp gỡ hai người bọn họ tôn đại la thần quân, hiển nhiên là không có chỗ trống phát huy. Kim bằng quanh thân từng tầng từng tầng tiên tiên kim phong hiện lên, ngáy mắt hóa thành dòng lũ bao phủ trên mặt đất nổi lên cái này đoàn tà sát. Biến Nọn Tiên Tiên Kim Phong đem hắn triệt để cho bùi, ma diệt hắn tà thần bản nguyên, thậm chí là địa mạch chỗ sâu lưu lại tà căn đều bị triệt để phá hủy. Không Tiên nhìn xem kim bằng ra tay âm thầm lắc đầu. Hắn người huynh đệ này tính tình trung quy là quá mức kiệt đạo. Kỳ thực kim bằng đã sớm từ Tiên Tiên Kim Phong hai thuộc bên trong tìm hiểu ra trước Tiên Tiên âm dương biến hóa, đã đem tự thân căn cơ thăng hoa, một đạo trước Tiên Tiên âm dương thần quan xuống, hoàn toàn có thể giải quyết hết thảy, lại vẫn cưỡng thích dùng bạo lực nhất Tiên Tiên Kim Phong thần thông. Tim Đức Trỗ, Không Tiên chợt bắt đầu cách làm liên hệ Nguyên Hoàng. Hai huynh đệ cái lần này đi ra lúc tìm một chút một nhiệm kỳ nhân hoàng sinh ra chi địa, hơn nữa hộ vệ nhân hoàng xuất thế, dùng cái này kiếm lấy một số người đạo công đức. Bất quá như thế nào đem công đức với đại, không trên còn phải xin chỉ thị nguyên hoàng. Gần nhất nhân tộc chư thần đang cùng long tộc liên hệ, tính toán lấy long tộc vì đồ đằng che chở long tộc, không tên nhìn ra trong đó kỳ ngộ, tính toán miu đồ mấy phần. Hắn cũng không phải muốn cùng long tộc cấp đoạt nhân tộc đồ đằng tí nữa. Bất quá hắn có ý nghĩ của mình. Tất nhiên nhân tộc cảm thấy nhân tộc sinh linh sinh ra không đầy đủ. Cần đồ đằng che chở mới có thể tránh cho chư thần thần lực căn ổn, không bằng vì nhân tộc tìm tới một chút ổ nhi thủ hộ thần, dùng cái này kiếm lấy một số người đạo khí vận. Không tiên trước khi chuẩn bị đi tiến đến xích đồng điện xin phép qua nhà mình Vũ Hoàng, cũng đã nhận được Hỏa Đức Tổ thần khen ngợi. Vì thế Khổng Thiên quyết định vì nhân tộc đưa tới 12 vị thủ hộ thần. 12 thủ hộ thần tương lai nếu là lập xuống, có thể che chở nhân tộc khỏi bị yêu ma, thần linh chi lực ăn mòn. Bất quá nếu như nhường cái này 12 vị thủ hộ thần vì nhân tộc tiếp nhận, còn cần phải tự phục hi thí trên người tay. Tốt nhất là có thể thủ hộ đời tiếp theo nhân hoàng sinh ra. Lần này liên hệ Nguyên Hoàng cũng là hy vọng nguyên hoàng hỗ trợ, đem hắn tâm nghi 12 vị thủ hộ thần tử các tộc bên trong chọn lựa ra. Tất nhiên muốn trở thành 12 thủ hộ thần, tự nhiên là không thể quá yếu, hay là tiềm lực quá kém. Đến lúc đó, như thế nào che chở phục hy thị trưởng thành? Khổng Tuyên, ngươi ở đây làm cái gì? Kim bằng lúc này nhìn qua Khổng Tuyên một loạt động tác, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, đồng thời hắn lấy dò xét ánh mắt nhìn qua nhà mình huynh đệ này. Hai người huynh đệ từ xuất thân sau đó âm thầm phân cao thấp, bao chuẩn tranh đấu đại la đạo quả, thậm chí là tranh đoạt thứ nhất tiến vào chuẩn thành danh nghịch. Mắt thấy phục hy thị còn cần trăm năm mới có thể ra thế, không tiên lại làm lên tiểu động tác, Kim Bằng bản năng có chỗ đề phòng. Khai đàn làm phép hoàn tất sau đó, Khổng Tiên gặp Kim Bằng dò xét ánh mắt chung lại, cũng không có của mình mình quý, lúc này đem nhà mình muốn lập xuống 12 thủ hộ thần ý nghĩ nói ra, đồng thời cười nói, phương pháp này cũng có thể vì ta thái sơ tiên nhất mạch, tăng thêm 12 vị đại la thần quân, thậm chí là 12 vị tương lai chuẩn thánh, chính là cùng có lợi chi pháp. Ngươi ngược lại là dự tính hay lắm. Kim Bằng cảm giác có chút ghê răng. Nhà mình vị này ca ca cổ quái kỳ lạ ý nghĩ nhiều lắm, hết lần này tới lần khác như ý nghĩ này có thể có được phụ hoàng mẫu hậu ủng hộ. Kim bằng cũng cảm giác sâu sắc các lực. 479 thứ 479 chương nữ hoa hiện thân hoàng hoang tây bộ, Nguyên Hoàng nhận được không tiên tin tức, lập tức chính là thông qua thiên cơ giới liên lạc với vượng tộc mấy vị trưởng lão. Phượng tộc lập tức động tác, không lâu sau đó liền đem 12 vị huyết mạch khắc lạ, khí vận miên dày 12 con dị thú tìm tới. Ba quái chuột, ngưu, hổ, thỏ, long, sả, mã, dê, khỉ, gà, cẩu, theo 10 dị loại. Mỗi một loại dị thú cũng là phượng tộc tuyển chọn tỉ mỉ. Ví dụ như trong đó Long Mặc dù không là xuất từ tổ Long cung, nhưng cũng là một đầu kế tục tiên tiên khí số thai nén mà thành tiên tiên ngũ trảo kim long, khí vận hùng hậu, chính là thượng vị thần kỳ vượt vạn. Ma hổ nhưng là Bạch hổ đạo chủ dòng dõi, một đầu trẻ tuổi tiểu bạch hổ, người mang lấy đặc thụ thần thông. Ma thỏ nhưng là người thỏ, cũng không phải là thái âm nguyệt thỏ. Thái âm nguyệt thỏ giữa thiên địa chỉ có một đầu, đó chính là thái âm nữ thần Hi Hòa bản thể. Đầu này nguyệt thỏ chính là bên trên đại địa một cái biến dị tiên tiên dị thú, tại đặc thụ tình hình dưới, hấp thu thái âm tinh xuất mạnh, biến thành một đầu hậu thiên nguyệt thỏ. Trình độ nào đó cũng chịu thái âm một mạch khí vận che chở. Còn có cái kia biến dị heo vàng, chính là một đầu phúc đức heo vàng, dựng dục ra sinh chi lúc hấp thu một đoàn tiên thiên phúc đức chi khí, khí vận thâm hậu. Tại thí dụ như cái kia khí thần bản thể chính là hồn thế tứ đại thần hầu bên trong một cái, Sích Khảo mã hầu. Còn có cái kia thiên cổ, càng là có được đặc thụ tiên thiên thần thông, danh xưng cái kia tôn tiên phệ nguyện, thần thông lạ thường. Cái này 12 vị tương lai thủ hộ thần đạo hành cao nhất chính là bảo hộ, đã chứng thành trí cảnh đạo quả, khác đại bộ phận ở trên tiên thần cảnh giới tu vi tà hữu, yếu nhất phúc đức heo vàng chỉ là vừa mới xuất sinh không lâu, còn chưa tu thành thần thể. Không Tiên liền đem Chi nuôi dưỡng ở trước người, rúc lòng dạy bảo. Kim Bằng đem một màn này nhìn ở trong mắt, thỉnh thoảng giễu cợt Khổng Tiên, Đường Đường Phượng tộc thái tử lại tại nuôi một đám mãi oa em bé. Khổng Tiên cũng không thèm để ý Kim Bằng cái thằng này quen ở trước mặt hắn trêu chọc, có thời gian ấn xuống đánh một trận liều tốt, hắn cũng không lớn nữa thích miệng pháo. Mà lúc này tại Lôi Thần Bộ rơi bên trong, hai người huynh đệ chú ý tới bỗng nhiên có một đạo nồng đậm tiên thiên thần chỉ từ Lôi Thần Bộ rơi bắn ra mà ra, dẫn xuất điểm điểm khí tiên thiên tạo hóa khí tượng. Đã thấy Lôi Thần Bộ rơi một vị đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ tại trải qua Lôi Trạch ven hồ thời điểm, ngoài ý muốn tác động một cái Cố Thiên Điệu tinh khí. Trâu Thái ám quyết. Ầm ầm. Lúc này trên trời cao, Cửu Thiên sấm dậy. Kim Bằng nhìn thấy màn này, thân xác gâm thầm chấn động. Trong nháy mắt hắn cảm thấy tiên địa âm dương đại đạo kết hợp hoàn mỹ cùng một thể. Cái kia lôi thần bộ rơi thiếu nữ chính là Tiên Tiên Khôn Âm chi thần, mà lôi trạch ven hồ tự do lôi đỉnh tinh khí chí cương chí dương, tại lôi trạch trên hồ khoảng không một tia tiên thiên tạo hóa lực tác dụng dưới, âm dương hội tụ một thể, thành tựu một cái tiên tiên thần thai. Đồng thời trong cõi U Minh Luân hồi đại đạo cũng tùy theo buông xuống, một đạo tự do ở tiên địa thời không đại đạo chân linh bị dẫn dắt mà tiến vào thần thai bên trong, dự dục ra linh tính. Đó phải là Phục Hy đại thần tiên tiên đại đạo chân linh. Tiên điệu tạo hóa thần diệu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không tiên cảm ứng được cái kia trước tiên tiên âm dương tạo hóa thần thông, cũng là lòng có đạt được. Kim bằng nhưng là được lợi nhiều ít. Hai người huynh đệ có thể tưởng tượng, lấy loại phương thức này đản sinh tiên tiên sinh linh, ắt hẳn là được trời ưu ái, lại cũng không bất luận cái gì tiên tiên nhân quả, chỉ có thiếu nữ kia Hoa tư thị dưỡng dục tri ân. Mà ở Lôi Trạch ven hồ, ngay sau đó hai người huynh đệ thấy được mặt khắc nhất trọng thiên quang từ hư không đốn xuống, một tôn ôm ấp tiên điệu tinh nguyên thất thải thân ảnh tuyệt mỹ đạp không mà đến, vị nữ thần này quanh thân khí tướng sâm niên, nguy nga Nguyên thân vô lượng tạo hóa chi khí vần quanh, oa hoàng bệ hạ. Nhìn thấy đạo thân ảnh này đến đây, hai người huynh đệ hơi thi lễ. Nữ hoa đem khủng tiên cùng kim bằng hai tôn tiên tiên thần thánh thân ảnh thu vào đáy mắt, nhất là khủng tiên cách đó không xa 12 vị tiên tiên thần thú. Đáy mắt hơi kinh ngạc, nàng ánh mắt tại khủng tiên trên thân liếc mắt nhìn, đáy mắt hiện ra vẻ tươi cười. Vị này thái sơ tiên nhất mạch đại thái tử đích thật là nhãn lực bất phàm. Lập tức lên tiếng nói, nguyên lai là hai vị thái tử ở đây thủ hộ, bản cung vị huynh trưởng này chuyển thế chi thể về sau liền muốn cực khổ hai vị thái tử tốn nhiều chút tâm lực bảo vệ. Đây coi như là công nhận hai vị tiên tiên thần thánh hộ pháp thân phận. Hoa Hoàng bệ hạ không cần phải khách khí, giữa thiên địa có hiền giả xuất thế, tự có thần minh che chở. Nữ Hoa khẽ gật đầu, nàng trước chuyến này tới chính là vì tăng cường một hai phục hi thị nội tình. Phục hi thị nếu muốn trở thành đời thứ hai nhân hoàng, tương lai chắc chắn gặp phải vô số khiêu chiến, nếu là xuất thân vừa văn thấp, chỉ sợ khó có thể ứng phó người tương lai hoàng tri kiếp. Nữ Hoa phất tay trong tay một đoàn nồng đậm thiên địa chi tinh tử trong tay nàng sinh ra. Náy mắt bay vào hoa tư thị trong bụng, cái kia tạo hóa thần thai được thiên địa chi tinh, lập tức bản nguyên tăng vọt. Vì bảo vật này, Nàng hao tốn rất nhiều thời gian xâm nhập đa nguyên vũ trụ một chút trước tiên tiên linh chỉ bên trong tiến đến thu thập tiên tiên nguyên khí. Dùng vô lượng tiên mã nguyên khí lấy tạo hóa bí pháp rèn luyện, mới một chút. Một khi dung nhập phục hi thị thể nội, phục hi thị tương lai nhất định có hy vọng thành tiểu hậu thiên thần thánh chi thân. Không gì hơn cái này căn cơ gióc vào phục hi thị chỗ ở tiên tiên thần thai, đối với Mâu thể cái kia hoa tư thiếu nữ mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Phu trọng quá lớn, e rằng dễ dàng thương tới Mâu thể, tất liền thảm kịch. Nữ oa nghĩ nghĩ, nàng trên lòng bàn tay ngưng kết một đạo tạo hóa nguyên tinh dung nhập hoa tư thị thể nội. Cố này tạo hóa nguyên tinh sẽ chậm rãi trợ giúp Hoa Tư thị củng cố thể phách, hơn nữa để thăng đạo hạnh, không bao lâu có lẽ có thể tu thành bất diệt thần thể. Không có sai, lúc này Hoa Tư thị đạo hạnh đã đạt đến tiên thần cảnh giới, cũng không phải cái không dành thế sự bình thường tiểu nữ. Chỉ có một bằng cái này, một cố tạo hóa nguyên tinh, e rằng chưa hẳn bảo vệ mẫu tử hai thần, nữ oa chính là hướng về Khổng Tuyên, Kim Bằng Đạo, hai vị thái tử, Hoa Tư thị thụ thai sau đó, còn xin hai vị thái tử nhiều trông nom một hai. Khổng Tuyên ung dung cười nói, nữ oa bệ hạ yên tâm chính là. Nữ oa sau đó liếc mắt nhìn Khổng Tuyên, Kim Bằng hai người, khẽ gật đầu, chính là quay người rời đi. Hai vị tiên tiên thần thành lẫn nhau, cũng tùy theo biến mất thân hình. Lôi thần bộ hạ chấp thời gian ở giữa bừng tỉnh mắt đi qua 8 năm, cái này tam giữa năm đối với toàn bộ lôi thần bộ dưới mà nói, cũng thế là không có gì lạ biệt, nhưng đối với Hoa Tư thị mà nói, nhưng là một ngày bằng một năm. Dù sao một người chưa lập gia đình thiếu nữ chưa kết hôn mà có con, bụng từng ngày thời lớn, mặc dù Hoa Tư thị một mực chưa từng thừa nhận, có khác tình lang, bộ tộc trưởng lão cũng vì nàng nghiệm chứng thân phận, nhưng bộ tộc người hoặc nhiều hoặc ít đối với cái này có chút chỉ trỏ, cái kia ánh mắt khác thường nhường Hoa Tư thị thương tâm không thôi. Nhất là người đàn bà chữa 8 năm Quá trình này rõ ràng vượt ra khỏi người bình thường tộc mang thai sinh dục phàm trụ, cái này khiến Lôi Thần Bộ rơi chúng thần minh nghị luận ầm ĩ lại thêm cái này tam năm qua, Hoa Tư thị tự thân tinh khí vì thai nhi không ngừng tổn vệ, đạo hạnh lui bước, đủ loại điểm lạ dần dần đã biến thành Lôi Thần Bộ rơi một cái dị loại. Bộ Lạc tộc nhân đều đang nghị luận, nghe đồn nàng dự dục chính là một cái không rõ thai, sẽ cho bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu. Vì thế Hoa Tư thị chịu đủ chất vấn, hơn nữa bắt đầu có tộc nhân công khai chất vấn. Càng ngày càng nhiều bộ lạc tộc nhân yêu cầu đem nàng đuổi ra bộ lạc, thậm chí cực đoan cho rằng muốn đem Hoa Tư thị mẫu tử diệt trừ, nhưng cũng may bộ lạc trưởng lão ủng hộ. Bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian, giữa thiên địa có dị thú hiện thân đưa tới linh quả, kỳ hoa dị thảo, đủ loại điểm lạ bất phàm, có bộ lạc trưởng lao cho rằng Hoa Tư thị dựng dục chính là một vị nhân tộc hiền giả, mà không phải yêu tà. Nhưng loại thuyết pháp này cũng không có nhận được đại bộ phận tộc nhân tán thành. Hoa Tư thị vì để tránh cho loại này chỉ trích hành hướng đến nhà mình phụ mẫu, huynh đệ chỉ có thể rời đi tộc chúng, rưng rưng trốn vào hoa tư trong núi. 480 thứ 480 chương chúc Long chi đạo không tên, Kim Bằng trong hư không tự nhiên là thấy được Hoa Tư thị một bước tam quay đầu, lưu luyến không rời rời đi lôi thần bộ lạc cảnh tượng. Hai huynh đệ cái cũng không can thiệp. Chỉ cần Hoa Tư thị mẫu tử không gặp nguy cơ sinh tử gì, bọn họ sẽ không dễ dàng nhượng thân. Bọn họ là đi cầu lấy công đức, cũng không phải là vì nh nhẽm nhân quả. Cái này không có tất yếu. Hơn nữa Hoa Tư thị không có gì nguy hiểm. Trung binh yêu ma quỷ bị bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ. Trên đường đi, không tiến mệnh 12 cầm tinh hộ pháp trong bóng tối đi theo bảo hộ Hoa Tư thị, khi thì ngậm tới lôi trạch bên trong dưỡng dục linh quả đưa cho Hoa Tư thị bổ sung thể nội tinh khí. Thai nén trong cơ thể thiên điệu thần thai, đối với Hoa Tư thị mà nói gánh vác quá lớn. Cần dùng thiên tài điệu bảo tới bảo trì tự thân thai nhi bình thường phát dục, cùng với giảm bớt mẫu thể áp lực cũng là xuất phát từ bản thân mẫu tính, hoa tư thị cũng không sinh ra qua bất luận cái gì ác độc ý niệm. Nàng đông dạng có thể cảm thấy thể nội dựng dục thần thai khí thế tinh khiết, thần tính quang minh hùng vĩ, vậy tuyệt không phải tà ma, ngược lại là tiên tiên chí thần. Vô luận gặp gỡ dạng gì khó khăn, nàng cũng sẽ kiên trì sinh hạ con trong bụng. Lão sư, cái này lôi trạch chu vi hồ vây uýt đòi kỳ chân dị quả đều bị huynh đệ chúng ta mấy cái đi tìm tới, nhưng bằng vào những quả ngon vật lạ này giống như không đủ ủng hộ nhân thần này sinh hạ trẻ nhỏ. Lúc này ở một bên khác, 12 cẩm tinh thủ hộ giả lại gặp khó khăn chỗ. Chúng thần chạy đến cổng tiên trước mặt kẻ khổ. Hoa Tư thị người đàn bà trước cũng không chỉ tám năm, không tính suy luận ra e rằng khoảng chừng 10 năm lâu, có thể mới mấy năm chúng quanh kỳ chân dị quả sớm đã bị bọn chúng tìm không sai biệt lắm, mà một chút chân quý tiên thiên linh quả hoặc là liền ở vào lôi trạch cung lệ thuộc trực tiếp phạm vi thế lực, hoặc chính là ở chúng quanh đạo châu một chút tiên tiên thần tộc trong lãnh địa, bọn hắn căn bản không dám chạy tới tìm kiếm, chỉ sợ sẽ dẫn tới bất trắc. Kim bằng lạnh rên một tiếng đạo, đây là việc nhỏ ngươi, sau đó ta sẽ điều tới một bộ phận phi cầm nhất tộc tộc thần giúp các ngươi, đến nội những thần kia minh ngạo tổng, các ngươi không cần để ý, chúng ta phân biệt cùng các ngươi một đại phượng tộc thần ấn, ta ngược lại muốn xem xem Ai dám làm khó dễ các ngươi mấy cái? Phất tay, trong tay hắn hiện ra từng đạo kim mang, nháy mắt thần lực rơi vào 12 đầu rỉ túi trên thân. Đa tạ kim bằng sư thúc. Nghe vậy, 12 Cẩm Tinh vui mừng quá đỗi. Cái kia Phượng tộc thần ấn cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Không phải Phượng tộc xem trọng thần minh, sẽ không dễ dàng tới tay, lấy được Phượng tộc thần ấn thần minh chịu Phượng tộc che chở, không thể dễ dàng đánh giết, muốn đánh giết bọn hắn phía trước phải cân nhắc một chút, bọn hắn có thể hay không gánh vác lên Phượng tộc phản kích. 12 Cẩm Tinh cũng không nghĩ đến xưa nay chấp độc này, lưỡi kim bằng sư thúc còn có nhiệt tâm như vậy một mặt. Kim bằng gặp Khổng Thiên ánh mắt trông lại, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Cái này 12 cầm tinh rốt cuộc là suất từ chúng ta dưới trướng, há lại cho người khác dễ dàng khi nhục. Khổng Thiên ánh mắt chuyển qua, khẽ gật đầu, chỉ là đáy mắt có chút nụ cười. Sáu. Thời Gian Trường Hà chỗ sâu, lúc này cũng có một đôi ánh mắt rơi vào 12 cầm tinh phía trên, trúc long thần mâu hơi ba động. Hắn tại 12 cầm tinh thấy được Thời Gian Trường Hà lưu truyền vết tích. Cái này cùng hắn gần nhất sáng lập đi ra ngoài 12 địa chỉ có đặc biệt duyên phận. Trúc long gần nhất lĩnh hội thời gian đại đạo có thu hoạch, nhất là đi một chuyến xích đồng điện sau đó, được Hỏa Đức tổ thần chỉ điểm. Sáng chế thiên can địa chi kỵ nguyên lý pháp, thân là thời gian thần thánh nếu có thể thuận lợi tại đa nguyên vũ trụ lập xuống thiên can địa chi lý pháp, đối với hắn kiểm chế thời gian trưởng hạ cũng có chỗ tốt. Thiên can chịu tải chính là trời chi đạo, địa chi chịu tải chính là địa chi đạo. Ở trên tiên thành tượng, trên mặt đất thành hình, tại người thành vận, cái này cũng là thời gian đại đạo chỗ tinh tú. Thời gian đại đạo cũng không thể thoát ly thiên địa. Khác thiên can địa chi cũng đề cập tới thời gian lực pháp, thuật tính toán các loại phương diện. Có thể nhường giữa thiên địa thoát khỏi mịt mù lực pháp phương thức tính toán. Đây là tiên địa định vị, can chi đã định rồi không, thời không đã định thế giới? Chớ đạo này lịch pháp lưu truyền đa nguyên vũ trụ, vì tiên tiên thần đạo tán hành, trúc long cũng có thể này triệt để kiểm chế thời gian trường hạ. Tất nhiên không cách nào man lực kiểm chế thời gian trường hạ, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ xảo lực tới làm thành chuyện này. Thiết lập thời gian lịch pháp, có thể mượn trợ sâu xa thâm thẳm chúng thần chi năng. Chỉ cần chúng thần tán thành hắn thời gian chi thần thân phận, hắn tự nhiên liền có thể hoàn toàn chưởng khống thời gian trường hạ, chứng thành hỗn nguyên. Nghiệm động ở giữa, trúc long thân hình hóa thành một vệt thần quang rơi vào hoa tự trước núi, hắn đã sớm chú ý tới hoa tự thị tồn tại. Mặc dù không biết Hoa Tư thị dự dụng sinh linh có gì chỗ đặc thụ, nhưng vừa có thể được Khổng Tuyên, Kim Bằng hai vị thái tử ủng hộ, chắc hẳn có cái gì chỗ đặc thụ. Trên núi, trúc long hiện hóa ra chân thân, cũng không bất luận cái gì một kia thiên địa điểm lạ, Khổng Tuyên, Kim Bằng hai người lại tại đồng thời mở ra hai con ngươi, bọn hắn thần mâu bên trong tinh mang lưu truyền, ẩn ẩn nhìn thấy một đạo rộng rãi thân ảnh từ giữa thiên địa hiện hiện ra, chính là đại la thần tôn cũng khó có thể bắt được hắn quanh thân bất luận cái gì một chút dấu vết, giống như là thời gian đại đạo hóa thân. Bọn hắn trời sinh thần hồn cường đại, lại kiêm tu Viêm Đế một mạch đồng thuật diệu pháp, mới có thể cảm giác được vị này thời gian một đạo đại năng ngưng xuống. Khổng Tuyến ý niệm khẽ động, trong miệng nhân tiện nói, xin hỏi thế nhưng lại chúc Long đại thần chân thân buông xuống. Chúc Long thấy thế lập tức nở nụ cười, không hổ là tổ thần bệ hạ rộng rãi, kiến thức bất phàm. Chúc Long gặp qua hai vị thái tử, trước mắt Khổng Tuyến, kim bằng đạo hạnh so với hắn tự nhiên là muốn kém xa tí tấp, nhưng thân phận nhưng là dị thượng tôn quý, so với cái kia thần đỉnh bên trong 10 vị thái tử thân phận còn muốn tôn quý nhiều. Chúc Long không thể chậm trễ, lại càng không cần phải nói hắn chuyến này chính là cần Khổng Tuyến hỗ trợ. Chúc Long đối với xuất thân thái sơ thiên nhất mạch Khổng Tuyến, đại bang mà nói có chút lạ lẫm. Nhưng bọn hắn cũng nghe Thái Sơ Thiên Nhất Mạch mấy vị trúc thần nói qua, Trúc Long cũng từng tại Thái Sơ Thiên Nhất Mạch nghe qua đạo, cùng Thái Sơ Thiên Nhất Mạch chúng thần quan hệ thân mật, nghĩ đến cũng không phải cái gì đối địch thần minh. Lập tức hẩm tuyên, Kim Bằng chính là mời Trúc Long tiến vào bọn họ ở tạm chi địa, đồng thời từ nhà mình tiểu kim khố bên trong đi lấy ra một chút bản đạo, hỏa táo thuận tiện tìm được một hai. Trúc Long ngược lại cũng không khách khí, sau một lát nhưng là nói rõ chuyến này lai lịch, đại thái tử, chuyến này bản thân đến đây, chính là muốn hướng đại thái tử đòi một ấn tình, vì nhân tộc khắc lập một đạo kỵ nguyên lý pháp. Hắn nói ra chính mình chuyến này ý đồ chân chính. Mượn 12 cẩm tinh phổ biến tự thân sáng lập Thiên Can Địa Chi Lịch Pháp, đã dùng 10 ngày làm cùng 12 địa chi 22 phối hợp, tới biểu thị năm, nguyệt, ngày số thứ tự, 60 năm một tuần hoàn chu kỳ, vừa mở rộng. Ở trong quá trình này, hắn luôn mượn dùng 12 cẩm tinh thủ hộ thần lập xuống 12 cung, trấn áp thời gian trường hà. Kỳ thực bây giờ Hồng Hoang giữa tiên địa cũng không phải là không có lịch pháp mà theo, chỉ là một bộ lịch pháp tương đối thô ráp, hơn nữa cũng không thống nhất, chính là các tộc một chút lịch pháp thần minh sáng tạm mà thành, những thứ này lịch pháp đối lập chỉ có thể phân hóa thời gian trường hà sức mạnh, cũng không thể nhường chúc long triệt để nhất thống thời gian trường hà. Chúc Long đem hy vọng ký thác vào 12 cẩm tinh bên trên, cũng là mơ hồ nhìn ra Thái Sơ Thiên nhất mạch sắp đặt, hy vọng liên lụy một chuyến đi nhờ xe. Nếu là người tộc có thể chiếm giữ Thiên địa Hậu Thiên nhân vật chính vị cách, hắn sáng lập lịch pháp tử cũng sắp bội vậy danh chấn hồng hoang, có hy vọng trở thành đa nguyên vũ trụ lĩnh pháp chủ lưu, cuối cùng trở thành hắn nhất thống thời gian trưởng hạ khí số thời cơ chỗ. Không thể không nói Chúc Long mặc dù có chỗ hiểu lầm, hắn nhìn đem Cẩm Tuyên, kim bằng xuất hiện coi là là nâng đỡ Hoa Tư thị trong bụng nhân tộc hoàng giả lên đây, muốn để nhân tộc xem như Hậu Thiên sinh linh nhân vật chính. Bất quá hắn suy nghĩ hoàn toàn chính xác nhưng là có thể được. Cùng Thái Sơ Thiên Nhất Mạch cùng có lợi. Một khi Không Tiên đáp ứng, chẳng những đời tiếp theo nhân hoàng nhiều hơn một vị chuẩn thánh hậu kỳ minh hữu, Thái Sơ Thiên Nhất Mạch tương lai có thể cũng sẽ thêm ra ít nhất mấy vị chuẩn thánh tới. Không Tiên nhẹ cảm ý thức được, đây là một cơ cực lớn khí số. Đương nhiên, đây là đang làm thành chuyện này dưới tình huống. 481 thứ 481 chương giáng sinh nhân tộc sắc thực hẳn là thống nhất tự thân lợi pháp, đây là nhân tộc nhất thống tiền đệ chỗ. Chuyện này ta sẽ hướng Tam sư huynh chuẩn thuận. Không Tiên đáp ứng, nhưng chuyện này không phải hắn có thể làm chủ, nhưng có thể hướng nhân hoàng cựu đầu thị đưa đề nghị tới. Tin tưởng người khác hoàng cựu đầu thị ứng sẽ tiếp nhận. Chuyện này liền ỉ lại hai vị thái tử nói tốt. Trúc Long hơi hơi chắp tay cười cười, bất quá hắn sau đó chắc chắn cũng muốn đi một chuyến Trung Châu nhân hoàng điện. 6. 10 năm nháy mắt trôi qua, trong núi Hoa Tư thị chính mình nỗ lực xây dựng một cái sân động, trong sân động lại trở lên tốt ngô đồng linh mộc giá gỗ đem tự thân nghỉ lại chi địa đắc cao, tránh trực tiếp ngủ ở trên mặt đất, bất lợi cho thai nghén bảo thai trong bụng. Một ngày nọ, theo giờ lành đến, giữa thiên địa đầy trời hoa thải mây tụ cùng Hoa Tư trên núi khoảng không. Chỉ thấy tiên âm to rõ, từng đạo kinh lôi huỳnh hồng, như mây đen dày đặc. Chúng thần hiện thân tại sơn động bên, mơ hồ nghe đến trong động phủ tiếng Têu Thế Lương, trên khuôn mặt đều có chút vẻ chật gần, tại thần mâu bên trong, rõ ràng có thể nhìn đến một đạo khí thế bắt đầu tăng vọt, một đạo khác khí thế lại tại trong tiếng Têu dần dần nắm được. Lúc này trên bầu trời, một đám mây quang đến đây, Khổng Tuyên, Kim Bằng đã thấy Hoa Hoàng chân thân lần nữa hiện thân, tại Hoa Hoàng bên cạnh thân, còn có nhà mình Tam sư huynh nhân Hoàng Cửu đấu thị đến đây. Thấy trong động phủ tiếng Têu Thế Lương kia, Hoa Hoàng trên mặt có chút không đành lòng, phất tay một đoạn tạo hóa bản nguyên nhế lên, dung nhập vào trong động hoa tư thị thể nội. Ở nơi này một đoạn tạo hóa nguyên khí hòa tan vào sau đó, Chỉ là phút chốc lập tức có một tiếng đứa bé sơ sinh hốt vang tiếng vang lên, giống như trời trong một đạo sấm rền, vang vọng chư thiên. Trong nổ vang, chỉ thấy động phủ bên trong một đạo tiếp một đạo tiên tiên thần chỉ từ bên trong bay ra, giống như ức vạn đạo thần mang sông thẳng lên trời cùng đỉnh đầu tượng vân hòa làm một thể, hiện hóa ra một đầu đầu người thân rắn vô hạn cự sa thân ảnh, giống như che khuất bầu trời. Sau đó lại gặp Long Phượng chính tượng, âm dương giao thái, chư thần không có gì làm, thập phương tỏa ra ánh sáng chói lọi các loại rộng rãi tường thủy điểm lạ ở chính giữa thiên chi hiện lên. Bên cạnh, cái kia 12 cẩm tinh thủ hộ giả nhìn thấy một màn này, từng cái thần sắc kinh ngạc bọn hắn mặc dù biết Hoa Tư thị thể nội một mực dự dục một vị bậc đại thần thông, nhưng cũng không biết tôn đại thần này thông người nội tình. Bây giờ vị này đại năng vẫn xuất sinh liền có khí tượng như vậy, có thể tưởng tượng hắn vừa vặn nát hẳn không hề tầm thường. Chỉ là con rắn kia thần nhìn về phía trong hư không ngợi kêu bại thân rắn vô hạn long xà pháp tướng, thần sắc vẫn còn có chút kinh ngạc. Cái kia dáng sinh lại là phục hi xà tổ. Xà thần xác định hắn sẽ không nhìn lầm, nó cũng là có đặc thù lai lịch, thể nội huyết thống thần diệu, thần ấn cùng thời gian có chút liên quan, lúc này trong hai con ngươi hỗn ấn chảy máu, bên trong có thể thấy được hắc bạch kia sáng lưu chuyển, phút chốc đội vàng đóng lại. Trong lòng hắn có chút của quái. Phục Hy thị nghe đồn chính là thần đỉnh tiên cơ giới giới chủ, chấp trưởng thần đỉnh cao vị, như thế nào bỗng nhiên chuyển thế. Cái kia khí thần tính tự hung ác nghiêm hiểm, kiên nạo, nhìn thấy một màn này cũng là khuôn mặt dừng lại, đáy mắt hiện ra tí tí nụ cười. Hoa Tư thị dựng dục ra một vị đại năng, nếu là tương lai thành đạo, không nói công đức, chí ít có mấy phần địa duyên. Hoa Tư thị sinh con, dị tượng rộng rãi, chân núi lôi thần bộ rơi chưa vị trưởng lão tử cũng có thể nhìn gặp, sau đó lại có người hoàng cựu đấu thị hiền thần, chính miệng đả Hoa Tư thị trong bụng dựng dục thai nhi chính là nhân tộc đại hiền. Lôi thần bộ rơi tất cả trưởng lão không dám thất lễ Vội vàng từ bộ lạc tộc trưởng tự mình tiến vào động phủ tông đem Hoa Tư thị mẫu tử nên ra đem bọn hắn đón vào bộ tộc bên trong. Ở một bên Hoa Tư thị cha mẹ của Hoàng Long thị cùng với mấy cái huynh đệ cũng là vui vẻ không thôi. Muội muội nhà mình một mực ở tại Hoa Tư trong núi, bọn hắn thế nhưng là lo nghĩ không thôi. 6. Dãy núi bên cạnh, Cửu Đầu thị, nữ hoa ánh mắt nhìn qua đã xuất thế phục hí, cái kia thai nhi trên thân chạy xuôi đậm đà tiên điệu tinh khí, băng cơ ngọc cốt, tiên tiên thần mã minh chi. Mặc dù không là hậu tiên thần thánh, nhưng cũng không sai biệt lắm bao nhiêu bất quá một thế này, Phục Hy thị vẫn còn chưa từng khôi phục ký ức, điểm ấy Cửu Đầu thị cùng Nữ Hoa Thương nghị qua, tại chứng thành nhân hoàng đạo quả phía trước, sẽ không để cho Phục Hy thị khôi phục ký ức, càng sẽ không quá sớm nhường hắn dung hợp Phục Hy thần thánh chân thân. Niên tộc cần một vị thuần túy nhân hoàng, cũng không phải một vị tiên tiên thần thánh chuyển thế nhân tận. Phục Hy thị cần lấy tự thân trí tuệ, chinh phục nhân tộc chúng thần, từ nội tâm chỗ sâu tán thành hắn chức tộc trưởng. Đến nỗi nhân hoàng chi sư vị trí, Cửu Đầu thị đã sớm cùng Nữ Hoa Thương nghị thỏa đáng, liền từ Cửu Đầu thị tới đảm nhiệm. Hoa hoàng đối với cái này một điểm cũng không dị nghị. Mặc dù địa hoàng thánh nhân cùng hòa đức tổ thần cũng là thánh nhân, Nhưng địa hoàng thánh nhân rốt cuộc là tại họa đức tổ thần môn hạ nghe qua đạo, tính là có nửa sư duyên phận. Cửu đầu thị tính là cùng địa hoàng thánh nhân ngang hàng. Co như phục hi thị chi sư cũng không có thể. Đến nỗi địa hoàng thánh nhân bên kia cũng không có ý nghĩa, địa hoàng cung bản thân liền thiếu thái sơ thiên nhất mạch rất nhiều ân tình, tự nhiên là vui lòng hoàn lại. Mặc dù nhân hoàng chi sư mang ý nghĩa một cỗ không rẻ khí vận, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới tốt trả hết nợ ân tình. Cửu đầu thị tiến lên cùng Cẩm Tuyên, kim bằng hai người hàn huyên vài câu, hắn nói cho hai thần hắn đã đáp ứng chúc Long tỉnh cầu, cái này khiến 12 cẩm tình có chút vui vẻ. Sau đó chính là quay người rời đi. Hắn được dịp trong ngày sau đó mới có thể quay lại hòa tự trong núi, vừa muốn dạy học trò, tự nhiên kịp chuẩn bị. Đời thứ hai nhân hoàng sinh ra, không thể thiếu chí bảo phối hợp. 6. Lôi thần bộ tộc tới, lúc này Đông Đạo thị tộc cường giả đều ở đây vây quanh phục hi thị, chúng thần đều có thể cảm giác được trẻ sơ sinh ngày bất phàm. Trên thực tế, phục hi thị đang trưởng thành bên trong, dần dần hiện lộ ra tự thân dị tộc tới. Hắn sinh nhi thần mình, 1 tháng ngày có thể lợi, 5 ngày có thể đi, 9 ngày chính là dần dần trưởng thành một cái thiếu niên nho nhỏ, nắm giữ sinh liệt hồi báo bàng bạc thần lực. Trưởng thành bên trong trên người hắn dị tượng tầng tầng lớp lớp, không chỉ có được hơn người thần mâu, thường thường có thể dễ dàng vì bộ lạc phát hiện nguy hiểm chỗ, lại quanh thân phúc vận đồng hậu dạy đặc gặp nạn thành tượng, lại quanh năm có 12 con dị thú mạnh mẽ đi theo, bảo vệ. Rất nhiều bộ lạc bên trong công pháp, cũng có thể một lần vừa có thể sáng tỏ, hơn nữa sửa cũ thành mới. Ngắn ngủi không hơn trong ngày, liền có thể đi qua rất nhiều bộ lạc nhân thần ngàn năm mới có thể đi qua con đường. Chính là trong ngày sau đó, lão tổ còn tại đệ tử trọng, ta đã tại thứ 999 tầng. Đủ loại thần dị, hấp dẫn một mảng lớn lôi thần bộ rơi đám người đổi theo, dần dần tại lôi thần bộ rơi tạo quyền uy. Bất quá cái này trọng dị tượng cũng hấp dẫn hoa tư núi bên ngoài, đông đảo yêu ma, tiên tiên thần minh chú ý, khó tránh khỏi sẽ có tà thần. Yêu ma sinh ra lệch ra tâm nhãn tới, tính toán đem nhân tộc tinh nhuệ boss chết tự trong trứng. Chỉ là chút tà thần, yêu ma chưa tới kịp tới gần, liền bị vội vàng chạy tới một bộ phận nhân hoàng cung hiền giả cho đánh lui. Nhân tộc mặc dù yếu, nhưng thắng ở đoàn kết. Mỗi khi gặp nhân tộc bộ lạc bên trong có hiền giả sinh ra, nhân hoàng cung đều sẽ theo lý phái ra nhân hoàng cung cường giả xem như người hộ đạo. Trong này sau đó, phục hỉ thị dần dần thu được lôi thần bộ rơi quyền chủ đạo. Lúc này đã đã tại Thiên Điệu chi tinh tạo hóa phía dưới triệt để trưởng thành làm một cái thanh niên. Cửu Đầu Thị lúc này hạ xuống chân thân, hóa thành một phân già trên 80 tuổi, lão nhân tại phục hy trong núi dạy bảo phục hy thị. Không chỉ là phương pháp tu hành, cũng có kinh thế chi pháp, thao lược kế sách. Hôm nay nhân tộc đã triệt để phát triển, không còn cần vô cùng đơn giản cái gì thắt nút dây để ghi nhớ ký sự chi pháp, bắt cá chi thuật, mà là cần phát triển mở rộng nhân tộc trí tuệ, còn có thống ngự thiên địa lưu lực trí tuệ. Mà ở lúc này Khổng Thiên cùng Kim Bằng cũng xong việc tối lui. Là lưu lại 12 cầm tinh thủ hộ thần nâng đỡ phục hy, chờ hắn thành tựu đại nghiệp. 482 thứ 482 chương người thứ hai Hỏa Nguyên Thánh người Thái Sơ Tiên bên trong đã trải qua mười mấy nguyên hội cố gắng, chúng thần dần dần đem đa nguyên vũ trụ hồi phục hỗn độn ma thần, tiên tiên ma thần thành trước qua một lần. Thái Sơ Tiên nhất mạch cũng không phải một đao cắt, phàm là người mang công đức tiên tiên ma thần có thể mở một màn lưới, mà người mang ác nghiệp hạ người nhưng là không cần nhiều lời, trực tiếp trấn áp, quay về thiên địa. Đương nhiên, đó cũng không phải toàn bộ bị tính tường. Chỉ là thênh trước một cái bộ phận cùng huyền linh tổ sư có chỗ liên lạc hỗn độn ma thần, khắc cuối cùng còn có chút cá lơ lửng. 6. Hồng Mông đạo cảnh bên trong, trở về Hồng Mông cảnh phía sau. Nguyên Hoàng chính là một mực tại Thái Sơ Thiên bên trong bế quan, nàng công hành hướng tới viên mãn. Nhờ nhờ giữa thiên địa rộng rãi tiên thiên hỏa nguyên đại đạo vĩ lực, trong cơ thể nàng đạo quả tích lũy cũng tới được đỉnh phong. Xem như giữa thiên địa hỏa thuộc dựng dục ra tới hành hỏa đạo mẫu thần, Nguyên Hoàng đạo quả một mực tập trung ở niết bàn phía trên. Nàng Hỗn Nguyên đạo quả chính là đại biểu cho trung sinh, niết bàn. Mỗi một lần niết bàn, nàng tự thân vô luận là chân thân hay là đạo quả đều sẽ càng thêm một bước. Loại này Hỗn Nguyên đạo quả viên mãn, đối với bộ tu Hỏa Nguyên Đại Đạo cũng có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Lúc này Vô Lượng Hỏa Nguyên Đại Đạo từ thương khung chỗ sâu dung nhập Hồng Mông đạo cảnh bên trong tập trung ở xích đồng trong điện dẫn phát trọng trọng điểm lạ. Khổng Tuyên, Kim Bằng trở về Thái Sơ Thiên sau đó, chính là nhìn thấy màn này. Xem ra mẫu hậu đạo hạnh viên mãn, sắp chứng đạo. Khổng Tuyên khuôn mặt vui vẻ. Bên cạnh Kim Bằng cũng là thỏa thuê mãn nguyện. Tại hai thần bên cạnh, Xích Đế Tất Phương cũng nhìn qua một màn này, thần sắc mang theo vẻ nghiêm trọng. Hoàng Nguyên Đại Đạo từ trước đến nay là nắm ở tổ thần điện nhất mạch trong tay, đầu này thiên địa đại đạo đã dần dần đã vượt ra hỗn nguyên cấp số giai đoạn. Nguyên Hoàng nếu có thể đem bên trong chúng sinh, nghiệt bản hai trọng đại đạo đạo quả hoán lại đến hỗn nguyên đẳng cấp, tương lai là có hy vọng xem như hỗn nguyên Hoàng Nguyên Đại Đạo người nối nghiệp. Đương nhiên, đây là phải đợi nhà mình lão gia tiến thêm một bước sau đó. Xích Đế Tất Phương cũng ẩn ẩn biết, nhà mình lão gia tương lai con đường, tất nhiên là chứng thành hồng mông đạo quả. Đây là bản cổ tổ thần một dạng thành tựu. Các ngươi nhà mình lão gia chứng thành hồng mông đạo quả sau đó, hẳn hẳn có thể siêu thoát thiên đạo, đa nguyên vũ trụ hỏa nguyên đại đạo tự nhiên là muốn đổi một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân chấp trưởng. Ly Hỏa Đạo mẫu cùng hắn đều là rất tốt nhân tuyển. Chỉ tiếc hắn tự thân đạo quả tinh tiến chậm chạp, trong đó thiếu đốt, nhiệt độ cao, quang minh tam trọng Hỗn Nguyên đạo quả, hắn viên mãn đứng lên tốc độ cũng không nhanh. Càng không cách nào cùng Nguyên Hoàng lãnh động. Sích Đế Tất Phương nhìn qua Sích Đồng trên Điện trên điện tiến xuống trước khi Nguyên Thủy Biển Lửa, tại Sích Đồng Điện Nguyên Thủy Biển Lửa bùng xuống sau đó, cái kia vô lượng thiên địa hỏa nguyên dung nhập Sích Đồng Điện tốc độ rõ ràng có chỗ tăng cường. Tất Phương thầm nghĩ, Nguyên Hoàng nhìn hẳn là chuẩn bị vào ngày kia thời đại bùng xuống phía trước chứng thành Hỗn Nguyên. Đây cũng là có khả năng, Nguyên Hoàng chấp chưởng Nguyên Thủy Biển Lửa ước vân năm, tự thân tích lũy so với khi xưa Hắc Đế xưa chắc chắn mạnh hơn. Còn có Hỏa Nguyên Đại Đạo tuần hoàn, có thể nói là đường đường chính chính nhị đại viêm đế. Ngay tại trong chốc lát, Tất Phương dần mình, ánh mắt nhìn về phía Sích Đồng trong điện, nhưng thấy một đạo hồng quang qua trong giây lát thẳng vào Nguyên Thủy Biển Lửa chỗ sâu. Hán đội vàng điều động bàng bạc thần niệm thẳng vào nguyên thủy biển lửa chỗ sâu xem xét. Nguyên thủy biển lửa rộng dãi vô cùng. Lúc này nguyên thủy biển lửa trung quanh trải rộng trọng trọng vô biên kỳ lạ tiên thiên chân hỏa, hậu thiên chân hỏa, đó là thuộc về ở giữa thiên địa hỏa nguyên đại đạo chư thần quyền hành. Ngoại trừ trung ương nguyên thủy biển lửa, còn có một từng cái từng cái rộng dãi thiên địa sông lửa, giống như xuyên qua đa nguyên vũ trụ mỗi cái chiều không gian. Nó giống như hồng hoàng thiên địa chi tâm phòng, cung cấp vô tận rộng dãi thần năng, có thể đem thiên địa các loại tiên tiên nguyên khí, thậm chí là các loại nguyên khí thông qua hỏa nguyên đại đạo sức mạnh đưa vào các nơi, bảo đảm đa nguyên vũ trụ cân bằng phát triển. Nó vĩ lực không thể nghi ngờ là cực kỳ mênh mông, so với khai thiên mới bắt đầu lúc, vành trướng gấp trăm lần, nghìn lần không chỉ. Dĩ vãng sinh ra một vị Họa Nguyên Đại Đạo Đạo chủ đã là cực hạn của hắn, bây giờ sinh ra trăm ngàn vị Họa Nguyên Đạo chủ, đối với nó mà nói, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Thất nhiên tiến vào, vậy thì cùng một chỗ xem xem sao. Nhưng vào lúc này, Hàn Tất Phương bên tai truyền tới một âm thanh. "Lao ra." Nghe vậy, Tất Phương dần mình, thân hình một bước ở giữa đã hiện lên ở nguyên thủy biển lửa chỗ sâu. Nơi này có mười mấy vị đồ án hừng hực hồng quang chiếu rọi thiên địa. Mấy mấy đoàn liệt nhật hạch tâm chính là từng cái đặc thủ tiên tiên hỏa nguyên đồ án, trong đó một đoàn cùng hắn bản nguyên không khác nhau chút nào, chỉ là liếc mắt nhìn là hắn biết đó là hắn tự thân tại nguyên thủy trong biển lửa vị trí chỗ. Cái kia mười mấy vị hỏa nguyên đại đạo đạn sinh chuẩn thánh, trừ cái đó ra, đại la đạo quân nhưng là như khắp thiên tinh thần, xâm nhập đến các đại hỏa nguyên trong chiều không gian. Mà ở hạch tâm chỗ sâu, nhưng là một tôn rộng rãi khó tả mỹ lệ nữ thần ngồi ở nguyên thủy biển lửa trung ương chí địa. Vô lượng tiên tiên chân hỏa, hậu thiên chân hỏa ở quanh thân nàng lưu chuyển, lý hỏa đạo mâu chân thân kia sáng xâm nhiễm nguyên thủy biển lửa hơn nửa bộ phận khu vực. Vô lượng rộng rãi Hỏa Nguyên Đại Đạo cùng nàng định đầu hiện hóa ra ngoài Huy Hoàng Đạo Quả hòa lẫn, để cho nàng quanh thân khí tướng không ngừng tăng vọt. Viên điệu Đạo Quả tại dung nạp Hỏa Nguyên Đại Đạo bản nguyên sau đó, cũng bắt đầu thể biến, nhiễm lên hồng mông tử quang. Nhìn thấy một màn này, Thất Phương cũng có chút thất thần. Chẳng lẽ nguyên thủy biển lửa đã có thể dựng dục ra một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân? Hắn cũng không phải là bình thường chuẩn thánh, tự thân cũng là thường xuyên tại Hỏa Đức Tổ Thần ngồi xuống nghe đạo, càng là tận mắt nhìn thấy mấy vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân đột phá, tự nhiên có thể phân ra cái kia hồng mông tử khí dung nhập Đạo Quả điểm lạ. Cái tiếp theo thứ tự là sắp chuyển hóa ra Hồng Mông Họa Mẫu Nguyên Thần. Chuẩn xác mà nói là tiên đạo thái người. Từ khí mà mịt, lục trọng chân thân tại một bên nổi lên, tất phương vội vàng hơi hơi hành lễ. Lục Trọng đáy mắt có chút thở dài chi sắc nhìn qua Nguyên Hoàng. Bởi vì hắn tự thân chứng thành Hỗn Nguyên, chấp chưởng Hỏa Nguyên Đại Đạo, mặc dù bởi vì hắn đột phá tiên đạo đẳng cấp, nhưng đa nguyên vũ trụ khác tu hành Hỏa Nguyên Đại Đạo tiên tiên thần thánh, vẫn là con đường đoạn tuyệt. Muốn mượn nhờ Hỏa Nguyên Đại Đạo khí số chứng đạo Hỗn Nguyên căn bản là không có khả năng. Bởi vì Hỏa Nguyên Đại Đạo đều chính là nguồn gốc từ hắn, nếu muốn chứng thành Hỏa Nguyên Thánh nhân, chứng bất quá là người thứ hai Hỏa Đức Đại Đạo, trở thành Hỏa Đức Thánh nhân cái bóng. Giọng như thánh nhân đối với tâm cao khí ngạo nguyên hoàng mà nói, căn bản là không có khả năng tiếp nhận. Mà khắc nguyên hoàng nắm giữ trung sinh, Niết bàn hai trọng đại đạo chính là Hỏa Nguyên Đại Đạo quy thuộc đại đạo, căn cơ yếu đất. Muốn chứng đạo, chỉ có lấy nguyên thủy biển lựa chi chủ thân phận làm ván nhạy, thu được tiên đạo bản nguyên, công đức chứng đạo. Bất quá mặc dù chỉ có thể công đức chứng đạo, nhưng Hỏa Nguyên Đại Đạo chi chủ rốt cuộc là hắn. Tương lai chờ hắn chứng thành Hồng Mông Đạo quả, nguyên hoàng có thể trực tiếp xem như người nối nghiệp, chấp trưởng đa nguyên vũ trụ Hỏa Nguyên Đại Đạo, một bước ở giữa cũng có thể trở thành cường giả. Đến nỗi trả hết nợ nhân quả, cũng đủ thuận tiện. Tại Lục Trọng Thần Mâu bên trong, Nguyên Hoàng Ly Hỏa Đạo Mâu chân thân không ngừng tu Nạp Nguyên Thủy cấp biển lựa bản nguyên, đang tu Nạp cốc chừng tam thành sau đó, cái kia rộng rãi đạo mâu thần tướng lập tức trung quanh hiện ra từng đạo kim sắc quang mang, dưới chân hiện ra một đóa Ly Hỏa kim liên hư ảnh. Đây là muốn hoàn thành một lần cuối cùng niết bàn, cũng là thuộc về Ly Hỏa Đạo Mâu chứng đạo phương thức. Một khi thành công, Hồng Nông Hỏa Mâu nguyên thần tự có thể từ trong lộ sắc thành hình. 483 thứ 483 chương gian khổ Ly Hỏa kim liên hư ảnh dần dần bành trướng, trung ương hóa thành một cái cự đại nụ hoa bao phủ lại Nguyên Hoàng thân ảnh. Nguyên Thủy biển lựa chỗ sâu vô tận hỏa nguyên đại đạo bản nguyên còn tại tràn vào trong đó bộ tu sau cùng thiếu hụt. Loại biến hóa này là để cho người ta hâm mộ. Nếu không phải nắm giữ Nguyên Thủy Biển Lửa như vậy trước Tiên Tiên Hỏa Hành Thánh Địa, sao có thể cho phép lãng như vậy phí hành hỏa đại đạo bản nguyên loại này vô cùng chân quý thiên tài địa bảo. Nguyên Thủy Biển Lửa ức vạn năm tích lũy tại thời khắc này, cuối cùng dùng tại trên lư đao, biến thành Ly Hỏa Đạo Mẫu Cô Lương. Loại này rộng rãi đại đạo ba động, lập tức nhường hai vị cùng hòa nguyên đại đạo tuẩn hoàn có chỗ liên hệ hồn nguyên thánh nhân cảm ứng được một chút vi diệu địa bảo. Thiên Hoàng cung, Thái Âm cung hai vị hồn nguyên thánh nhân đều có thể cảm giác được Thái Dương tinh, Thái Âm tinh quang huy đang không ngừng trôi đi, bị điều động tiến vào Nguyên Thủy Biển Lửa bên trong. Bản thân cái này xem như một loại đánh cấp quyền hành hành vi. Hai vị thánh nhân thần niệm bên trong, theo nguyên thủy biển lựa ba động, cũng có thể cảm giác được vẻ này đang tại leo lên đến bản chủ sinh đại đạo khí tượng. Thái âm trong cung, viện sao thánh nhân vọng thư gần nhất một mực tại bế quan, dùng cái này hoàn thiện tự thân hồng mông nguyên thần, hỗn nguyên đạo hành, hỗn nguyên thánh thể, sớm ngày hoàn thành tam dạ tu hành, liền có thể sớm hơn một chút cầm tới nhiều quyền phát biểu hơn. Hơn nữa vọng thư gần nhất cũng cảm nhận được một tia áp lực. Thủy Mẫu thánh nhân chứng đạo thời điểm, cuối cùng thế nhưng là bảo lưu lại bản cổ thủy tổ chân thân, mặc dù hắn đi là công đức thành đạo Nhưng nhân gia bản cổ thủy tổ chân thân vô cùng cường đại. Dữ Nục thân có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong chuyển hóa làm Hỗn Nguyên Thánh Thể, chiến lực không phải bình thường. Vọng Tư không muốn trở thành hạng chót tồn tại, nàng gần nhất đang tại mượn dùng Chu Thiên Tinh thần chi lực đúc lại Hỗn Nguyên Thánh Thể. Đánh giá Hỗn Nguyên Thánh Nhân đạo hạnh 3 yếu tố ở chỗ, Hỗn Nguyên Thánh Thể, Hỗn Nguyên Đạo Hành, Hồng Ngung Nguyên Thần. Nhập môn Hỗn Nguyên, trước tiên muốn viên mãn Thánh Thể, sau đó ngưng kết Hỗn Nguyên Đạo Hành, cuối cùng viên mãn Hồng Ngung Nguyên Thần. Như thế tam dạng hòa hợp mới là Hỗn Nguyên viên mãn. Sau đó mới có thể cân nhắc đặt chân Thiên Đạo thế người, cùng với tiên đạo đẳng cấp Muốn trở thành tiên đạo thánh người, nhưng là muốn từ tam dạ bên trong tuyển chọn thứ nhất làm căn cơ ngưng kết tiên đạo thánh tâm. Vọng thư thánh nhân tại chứng đạo sau đó, lợi dụng Hỗn Nguyên Thái Âm tinh trả lại mới một lần nữa ngưng kết Hỗn Nguyên thánh thể, bước kế tiếp đang tại viên mãn Hỗn Nguyên đạo hành. Vọng thư đoán chừng mình và sứ của mọi người thánh bên trong chính là hạng chót to đại, đặt chân Hỗn Nguyên cũng chỉ là miễn cưỡng tu thành Hỗn Nguyên thánh thể, tiến vào viên mãn Hỗn Nguyên đạo hành giai đoạn. Mà trước đây Hồng Quân lão tổ, địa hoàng thánh nhân chỉ sợ đã sớm viên mãn Hỗn Nguyên đạo hành, tiến vào viên mãn Hỗn Ngông Nguyên thần giai đoạn, thậm chí là có thể đã thành tựu tiên đạo thánh người. Thánh nhân cùng giữa thánh nhân cũng có chiến lực. Lúc này cảm giác được Hỗn Nguyên Thái Âm tinh điểm lạ, vọng thư không khỏi từ khổ tu bên trong bị kinh động. Nguyên Hoàng cuối cùng cũng tới mức độ này. Từ Thái Âm tinh nhìn lên lấy Nguyên Thủy Biện lựa chỗ sâu xem ra, có thể thấy được vô biên Chu Thiên tinh quang chịu ảnh hưởng, tinh thần quang huy bị Nguyên Thủy Biện lựa bắt đi, hoàn toàn hội tụ ở một thân ảnh phía trên. Loại này hội tụ hết sức kỹ người. Đối bất luận một vị nào tiên tiên thần thánh như vậy rút ra Chu Thiên tinh thần quang huy, thậm chí là Thái Dương tinh, Thái Âm tinh hào quang, hai người bọn họ Hỗn Nguyên thánh nhân đã độc thủ. Nhưng Ly Hỏa Thánh Mẫu Nguyên Hoàng chính là Nguyên Thủy Biện lựa chi chủ. Hoa Đức Tổ Thần đạo lư. Đây chính là đại nghĩa cùng danh phận Trong khi trừ vị hôn muôn thánh nhân còn nhận qua hỏa đức tổ thần ấn huệ, càng sẽ không dễ dàng ngăn cản. Bất quá đang nhìn thư xem ra, Nguyên Hoàng mặc dù tích lũy thâm hậu, nhưng căn cơ cuối cùng chỉ là hậu thiên đại đạo, cho dù là có được Nguyên Thủy biển lửa bản nguyên rộng mở cũng ứng, muốn chứng thành hôn nguyên vẫn là độ khó cực lớn. Có lẽ chỉ có chứng thành công đức thánh nhân một con đường có thể nói. Đây không chỉ là mong thư thánh nhân ý nghĩ, cũng là Thiên Hoàng thánh nhân ý nghĩ. Nhưng cho dù là chứng thành công đức thánh nhân, đó cũng là hôn nguyên thánh nhân, tương lai có thể đem hậu thiên căn cơ thăng hoa vì tiên tiên căn cơ, thậm chí là chấp trưởng hỏa nguyên đại đạo. Nói không chừng tương lai con đường so với bọn hắn càng rộng. 6, và năm sau đó nháy mắt thoáng qua, một ngày nải vô tận lôi vân từ hư không phá không hiện lên, ngạn tỷ lớp lôi vân bao phủ lại 30 lục trọng thiên trong giới hồng mông đạo cảnh chỗ. Hôn nguyên lôi kiếp buông xuống. Các vị hôn nguyên thánh nhân xuyên thấu qua cùng 30 lục trọng thiên giới đặc thú liên hệ, đều có thể nhìn đến 30 lục trọng thiên giới tầng cao nhất tiêu tán đi ra ngoài vô lượng hỏa nguyên kim quang. Cái kia trọng trọng kim quang thánh nhân chi phía dưới không cách nào nhìn thẳng, khác chuẩn thánh chỉ là liếc mắt nhìn, chợt cảm thấy vô lượng đại nhật kim mang từ trong bắn mạnh mà ra, thần vận tổn hại cùng nguyên thần đại hạnh, đâm xuyên con ngươi, vội vàng đóng lại thần mâu, không dám quan sát mà cái kia Hỗn Nguyên Lôi Kiếp chi uy, không phải chuẩn Thánh hậu duyệt phía dưới, lại không dám dễ dàng tiếp xúc, để tránh bị kinh khủng kia Hỗn Nguyên Lôi Kiếp đạo vận chân ý làm cho bị thương thần tính căn cơ, phá diệt pháp lực, không duyên cớ hao tổn tự thân đạo hạnh. Nhưng lúc này chư vị thánh nhân có chút cổ khái, chỉ thấy cái kia 108 đạo Hỗn Nguyên Lôi Kiếp hạ xuống, rơi vào Na Hồng Mông đạo cảnh bên trên, có tiếng không ra, hoàn toàn vì cái kia Hồng Mông tự quang sinh sinh tiêu nạp. Về sau càng thấy Hỗn Nguyên lạ cơn hiện hóa ra từng tôn Hỗn Độn Ma thần hư ảnh, những thứ này Hỗn Độn hư ảnh lượn lờ ma diệt thương khung đại đạo pháp tắc hỗn đột quang, rơi vào Hồng Mông đạo cảnh vẫn là bánh bao thịt đáng chó có đi không về. Tại Hồng Nông đạo cảnh chỗ sâu, có dạng này ưu đãi bên ngoài điều kiện, Nguyên Hoàng chứng đạo vẫn tràn đầy gian khổ. Lúc này Ly Hỏa Kim Liên bên trong, Ly Hỏa Kim Liên tàn lụy, vô số hoa sen tinh khí dung nhập vào nàng đại đạo chân linh bên trong, trợ giúp Hồng Nông Hỏa Mẫu Nguyên Thần phi biến. Chỉ là từng tầng tử khí dung nhập thời điểm, dị thường chậm trệ. Niết bàn biến hóa trở nên vô cùng gian khổ. Hồng Nông Hỏa Mẫu Nguyên Thần từ đầu đến cuối khó mà triệt để trùng sinh tới. Nàng căn cơ chính là Hỏa Nguyên đại đạo một đầu chi mạch, cuối cùng có chút yếu kém. Bởi vì căn cơ bạc nhược, lại càng dễ chịu đến tiên đạo biến hóa ảnh hưởng, niết bàn đại đạo một mực tại không ngừng chấn động. Mà khắc, nàng cũng không thể trực tiếp tiêu nạp Tiên Thiên Hỏa Nguyên Đại Đạo bản nguyên gia chỉ, còn phải thông qua Niết Bàn Đại Đạo đầu này bản mệnh đại đạo chuyển hóa một lần. Ở giữa nhiều hơn một đạo quá trình, cuối cùng chuyển hóa Hồng Ngung Hỏa Mẫu nguyên thần tốc độ vẫn là chậm một chút. Cái này một chấm không tính chí mạng, Hồng Ngung đạo cảnh có thể ngăn cản Hỗn Nguyên lôi kiếp, thậm chí là Hỗn Nguyên ngăn đường. Nhưng vấn đề là, cái kia Niết Bàn Đại Đạo là hậu thiên căn cơ có chỗ tỉ vết, ở nơi này thời khắc mấu chốt, trong góc mặt không đủ bạo phát. Nó từ đầu đến cuối bất lực thôi động Hồng Ngung Hỏa Mẫu nguyên thần vượt qua cửa ải cuối cùng. Hư Không Nguyên Hoàng ẩn ẩn có thể thấy được trong hư không một gốc rộng rãi thiên đạo bảo thụ hiện lên, đại biểu trong đó lấy nàng bạn mệnh một cây cảnh cây bên trên, hiện ra một cái nho nhỏ Hỗn Nguyên Đạo quả, cái này Hỗn Nguyên Đạo chính quả tại Hỏa Nguyên Đại Đạo trụ cột cảnh cây phía dưới, nhưng là gầy yếu, tựa như dinh dưỡng không đầy đủ. Hơn nữa Nguyên Hoàng phát giác theo thời gian trôi qua, tự thân đạo tâm chỗ sâu sinh ra vô biên đại đạo dụ hoặc tới, giống như thiên điệu đại đạo buông xuống, làm nàng đạo tâm sinh ra đủ loại thiên đạo hiện tượng. Càng có thiên đạo điểm lạ buông xuống, nàng cảm thấy tự thân đang không ngừng hướng về tiên đạo bản nguyên dựa sát vào, đây là đạo hóa điểm lạ, cũng là tự thân phượng tộc nhân quả đang bùng nổ. Nguyên Hoàng nhìn thấy một màn này, thấy tự thân chắc chắn có chỗ lựa chọn. Nàng cũng là quả quyết trực tiếp lựa chọn đem thể nội tích lũy vô lượng hỏa nguyên công đức dung nhập vào Hồng Mông Hỏa Mẫu Nguyên Thần bên trong, bộ tóc một điểm kia chỗ thiếu sót, chỉ thấy Vạn Đạo Huyền Hoàng công đức kim quang dung nhập Hồng Mông Hỏa Mẫu Nguyên Thần chỗ sâu, trong chốc lát Hồng Mông tử khí triệt để dung nhập Hồng Mông Hỏa Mẫu Nguyên Thần bên trong. Vạn Đạo Hỏa Vân tử hư không xí xôi. 484 thứ 484 trưởng thánh nhân sĩ nhục chỉ là tại dung nhập Hỏa Nguyên công đức sau đó, Thiên Đạo bảo tụ trên Hỗn Nguyên Đạo Quả vẫn vẫn còn có chút căn cơ không đủ, khó mà hòa hợp. Nguyên Hoàng mắt phượng bên trong hơi khó coi, chỉ có thể đập nỗi dĩ vẹn chỉ thấy nàng phất tay, đỉnh đầu mêng mông thiên đạo khí tượng đằng không mà lên, chỉ thấy thương khung chỗ sâu một cái đạo quả nháy mắt hiện lên. Ta là phượng tộc thủy tổ Nguyên Hoàng, Hỏa Nguyên Đại Đạo chi ly hóa đạm mẫu, bây giờ năm hành bản Nguyên Đại Đạo không đều, ta nguyện lấy Hỗn Nguyên Nguyên Hoàng chân thân trấn áp Hỏa Hành Bản Nguyên Đại Đạo, cân đối đa nguyên vũ trụ thiên đạo. Nguyên Hoàng thanh âm vang vọng đa nguyên vũ trụ thập phương thiên địa, tứ cực chư hoàng. Nguyên Hoàng đáy mắt ở giữa hiện ra một tia cảm thán chi sắc, đây là Hỏa Đức Tổ Thần vì nàng chuẩn bị một con đường lui, nếu như quả nhiên là bởi vì hậu thiên đại đạo căn cơ quá mức không đầy đủ, nàng cũng chỉ có thể dùng tự do đổi lấy thành đạo. Đời ngày sau đa nguyên vũ trụ ngũ hành đại đạo cân đối, tha phương có thể thoát thân. Thiên đạo thấy người. Lúc này đa nguyên vũ trụ bên trong, chư vị hỗn nguyên thánh nhân nhìn thấy màn này, thần sắc hơi xúc động. Không nghĩ tới mạnh như nguyên hoàng vị này Ly Hỏa Đạo Mẫu, tổ thần đạo lư, nhưng cũng không thể không bị buộc lên con đường này. Vị này Ly Hỏa Đạo Mẫu chứng đạo thế nhưng là chiếm hết ưu thế a thân ở hằng không đạo cảnh, cơ hội là hoàn toàn không cần tị uy ngoại kiếp, càng không tâm mang ngăn đường, nhưng vẫn là tới mức độ này. Chỉ thấy từng sợi thiên đạo tử quang từ hư không trui vào Nguyên Hoàng đang tại Niết Bàn Hồng Ngâm Hỏa mẫu Nguyên Thần phía trên, trong chốc lát rộng dãi tử quang từ tại chỗ nở rộng ra, một tầng rộng dãi uy áp từ Hồng Ngâm đạo cảnh bộc phát, bao phủ đa nguyên vũ trụ, thậm chí là chư thiên vạn giới. Vô lượng hỏa nguyên đại đạo hào quang tỏa sáng quang hoa. Hồng Hoàng Thiên Địa, chư thiên vạn giới chư xà lúc này cảm thấy trong thiên địa nguyên thủy quang huy trợn lên dị thường ôn hòa, ấm áp, giống như tràn đầy hy vọng cùng sinh cơ. Giữa thiên địa nhiều hơn một tầng rộng dãi, sức mạnh mênh mông. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ trải rộng nhất trọng đặc thú sức sống. Dao Phó nói đặc thú sinh cơ sức mạnh Đó là trùng sinh cùng niết bàn đạo quả sức mạnh. Hồng Nông đạo cảnh bên trong, Hồng Nông hỏa mẫu nguyên thần ngưng kết thành hình, thần quang bảy màu từ hạch tâm nở rộ. Nguyên thủy biển lựa bản nguyên tại lúc này buông xuống dung nhập Hồng Nông hỏa mẫu trong nguyên thần, dần dần ngưng kết thành một tồn độ thân. Đó cũng không phải là Hỗn Nguyên Thánh thể. Nếu muốn rèn luyện thành Hỗn Nguyên Thánh thể, còn không biết cần thời gian bao lâu. Nhưng Nguyên Hoàng đã phi thường hài lòng. Thiên đạo thánh người cũng là thánh nhân. Lúc này có thể được chứng nhận Hỗn Nguyên đã là yếu thiên chi hạnh. Cảm nhận được thể nội bành trướng Hỗn Nguyên đạo đi, Nguyên Hoàng lúc này cũng cuối cùng cảm nhận được cái kia duy nhất thuộc về Hỗn Nguyên thánh nhân thần năng. Cái này trọng thần năng quả nhân là hồng kỳ vô cùng, chẳng trách hồ thánh nhân phía dưới đều là dư dế. Nàng lúc này sinh ra ý tưởng như vậy, bất quá thoáng qua đạo tâm chỗ sâu các loại tạp niệm chém tới, nàng đồng thời cảm ứng được tự thân hồn nguyên đạo quả bên trong hỗn tạp quá nhiều bạc tới phẩm, trong đó là tối trọng yếu không gì bằng tiên đạo bản nguyên, thiên đạo nhân quả. Vì chứng đạo nàng vừa rồi không chỉ mượn tiên đạo bản nguyên, còn mượn thiên đạo nhân quả. Nàng kế tiếp phải chứng áp tại Họa Nguyên Đại Đạo tuần hoàn bên trong, chân thân trong thời gian ngắn không được giải thoát. Tương lai cần phải hoàn lại cái này trọng thiên đạo nhân quả sau đó, mới có thể một lần nữa thoát thân. Nhưng chuyện này Nguyên Hoàng đến cũng không thèm để ý, nàng tất nhiên dám phát hạ như thế Thiên Đạo đại thế, chính là bởi vì trong lời có ý sâu xa. Căn cứ Hỏa Đức Tổ thần lời nói, năm hành bản nguyên đại đạo cân đối kỳ thực là có hy vọng, hơn nữa cũng không chậm. Bởi vậy nàng nhìn trước mắt là lâm vào khương cảnh, kỳ thực cái này đạo nhân quả là đại giới nhẹ nhất nhân quả. Đến nỗi tiên đạo bản nguyên, vậy cũng chỉ có thể dùng dài rằng giặc thời gian tới chậm rãi tu luyện. 6. Sích đồng ngoài điện, bị rộng rãi mênh mông khí tự áp bách trên mặt đất, các vị chúc thần cùng với đệ tử cũng là khuôn mặt toát ra vẻ vui mừng. Chúc mừng đạo mẫu nương nương chứng thành Hỗ Nguyên. Chúc mừng mẫu hậu thuận lợi chứng đạo. Nhất là Khổng Tuyên, Kim Bằng rất là vui vẻ. Đấy lòng cũng là rất là nhẹ nhàng trở ra. Phía trước mắt thấy tình thế không đúng, bọn hắn thế nhưng là cực kỳ lo lắng chứng đạo ra phối hiện ngoài ý muốn. Bây giờ cuối cùng đặt chân Hỗ Nguyên, nhưng là để bọn hắn vui vẻ không thôi. Chỉ là Khổng Tuyên thần sắc ở giữa vẫn còn có chút lo nghĩ, nhà mình mỗ hậu chứng đạo phía trước lập hạ Thiên Đạo lời thệ nhưng không cùng tiểu khả. Loại phương thức này tướng mạo chính là từ gia phụ Hoàng trong miệng công đức thánh nhân chứng thành chi pháp. Hơn nữa còn là phiền toái nhất đại hành nguyện pháp môn, thông qua phát hạ đại hành nguyện phương thức, tiêu hao một bộ phận tiên đạo bản nguyên, chứng thành đại đạo. Nếu không thể thực hiện lời thệ Kết quả thế nhưng là một phần nghiêm trọng. Lục Trọng Chân thân từ trong hư không hóa sinh, thân hình hắn phong vân nhẹ đạp, ánh mắt rơi vào trước người Nguyên Hoàng phía trên, phút chốc khẽ gật đầu. Coi như không tệ. Lục Trọng trên khuôn mặt hiện ra nụ cười. Hắn thấy, Nguyên Hoàng chỉ cần có thể thành công chứng đạo, liền nói rõ kết quả vẫn là tương đối viên mãn. Không phải vậy lấy lúc trước hắn đủ loại thôi diễn, Nguyên Hoàng lấy chủ sinh, nghiệt bản đại đạo chứng thành Hỗn Nguyên, cũng là thập tử vô sinh. Bây giờ mới biết bậy hạ dụng tâm chi lương đáng. Nguyên Hoàng mắt phượng trông lại, trong hai con ngươi từ đầu đến cuối mang theo ôn nhu như nước tươi đẹp. Nàng có thể lấy Ly Hỏa Đạo Mâu Chi Thần chứng đạo đích thật là quá mức may mắn. Không phải vậy, đồng dạng một đầu đại đạo bên trong, gần như không có khả năng sinh ra vị thứ hai Hỗn Nguyên Thánh nhân, cho dù là thiên đạo thế người. Cũng liền Lục Trọng khắp nơi vì nàng tính toán, càng là lấy Hỏa Nguyên Đại Đạo bản nguyên rốc sức bảo vệ, mới có thể để cho nàng miễn ở Hỏa Nguyên Đại Đạo xung kích, chứng thành Hỗn Nguyên. Chỉ là đáng tiếc Tất Phương. Nguyên Hoàng nhăn mày nhìn về phía bên ngoài đại điện, cũng là khuôn mặt vui mừng xích đế Tất Phương. Nàng có thể chứng thành Hỗn Nguyên, nhưng cũng không có nghĩa là xích đế Tất Phương cũng có thể qua cửa này. Tất Phương tự có Tất Phương con đường. Lục Trọng khuôn mặt mỉm cười Nguyên Hoàn mặc dù chứng thành Hỗn Nguyên, cuối cùng vẫn là không hiểu nhiều lắm Hồng Mông Đại Đạo kỳ diệu. Nghe Lục Trọng trong lời nói có hàm ý, trong lòng ngấm động, nhưng nàng biết nhà mình vị này bệnh hạ từ trước đến nay là lòng mang thiên địa, nghĩ đến trong đầu đã có tính toán ứng gì. Nàng hay là đem lực chú ý rơi vào nhà mình tình cảnh bên trên, thở dài nói, "Vậy hạ, ta chứng đạo sau đó, e rằng trong thời gian ngắn không thể phụng dưỡng tại bệnh hạ trước mặt, vì bệnh hạ giải lo." Nàng la chỉ trấn áp Hỏa Nguyên Đại Đạo tuần hoàn sự tình. Như thế thiên đạo nhân quả, từ không thể chậm trễ. "Không sao." Lục Trọng mỉm cười, cũng không thèm để ý, đồng thời cười nói, Đối với chúng ta hôn nguyên thánh nhân mà nói, một chút tuế nguyệt cũng không tính cái gì. Nguyên Hoàng tiến vào Hỏa Nguyên Đại Đạo bên trong trấn áp Hỏa Nguyên tuần hoàn, tại Lục Trọng xem ra không tính thật cái gì, Nguyên Hoàng dễ dàng ra không được, nhưng hắn có thể tiến vào được nha. Hơn nữa tại Hỏa Nguyên Đại Đạo bên trong tính tu, cũng có lợi cho Nguyên Hoàng củng cố tự thân hồn nguyên đạo đi, tránh tự thân trở thành thánh nhân sĩ nhục. Lục Trọng chỉ điểm, tiến vào Hỏa Nguyên Đại Đạo chỗ sâu sau đó, ngươi cũng không cần lo lắng vượng tộc sự tình, Niết bàn đại đạo ngươi còn cần hoa chút tâm tư đưa nó đẩy tới hôn nguyên cảnh, cái này cũng là ngươi tương lai trải qua Hỏa Nguyên căn cơ của đại đạo chỗ. Vẫn là câu nói kia, nếu là Lục Trọng đem Hỏa Nguyên Đại Đạo đẩy tới Hồng Mông Đại Đạo cảnh giới, chứng thành Hồng Mông, Hồng Hoang Hỏa Nguyên Đại Đạo biến hóa ra trái cây, Lục Trọng hay là chuẩn bị giao cho Nguyên Hoàng. Đây là Nguyên Hoàng thoát khỏi ở cuối xe vận mệnh là tối trọng yếu nội tình, dựa vào 485 thứ 485 chương thánh nhân sĩ nhục chỉ là tại dung nhập Hỏa Nguyên công đức sau đó, thiên đạo bảo thụ trên hỗn nguyên đạo quả vẫn vẫn còn có chút căn cơ không đủ, khó mà hòa hợp. Nguyên Hoàng mắt phượng bên trong hơi khó coi, chỉ có thể đập nồi giầm truyền. Chỉ thấy nàng vất tay, đỉnh đầu mêng mông thiên đạo khí tượng đằng không mà lên, chỉ thấy thương khung chỗ sâu một cái đạo quả nháy mắt hiện lên.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 Trong hoàng thiên địa, chư thiên vạn giới chư xá lúc này cảm thấy trong thiên địa nguyên thủy quang huy trở nên dị thường ôn hòa, ấm áp, giống như tràn đầy hy vọng cùng sinh cơ. Giữa thiên địa nhiều hơn một tầng rộng rãi, sức mạnh mênh mông. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ trải rộng nhất trọng đặc thu sức sống. Dao Phó nói đặc thu sinh cơ sức mạnh, đó là trùng sinh cùng niết bàn đạo quả sức mạnh. Hồng ngông đạo cảnh bên trong, hồng ngông hỏa mẫu nguyên thần ngưng kết thành hình, thần quang bảy màu từ hạch tâm nở rộ. Nguyên thủy biển lửa bản nguyên tại lúc này buông xuống dung nhập hồng ngông hỏa mẫu trong nguyên thần, dần dần ngưng kết thành một tồn độ thân. Đó cũng không phải là Hỗn Nguyên Thánh thể. Nếu muốn luyện luyện thành Hỗn Nguyên Thánh thể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 chính tự thân trở thành thánh nhân sĩ độ. Lục Trọng chỉ điểm, tiến vào Hỏa Nguyên Đại Đạo Trú sâu sau đó, ngươi cũng không cần lo lắng vượng tộc sự tình, Niết bàn đại đạo ngươi còn cần hoa chút tâm tư đưa nó đẩy tới hồn nguyên cảnh, cái này cũng là ngươi tương lai trải qua Hỏa Nguyên căn cơ của đại đạo trú. Vẫn là câu nói kia, nếu là Lục Trọng đem Hỏa Nguyên đại đạo đẩy tới Hồng Ngung đại đạo cảnh giới, chứng thành Hồng Ngung, hồng hoang hỏa nguyên đại đạo biến hóa ra trái cây, Lục Trọng hay là chuẩn bị giao cho Nguyên Hoàng. Đây là Nguyên Hoàng thoát khỏi ở cuối xe vận bệnh là tối trọng yếu nội tình, dựa vào. Chưa xong còn tiếp 486. Thứ 486 chương 486 Trừng áp Hỏa Nguyên Nguyên Hoàng gật gật đầu đáp ứng, sau đó chính là trực tiếp một bước đặt chân Hỏa Nguyên Đại Đạo tuần hoàn bên trong. Đã phát hạ Thiên Đạo Đại Huyền Nguyện, từ không thể không thực hiện. Bất quá rời đi phía trước, Nguyên Hoàng vẫn là hiện thân cùng Thái Sơ Thiên Chư thần gặp mặt một lần. 6. Xích đồng ngoài điện, chúng thần lúc này chỉ thấy một vòng mênh mông Ly Hỏa Kiêu Dương chợt bay thấp tại Nguyên Thủy Thiên Quang chỗ sâu, trong chốc lát giống như bộ toàn thương khung đồng dạng, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua một màn này, chúng thần có chút bừng tỉnh nửa thất. Ly Hỏa Đạo mẫu Nguyên Hoàng cường hãn, Thái Sơ Thiên nhất mạch chúng thần đều biết, đại hạnh so với năm đó nước Kiếm Mẫu Cùng với tinh chủ vọng thư cũng không kém một chút, ngược lại muốn cường thế một chút, kết quả bây giờ chứng nhận đạo chi hậu, so với hai vị này Hỗn Nguyên Thánh Nhân còn muốn có chỗ không bằng. Cái này khiến chư thần đấy lòng ít nhiều có chút ý nghĩ, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lục Trọng. Nhất là Không Tiên cùng Kim Bằng hai người. Lục Trọng biết chúng thần trong lòng e rằng có thật nhiều nghi vấn, chờ đợi hắn tụ đạo giải hoặc. Các ngươi tất cả vào đi. Lục Trọng nghĩ nghĩ, cũng liền cho chúng thần một phần cơ duyên, triệu chúng thần tiến vào xích đồng trong điện. Lúc này ở xa Tây Phương Sao La Hầu cũng ở đây cái thời điểm mang theo đệ tử trở về Thái Sơ Thiên bên trong. Tại Lôi Thần bộ lạc, Nhân Hoàng Cửu Đấu Thị cũng ngắn ngủi buông xuống phục hí thị, trở về xích đồng trong điện. Sáu. Ngọc King Sơn, Tử Tiêu cung Hồng Quân lão tổ trong ánh mắt lúc này có chút vẻ phức tạp, xem ra sau này Thiên Đại Đạo căn cơ bạn chứng thành Hỗn Nguyên, thật sự là làm nhiều công ít cử chỉ, tương lai chúng thần muốn chứng đạo, nhưng là phải phiên phức. Phương tộc tộc trưởng Nguyên Hoàng căn cơ tại Hồng Quân lão tổ xem ra, có thể nói là khá cái người, hoàn toàn không kém phía trước bọn hắn chứng đạo thời điểm, thậm chí còn hơn, kết quả chứng đạo thời điểm lại sinh ra biến cố như vậy, quả thực làm cho người kinh ngạc. Thoáng qua hắn liền nghĩ tới Hóa Đức tổ thần, ánh mắt lấp lóe Khả năng này cũng cùng Hỏa Nguyên Đại Đạo đã sinh ra Hỗn Nguyên Thánh Nhân có chút liên quan. Nếu là Tiên Tiên Đại Đạo cũng không sinh ra Hỗn Nguyên Thánh Nhân, thuần túy lấy Hậu Thiên Đại Đạo chứng đạo, không đến mức chật vật như vậy. Nhưng so sánh với Hồng Quân lão tổ chú ý, Tam Thanh Đạo Quân lại càng tiềm chú trọng tại một phần khác phương diện. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận lấy phương thức gì chứng đạo, Thiên Đạo Thánh Người cũng là thánh nhân. Cái Hỏa Đạo Mẫu chứng nhận đạo chi hầu, thái sơ thiên nhất mạch nhưng là có 3 vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Bực này số lượng thật là làm cho chúng thần cảm thấy kinh hãi. Cũng may vị này Hỏa Mẫu Thánh Nhân bởi vì chứng đạo gặp được ngoài ý muốn cận tại Hỏa Nguyên Đại Đạo Chỗ sâu trấn áp đại đạo, trong thời gian ngắn không cách nào rời đi. Không phải vậy Thái Sơ Tiên nhất mạch mang cho chúng thần áp lực cũng quá lớn. Bây giờ đa nguyên vũ trụ, theo thiên địa quy chế thường, khí vận chi tranh lộ ra càng lộ ra. Nhờ một vị Hỗn Nguyên Thánh nhân tham dự lại cục, chúng thần có thể chia cắt đến khí vận lại càng ít. Mà bọn hắn Tam Thanh Đạo quân muốn viên mãn tự thân đạo hạnh, khí vận lỗ hồng thật sự là không thể coi thường. Thực sự không hi vọng lại suất biến số. Nghĩ nghĩ, Thái Thượng Đạo quân hay là hỏi, Sư Tôn, Hỏa Mâu Thánh nhân chứng thành Hỗn Nguyên, biết không đối với chúng ta đi sự tình tạo thành ảnh hưởng. Trên giường mây, Hồng Quân lão tổ nghe vậy lắc lắc đầu nói: Sẽ không, các ngươi chính là bản cổ tổ thần truyền lại chính thống, giáo hóa thiên địa chư thần chính là các ngươi trời sinh sứ mệnh." Hồng Quân lão tổ ánh mắt gợn sóng nhìn về phía trước mắt Tam Thanh đạo quân. Tam Thanh đạo quân vừa vặn bất phàm, người mang khai thiên công đức, càng có bản cổ lại vận. Chỉ cần không tìm đường chết, chứng đạo có hy vọng. Điểm ấy liền thiên đạo cũng sẽ không ngăn cản. Nghe vậy, Tam Thanh đạo quân trong lòng hơi nhẹ nhàng trở ra. Hồng Quân lão tổ nhấp nhượn nói, đúng lúc gặp lớn như thế thế, tự có các ngươi cơ duyên chỗ, chớ có bỏ lỡ. Các ngươi vẫn phải là nhiều dụng tâm tại tự thân đạo pháp phía trên, đi trước viên mãn tự thân đạo pháp, lại cầu khác. Ngay vậy, Tam Thanh Đạo Quân thần sắc nghiêm một chút, liền vội vàng ngẩng đầu. 12 Tổ Vu vẫn lạc đối với bọn hắn mà nói chính là vết xe đổ. 12 Tổ Vu đồng dạng cũng là bản cổ hậu duệ, nhưng lại ỷ vào tự thân nội tình, muốn làm gì thì làm, cuối cùng tại thần đỉnh trên thân là xe, đã nguyên vũ trụ cường giả vô số. Bọn hắn tự nhiên chú ý cẩn thận, hấp thụ giáo huấn. Rất tốt. Nhìn xem một màn này, Hồng Quân lão tổ mặt lộ vẻ đỗ cười. Nếu có thể Tam Thanh Đạo Quân có thể chứng đạo, Ngọc Kinh Sơn một môn thế, nhưng là bốn vị thánh nhân, đến lúc đó chưa hẳn kém hơn Thái Sơ Tiên nhất mạch. Tam Thanh Đạo Quân nếu là chứng đạo, Đối với hắn chi Hỗn Nguyên Đạo quả trở rút, đồng dạng là cực lớn. Hồng Quân lão tổ lúc này nhìn về phía trên bầu trời Tiên Tiên Hỏa Nguyên Đại Đạo. Cái kia Tiên Tiên Hỏa Nguyên Đại Đạo trước tiên dùng Tinh Thần Đại Đạo tấn thăng làm Hỗn Nguyên cảnh giới, bây giờ lại có Niết Bàn Đại Đạo sắp tấn thăng Hỗn Nguyên, cũng không biết đầu này đại đạo bị thôi diễn đến rồi loại nào hoàn cảnh. Hỏa Đức Tổ Thần đạo hạnh càng là không thể nào nắm lấy. Hồng Quân lão tổ đã rất lâu không nhìn thấy Hỏa Đức Tổ thần ra tay rồi. 6. Giữa thiên địa, theo Hỏa Mẫu chứng đạo. Chúng thần mắt trần có thể thấy, giữa thiên địa nguyên thủy biển lửa bản nguyên chợt tăng một thành không chỉ. Chư Thiên Hỏa mạch hư tĩnh. Rất nhiều tu hành Hỏa Nguyên Đại Đạo Thần Minh chiếm tiện nghi lớn, cũng may rầu sôi lửa bọn cần đối, Thủy Nguyên Đại Đạo bản nguyên cũng không yếu, không đến mức triệt để mất đi cần đối. Nhưng là nhường quy khư biển cả bên trong Thủy Mẫu Thánh Nhân cảm thấy một loại đau đầu. 6. Tổ Long Cung Thủy Mẫu Thánh Nhân chứng nhận đạo chi hầu, lợi dụng tạo hóa thủ đoạn một lần nữa chứa trì Tổ Long Cung tại Hỗn Nguyên trong lôi kiếp hư hại thiên địa linh mạch. Thánh Nhân ra tay, nhường ngôi thiên địa này giữa Thủy Hành Phúc Địa càng thượng tầng lầu. Chỉ có một bằng một cái Tổ Long Cung khí vận, khó mà phụng dưỡng một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân tu hành, Thủy Mẫu Thánh Nhân cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hắc đế Tổ Long tu hành là lấy chứng nhận đạo chi hậu, một lần nữa tại đa nguyên vũ trụ bên ngoài mở ra một cái tòa Bích Thủy Thiên Cảnh. Tòa này Bích Thủy Thiên Cảnh cũng không phải là quy thuộc vũ trụ, chỉ là một tòa đặc thù đại thiên thế giới, nhưng cung cấp một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân xem như đạo trưởng, vậy là đủ rồi. Sửa ở đây mở ra Thủy Nguyên Đạo Cung, dùng cái này xem như Thủy Nguyên Đại Đạo một chỗ hạch tâm tiết điểm chỗ, thuận tiện tự thân có thể điều động Thủy Nguyên Đại Đạo thần lực tu hành, một mặt khác cũng là mượn nhờ Thủy Nguyên Đại Đạo nhận trạch thiên địa sinh cơ thần năng, tầm bổ Bích Thủy Thiên Cảnh. Tại Hỏa Mâu Thánh Nhân chứng nhận đạo chi hậu, Thủy Mâu Thánh Nhân rõ ràng cảm thấy Hỏa Nguyên Đại Đạo uy thế có chỗ bức lên bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ năm hành bản nguyên tuần hoàn. Nhất là Thủy Nguyên Đại Đạo tuần hoàn tiếp nhận áp bách, lớn hơn một chút. Ngũ hành đại đạo diễn hóa bên trong, dầu sôi lửa bỏng trung diễn tạo hóa, cả hai mất cân bằng, khó tránh khỏi sẽ đối với mặt khác một đầu đại đạo có chỗ ảnh hưởng. Xem ra vẫn phải là tăng tu giảm chi, dùng cái này đối kháng hỏa nguyên đại đạo áp bách. Bích Thủy Thiên cảnh sứ thân sắc có chút do dự. Thủy Nguyên Đại Đạo tuần hoàn chịu đến áp bách, mang ý nghĩa nàng Thủy Nguyên khí vận sẽ phải chịu ảnh hưởng, này lại ảnh hưởng đến nàng vị này bản cổ thủy tổ tiến bộ. Nàng cũng không giống như Thiên Hoàng, biện sao? Hồng Quân chờ ba vị hôn nguyên thánh nhân gia đại nghiệp đại, không sợ ảnh hưởng. Ba vị hồn nguyên thánh nhân riêng phần mình nắm giữ tự chân quy thuộc vũ trụ, sẽ không lo lắng đa nguyên vũ trụ khí vận chịu ảnh hưởng, ảnh hưởng tự thân tiến bộ. Bọn hắn có được quy thuộc vũ trụ, giống như có một đà ổn định khí vận nguồn gốc. Cuối cùng vẫn làm mưu đồ mở hai. Thủy Mẫu thánh nhân nghĩ nghĩ, nàng sớm đã có ý nghĩ khác, lập tức đưa tới mấy vị trúc thần an bài 12, sau đó thì lệnh Cửu Long tử đi tới Hồng Hoang đại lục mà đến. Chưa xong còn tiếp 487. Thứ 487 chương phục hi định nhân đạo long khí hồng hoang giữa thiên địa, mười mấy nguyên hội đi qua, lôi chạch trung quanh xuất hiện mạng lớn nhân tộc bộ lạc. Nhân Vương phục hy thị danh tiếng dần dần vang vọng Đông Châu chư cảnh bên trong. Nó nặng tổ đại thiên thế giới vô số phi thăng lên tới nhân tộc tinh anh, thống nhất nhân tộc lực pháp, nhân tộc chư mực, nhân đạo chuyển thừa, chinh phục rất nhiều kiệt ngạo bất tuân nhân tộc thế lực lớn, đánh bại rất nhiều nhân tộc cường giả, dần dần tại Đông thổ 3000 đạo châu tạo thành một cố đại thế. Nhân tộc mặc dù nội tình không tệ, nhưng chung quy là hậu thiên căn cơ bạc nhược, muốn khiến người ta tộc chư thần đặt chân ở vạn thần chi rừng, vẫn cần càng nhiều nội tình. Phượng Đế trong núi, nữ hoa khuôn mặt giơ dự. Nữ hoa có chút vì phục hy thị lo nghĩ. Tiên Tiên thần tộc bây giờ thế lực vô cùng to lớn, Hậu Tiên nhân tộc nếu muốn chiếm thượng phong trước mắt là không thể nào. Nhưng có thể tranh một chuyến Hậu Tiên nhân vật chính thân phận. Hậu Tiên vật tộc so với nhân tộc càng hung hăng hơn không nhiều, trước mắt cũng chỉ có một yếu tộc. Yêu tộc có đôi khi tự xưng Tiên Tiên chủng tộc, trên thực tế đại bộ phận cũng là Hậu Tiên xuất thân. Nhân Vương phục hy thị nếu có thể đại bại Tiên Tiên yêu tộc, nhất định có thể cẳng thượng tầng lâu. Kế tiếp đại thời đại bên trong, Tiên Tiên nguyên khí chuyển hóa làm Hậu Tiên nguyên khí, nhân tộc đến lúc đó chắc chắn nên đón có tính đột phá bộc phát, chưa chắc không có hy vọng tại vạn thần bên trong chiếm giữ chủ đạo. Đây là nữ oa cho nhân tộc nuôi đồ tốt nhất tương lai. Hậu thiên thời lại đến, lúc kia tiên tiên sinh linh, tiên tiên thần kỳ nhất tộc thai nghén sẽ lần lượt ngừng, hậu thiên vạn thần nên đón cực lớn kỳ ngộ. Hậu thiên vạn thần nếu có thể trong khoảng thời gian này bắt lấy kỳ ngộ, là có một tia hy vọng tại chúng thần bên trong chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Ít nhất dù sao cũng so tình huống hiện tại tốt. Tại bây giờ tiên tiên thần đạo trong cao tầng, Nguyên thủy bản nguyên thần chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, bộ phận này Nguyên thủy bản nguyên thần tương tự với nàng, quá nhất thị, Trung Long, Âm Dương, Càn Khôn, Thương Khung, Chư Thiên thần quân, thậm chí là Chư Thánh cũng là lớn hoang thời đại thai nghén mà thành tiên tiên bản nguyên thần chi. Bọn hắn số lượng khổng lồ. Cổ lão Tôn quý, thứ yếu mới là Tiên Tiên Tam Tộc Chư Thần. Tiên Tiên Tam Tộc Chư Thần năm gần đây số lượng không thiếu, nhất là sữa, hỏa mẫu liên tục chứng đạo sau đó, khí vận tăng vọt, ổn định dị thường. Cuối cùng mới là yêu tộc chư thần, Hỗ Minh Bảy Quỷ Thần. Yêu tộc loài yêu thần cùng Tiên Tiên Tam Tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Sau đó mới là Tiên Tiên Sinh Linh nhất tộc Đản Sinh Tiên Tiên thần kỳ, cùng với vạn tộc chư thần. Nhất tộc nhân thần đứng hàng cùng vạn tộc chư thần bên trong, xếp hạng khá cao. Kỳ thực nhân tộc chư thần bên trong cũng sinh ra Hỗn Nguyên Thánh Nhân, kết suất nhất đại biểu chính là Sao La Hầu Thánh Nhân. Chỉ là Sao La Hầu Thánh Nhân không bao lâu có thụ tộc nhân xa lãnh. Trên ép, chúng thần không vui hai huynh muội này, đến mức hắn khi tiến vào Hỏa Đức Tổ Thần môn hạ sau đó, cũng không tại sao cùng nhân tộc chư thần lui tới. Nếu nói hoàn toàn mặc kệ, cũng không tính toán, diệt tộc thời điểm tiểu gì cũng sẽ kéo lên một cái. Nếu nói toàn lực cùng hộ, cũng không thể nào nói đến. Nữ oa thị tính toán tới tính toán đi, không khỏi âm thầm thở dài, nhân vương phục hy thị phải đi lộ còn rất xa. Bất quá có một số việc có thể mưu đồ một hai. Nữ oa khởi hành chuẩn bị đi tới Thái Sơ Tiên, gặp mặt tổ thần. Lại không nghĩ nhân hoàng cự đầu thị vào lúc này tới chơi, hơn nữa mang đến mặt khác một vật. Hoàng Nguyệt Đây là phù hi luân chuyển phía trước giao cho ta, muốn chúng ta đến hắn chuyển thế sau đó, phó thác của ngươi." Nữ oa ánh mắt khẽ động, đáy mắt hơi kinh ngạc, bất quá nàng biết đây là hắn vị hành trưởng kia tác phòng, rất nhiều chuyện làm được dị thường cẩn thận. Cửu Đầu Thị Ngọc Giản trong tay dần dần rơi vào nữ oa trước mặt. Nữ oa trong lòng thở dài, nàng gỡ nào tâm tư, kỳ thực phù hi thị nhắn lại nàng đã đoán được, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lập tức trực tiếp ngay trước Cửu Đầu Thị, mở ra khối ngọc này giản. Ngọc Giản bên trong phù hi thần niệm bị lấy bí pháp đặc thù kích phát, thần niệm hóa thành một đạo thân ảnh tồn tại, hắn ánh mắt có chút ý cười, nhìn dị thường thông dong, vẩy xuống, "Muội muội Đây là vi huynh luân chuyển phía trước cuối cùng cho ngươi một đạo nhắn lại. Dựa vào sư Tôn Cửu Đầu thị đưa tới, ngươi là thông tuệ, ắt hẳn có thể đoán được vi huynh tâm tư, cũng cần phải nghe theo vi huynh giao phó. Vi huynh cũng không hi vọng ngươi tiếp tục trộn lẫn vi huynh tục vật bên trong, nếu là vi huynh cũng không có đoán sai, ngươi đạo hạnh chuyện này ắt hẳn đã viên mãn, đã có thể chứng thành Hỗ Nguyên, Hồng Trần nhân quả nên có thể tránh thì tránh. Người ta cùng sinh cùng hỗn độn, cũng là tâm hướng cùng đại đạo, cho tới nay giúp đỡ lẫn nhau, lẫn nhau thành toàn, vi huynh xưa nay biết, ngươi một mực bởi vì vi huynh vì ngươi chủ tính mà làm trễ nải tu hành, canh cánh trong lòng, kỳ thực ngươi không cần như thế. Đây là ngươi thời vận đến đến rồi, vi huynh tự nhiên giúp ngươi một tay. Bây giờ đồng dạng là vi huynh thời vận sắp tới, nhưng chuyện này đề cập tới quá rộng, nhân quả quá lớn, ngươi nếu muốn tiếp tục trợ giúp vi huynh, chuyên tâm nhất chí chứng thành đại đạo, chính là đối với vi huynh trợ giúp lớn nhất. Nhất định không thể lẫn lộn đầu đuôi. Bằng không cho dù là tương lai vi huynh chứng thành nhân hoàng, cũng sẽ lòng có bất an, nhìn ngươi có thể nghe theo vi huynh chỉ ngôn, thận trọng, miễn trì. Phục hy thị đã xong, đạo thân ảnh này thận trọng kết liễu một cái con dấu đặc thủ, thân hình biến mất ở trong lộng dàn. Nữ oa ánh mắt trông thấy cái kia con dấu đạt tụ, trên ngọc dung nguyên bản nói cởi yến yến chợt trở nên bất đắc dĩ. Cái kia ấn ký chính là hai huynh muội ước định. Vô luận ai làm ra ấn ký này tới, một phương khác vô luận như thế nào đều phải tuân theo, tuyệt đối tín nhiệm. Bên cạnh, Cửu Đầu Thị ánh mắt nhìn qua một màn này, trong lòng thầm nghĩ cái này phục hi thị đến lúc đó đoán chắc nữ oa tâm tư, cũng khó trách phục hi thị như thế như vậy lo nghĩ. Nữ oa đạo hạnh đã viên mãn, lúc này nếu là lại tham dự nhân đạo nhân quả, tương lai chứng đạo nhưng chính là biến số trọng trọng. Nghĩ nghĩ, Cửu Đầu Thị cũng quên, hoàng muội, phục hi bên kia tự có bản hoàn xử lý. Người đã phải thành định trí thể, nên cỡ nào điêu mổ đạo hạnh, nhân hoàng chi tranh cũng không phải là nhất thời có thể phân thắng bại, ngươi như chứng thành huyễn nguyên, đối với Phục Hi mà nói, trợ giúp lớn hơn nữa. Có chút dừng lại, cửu đầu thì ánh mắt lại từ trong lại, mặc khác, Phục Hi thị trước mắt rốt cuộc là Thái Sơ Thiên Nhất Mạch đệ tử đích truyền, ta Thái Sơ Thiên Nhất Mạch tự sẽ vì đóưu nưu đổ tiền đồ. Cửu đầu thì ánh mắt tiến tĩnh. Nữ oa hơi trầm ngâm, đối với Thái Sơ Thiên Nhất Mạch nàng tự nhiên là yên tâm, bất quá là đạo tâm nhất thời khó mà bình tĩnh thôi. Nghĩ nghĩ, nữ oa đến cùng vẫn là quyết định nghe theo Phục Hi thuyết phục. Không lưu vạn thế giả, không đủ lưu nhất thời. Đối với bọn hắn những đại thần này thông dạ mà nói, tranh không giống nhau lúc, mà là vấn đề. Nếu như thế, vậy thì toàn do Hoàng huynh duy trì, nếu có cần, chỉ cần truyền thư cùng nhau tiến vào Phượng Thiên núi liền có thể. Nữ oa chỉnh trọng chấp một cái lễ. 6. Viễn đổi lúc này viễn đổi bên ngoài thành vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người tộc bộ lạc hội tụ ở cái này một tòa mới tinh nhân tộc thánh địa trung tâm, thậm chí bên ngoài cựu lòng tử huyễn hóa ra long thần chi thân qua lại các đại phiên chợ bên trong, bọn hắn tràn đầy phấn khởi. Kỳ thực bậc này phiên chợ tại hải ngoại bên ngoài cũng không hiếm thấy. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy thú vị là, nơi này giao dịch quy tắc cũng không giống nhau. Uyển đôi trung thành, Phục Hi lúc này cũng cảm thấy cực lớn thần thành bên ngoài, có khắc chín đạo long khí đến, hắn khuôn mặt mỉm cười, biết cơ duyên buông xuống. Cửu Long tử trước chuyến này tới mục đích, hắn đã biết, chính là mở Long môn, vì vạn tộc hòa lòng, mở ra một đầu cánh cửa tiện lợi. Nhưng trừ cái đó ra, cũng là nhân đạo cơ duyên buông xuống. Gần nhất hắn đang tại lĩnh hội Long tộc địa pháp, rút ra nhân đạo long khí tụ hợp địa mạch long khí thống hợp, áp chế chư thần, cái này chín vị long tử đến, chính là thời cơ sắp tới. Chưa xong còn tiếp 488. Thứ 488 chương Nhân đạo điện đường, Nhân đạo Quang Huy cửu Long tử được mời tiến vào huyện khâu. Khi tiến vào huyện khâu phía trước, Hữu Long tử đối với cái này Đặc Thù Hậu Thiên chủng tộc, kỳ thực cũng không nhìn thế nào hảo. Nhân tộc mặc dù đang chư thiên vạn giới làm ra lớn như vậy thành thế tới, nhưng thế nhưng cường giả đỉnh cao không đủ nhiều, từ đầu đến cuối ở giới người. Cùng Tiên Tiên Tam tộc so sánh, càng là giống như một ít tộc. Chỉ là khi tiến vào huyện Khâu sau đó, Hữu Long chết khinh thị lập tức có chút thú liễm, ánh mắt có thể là được, chính là từng vị chư thiên vạn giới nhân tộc tinh anh. Không thiếu đạo hạnh cường hành, khí vận kinh người hạng người. Tại những này phi thăng lên tới nhân tộc trong tinh anh không thiếu cũng đã chứng thành chí cảnh cường giả, còn có một bộ phận đại la đạo quân tại huyện Khâu nhân thân. Số lượng có thể không có long tộc tới nhiều, nhưng một cái tân sinh chủng tộc sinh cơ bừng bừng cũng tại trong đó nổi lên. Có lẽ cho bọn hắn thời gian, hoàn toàn chính xác có hy vọng trở thành hậu thiên thần linh bên trong nhân vật chính. Nếu là có thể làm đến điểm này, vậy thì có tư cách cùng long tộc bình khởi bình tọa. Cửu Long tử Mai Chính không thiếu thái độ. Bọn hắn mặc dù xuất thân bất phàm, nhưng cũng không phải là không coi ai ra gì hà người, tương phản xem như đỉnh tiêm thần tộc đòi dưỡng ra được người nối nghiệp, có thể chứng nhận đại la, bản thân chính là đại biểu trí tuệ của bọn hắn. Huyền Câu bên trong, phục hồi thừa dịp cơ hội cũng giống Cựu Long tử xin trị giáo không thiếu Long tộc Diệu pháp, nhất là Long tộc Bản Nguyên Long Châu ngưng kết pháp môn. Kỳ thực Phục Hy thị là biết được Long tộc Diệu pháp, hắn theo học người Hoàng Cựu Đấu thị, người Hoàng Cựu Đấu thị ngưng kết thần Long chín đầu làm người Hoàng pháp tướng, ngưng kết chín quả tiên tiên Long Châu, đồng dạng tại Long tộc có lớn như vậy danh tiếng. Cựu Long tử rất rõ ràng điểm này, bọn hắn tự nhiên là vui lòng cùng Phục Hy thị cùng nghiên cứu thảo luận Long tộc Diệu pháp. Bọn hắn đã sớm đối với người Hoàng Cựu Đấu thị nhân Hoàng Diệu pháp tràn ngập tò mò. Loại này được lợi là song phương. 6. Cựu Long tử người mang sứ mệnh, cũng không tại Huyền Câu dừng lại bao lâu, trong năm về sau lần lượt rời đi. Uyển câu một khối sông núi phía trên, phục hi thị quanh chân ngồi chung một chỗ tảng đá xanh bên trên, thần sắc ở giữa có chút nhăn lông mày. Tư Cửu Long Miệng bên trong, thật sự là hắn là giải quyết không thiếu ngưng kết người đạo long tức giận phát môn, nhưng vẫn là có chút chỗ mấu chốt chưa từng dung hội hoàn thông. Tại hắn trong tưởng tượng, người đạo long năng lực đủ phong cấm thiên địa, gần có trấn áp hết thảy thần năng. Nó bản chất chính là ở chỗ nhân đạo ý chí kết hợp đại địa địa, địa mạch long khí sức mạnh, tương tự với nhất trọng thần đạo quy tắc. Tại cổ lão trong năm tháng, một chút tiên tiên lại thần huy sáng lập trên mặt đất thần quốc thống ngự trung thần, cũng sẽ thiết lập một chút thân luật, dùng cái này tạo thành quy tắc. Hắn người đạo long khí cũng là như thế, có thể che chở yếu ớt nhân tộc sinh linh. Bất luận cái gì thần minh tiến vào nhân tộc quốc gia, đều sẽ chịu đến nhân đạo thần quốc người đạo long khí áp chế. Nếu là dạng này, chúng thần mới có thể tuân thủ nhân tộc quy củ, mà không đến nỗi không kiêng nể gì cả. Tiên Tiên thần kỳ đối với yếu ớt nhân tộc mà nói, quá mức đáng sợ, cho dù là một điểm đại đạo quyền hành ba đạo, đều sẽ bất sướng cả ngày thay. Mà người đạo long khí nhưng là có thể tổng hợp nhân đạo lực lượng của chúng thần, đem nhân tộc chúng thần, vô số sinh linh hội tụ thành một cái chỉnh thể. Một cái bình thường hậu thiên sinh linh sức mạnh đối với tiên tiên thần minh mà nói, chỉ là sâu kiến. Nhưng nếu là một chủng tộc sức mạnh hội tụ vào một chỗ, hơn nữa chất biến, đó chính là một cái vô kiên bất tối thiết quyền, đủ để phá hủy hết thảy. Nhưng bây giờ có mấy cái vấn đề, cố lực lượng này ngưng kết sau đó, như thế nào chịu tải, như thế nào nhường hắn củng cố, mà không thương tới nhân đạo chư thần, thậm chí là cùng thần đỉnh thần luật hoàn mỹ dung hợp. Đến nỗi một đầu cuối cùng, phục hi thị hoàn toàn là cân nhắc đến nhân tộc hiện trạng. Nhân tộc cần thần đỉnh chư thần tán thành, vậy dĩ nhiên là không thể cùng tiên tiên chư thần khiêu chiến, mà lần lên coi là một thể, trở thành thần đỉnh trung tiên. Chỉ sợ vẫn là phải hỏi tham sư tôn, 6. Nhân hoàng cung bên trong Cửu Đầu Thị tự nhiên đã biết phục hi thị ý nghĩ. Hắn thấy, Sáng Lập người Đạo Long tức giận thật là một thiên tài vô cùng suy nghĩ, là có có thể đem một đoàn rời rạc nhân tộc dung hợp làm một thể. Đây đối với hắn Sáng Lập nhân Đạo quy tắc cũng lớn có ích lợi. Có lẽ có thể giải quyết hắn một mực không cách nào giải quyết một vấn đề, trợ hắn chứng thành Hỗn Nguyên. Cửu Đầu Thị đối với cái này mười phần coi trọng. Mà trong đó như thế nào chịu tải đối với Cửu Đầu Thị mà nói, cũng không phải cái gì nan để, có thể luyện chế nhân hoàng lòng châu chịu tải, như hắn ngưng tụ chín quả nhân hoàng lòng châu, hay là như từ gia sư Tôn lưu lại lựa đế ấn, hoặc ngưng kết tế đàn phong thủ các loại nhân đạo bảo vật đều có thể đi chỉ là tính chất yêu cầu cao một chút. Đúng lúc này, Cửu Đầu Thị bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đã thấy nhân hoàng cung bầu trời một đầu đốn lượn khí vận thần quang phá không mà đến, quang hoa bên trong một kiện chí bảo chậm chậm rơi vào người hoàng Cửu Đầu Thị trước người. Đó là một cái tràn ngập nồng đậm nhân đạo bảo quang đỉnh cấp linh bảo. Nó vẫn xuất hiện, lập tức cùng người hoàng Cửu Đầu Thị quanh thân nhân đạo quy tắc cộng minh. Bảo bối này người hoàng Cửu Đầu Thị đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Nhân hoàng không động ứng, hắn giơ tay lên tiếp nhận, trong chốc lát cái này trấn áp khí vận trọng bảo lập tức dung nhập trong cơ thể của hắn. Món chí bảo này quay về, trong cơ thể hắn nhân đạo khí số trong thời gian ngắn tăng vọt ba thành trở lên. Cái này khiến Cửu Đầu Thị ánh mắt toát ra một tia vẻ vui mừng. Món chí bảo này rất sớm đã xuất thế, chỉ là bởi vì hắn sáng lập nhân đạo quy tắc, lúc đó là thiên đạo chỗ kiêng kỵ, vì ngăn ngừa hắn bị thiên đạo nhằm vào, Hỏa Đức Tổ Thần tạm thời đem phong tồn, phong trấn tại Hồng Mông đạo cảnh bên trong. Bây giờ thoạt nhìn là thời cơ đến, Hỏa Đức Tổ Thần một lần nữa ban thưởng bảo vật này. Nhìn qua cũng trước mắt không động ấn, Cửu Đầu Thị trên khuôn mặt không tự kiềm hãm được toát ra một chút xíu cảm thán chi sắc. Nhân hoàng chí bảo không động ứng thế, nhưng là phù hợp nhất người đạo long tức giận phong trấn chi vận, hay nhất chính hắn hay là hắn vị này nhân hoàng bạn bệnh linh bảo. Lập tức, tại thu đến phục hi thị hương hỏa đưa tin sau đó, cửu đầu thị cũng công hiệu bảng từ gia sư Tôn Ban thượng nhân hoàng không động ứng, tương trợ phục hi thị lập xuống người đạo long khí. Đến nỗi như thế nào ổn định, không thương tổn cùng nhân tộc nhất phương thần linh, cái này kỳ thực giải quyết rất dễ. Chỉ cần nhân đạo chúng thần không bài xích không động ứng sức mạnh, chủ động đem khí vận dung nhập nhân đạo quốc gia tông, tự nhiên có thể không nhận bài xích. Giải quyết sau cùng nan đề, phục hi thị chính là trực tiếp tại huyện Khâu thiết lập nhân tộc đô thành, ở đây lập xuống nhân đạo quốc gia, lấy người đạo linh bảo không động ấn trấn áp nhân tộc khí vận. Đám người thần tụ tập, từng đạo khí vận bộc phát, trung quy là thôi sinh người đạo long khí. Đạo nhân này đạo long khí xuất thế, lập tức giống như một đầu rộng dãi kim sắc quang mang xông thẳng thiên địa, dẫn dắt nhân đạo khí vận, tại khí vận trưởng hà phía dưới, lập xuống một tòa người đạo địa đường. Rộng dãi điềm lạ, đưa tới vô số nhân tộc nhân thần chú mục. Chỉ thấy điểm lạ bên trong, người đạo điện đường che chở vô số nhân tộc bộ lạc, chỉ cần nhân tộc bộ lạc nguyện ý gia nhập vào người đạo điện đường, liền có thể từ người đạo điện đường bên trong dẫn xuất một đạo nhân đạo chi hỏa, tạo thành người đạo long khí, liệu nguyên tiên địa, hội tụ nhân đạo quang huy. Các loại điểm lạ để nhân tộc chư thần cũng là lòng sinh trốn trở về cảm giác, càng là rất là phấn chấn. Nay đạo điện đường lập xuống, nhân tộc đem hưng thịnh. 6. Thái Sơ Thiên, Lục Trọng nhìn qua huyền khâu dần dần dâng lên một đạo nhân đạo long khí che chắn, cái kia từng sợi long khí bốc lên, dung nhập huyền khâu nhân tộc cường giả cần nhiều. Nhân tộc sinh linh càng nhiều, người đạo long khí che chắn càng dày đặc, thậm chí là tạo thành đặc thù thần đạo pháp vực, hạn chế chư thần tại long khí pháp vực bên trong thân lực, đạo hạnh, đạo quả. Đây coi như là cao phối bản liền cựu đỉnh cái giới. Lục Trọng thật sự là hơi kinh ngạc, hắn chỉ là hơi hướng nhân tộc thấu một điểm có quan hệ với Cửu Châu kết giới suy nghĩ, kết quả nhân vương phục hy thị nhưng là siêu cương hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời chú ý tới, lúc này nhân đạo khí vận tăng vọt, nhân đạo đem hưng thị chi tức, có hai tôn bậc đại thần thông cũng là được lợi cực lớn, khí vận đại bộc phát. Chưa xong còn tiếp 489 Thứ 489 chương Hậu Thiên nhân vật chính chi tranh cái này, thứ nhất tự nhiên là Cửu Đầu Thị. Người đạo Quang Huy đem trên phạm vi lớn bước lên người đạo bản nguyên sức mạnh, viên mãn nhân đạo quy tắc. Cửu Đầu Thị đạo hạnh tăng mạnh. Như người tương lai tộc thành Hậu Thiên vạn linh thủ lĩnh, trọng lập nhân đạo trật tự, nhân đạo khí vận trả lại phía dưới, Cửu Đầu Thị còn đem hưởng thụ vô tận. Người thứ hai nhưng là nữ oa. Nữ oa tạo hóa và tộc, trong đó Hậu Thiên nhân tộc đều là nữ oa tạo hóa xuất ra. Chúng nhân tộc xưng nữ oa là nhân tộc thánh mẫu nương nương. Người đạo Quang Huy xung kích, bực này cực lớn trả lại sức mạnh, đủ để cho nữ oa đại địa đạo mẫu bản nguyên tăng vọt một đại kiếp. Trờ hắn sắc lập hậu thiên nhân vật chính thân phận, khủng lồ khí vận rọi rữa phía dưới, có thể lập mà thành thánh. Cửu đầu thị cũng gần như. Người đạo quan huy, người đạo công đức tới tràn, đủ để cho hắn áp chế lại hết thảy nhân đạo nhân quả, cưỡng ép chứng đạo huyễn nguyên. Đây mới thật sự là vô biên công lao sự nghiệp. Thiên đạo cũng tùy theo được kích lợi không nhỏ. Mỗi một cái tân sinh thể hệ xuất hiện, thiên đạo bản nguyên đều sẽ khuyết chương một phần, cái này cũng là mở. Lục Trọng ánh mắt do dự, lúc này hắn ánh mắt rơi vào Hỏa Nguyên trên đại đạo, Nguyên Thủy Thiên Quang Minh Ngung, bên trong Nguyên Hoàng giống như cũng đang quan sát. 6. Nguyên Hoàng đem Hỏa Ngẫu Đạo cùng đứng ở Hỏa Nguyên đại đạo chỗ sâu. Nhân tộc sáng lập Nhân đạo Long khí, một tia người đạo quang huy xông vào Họa Nguyên Đại Đạo tuần hoàn, cũng làm cho nàng bị kinh động. Cái kia nóng bỏng sức mạnh mang theo thay đổi triều đại, cách tân hưng hực nhân đạo thần năng, giống như có thể hôm nào đổi chỗ. Cửu đầu thị nhân đạo quy tắc quả thật là thần diệu vô biên, lại có như thế thần năng. Nguyên Hoàng cũng là thần sắc có chỗ xúc động. Người kia nói quy tắc đến người đạo quang huy bổ sung, đích thật là nhiều tăng thêm. Cũng không biết có thể hay không lại vì Thái Sơ Thiên nhất mạch thành tựu một vị Hỗn Nguyên Thánh nhân. Hy vọng hẳn là rất lớn. Một mạch tứ thánh hùng cầm thiên địa, có thể nói từ ngàn xưa không có. 6 Ngụy Vương phục hi thí lập xuống người đạo thánh điện, tại trại qua nhân hoàng cung mọi người tộc đại hiện giả thông truyền dần dần tại Chư Thiên Vạn Giới bắt đầu lên men. Nhân hoàng cung lúc này lực ảnh hưởng bắt đầu triển lộ ra, những cái kia bị nhân hoàng cung bảo vệ nhân tộc hiện giả ở thời điểm này phát huy ra tự thân tác dụng vốn có lực, bọn hắn tại Hồng Hoang giữa thiên địa, đạo hạnh mặc dù không tính toán cường hành, nhưng ở mỗi người bọn họ xuất thân trong thế giới, nhưng là tiên chi tiêu tử, hoặc là khí vận chi tử, hoặc là hoành áp thiên địa một giới chi tôn, hoặc là tại là cổ lão nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh, hay là đạo thống chi tổ. Trong thế giới truyền thuyết, trong thần thoại thần minh Lúc này nhao nhao truyền xuống ý chỉ tiến vào tự thân nơi phi thăng, lập tức dẫn động mọi người tộc đại thế lực của Minh. Từng cái tự từ nhân tộc chiếm cứ thế giới, mọi người tộc thế lực nhao nhao đem tự thân khí vận thúc lên, quan chú vào người đạo thánh điện bên trong, lập tức để cho người ta đạo thánh điện càng ngày càng nguy nga hùng vĩ. Người đạo quang huy tăng vọt, những thứ này quang huy trả lại những thứ này chư thiên vạn giới nhân tộc, nhân đạo quy tắc chuyển hóa nhân đạo long khí tiến vào các đại nhân tộc bộ lạc chỗ thế giới. Trong đó lớn nhất một khối vẫn là nhân tộc cơ bản bản, một bộ phận tiên thiên nhân tộc trưởng lão quản lý nhân tộc thế giới liên minh. Ở thời điểm này, Bọn hắn nhao nhao cũng là công nhận người Vương phục hi thí nhân Vương chi vị, nhân tộc tộc chủ. Dung cái này báo đoàn sưởi ấm, đồng thời thu được nhân đạo chi quang, dung cái này che chở tự thân, khỏi bị ngoại lai ma thần ăn mọn. 6. Xung giải vận mệnh phía trên, từng đạo nhân tộc khí vận quấn chú. Nhân đạo chi quang kinh thiên động địa, tầng này tia sáng thậm chí mở rộng đến rồi Hỏa Nguyên Đại Đạo bên trong, quang huy lở lở, tách ra hết thảy thiên địa đại đạo quy tắc, có cải thiên hoán địa chi năng. Chúng thần đều bị nhân tộc buộc phát ra thần năng cho rung động đến rồi. Cái kia vô biên người đạo quang huy chiếu xạ mà đến, chính là chư thần cũng không thể thẳng nhiếp kỳ phong. 6 Hoàn Vũ giữa thiên địa, chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân thấy được cái kia bùng nổ người Đạo Quang Huy, cũng không nhịn được thần sắc kinh ngạc. Người kia Đạo Quang Huy tại chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân xem chừng già, trước mắt hơi có vẻ nốt nớt, nhưng nếu là tương lai trưởng thành, vẫn là có thể chịu được dùng một chút. Có thể chịu được dùng một chút, đánh giá này đối với Hỗn Nguyên Thánh Nhân mà nói, đã coi như là một loại vô thượng thanh danh tốt đẹp. Có thể ảnh hưởng đến Hỗn Nguyên Thánh Nhân sức mạnh cũng không nhiều. Là thiên địa hiện nay ở giữa lại nhiều hơn một loại. Chúng thanh ánh mắt nhau nhau rơi vào huyền đồi người vương phục hi thị trên thân, thần sắc khắt nhau. Huyền đồi bên trong, người vương phục hi thị sừng sững ở người Đạo Quang Huy trung ương. Nhân đạo chi quan quảng ba tứ cực bát hoang chi địa, hắn tự nhiên có thể cảm giác được hư không sâu xa chỗ sâu, cái kia mấy đạo kiếm khủng, thâm chằm ánh mắt. Có thể tưởng tượng, nếu không phải hắn chính là Hỏa Đức tổ thần muốn hạ, hoàn vũ giữa thiên địa những cái kia hỗn nguyên thánh nhân chưa hẳn ngồi nhịn, chỉ sợ đã ra tay đánh nát người đạo quan uy, mà không phải ngồi nhịn. 6. Phượng đế trong núi, nữ oa tuy nói là không lần nữa động tác, nhiễm nhân đạo nhân quả, nhưng cũng đem quyển đổi nhập tân nguyệt dị biến hóa thu vào đáy mắt. Chư vị thánh nhân dò xét ánh mắt, nàng ẩn ẩn có cảm giác biết, mặc dù bởi vì thái sơ thiên nhất mạch chư vị hỗn nguyên thánh nhân che chở, Phạ Đức Tổ thần ánh mắt, chúng thánh không dám tùy tiện ra tay, nhưng chư thánh ở thời điểm này ác hẳn cũng sẽ không dễ dàng cho phép người Vương phục hy thị thôi động nhân tộc bước vào hậu thiên nhân vật chính vị trí. Nếu muốn thành tựu nhân hoàng, tất có kiên nạn. Từ tự thân lợi ích góc độ xuất phát, ngăn cản là tất nhiên. Cái này cũng không cần thánh nhân ra tay. Cái kia luôn luôn tự xưng là hậu thiên đệ nhất tộc yêu tộc liền sẽ ra tay áp chế. Muốn chứng nhân hoàng, tất có hậu thiên, tiên thiên hai kiếp. Muốn thành hậu thiên nhân vật chính chắc chắn có hậu trời sinh linh cừu tới ngăn cản. Muốn thành tiên thiên nhân vật chính, thì nhất thiết phải đối mặt tiên thiên chư thần. Nhân hoàng chính là vạn linh thủ lĩnh trong ngự vạn linh vạn loại. Nghĩa rộng bên trên mà nói, vạn thần cũng tại trong đó. Cho dù là không thành tiên tiên nhân vật chính, tiên tiên chư thần cũng sẽ không đệ phục hy thị dễ dàng chứng thành nhân hoàng. Cho nên nàng nhất thiết phải trong thời gian ngắn chứng thành hôn nguyên, từng tầng tầng tăng thêm phúc hy thị trên người quả cần, có lẽ mới có thể giúp phúc hy thị trấn nhiếp chư thần. 6. Thần đỉnh bên trong, thần đế Quá nhất thị thấy được cái kia từ từ bay lên nhân đạo quang huy của sáng. Quá nhất thị ánh mắt hơi cau mày, hắn cảm thấy có chút đau đầu. Phúc hy thị nếu có thể chứng thành nhân hoàng, hắn tự nhiên là ủng hộ. Nhưng vấn đề là yêu thần một mạch bên này lại dần dần náo loạn lên một phương thần đạo đại thế lực quốc khởi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến một đạo khác thế lực lớn. Hắn thân là thần đỉnh thần tọa, theo lý thuyết hai phe cũng là con dân của hắn, nên đối xử như nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm như vậy. Dù sao hắn ngoại trừ thần đế, vẫn là dưới trướng rất nhiều yêu thần nhất mạch thủ lĩnh. Nếu là hoàn toàn không có biểu thị, dưới trướng chúng thần hạ có thể đồng lòng. Đánh mắt nhân tâm, đội ngũ tản, hắn như thế nào còn có thể tiếp tục thống lĩnh thần đỉnh cải cách kiến địa. Nay liền cho hắn ra một cái to lớn nan đề. Bất quá thân là thần đỉnh đế quân, Quá nhất thị lập trường có khuynh hướng xử lý công bình, yêu thần nếu là cùng nhân tộc có chô khắc hiếng, cả hai muốn tranh đoạt hậu thiên nhân vật chính vị cách, hắn có thể trọng tài, cũng không thể dễ dàng hạ trạng. Bất quá tư thái, vẫn muốn làm đi ra, tại côn bằng yêu sư đến sau đó, quá nhất thị cho yêu tộc chư thần phân phối điều động một bộ phận chu thiên minh tinh đấu thần có thể quyền hành. Bất quá ở thời điểm này, gia yêu tộc chúng thần ngoài ý liệu là phục hi thị nhưng là chủ động bắt đầu đánh ra. Không lâu sau đó, Cửu Long tử chính là tuyên bố tại Hồng Hoang lập một đạo Hóa Long trì, vì vạn tộc Hóa Long mở ra một đầu cánh cửa tiện lợi. Trực tiếp bắt đầu tỏ rõ ý đồ phải đảo yêu tộc cấp thượng. Đây là nhân tộc Minh Hữu, Long tộc đi trước động thủ tách rời yêu tộc. Chưa xong còn tiếp 490. Thứ 490 chương Đế Lưu Tường, nhân yêu tranh phong thiên hạ bên trong, cái kia cao hơn ngàn trượng Long môn lập xuống, tạo phúc không chỉ là thiên hạ bên trong ngàn vạn dân tộc thủy. Hóa Long chi đạo còn ảnh hưởng rất nhiều lên giấc chủ tộc, nhất là một bộ phận hậu thiên huyết mạch bạc nhược một chút linh thú nhỏ. Bọn chúng thể nội thái cổ thần thú huyết mạch tiêu giảm, nếu có thể khổ tu Hóa Long chi đạo, lộ sắc ra long hình, chưa chắc không phải một loại đường ra. Tiên tiên Long tộc rất nhiều tiên tiên thần thú bên trong, cũng thuộc bá chủ Xem như Tiên Tiên Tam tộc một trong, không chỉ có nhục thân cường đại, thần hồn mạnh cảm, càng thân có đủ loại thần đạo quyền hành. Long tộc lập xuống Long môn, giống như lại bắt đầu lại từ đầu tại yêu tộc bên trong rút máu, ảnh hưởng một bộ phận gia nhập vào yêu tộc bên trong Lân Giáp chủng tộc. Thân đình, Quang Minh điện bên trong, đông đạo cường giả yêu tộc hội tụ ở Quang Minh điện bên trong. Đông đạo yêu thần nhất tộc cường giả cũng là tức giận không thôi. Long tộc đây là qua sông phá rỡ a phía trước vì đối phó vu tộc thời điểm, Tiên Tiên Tam tộc muốn người có người, muốn tài nguyên cho tài nguyên, kia đối yêu tộc cái kia thân thiết đã bây giờ vu tộc rơi này, mà bắt đầu để ép yêu tộc Đối mặt nhân tộc khiêu chiến, yêu tộc hoàn toàn không sợ. Nhưng thân là Tiên Tiên Tam tộc một trong Long tộc đạo thủ, Đông Đảo cường giả yêu tộc lập tức thần sắc liền không lớn dễ nhìn. Phía trước vu yêu một trận chiến yêu tộc vốn là tồn thất nặng nề, bây giờ lại đối mặt Tiên Tiên Tam tộc một trong Long tộc, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Quá nhất thì ánh mắt nhìn về phía Đông Đảo cường giả yêu tộc, nhất là côn bằng cầm đầu còn giữ lại mấy vị yêu thần trên thân. Thập đại yêu thần lúc này chỉ còn lại có mấy vị, Bạch Trạch, Xà Quỷ, Tử Anh. Thập đại yêu thần còn sót lại thứ ba. Yêu sư Côn Bằng đứng tại một bên, Quá nhất thị thần sắc trang nghiêm, nói: "Chuyện này bản đế sẽ cùng Long tộc tiến hành thương lượng, nhưng bây giờ Long tộc cũng không làm trái trở lại Thiên điều, cưỡng ép cưỡng đoạt yêu tộc vừa vặn, bản đế có khả năng làm chỉ có thể là cam đoan Long tộc không e rằng bưng đối với cường giả yêu tộc động thủ." Yêu tộc muốn củng cố tự thân cơ bản bản, còn cần tự thân không ngừng yêu hóa truyền thừa, bản đế trong khoảng thời gian này cùng đế hậu thương nghị, sẽ thôi động đế lưu tương, trợ bị vạn vật thương sinh, tương trợ thiên địa sinh linh mở ra thần trí, lấy mở rộng vạn vật sinh linh hậu thiên căn cơ. Đế Lưu Tương. Nghe vậy, bạch trạch thần sắc ở giữa có chút màu sáng, vội vàng chắp tay nói: "Thần đế bệ hạ anh minh." Đứng tại trên bậc thang, côn bằng điêu sư khuôn mặt hơi hơi ba động. So sánh với Quá nhất thị, bọn hắn chố đứng chố quá thấp, thấy cùng Quá nhất thị thấy lại hoàn toàn không giống. Quá nhất thị có thể nói là rút tuổi dưới đáy nồi. Bất quá yêu tộc muốn tự cường, vẫn cần các ngươi xuất lực, bản đế không có khả năng nhiều lần phối hợp yêu tộc, yêu tộc cũng cần sinh ra thuộc về tự thân chuẩn thánh cường giả, bằng không làm sao có thể cùng nhân tộc lấy cùng tiên tiên tam tộc tranh phong? Lạ. Nghe vậy, trong cung điện dư vị đại yêu thần thần sắc nghiêm một chút. Bọn hắn hai con người toát ra nồng nặc phấn chấn thần sắc. Được Quá nhất thị thái độ, chúng điêu thần tài sức mạnh Bất quá hắn khoảng cách chuẩn thánh cũng không bao xa, từ Chu Thiên tinh đấu đại trong trận trở về tử có chết, bọn hắn mỗi một cái đều là đạo hạnh có chỗ tinh tiến, nhất là côn bằng yêu sư, đã đứng tại chuẩn thánh bên dưới. Sau đó Quá nhất thị lại phái ra Thiên Hoàng cung nhất bộ phận chuẩn thánh đi tới Long tộc tới gửi thông điệp. Yêu tộc không có chuẩn thánh, nhưng yêu tộc đi nương nhờ chính là Thiên Hoàng cung, xem như Thiên Hoàng cung dưới trướng rất nhiều thế lực một chi, hắn thần đế Quá nhất thị mặc kệ, nhưng Thiên Hoàng cung đứng ra thì cùng hắn Quá nhất thị không liên hệ chút nào. Tại một bên khác, Quá nhất thị cũng dần dần dùng nhân tộc Long khí pháp môn bắt đầu tạo thành thần đỉnh đạo khí, dùng cái này che chở thần đỉnh chưa cương thổ đồng thời áp dụng trúc Long thị hiến tặng cho thần đỉnh tiên can địa chi kỳ nguyên pháp, quá nhất thị cùng đế hậu hi hòa hợp luyện đế lưu tương. Mỗi khi gặp canh thân đêm nhưng là thả ra thái dương tinh bên trong dựng dục ra tới đế lưu tương, dùng cái này tầm bổ và tộc, tăng trưởng chu thiên tinh thần một mạch khí số. Ở trên thiên đất khô chi kỳ nguyên pháp bên trong, mỗi 60 ngày tính toán một cái luân hồi, 60 năm là một giáp. Trong đó mỗi 60 ngày cũng sẽ có 6 cái ngày canh, phân biệt tên là bộ trưởng, thần, dần, tử, tuất cùng thân, trong đó canh thân ngày chính là 6 cái ngày canh một trong Quá nhất thị đã sớm quyết định, Thiên địa pháp võ chúng thần mỗi khi gặp canh thân ngày đêm, nhưng là phải lấy thần hồn tiến vào thần đỉnh chư bộ bên trong lấy sức trước. Như thế vạn năm sau đó, dần dần tạo thành một cái lực cũ, giữa thiên địa phàm có cây vạn thú thành yêu, nhất định trị nguyệt hoa chi khí, không phải canh thân trăng đêm hoa không thể. Bởi vì canh thân trăng đêm hoa, trong đó có đế lưu tường, hình dạng như vô số kim sắc bảo dục, và đạo tơ vàng, từng đống quán xuyến buông xuống. Nhân gian có cây thú loại chịu hán tinh khí tức có thể thành yêu, hồ ly quỷ mị ăn có thể lộ ra thần thông lấy của cây vạn thú có tính mệnh cạn, lưu tương có tính chất có thể bổ mệnh hồ ly quỷ mị mặc dù tự có bản mệnh, an cũng có thể đại tráng bản mệnh. 6. Huệ nổi, nhân đạo long khí huy hoàng, phục hi thị đứng tại thật cao thần trên tượng, ánh mắt lướt qua phía chân trời, nhìn qua dưới bóng đêm từng đạo đế lưu tương vẩy xuống giữa thiên địa, tầm bộ vô số sinh linh, mở rộng chu thiên tinh thần một mạch khí vận, thần sắc ở giữa có chút cảm thán. Quá nhất thị không hổ là thần đỉnh đế quân, chỉ là hơi có hành động, chẳng những hóa giải bọn hắn khổ tâm tích lũy thế công, ngược lại hãm nhân tộc cùng bất lợi bên trong. Cách mỗi 2 tháng một lần đế lưu tương không ngừng rơi xuống thương cùng, có thể suy ra Giữa thiên địa yêu loại số lượng càng ngày sẽ càng nhiều. Hơn nữa chuyện này bọn hắn còn không cách nào xem vào, vạn vật ẩn mở trí tuệ, hắn hóa hình yêu tộc không chỉ là yêu tộc sinh ngữ quân, cũng là chu thiên tinh thần nhất mạch người thừa kế. Bọn chúng trời sinh nhiễm tinh quang sinh cơ, chính là tu hành chu thiên tinh thần đại đạo hạt giống tốt. Quá nhất thị cũng cho ra thích hợp nhất lý do, chính là Vu Yêu đại chiến, chúng tinh vạn lạc, tổn thất thần binh thần tướng vô số kể, nhất là chu thiên tinh thần, là lấy chế tạo đế lưu tương, bổ sung chu thiên tinh thần nhất mạch thiệt hại. Hợp tình hợp lý. 6. Nhưng điểm khó khăn này còn ngăn không được nhân tộc cấp độ Yêu tộc tuy mạnh, rốt cuộc là không lớn bằng lúc trước, nhất là cao tầng. Ma nhân tộc tích lũy cường giả về số lượng không giống như yêu tộc tới kém, chuẩn thánh cũng đã ít thấy tôn. Nhân tộc chỉ cần chuyên tâm phát triển vừa có thể. Trận phục hi thị lại trở về nhớ lại từ già sư Tôn lời nói. Nhân tộc, yêu tộc hậu thiên nhân vật chính chi tranh, Nhân Hoàng cung thì sẽ không cung cấp quá nhiều giúp đỡ. Bởi vì yêu tộc cũng là hậu thiên vạn linh một trong, đồng dạng sùng bái Nhân Hoàng cung. Nhân Hoàng cung vẫn là yêu tộc thừa nhận tế tự chính thần, cũng là thủ lĩnh. Hai tộc chính chấp, không thể kéo lại nữa. 6. Mấy cái nguyên hội thời gian như nước chảy đi qua. Hai tộc nhân yêu thế vẫn còn tại không ngừng tăng trưởng. Nhân tộc chính là bởi vì có nhân đạo long khí phù hộ, đám người thần lớn lên phong hiểm tại trên phạm vi lớn giảm xuống, mấy cái nguyên hội số lượng cũng là nước lên thì thủy lên. Ma yêu tộc đây là có đế lưu tương tầm bổ, số lượng cũng không ngừng tăng trưởng. Chỉ là yêu tộc thú tính cũng mãnh, số lượng một tăng, khó tránh khỏi vàng tao lẫn lộn, cái này khiến rất nhiều tiên thiên thần nghi kỳ có chút không vui. Một ngày này, viện trên đổi chợt nhưng là hiện ra đầy trời hoa thải, từng đạo thần quang từ viện đổi chỗ sâu bắn ra, thần ẩn mang hạo nhiên chính khí lưu chuyển giữa thiên địa, rọi rửa tuyết nguyệt chừng hạ. Nhân tộc khí vận trôi sâu nhân đạo điện đường càng là đại phóng quang huy, hiện lên một tòa khoáng đạt đại đạo Bi văn. Nhưng là phục hi thị chỉ thị một vị nhân tộc đại hiền giả từ đại đạo phủ văn đơn giản hóa ra đặc biệt tiên thiên phủ lục, để cho người ta đạo khí vận có thể tăng vọt. Chưa xong còn tiếp 491. Thứ 491 chương lập tiên thiên phủ đạo văn tự là nhân đạo chi quang. Càng là văn minh bắt đầu. Sáng lập tiên thiên phủ chuyện, đối với chư thiên vạn giới mọi người tộc mà nói, mang ý nghĩa tất cả nhân tộc có thể tập hợp thành một luồng, tái tạo thành toàn thân phương hướng, tiến thêm một bước. Đây là cả nhân tộc truy biên. Chỉ là phương pháp này trình độ nào đó cũng coi như là ăn cấp một bộ phận thiên địa đại đạo quyền hành. Lôi quang hiện lên, đỉnh đầu chỗ sâu vẫn còn có vô tận huyết quang lưu chuyển, ẩn ẩn mang theo kinh khủng đỏ thẫm tia sáng. Trong chốc lát hóa thành thiên phạt lôi kiếp, một màn này nhưng là lệnh viện khâu bên trong chúng thần khuôn mặt biến sắc. 6. Nhân hoàng cung bên trong, tiểu đầu thị có thể cảm ứng được thể nội nhân đạo quy tắc tại thời khắc này không ngừng bành trướng, chợt trong đó có một đoàn thần quang bành trướng, tăng vọt hóa thành một nguyên thiên thiên phù triển bay ra, còn cuốn nhân đạo bảo luân bay múa. Mỗi một cái thiên thiên phù triển đều tản ra hơi hơi tia sáng, có nồng đậm tiên thiên khí tượng kỹ thực bọn chúng cùng yêu văn một dạng, cũng là từ 3000 tiên thiên đại đạo bên trong đơn giản hóa đi ra ngoài. Chỉ là tiên thiên phù truyện càng có phổ biến tính chất, nó có thể bị nhỏ yếu nhân tộc thu nạp, hóa thành tu hành hệ thống bên trong, về sau có thể 3000 đại đạo phù văn câu thông chư thần quyền hành, mượn dùng thiên địa hoặc sức mạnh của chư thần. Đương nhiên, đây là nói thật dễ nghe dưới tình huống. Kỹ thực, cái này chẳng lẽ không phải đánh cấp thiên địa tạo hóa, đại đạo quyền hành. Phương pháp này so với côn bằng sáng lập yêu văn còn muốn cấp tiến hơn. Côn bằng sáng lập yêu văn, chỉ là dùng cái này trình bày yêu đạo cùng thiên địa đại đạo liên hệ, tuy có đánh cấp thiên địa đại đạo quyền hành hiếm nghi nhưng cũng không có phổ biến tính chất, hơn nữa thiên địa yêu văn càng là không thể lập văn tự, chỉ có thể lấy thần hồn, huyết mạch truyền thừa. Mà tiên thiên, thiên phù truyện có thể kệ sách nói, rộng truyền thiên địa đại đạo chi thần diệu. Cả hai cao thấp lập kiến. Nhân hoàng cung bên trong, Cửu Đầu thì ánh mắt nhìn qua huyện Khâu phương hướng, cùng với cái kia từng đạo mênh mông thiên phạt lôi tiếp. Thần niệm khế động, một tia nhân đạo quang huy rủ xuống, rơi vào cái kia sáng lập tiên thiên phủ văn nhân tộc thần minh thần hồn chỗ sâu. Oeng. Một đạo lôi quang rơi vào long khí quang ảnh bên trên, toàn bộ huyện Khâu bầu trời long khí kịch liệt ba động. Đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi quang rơi xuống quyên câu bầu trời vô số quanh quần nhân đạo long khí không khỏi phát ra trận trận chu chéo. Phục Hy thị cũng cảm nhận được tự thân bản mệnh kịch liệt rung chuyển. Lúc này ở Phục Hy thị bên cạnh, có một vị khắc vóc người khá cao, lại khuôn mặt tân hình gầy yếu, hắn lúc này hình thần khô cạo, trong hai con ngươi linh động ý chí lại giống như biến thành nồng nặc trí tuệ chi hỏa, quanh thân còn có một trọng rộng dãi minh ngông quang minh giống như ngọn đuốc, xông thẳng tương cùng. Người mặc dù yếu, lại như đỉnh tiên lập địa như người khổng lồ, nhìn thẳng thiên địa lại đạo, có một loại trong chư thần khó gặp rộng dãi cùng cơ trí. Hắn lúc này ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Phục Hy đạo, Phục Hy bậy hạ, không cần phải để ý đến ta. Để ta rời đi nơi đây à,uyện Khâu lập hạ nhân đạo long khí căn bản ngăn không được thiên phạt buông xuống. Nếu là cưỡng ép kiên trì, chúng ta thật vất vả lập hạ ưu thế, đem không còn sót lại chỗ gì. Nói vậy, như nhân tộc liền tự thân tộc nhân đều muốn từ bỏ, chúng ta tộc lập xuống cái này to lớn căn cơ thì có ích lợi gì? Phục Hy thì ánh mắt ý nghiêm, hắn lúc này lật tay ở giữa không động ấn tại trên lòng bàn tay hiện lên, liền muốn vận dụng không động ấn điều động nhân đạo long khí, cưỡng ép xông phá ngày đó phạt lôi kiếp sức mạnh. Vậy hạ, không đáng. Lại nghe bên cạnh cái này tôn nhân thần hơi lắc đầu. Quân thân trong chốc lát vô lượng mền mông quang minh chi khí mãnh niên phù phát, 12 vạn 9600 còn lại trọng thần lực tại hắn đỉnh đầu quang minh trong mây hội tụ, nháy mắt hóa thành một chuôi xé rách bầu trời quang minh chi kiếm toàn bộ phá vỡ phục hi thị bảy cấm chế, vọt thẳng vào thương khung lôi vân chỗ sâu. Tầng này quang uy chí cương trí dương, vô cùng minh ngông. Lấy chỉ là tôn thần cảnh đạt hạnh, càng la phá vỡ phục hi thị tôn này đại la đạo quân bảy cấm chế, đơn giản có chút khó tin. Ước vạn đạo quang minh thần quang chọc vào mây xanh chỗ sâu, trong chốc lát phai mở trọng trọng đại đạo lôi vân, chỉ là cái kia quang minh tiêu tan, cũng hóa thành một điểm cho tản, triệt để phai mở cùng lôi vân ở trong. Ầm ầm Lúc này ở cảm ứng được cái kia đánh cấp thiên địa đại đạo tạo hóa thần minh khí thế tiêu thất, thiên lôi lôi kiếp mới chậm rãi tiêu tan. Thật sự là quá hổ bôi. Phục Hy thị hai con ngươi thương tiếc nhìn qua một màn này. Như thế nhân đạo thiên kiêu, nhưng lại như vậy vẫn lạc tại thiên khiển lôi kiếp phía dưới, đây là cả nhân tộc thiệt hại. 12 Cẩm Tinh đứng tại Phục Hy thị sau lưng, bọn hắn hiếm thấy thần sắc trang nghiêm. Có thể đem trong thiên địa đại đạo phụ văn đơn giản hóa vi tiên thiên phù triện, bản thân cái này chính là nhất trọng vô thượng trí tuệ, như thế cũng có thể sừng vô thượng công quả, như cho hắn thời gian, để nhân tộc sinh ra một tôn chuẩn thánh không khó. Kết quả lại là vẫn lạc tại Thiên Khiển lôi kiếp phía dưới, thật sự là làm cho người bóp cổ tay. Chỉ là Tôn nhân tộc Hiền Giả đã vẫn lạc, nhưng Sả Thân tương hộ một nguyên tiên thiên phù triển lại bảo tồn lại. Từng đạo phù văn tỏa sáng, đồng thời có vô lượng thiên địa công đức rơi xuống, dung nhập vào cái này, một nguyên tiên thiên phù triển thành hình chỗ, tạo thành một khối huyền hoàng sắc công đức ngọc địa, tại huyện Khâu trung ương sáng rực phát quang, nhân đạo khí vận càng là liên tiếp tăng trưởng. 6. Chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng là nhìn thấy màn này, chỉ là chúng thánh nhưng là nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Nhân Hoàng cung bên trên. Thiên Hiển Lôi Kiếp tất nhiên nhường cái này Tôn nhân tộc hiền giả chân thân thủ độ, thân hồn phá toái, nhưng thời khắc cuối cùng lại bị Nhân Hoàng Cửu Đấu thị cho bảo đảm xuống dưới, cất một tia tàn linh tiến vào Lục Đạo Luân Hồi. Người mang như thế công đức, lại thêm Nhân Hoàng cung che chở, thành tựu một Tôn chuẩn thánh không hề nghi ngờ. Hơn nữa thành tựu chuẩn thánh, chỉ sợ không phải là chuẩn thánh bên trong kẻ yếu, vẫn là công đức khí vận kéo dài chuẩn thánh. Bực này tạo hóa, cho dù là chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng thấy trông mà thèm. Chẳng qua hiện nay cái này Tôn nhân tộc đại hiền giả bị Nhân Hoàng cung bảo vệ, đằng sau còn có Thái Sơ Thiên Nhất mạch chư thánh, tương lai nhất định là Nhân Hoàng cung đích truyền môn nhân. Bọn hắn chắc chắn không đùa. 6. Điệu hoàng cung bên trong, Điệu hoàng thánh nhân thu hồi ánh mắt, nói thật đến bây giờ hắn cũng là có chút cực kỳ hâm mộ. Cái này thái sơ tiên nhất mạch quả nhiên là khí vận hùng hậu. Đệ tử đời 2 xuất hiện nhân hoàng cựu lão thị, sao la hầu, yếu rồi thiên tôn, kim mâu chở khí vận thâm hậu tiên tiên thuần thánh. Bây giờ đệ tử đời 3 cũng là anh tại xuất hiện lớp lớp. Minh hạ, tiếp dẫn, chuẩn đề, từ chúc đều không phải kẻ yếu. Xem ra ta cũng phải cỡ nào mưu đồ một hai. Điệu hoàng thánh nhân trong lòng có cảm giác, quyết định ở sau đó trong khoảng thời gian này, cũng nên đi ra điệu hoàng cung, tại Hồng Hoang đại lục phía trên đi một chút. Một lần nữa thu nhận một chút môn hạ đệ tử, so với hắn lên mấy vị khác Hỗn Nguyên Thánh Nhân hay là muốn mạnh một chút. Dưới trướng có một nữ oa. Chờ nữ oa chứng đạo sau đó, Địa Hoàng cung một mạch đồng dạng nắm giữ hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân tọa trấn, sẽ không thua trừ Thái Sơ Thiên nhất mạch ra bất luận cái gì đạo thống. Cái này Thánh Nhân đạo thống chi tranh, làm gì cũng là lập cùng thế bất bại. 6. Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng gặp Cửu Đầu thị ra tay bảo vệ cái kia tôn nhân tộc hiền giả, thần sắc bị cười. Cái kia tôn nhân tộc thần linh sắc thực sinh nhi bất phàm, nhất là cái kia ngất trời hạo nhiên quang minh chi khí. Nghĩ đến hẳn là Nhân Văn Thủy tổ thương hiệt kia trước trở lại hoàn thành đếm tung công đức, vị này đệ tử đời 3 tương lai thành tựu sẽ không thua hắn tiếp dẫn. Lục Trọng Kỳ thực cũng có chút cảm khái. Lúc này nhân tộc cùng trong thần thoại phát triển, kỳ thực đã có biến hóa. Nhân tộc thiếu đi Vu Ương hai tộc ma luyện, quy mô lớn hơn một chút. Bất quá thiếu đi Vu Ương hai tộc hãm hại, đồng thời cũng giảm mất rất nhiều danh trấn trong thần thoại nhân tộc thủy tổ, thí dụ như nhân tộc ba tổ. Nhân văn ba tổ có thể đã sinh ra, nhưng lại bị Mên Ngông quần quần cháo lưu ba phủ, đây là nhân tộc thiệt hại, nhưng cái này biết bao không phải nhân tộc may mắn, chứng minh nhân tộc trực tiếp đi qua cái giai đoạn nhất là gian tân đường đi, không, có trong thần thoại yêu tộc tàn sát. Vô tộc lựa giết vận mệnh, mà là trực tiếp thoát khỏi hầm giã, ngu muội. Chưa xong còn tiếp 492. Thứ 492 chương lại trở thành bên thua nhưng thiếu đi gặp chắc trở, nhân tộc cũng thiếu một phần kia không cam lòng giễu người, bất khuất tinh khí thần. Nhưng ma luyện nhân tộc ngược lại cũng không phải rất khó. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía Huyền Đồi sở tại chi địa, nhất là cái kia nồng nặc từng đạo nhân đạo quang huy, ánh mắt ẩn ẩn có chút lộ cười. Lúc này quanh người hắn cũng có từng đạo hồng nông quang huy đang bay chướng. Nhân đạo chi quang cũng là huy hoàng một loại. Tự nhiên cũng quy về Hỏa Nguyên Đại Đạo Pháp chủ. Nhân đạo quang huy tăng vọt, hắn Hỏa Nguyên Đại Đạo cũng tại không ngừng viên mãn. Hồng Mông Tiên Đạo Thánh Tâm chỗ sâu, từng sợi hồng mông quang huy phản chiếu tự thân tiên đạo đạo quả, bên trong vô số hồng mông tử khí quang huy dần dần đem trọn khỏa hồng mông tiên đạo thánh tâm dần dần diễn hóa ra màu tím. Chỉ mong cựu đầu thị có thể cho ta một kinh hỉ. Lục Trọng cảm nhận được thể nội không ngừng viên mãn, vành trướng hồng mông tiên đạo thánh tâm. Nhân đạo tăng trưởng, tự nhiên cũng sẽ lôi kéo đa nguyên vũ trụ hồng hoàng tiên đạo biến hóa. Đạo hạnh của hắn cũng sẽ nước lên thì tu lên. Vô luận là một tộc kia có thể chú ý làm đến bước này, chính là đa nguyên vũ trụ tiên đạo nhận định hậu thiên nhân vật chính. Bây giờ xem ra, nhân tộc giành trước yêu tộc một bước dài. Nhân tộc dẫn dắt nhân đạo đại thế có thể không ngừng sáng tạo cái mới, mở mới cái cũ, tự nhiên là lấy được lấy hắn cầm đầu thiên đạo chư thánh tán thành. Đây chính là đại thế. Đây cũng không phải là bọn hắn bất công. Nếu là yêu tộc cũng có thể làm đến điểm này, có thể không tách ra sáng tạo tương lai, mở rộng đa nguyên vũ trụ, vì đa nguyên vũ trụ tăng thêm nội tình, từ cũng có thể nhận được chư thánh lọt mắt xanh. Trận này khí vận chi tranh, bản chất phía trên cũng không phải hai tộc thực lực so sánh, mà là ai có thể nhận được chư thánh tán thành, chiếm được tiên đạo đại thế lọt mắt xanh. Thiên ý ở chỗ mở. Nhân tộc cũng tại trận này đánh cờ bên trên giành trước một bước. Kết tiếp thì nhìn yêu tộc. Đến nỗi quá nhất thị dựựng dục ra đế lưu tương, điểm hóa vạn vật khai linh trí, cái này ở lục trọng trong mắt cũng không thể tính là cái gì thượng thừa mở thủ đoạn. Động tác này chỉ có thể nhượng một chút phàm loại khai hóa sông tan băng linh trí, chứ cái đó ra không còn gì khác tác dụng. Không đến mức giống người tộc lập tiên tiên phù triện, có thể dẫn đạo văn minh tiến bộ, dẫn dắt thần đạo tu hành thể hệ thối biến, thậm chí tăng thêm vô số loại phương pháp tu hành xuất hiện, nhất là phu đạo. 6. Thiên hoàng cung bên trong, Thiên hoàng thánh nhân cũng nhìn thấy một nguyên tiên tiên phù triện sinh ra. Tiên tiên phù triện tính là tiên tiên chư thần quyền hành cực độ đơn giản hóa phía sau sản phẩm. Rất nhiều tiên thiên phù truyện nếu muốn vận dụng, tất nhiên là phải đi qua Chư Thiên Vạn Giới những cái kia đại biểu cho bản nguyên tiên thiên cổ thần. Mặc dù có một chút không thể đông đạo vận dụng, nhưng đại bộ phận vẫn là có thể cải cách đa nguyên vũ trụ cấp thấp tu sĩ sử dụng thuật pháp hệ thống. Dĩ vãng lấy tiên thiên đạo văn tạo thành đủ loại thiên hình vạn trạng cường đại trước tiên thiên đạo pháp chính là tiên thiên thần kỳ đặc biệt thủ đoạn. Bây giờ liền có thể có thể phát sinh khá lớn biến hóa. Mấu chốt nhất là, loại này tiên thiên phù văn có thể viết sách lập thuyết, không giống tiên thiên đạo văn chỉ có thể thông qua chúng thần thần hồn ngưng kết, điều khác, không thể nói, càng không thể biết. Nay liền sẽ dẫn dắt một hồi thần đạo thay đổi triều đại. Phải biết, bây giờ chúng thần truyền lại ngọc giản, đại bộ phận cũng là dùng tự thân tiên tiên thần niệm thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, bây giờ có thể lấy tiên tiên phù triện lưu lại văn tự. Đương nhiên, kỳ thực phía trước chư thần cũng cũng không phải là không có thử đơn giản hóa tiên tiên đạo văn, thí dụ như long tộc thì có long chương, phượng tộc phượng triện. Một bộ phận tiên tiên thần tộc nhưng là đơn giản hóa ra khai thiên chữ nổi, khai thiên chữ trịm. Nhưng nói chung không được đầy đủ, hơn nữa gồm có các tộc đặc biệt truyền thừa, bọn hắn sáng tạo ra những thứ này thần đạo văn tự cũng không phải vì truyền bá thần đạo văn minh, mà chỉ là vì viết tự thân truyền thừa cũng chưa từng nghĩ tới công ai, chỉ là muốn ngưỡng tự thân chủng tộc có được đặc biệt tiên tiên ưu việt tính chất. Mà nhân tộc sáng tạo ra một nguyên tiên thiên phủ văn có thể làm chúng thần châu áp dụng, trở thành thần đỉnh chính thức công văn, cũng có thể trở thành đa nguyên vũ trụ thông dụng thần đạo văn tự. Thông thường tiểu tu sĩ cũng không cần lo lắng loại chữ viết này ẩn chứa đại đạo quy tắc quá mức cao thâm mà bị trọng thương. Đây chính là ý nghĩa của nó chỗ. Sáng tạo ra sự hiện hữu của nó, có thể nói là công đức vô lượng. Ngần nghĩ, nghĩ, Thiên hoàng thánh nhân gọi đến Quá Nhất thị. "Phu hoàng, ngài muốn gặp ta?" Quá Nhất thị hơi cung kính. Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt nhìn về phía Quá Nhất thị, Ý nghĩ hắn đồng nhân đạo, ngươi cảm thấy, nhân tộc cùng yêu tộc tranh phong, ai đem có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Quá nhất thị cơ hội là không chút nghĩ ngợi nói, nhân tộc. A, vì cái gì? Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt gợn sóng nhìn lại. Trực giác. Quá nhất thị nói khẽ. Nghe vậy, Thiên hoàng thánh nhân có chút tiến lặng. Quá nhất thị ở trên Thiên hoàng thánh nhân trước mặt cũng không điều kiêng kỵ gì, thở dài, mặc dù là yêu tộc chi chủ, nhưng Hải Nhi không thể không nói, yêu tộc thiên tính hỗn loạn, điểm này là yêu tộc nhược điểm lớn nhất. Quá nhất thị cũng không che giấu thần sắc giữa tiếc hận. Lúc này cùng trong thần thoại có chút không giống. Quá nhất thị là cao quý thần đỉnh thân đế, mà không phải yêu tòa yêu đế, chỗ đứng không giống nhau, tự thân đối với yêu tộc cảm quan thì liền hoàn toàn khác biệt. Vô luận là vu tộc cũng tốt, yêu tộc cũng tốt, không tuân quy củ tồn tại, khó tránh khỏi lúc nào cũng không bị là đế giả sở ưa thích. Ai sẽ ưa thích dưới trướng có một động một chút lại gây phiền toái, nhất là hủy đi chính mình đại thổ hạ. Có chút dừng lại, quá nhất thị lại nói, còn có một chút, nhân tộc chính là tiên tiên đạo thể, bản cổ tổ thần bản thể cũng là tiên tiên đạo thể, cả hai nếu nói không có bất kỳ cái gì một điểm liên quan, không, có một chút khí vận liên hệ, hài nhi rất khó tin tưởng. Thiên hoàng thánh nhân nghe vậy đấy mắt hơi khát thượng. Phúc Chớp mới nói, nhân tộc hành động, đích thật là rất hợp chứa thánh tâm tư, không chỉ là ta, Hỏa Đức Tổ Thần chỉ sợ cũng đối nhân tộc là cực kỳ hài lòng. Ánh mắt khẽ động, Quá Nhất thị hơi hơi chấp tay, sau đó từ Thiên Hoàng cung rời đi. Xem như thần đỉnh thân đế, hắn sau đó muốn làm còn rất nhiều. Thiên Hoàng Thánh Nhân chắp hai tay sau lưng, từ trên trời cao nhìn về phía nhân tộc quyện khâu phương hướng. Từ mình cùng người, hắn chấp chừng mở, có thể cảm giác được nhân đạo khí vận tăng trưởng đối tự thân mở đạo quả trợ giúp không nhỏ, có thể tưởng tượng chấp chưởng thủy biến, tiến hóa Hỏa Đức Tổ Thần, tất nhiên cũng sẽ đối nhân tộc có chỗ lọt mắt xanh. Hắn cùng lục trọng nghĩ không khác nhau chút nào. Hai tộc tranh đoạt hậu thiên nhân vật chính vị cách, so không chỉ rất thích tàn nhẫn chiến đấu, mà là sinh tồn trí tuệ. 6. Lúc này ở thiên hà Chi Tân, một thân ảnh một bộ bạch y, bạch trạch khuôn mặt phức tạp nhìn trời trên sông, cái kia sóng ánh sáng lăng lăng mặt nước, không ngừng nhảy ra tới quay đánh bọt nước bầy cá. Quanh người hắn có nhất trọng nặng nặc cô tịch, điều hữu cảm giác. Nhìn qua cái kia hốc nhật vậy cự trọng liên nhận, hắn thanh minh, linh động trong con người hiện ra một tia mê ly. Phúc chốc mới thu hồi lại, ánh mắt khôi phục cô nượn, hắn phảng phất lẩm bẩm. Giống như lại chọn chúng bên thua đâu. Hắn thần sắc có chút cười khổ. Bạch Trạch nhìn qua cái kia bao la vung ngân đại địa, Thần sắc cảm thán, trong đầu cảm giác khó chịu. Hắn đã từng có rất nhiều cái thân phận, Vạn thú chi hoàng thần nghịch, Thái cổ long tộc vương giả trộm sao thương long quân, bây giờ yêu tộc quân sư Bạch Trạch, vốn cho là lần này hẳn là bên thắng, kết quả vẫn là trở thành bên thua. Trong lòng hắn có một loại nồng nặng lập nghiệp không nỡ mà ở giữa đạo chết bi tình ý vị. Chưa xong còn tiếp 493. Thứ 493 chương chặn đánh hắn chính là ngày đó trong sông con cá, lần lượt giãy rựa, vượt ra mặt nước, tự cho là lần lượt vượt qua long môn, kết cục nhưng là lần lượt nghĩ đương nhiên. Thần nghịch là một cái hoang dạ, cũng là một cái trí dạ. Tự có thể ẩn ẩn cảm thấy yêu tộc tử cục. Yêu tộc thừa tập hung thú nhất tộc một mạch tương thừa thiếu hụt, đó chính là hỗn loạn. Đó là điêu khắc ở trong huyết mạch căn cơ. Bạch Trạch thở dài, kỳ thực hắn là thật sự tương đối thượng trực yêu tộc, bởi vì có thể làm một sự nghiệp lẫy lừng. Dù sao thực sự mà nói, tầng này căn cơ vẫn là truyền thừa từ hắn vị này thần thú hóa giả. Hắn trở về một lần nữa tìm hiểu ra tới mặt khắc nhất trọng căn cơ, Hỗn Loạn Đại Đạo. Bạch Trạch khuôn mặt giơ dự, nhìn bây giờ hắn lại đến không thể không bức ra thời điểm. 6. Nhân hoàng cung bên trong, một vị áo tím thần nữ lúc này đang tại lẫn xem một khối ngọc bạn tiên thư, trên tiên thư trải rộng một nguyên tiên thiên, thiên phù văn. Những thứ này tiên thiên phủ văn hơi hơi phát quang, mỗi một cái tiên thiên phủ văn đều có đặc biệt đại đạo vận luật, giống như thiên địa quy hành biến hành. Sư lệ cũng coi như là có đại vận đạo chi cùng thế hệ, dưới chướng quả nhiên là nhân kiên xuất hiện lớp lớp. Sư Tôn, cuốn sách này nên từ ta Nhân Hoàng cung đẩy mà còn chi. Nàng một đôi mắt đẹp rơi vào Nhân Hoàng cựu đầu thị trên thân, ánh mắt chuyện đương nhiên. Cựu đầu thị ánh mắt bình tĩnh. Đây là nhân đạo cơ bảo, vừa có thể tạo phúc thiên địa, nên rộng truyền tiên hạ. Tử Tâm lại lẩm bẩm đạo, không qua đi trời sinh linh quá mức không đầy đủ, nếu là có thể từ tiên thiên phủ văn bên trong đơn giản hóa ra hậu thiên phủ văn, đó là không quá tốt nhất. Cửu Đầu Thị nghe vậy có chút mỉm cười. Hắn ánh mắt rơi vào Tử Tâm trên thân, ngươi khiếu giác ngược lại là nhạy cảm, Phù Lục Đại Đạo Bác Đại Thiên Thâm, nếu có thể hoàn thiện, tự có một phần khí số, bất quá để mắt tới phần này khí số cũng không tại số ít, ngươi muốn cái này một phần công đức, khó tránh khỏi liền muốn ra bên trên một chút khí lực. Nghe vậy, Tử Tâm nhíu mày, nhưng thoáng qua hiểu rõ, Tiên Tiên Phù Triện xuất thế, mặc dù nhân hoàng cùng chiếm được tiên cơ, được trực tiếp, nhưng cái khác thánh nhân đạo thống, Tiên Tiên đạo thống phản ứng cũng sẽ không quá chậm. Có thể nghĩ đến hậu tiên phù lục tiên thiên thần kỳ, chỉ sợ không thiếu. Nhất là thánh nhân đạo thống. Cửu Đầu Thị trầm ngâm chốc lát, lại nói: Tự Tâm, đã ngươi muốn phần này công đức, vậy ngươi rời núi đi giúp ngươi sư để một chút sức lực a. Sư tôn là muốn cho ta du lịch Hư Hoàng, có thể ta đạo hạnh sáu. Thử Tâm kinh ngạc, cũng có chút hổ thẹn. Đạo hạnh của nàng tiến cảnh có thể là Thái Sơ Thiên trong tam đại đệ tử chậm nhất một cái, mấy chục cái nguyên hội tu luyện trước mắt còn tại chí cảnh thần minh cảnh giới lân lư. Mà Minh Hà không để cập tới, tiếp dẫn, chuẩn đề, thậm chí là Nhân Vương phục hi thị cũng đã cái sau vượt cái trước, đặt chân đại la cảnh giới, tại đại la thần tôn trong cảnh giới tích lũy rất lâu. Cửu Đầu thị mỉm cười, Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta Thái Sơ Thiên nhất mạch nhưng không có không phải đại la không thể xuất thế quý củ, mà ở Hồng Hoang giữa tiên địa, bất luận một vị nào chí cảnh thần minh đều đầy đủ trở thành một phương tiên tiên đạo thống người chủ trì, lại càng không cần phải nói ra ngoài du lịch. Hắn ánh mắt rơi vào tử tâm trên thân. Hắn tên đỗ đệ này chỗ đi đại đạo so khác đệ tử đời ba đều phải đặc biệt nhiều, tự nhiên cần có tích lũy cũng càng vì tr trọng. Tử tâm cũng chỉ là có chút không muốn nhân hoàng cung bên trong tu hành không khí, rất nhanh điều chỉnh đạo tâm, chuẩn bị xuất thế. 6. Ngọc Kinh Sơn bên trong chính như cựu đấu thị đó trước, tại một nguyên tiên thiên phủ triển xuất thế sau đó, Phái thượng đạo quân chính là có cảm dấn nhiệm. Đâu xuất trong điện, hắn Tam Hoa Khánh Vân lưu chuyển. Thiên Tiên phủ chuyện chính là Tiên Tiên phủ đạo trì bắt đầu. Hắn ánh mắt hiện ra rõ ràng triệt để quan huy. Thiên Tiên phủ lục đại đạo truyền thừa, nhường hắn thấy được cơ hội. Hắn vốn là tinh nguyên giữa thiên địa chư thần chi tiên thiên đại đạo thân văn, tính toán từ trong khác thành một đạo, củng cố tự thân khí vận, bây giờ càng là thấy được cơ hội. Tôi diễn phục chốc, đỉnh đầu hắn Tam Hoa Khánh Vân ngưng kết, lờ mờ hiện ra ba đóa lớn trùng cái đấu hồng liên, trong đó hai đóa trên hồng liên đều là có một kiện linh bảo tới tương hợp. Trong trong đó một đóa hồng liên cùng một căn mồ đỏ biển quải hợp hai là một, từ đỉnh đầu hắn bay xuống, ngáy mắt hướng về hồng hoàng ma đến. 6. Tuế Nguyệt đang không ngừng hướng về phía trước. Tiên Tiên Phù hiện tại trải qua huyền đổi nhân tộc có ý thức mở rộng phía dưới, dần dần vì chúng thần tiếp nhận, ở trong quá trình này, còn sinh ra rất nhiều Tiên Tiên Phù lục đạo thống, cùng với Hậu Thiên Phù lục đạo thống. Những thứ này phù đạo khí vận hội tụ đạo thống cũng là lấy được thần đỉnh chính thống công nhận tiên tiên đạo thống, sáng tạo các loại phù lục tại trải qua thần đỉnh chính thống tán thành sau đó, vận chuyển phù lục không chỉ là có thể mượn dùng chư thần quyền hành tru sát đại địch, cũng có thể mượn quần thần quyền hành tu hành. Đương nhiên, Thần Đình Chư Thần cho mượn quyền hành, cũng không phải là không có hồi báo, bọn hắn sẽ thu hoạch khí vận, công đức hay là phúc đức các loại vật vô hình. Nhìn như không nhiều, nhưng góp gió thành bão. Phù Lục Tông môn nhiều, đối với chúng thần cũng có trợ giúp rất lớn. Ở trong quá trình này, theo đa nguyên vũ trụ càng ngày càng nhiều tiên tiên thần tộc tiếp nhận tiên tiên phù triện, Thần Đình tại trải qua từng vòng sau khi thương nghị, cũng dần dần dùng tiên tiên phù văn xem như chính thống thần đạo kinh văn. Mặc dù trong quá trình này, yêu tộc toàn lực phản đối, nhưng kết quả rõ ràng. 6. Thần Đình phía trên thất bại, chính độ nào đó sâu hơn yêu tộc đối với nhân tộc cam thủ. Càng làm cho rất nhiều cường giả yêu tộc cảm thấy lo nghĩ. Nhân tộc bánh chướng đã bắt đầu đe ép yêu tộc không gian sinh tồn. Tại rất nhiều cường giả yêu tộc xem ra, nhân tộc cùng ban đầu vu tộc đồng thời không có gì khác nhau quá nhiều. Cả hai đồng dạng là săn mồi cùng bị liệt thực quan hệ, chính như mãnh hổ cùng tự săn. Giữa hai bên sớm muộn phải phân thắng bại. 6. Mục đích miễn khí luân hồi, hành tâm chỗ sâu chính là tại Thanh Đế cung. Thanh Đế một tổ người chấp trưởng bốn muội lu truyện, gánh vác coi trường đa nguyên vũ trụ vô lượng trước tiên tiên linh chỉ nhiệm vụ quan trọng. Thanh đế một tổ một mực chờ tại Thanh đế cung bên trong, trong khoảng thời gian này phối hợp đóng lại một bộ phận trước tiên tiên linh trì miện tổng, đồng thời cẩn thận ứng phó đa nguyên vũ trụ nguyên khí triều tịch phản phệ, tránh dẫn đạo đa nguyên vũ trụ tiến vào thu phục đạo kỷ, phản phệ hắn cái này thanh đế. Trước tiên tiên linh trì bên trong cũng không hiện một chút lợi hại tiên tiên thần kỳ. May ở nơi này thời điểm có 4 vị khác đế quân hỗ trợ, Bạch đế Tây Hoa, Xích đế Tất Phương, Hoàng đế Hách Thiên Thị, còn có Hỏa Nguyên đại đạo tuẩn hoàn bên trong Hỏa Mâu thánh nhân cũng tại ám trợ hắn một chút sức lực. Đúng lúc này, Thanh đế cung bầu trời một đạo linh quang lưu chuyển mà đến, ngáy mắt rơi vào Thanh đế cung bên trong. Mục Tổ chịu đến tin tức giật mình. Đây là Cửu Đầu thị truyền tới tin tức. Phục Hy thị gặp tai kiếp, mời hắn tương trợ một chút sức lực, bất quá hắn lúc này thân ở Thanh Đế cung bên trong, ở nơi này mấu chốt hai miệng, căn bản không thể dễ dàng đi ra. Chỉ là hắn mặc dù đi không được, nhưng có thể thỉnh những cường giả khác thay ra tay. Thái sơ tiên nhất mạch nhưng cũng không thiếu khuyết cường giả. 6. Vị thủy tri tân, lúc này Nhân Vương Phục Hy thị xe đổi ra bây giờ vị thủy bên dưới, đúng lúc gặp Thiên Hà phiếm loạn, Nhân Vương Phục Hy thị vì chắc kinh vị thiên văn, chính là tự mình bôm xuống nơi đây, quan sát thiên văn thủy lợi biến hóa, vì nhân tộc vạn năm đại kế làm chuẩn bị chỉ là mới chí tôn vị tụy tri tân, nhân vương phục hy thị chính là phát dắt trùng quanh sâm nhiên sát niệm chợt bộc phát, giữa thiên địa nhưng là bỗng nhiên sinh ra mạng lớn yêu phân. Côn phong xuyên qua rừng cây phá hủy hết thảy, một tôn một tôn cường giả yêu tộc chợt hiện lên ở thương lan sóng lớn phía trên, ánh mắt lạnh lùng. Đồng thời trong hư không, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. "Phục Hy Thị, nghe nói ngươi trí tuệ thông suốt, học cứu tiên nhân, hôm nay gặp gỡ quả nhiên là lệnh ta không thắng mừng rỡ, không bằng ngươi chính là ở đây dừng lại trăm cái nguyên hội, vừa vặn chúng ta luận đạo một phen, cũng không phụ hôm nay lần này gặp gỡ bất ngờ." Âm thanh kia thanh lãnh, nhưng là bá đạo dị thường trực tiếp thay phụ hộ thị làm quyết định, càng giống là không thể nghi ngờ thần dụ. Chưa xong còn tiếp 494. Thứ 494 chương Kim Ô khiêu khích nhân Vương Phục Hy thị ánh mắt nhìn về phía chúng quanh, phút chốc lắc lắc đầu nói, "Bằng vào các ngươi, e rằng không đủ." Nghe vậy, sâu trong hư không cái kia đại thanh âm băng lãnh nở nụ cười. "Phục Hy, không muốn tự cho mình quá cao. Bất quá, ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi, ngươi liền lưu ở nơi đây trong nguyên hội, thật tốt tu sinh dưỡng tính." Trong nguyên hội chưa từng nhân thân, nhân tộc vừa mới hình thành đại thế tự nhiên sổ độ. Thoại âm rơi xuống. Loại yêu thần cũng không bất luận cái gì trở chờ, ngàn vạn yêu phân giống như dòng lũ đồng dạng rơi xuống, trong chốc lát tạo thành một chương thiên địa yêu phân lửa gạt, mê loạn thiên địa rộng lớn thần độ. Trung ương có khác mấy cái mông lung thiên đạo phụ triện, vạn yêu độ. Thần minh rơi vào trong đó, chẳng phân biệt được tứ phương trên dưới, linh, linh giác hỗn độn, khó phân biệt thời không, lại càng không cần phải nói phân biệt được ta. Phúc Hi thị ngược lại nở nụ cười, hắn phất tay trên lòng bàn tay hiện ra một chiếc kim đăng. Đó là một chiếc nhân vương đèn cung đỉnh. Nó cũng là thái sơ thiên nhất mạch đệ tử đích truyền tựu trưng. Cái này chén nhỏ kim đăng không chỉ ẩn chứa công đức chi hòa, Còn có nhất là nóng rực nhân đạo chi hỏa, tia sáng hiện lên, giống như có vô biên long ngâm vang vọng từ cùng, càng có nhất trọng sự ấm lòng người sức mạnh nở rộ, quét sạch chu thiên di thiên yêu phân. Tầng này tia sáng thậm chí so Thái Dương tinh hào quang còn muốn hùng vực, càng lớn cùng Thái Sơ chi quang. Thứ tự, tại Vạn Yêu Đồ hiện ra hồng quang thời điểm, phục hi thị đỉnh đầu thần quang bên trong lần nữa hiện ra một cây tiểu kỳ cơ nhỏ, cùng với mặt khác một cái tiểu ấn. Xuy suy, trong hư không, lúc này Vạn Yêu đồng loạt ra tay thôi động Vạn Yêu Đồ, nhưng thấy vô số vô số yêu phân phóng ra từng tia từng sợi vô hình âm lôi. Âm lôi cùng dương lôi khác biệt, âm lôi âm hiểm, Vô hình vô tướng đánh nát và vật. Vô hình âm u lạnh lẽo lôi đỉnh quy tắc trại rộng hư không mỗi một chỗ. Nhưng không ngờ cái này, mọi loại âm lôi đều rơi vào từng đóa sen vàng phía trên, phục hi đỉnh đầu cái kia một cây tiểu kỳ cờ nhỏ đón gió mở ra, đóa đóa kim liên bay trên không, cái kia đạo đạo âm lôi rơi vào kim liên bên trên, nhưng lại chưa từng tổn hại cùng kim liên nửa phần. Mộ kỳ hạnh hoàng kỳ. Nhìn thấy cái kia cán bạo kỳ, chúng yêu tộc lập tức có chút dè dặt. Nhân hoàng cung chỉ bảo, chúng yêu tộc cường giả há có thể không biết. Ngũ phương kỳ phòng ngự cái người. Bất quá nếu dám can đảm ở đây phục kích phục hi, bọn hắn tự nhiên có biện pháp đối phó tôn này nhân vương. Tại vị thủy ngoại ngàn rằm một cái ngọn núi, một tôn người mặc kim bảo thân ảnh đánh tan bụi tóc, xoa tóc dài, trong tay chấp pháp ấn, tháp sáng bắt đầu ổn định, án đầu có khắc một phương người rơm. Người rơm phía trên viết đầy nhân vương phục hi thị chi ngày sinh tháng đẻ. Tôn này kim bảo thân ảnh nhưng là đang thi triển vô thượng chú pháp, đầu đinh bảy muối tên chi thuật. Nhân vương phục hi thị người mang chí bảo, cũng không dễ chơi, chỉ có vận chuyển như thế chú pháp, thương thần hồn, phá hắn khí vận, mới có thể phá vỡ hắn nắm giữ ngũ phương kỳ, thậm chí là nhân hoàng chí bảo không động đến. Nhưng ngay lúc này, trong hư không bỗng nhiên một đạo tiếng cười truyền đến. Ngươi cái này đầu đinh bảy mũi tiên chi thuật tất nhiên có chú sát thần diệu, nhưng luận đến chú pháp thần diệu lại khó cùng ta Thái Sơ Thiên Diệu Pháp đánh đồng. Ngươi nào? Kim Ô đại thái tử trong chốc lát thân sắc biến đổi, trong chốc lát một đạo tiên thiên đại thần mặt trời quang hướng về hư không quét ngang mà đến. Đã thấy sâu trong hư không chợt tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngũ thải quang mang che khuất bầu trời, từng chiếc ngũ sắc quang mang lượn quanh long vũ giống như long xà đảo qua, giống như vô số dây leo lưu chuyển mà đến, liền đem tầng tầng hừng hực thần quang thu sạch nạp cùng cái kiếm màu đỏ thần quang bên trong. Đồng thời một đạo sáng sủa âm thanh truyền đến, "Tiểu Kim Ô, như thế nào?" Mấy mấy cái nguyên hội không thấy, liền ngay cả ta thành em đều quên. Tiếng nói quen thuộc này hiện lên, Kim Ô đại thái tử khuôn mặt lập tức có chút mất tự nhiên, cái này khiến hắn sẽ nhớ tới Thiên Nam Hỏa trong phổi những cái kia không chịu nổi kỷ niệm thời gian. Huynh đệ bọn họ 10 cái có thể bị cái kia 2 cái kinh khủng gia hỏa chơi đùa không nhẹ. Trong hư không, ngũ sắc quang mang phá không, lúc này một vị thân mang hoa phục, sau lưng ngũ sắc quang mang lưu chuyển ngạo nghệ thân ảnh lập cùng trong hư không, hắn khí chất hoa lệ, trong ánh mắt hiện ra một tia nồng nặc uy nghiêm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đông dạng là thiên hoàng quý tộc vậy khí chất. Cả hai đứng chung một chỗ, một cái là hường hực Bản đạo, một cái, nhưng là ung dung hoa quý, khinh thường tiên địa, phân biệt rõ ràng. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Kim Ô đại thái tử lập tức cảm giác móng nuốt tê. Quả nhiên là hắn. Trong miệng hắn vội vàng cười nói, "Khổng Thiên huynh trưởng nói đùa, Thái Sơ Thiên Nhất Mạch bản cổ sáu hơn pháp, thế nhưng là danh chấn tiên địa, há lại trong tay ta bực này pháp thuật nhỏ có thể so sánh với." Bản cổ sáu hồn pháp Thái Sơ Thiên Nhất Mạch từ Lục Hồn Phiên bên trong tìm hiểu ra tới một đạo diệu pháp, thần diệu vô biên, danh xưng có thể chú sát chuẩn thánh, đại la. Phối hợp Lục Hồn Phiên mọi việc đều thuận lợi. Đây là Thái Sơ Thiên Nhất Mạch đại sắc khí, bất quá Thái Sơ Thiên chưa bao giờ dùng qua phương pháp này. Nghe vậy, Khổng Tuyên hừ nhẹ một tiếng. Đã như thế, ngươi còn không rút lui, ngươi đầu đinh bảy mũi tên thuật. Khổng Tuyên huynh trưởng, cái này xấu. Kim Mô đại thái tử hơi chần chừ, hắn ánh mắt lấp loé chốc lát nói, "Khổng Tuyên huynh trưởng, chuyện này xin thứ cho tiểu đệ có nỗi khổ khác, nhưng là không thể nhượng cho." Khổng Tuyên nghe vậy nhưng là cười lạnh, "Ngươi nghe cẩn thận, ta nếu như ngươi chủ động triệt hồi bọn này." Kim Mô đại thái tử đái mắt hơi run rẩy, trong lòng cũng có chút ngọn lửa vô danh. "Khổng Tuyên, ngươi không muốnỷ tại tự nạo, ngươi thái sơ thiên nhất mạch bí pháp chưa chắc có thể đấu qua được chúng ta thiên hoàn diệu pháp." "Hảo." Mà ngay cả huynh trưởng Xưng Hô cũng đã quên, liền để ta đến xem, ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ như thế nào, lại để cho ngươi sinh ra cùng ta đánh một trận du khí. Không tiên cười ha ha một tiếng, thân sắc ở giữa nhưng là với mặt, chỉ là sau lưng ngũ sắc thần quang chợt xông lên trôi không, hướng về Kim Ngô đại thái tử hành không suốt tới. Ngũ sắc quang mang sẽ lẫn, điên đảo thiên địa thời không, chính là thiên địa vật chất căn cơ đều tùy theo thay đổi, nghịch lưu mà đi. Sắp phạt chi quang diệt tuyệt hết thể hư không. Thiên hoàng thần quang. Kim Ngô đại thái tử hít sâu một hơi, cùng Không Tiên ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, Hắn là thật sâu biết cái kia ngũ sắc thần quang lợi hại, đỉnh đầu tầng tầng đại nhật thần quang sen luân hóa thành một mặt hừng hực thần tính, phản xạ ngũ sắc thần quang, bảo vệ lấy quanh thân không vị vạn pháp án ổn. Đồng thời quanh thân tầng tầng đại nhật quang mang bành trướng, thân hình không ngừng ngưng kết, rộng rãi thiên hoàng vĩ lực tại hắn quanh thân hiện lên, thần vận sau lưng ngưng kết thành một phương thiên đạo thế giới hư ảnh. Thấy ẩn hiện một tòa rộng rãi thiên giới, thiên hoàng thánh nhân tại nguyên dương chân giới lấy vô thượng diệu pháp mở ra vô thượng đại la thiên, ký thác đại la thiên đạo. Phương pháp này một chỗ, liền đem hư không quang huy tắp gọn, có một tầng bao hàm toàn diện rộng rãi thần vận chảy xuôi mà ra không tiến ánh mắt khế động, thần sắc có chút kinh dị. Cái kia tên là Vô Thượng Đại La Tiên Diệu Pháp Thần rượu dị thường, ẩn ẩn có nhất trọng siêu thoát văn kiếp, siêu thoát thiên địa đạo vận ở trong đó, hắn ngũ sắc thần quang lại không thể áp chế. Bất quá loại thần thông này, Thái Sơ Thiên nhất mạch cũng là có, hơn nữa chắc chắn mạnh hơn. Hồng Ngung ngũ hành thế giới, chỉ thấy hắn khuôn mặt trang nghiêm ở giữa, trong tay kết ấn sâu trong hư không vạn đạo hồng ngung tia sáng hiện lên, ngũ sắc thần quang đi chuyển, tạo thành một phương hư ảo hồng ngung đạo cảnh tới. Một cố rộng rãi đại đạo thần rượu lưu chuyển mà ra, mặc dù chưa từng có Thái Sơ Thiên hồng ngung đạo cảnh vạn nhất thần năng, lại đủ để trấn áp chuẩn thánh. Trong hư không, lúc này có khác mấy vị chuẩn thánh sừng sững trên trời cao, dàn cơ với nhau, cũng không từng đọ thủ. Một phe là Kim Ô đại thái tử người Hỗ đạo, một phương khác nhưng là Phượng tộc thái tử người Hỗ đạo, hai phe kỳ thực quan hệ còn không kém, tự nhiên là không cần đọ thủ. Đúng lúc này, mấy vị chuẩn thánh khuôn mặt khẽ động, nhìn về phía trên bầu trời khoảng không, đã thấy ức vạn đạo tạo hóa thần quang chợt từ trong Hồng Hoang Châu chi địa bộc phát ra. Giữa thiên địa vô lượng tiên tiên nguyên khí trong phút chốc sôi trào lên, lại có Hồng Hoang thần thánh đang trùng kích Hỗn Nguyên đạo quả. Chưa xong còn tiếp 495 Chương 495 Nữ oa chứng đạo nhìn cái phương hướng, cùng với cái kia ước vạn đạo tạo hóa đại đạo quy tắc chấn động, tràn ngập hồng hoàng thiên địa rộng lớn cảnh tượng, bốn vị chuẩn thánh nhân ẩn có chút ngờ tới. Hẳn là oa hoàng bệ hạ chứng đạo. Lúc này ở trong hư không, Kim Vượng trưởng lão khuôn mặt kinh ngạc. Kim Vượng trưởng lão thân bên cạnh còn có một vị Hóa Phượng trưởng lão. Hai vị trưởng lão thân hình xuất tha, tư thái ưu nhã, quanh thân tầng tầng tiền tiên thần quang lưu chuyển, trên ngọc dung tràn đầy vẻ hâm mộ. 6. Hồng hoàng giữa thiên địa, tầng tòa Linh Sơn Phúc Điệu bên trong rất nhiều tiền tiên đại thần đều nhao nhao đem ánh mắt trông lại, nhìn về phía Vượng Thiên Sơn phương hướng. Uy hoàng như vậy đại đạo quang huy, còn có cái kia tạo hóa đại đạo quy tắc phụ xuống mảnh liệt điểm lạ. Giống như hồng hoàng thiên địa ngàn tỷ lớp thiên địa nguyên khí đều bị dung chuyện, như một quả sơn nhạc đầu nhập bình hồ bên trong, muốn ổn định lại tâm thần tu hành đều không làm được. 6. Chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân tại Hoa Hoàng chứng đạo trước đây mấy cái nháy mắt ẩn ẩn có chút tâm huyết dâng trào, trước tiên phát giác được vẻ này khác hẳn với trong thiên địa uy hoàng thần năng ngũ phát, tích xúc mấy cái đạo khí, Hoa Hoàng cuối cùng công đức viên mãn, bắt đầu xung kích Hỗn Nguyên đạo quả. Hắn còn đi tới cửu đầu thị trước mặt của. 6. Phục Hy thị cảm giác được giữa thiên địa vẻ này rộng rãi mênh mông Hỗn Nguyên lôi kiếp ba đạo. Hắn hơi cau mày, trong lòng có chút kịch liệt rung động. Hắn lúc này mặc dù đã mất đi ở kiếp trước ký ức, nhưng bây giờ bản năng không muốn lại đi cùng những yêu tộc này dây dưa tiếp. Nhân Hoàng ẩn, trong tay hắn kết ấn, Quên Thân Nhân Đạo Quang Huy nháy mắt bắn ấn ra, Nhân Hoàng ẩn ngưng kết Nhân Đạo Quang Huy, hóa thành một bộ quét sạch thiên địa yêu phân thần quang sóng phá vạn yêu độ phong tỏa. Ầm ầm, sâu trong hư không, càng có một cái kình thiên đạp đất rộng rãi cự trường tại hư không hiện lên, dưới một trường các loại giới vực, ầm vang bao phủ lại vạn yêu độ phía dưới trừ vị yêu thần. Hoàng Quang lưu chuyển hóa thành một san sắt thần sơn đại xuyên, đem loại yêu toàn bộ trấn áp lại. Lúc này trong hư không, Mạc Khắc mấy đạo rộng rãi thân ảnh nhìn qua một màn này lập tức có chút cười khổ. Đó là mấy vị thiên hoàng cung bên trong chuẩn thánh. Làm gì, chứ vị hẳn là sẽ không còn nghĩ cùng bạn tọa luyện một chút. Hắc Thiên thị ánh mắt nhìn về phía mấy vị này quanh thân tiên thiên thần quang lưu truyền chuẩn thánh, quanh người hắn tự có một cỗ minh ngông khí tượng xung kích ra. Hắc Thiên thị cũng không chuẩn bị mặc cho người ta vương phục hi thị tự do phát huy. Lúc này đối với oa hoàng không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Nếu là phục hi thị ngoài ý muốn nổi lên, đối với oa hoàng có ảnh hưởng, vậy hắn nhân tình này tặng nhưng là làm nhiều công ít. Tha rằng như vậy, không bằng dứt khoát một điểm kết thúc cuộc náo kịch này, mấy vị thiên hoàng cung bên trong chuẩn thánh thần sắc có chút mất tự nhiên, nhưng lại chỉ có thể nhắm mắt mà miệng. Chúng ta từ không thể cùng hoàng đế bệ hạ ra tay. Mấy vị chuẩn thánh mặt dạn mày dày, lúc này ánh mắt nhìn về phía từng tòa sông núi phía dưới bị trấn áp loài yêu, riêng phần mình trong mắt lộ ra thương mà không giúp được gì thần sắc. Vị này hoàng đế bệ hạ chính là ngũ đế một chồng, chấp trưởng hoàng đế vị cách, vị cung a thánh, bọn hắn động thủ hiển nhiên là không thể địch thủ. Mặt khác bọn hắn đứng ra phía trước, thiên hoàng cung nhất mạch mấy vị thâm niên chuẩn thánh cũng âm thầm để điểm qua bọn hắn, lần này hoàn toàn là yêu tộc đầu sát, bọn hắn chỉ là phụ trách tận lực thử một lần xem như làm cho những này cường giả yêu tộc hết hy vọng. Có chút đổi đi đi ngang qua sân khấu, đánh giá quyền ý tứ. Phục Hy thị từ vạn yêu trong bản vãy thoát thân mà ra, nhìn thấy một màn này, lập tức thận trọng thi lễ một cái. Đa tạ hoàng đế bệ hạ. Không cần như thế, ngươi chính là ta Thái Sơ Thiên nhất mạch đệ tử, tính ra vẫn là ta con cháu. Hạ Thiên thị ánh mắt hơi mang theo nụ cười. Hắn là chỉ Phục Hy thị chân thân. Hắn chính là Hỏa Đức tổ thần chúc thần, trình độ nào đó cũng coi như là cùng địa hoàng thánh nhân ngang hàng, nữ hoa, Phục Hy đều xem như hắn hậu bối. Nghe vậy, Phục Hy thị cung kính thi lễ, chỉ là ánh mắt nhìn về phía thương khung chỗ sâu. Thấy cái kia đạo đạo kinh lôi bay trên không, tràn ngập hồng hoàng thiên địa đáng sợ dị tượng, nhìn không được dò hỏi. Xin hỏi hoàng đế bệ hạ, như thế điểm lạ đến từ đâu? Như thế nào đáng sợ như thế? Đây là có bậc đại thần thông đăng lâm chi thánh. Hắc Thiên thị hơi hơi cảm thán, hắn đạo tâm chỗ sâu khó tránh khỏi có chút ba động. Lai lịch của hắn cực kỳ cổ lão, chính là cùng hỏa đức tổ thần một thời đại mà sống, lại mắt thấy từng vị hậu bối cái sau vượt cái trước, chứng thành hỗn nguyên, trong đầu khó tránh khỏi xúc động. Nói hắn lại nhìn phía phục hí thị, nói đến, vị này đại thần thông cùng ngươi còn có cửa ái cực kỳ lớn liên. Phục Hy thị trong lòng bỗng nhiên có một hồi mãnh liệt rung động cảm giác, nhìn không được dò hỏi, hoàng đế bệ hạ chỉ giáo cho. Hắc Thiên thị hơi lắc đầu, chờ ngươi đại la đạo đi viên mãn, tự sẽ hiểu ra hết thảy. Phục Hy thị thần hồn chỗ sâu kỳ thực là bị thiết hạ một đạo nhân phong ấn bí pháp, không phải vậy tại Phục Hy thị xung kích đại la thành công một khắc này, vạn giới hắn ta quý nhất, đã sớm thức tỉnh tự thân bản mệnh thần thức, chẳng qua hiện nay cũng sắp. Hắn đã sắp hoàn thành nhân hoàng công đức, mà người thời nay yêu hai tộc tranh phong hạ màn kết thúc, lấy được hậu thiên nhân vật chính thân phận, Phục Hy thị đủ để thành tựu nhân hoàng chi vị. 6. Mà ở một bên khác, Kim Mô đại thái tử cũng không từng bởi vì trong thiên địa khí tượng biến hóa mà ngừng tay bạn, hắn thể phải mượn nhờ cơ hội, rửa sạch lục nhã. Không tiên tự nhiên là phụng bội tới cùng, ngược lại là chư vị chuẩn thánh ánh mắt do dự, sớm đem ánh mắt rơi vào Phượng Tê trong núi. Các vị chuẩn thánh biết hai vị này cũng là kẻ thù cũ, sẽ không thống hạ sát thủ, ngược lại là oa hoàng có thể hay không chứng đạo, để bọn hắn lòng sinh vô số mơ màng. 6. Mà so sánh với rất nhiều tâm tư biến hóa tiên tiên cổ thần, chư vị Hỗn Nguyên thánh nhân nhưng là đều đối nữ oa chứng đạo, có không nhỏ lòng tin. Nay trở về nữ oa chứng đạo có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đều tốt. Nữ oa đạo hạnh không thể so với Thủy Mẫu Thánh Nhân, cùng với Nguyên Hoàng Hỏa Mẫu Thánh Nhân tới yếu nhược, mà nội tình ngược lại càng thâm hậu hơn. Hắn làm qua một niệm kỳ thần đế, trực tiếp tìm hiểu tới Hoàn Vũ Thiên Đạo biến hóa, trọng yếu nhất vẫn là quanh thân khí số hòa hợp. Người cùng nhưng là nhân yêu tranh phong bên trong, nhân vương phục hi thí triệt để củng cố đại cục, tại thời khắc sống còn càng là lấy được một trận chiến này tính quyết định thắng lợi. Tạo hóa khí vận trả lại, cái tiên rộng rãi hậu thiên khí vận tụ đến, đủ để ra tốc hắn chứng đạo cấp độ. Mặt khác nữ oa chứng đạo không giống như Hỏa Mẫu chứng đạo, nàng tu hành chính là Tiên Tiên Tạo Hóa Đại Đạo. Không giống Hỏa Mẫu, lấy Hậu Thiên Đại Đạo chứng đạo làm nhiều công việc. Vấn đề duy nhất là, Nữ Hoa cuối cùng lần đến thử lấy lực chứng đạo, vẫn là công đức chứng đạo. Nhưng điểm ấy Lo nghĩ, chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân rất nhanh đến mức đến rồi đã án. Thự nhiên là công đức chứng đạo. Phượng Đế trong núi, Nữ Hoa cũng không một tia lo nghĩ, quanh thân tạo hóa công đức đều dung nhập tự thân Hồng Mông Địa Mẫu Nguyên Thần bên trong, hội tụ Thiên Đạo tạo hóa, Địa Đạo tạo hóa, Nhân Đạo tạo hóa. Quân quật vô biên thiên đạo công đức trợ nàng viên mãn Hồng Mông Địa Mẫu Nguyên Thần, chuyển hóa Hồng Mông tự khí. Hoa Hoàng lúc này rất rõ ràng tự thân ưu thế, thế yếu chỗ, nàng dưới đáy luận đến cùng không như hắn lấy lực chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Nhân, cũng không tiên tiên chí bảo phối hợp. Có tiên tiên chí bảo có thể lấy mạo hiểm thử một lần. Không tiên tiên chí bảo bản thân cưỡng ép nếm thử, bất quá là tăng thêm phiền não. Mà lấy công đức chứng đạo hồn nguyên thánh nhân đồng dạng là thánh nhân, mặc dù có thể tiện kỳ muốn sa vào đến tiên đạo nhân qua bên trong, vốn lấy nàng nội tình, hoàn lại đứng lên cũng không phải rất khó, ít nhất so khác công đức thánh nhân khẳng định muốn thuận tiện nhiều lắm. Cũng hy vọng sa về lấy lực chứng đạo, đường cố quá hành công đức chứng đạo nhắc lại khác. Vị này nương nương thế nhưng là rất tinh minh. Chưa xong còn tiếp 496. Thứ 496 chương thánh nhân con đường có mục đích rõ ràng, chỉ thấy phượng tên núi chỗ sâu. Nữ hoa quanh thân tầng tầng tạo hóa công đức dung nhập hồng mông địa mẫu nguyên thần. Ầm ầm. Trong chốc lát, vô song huy hoàng khí tượng sông thẳng tương cùng, giữa thiên địa vô số thiên địa nguyên khí ngưng kết, hóa thành trải rộng tiên địa từng đóa từng đóa hoa sen, tạo hóa đa nguyên vũ trụ thiên ma vần vũ. Càng thấy đại đạo thiên âm mênh minh chấn động, vô biên uy áp giống như sóng to, mưa to bao phủ đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa, vô số thần linh cảm nhận được uy thế như vậy, không tự chủ được linh giác lâm vào hỗn độn ở trong, ngắn ngủi đánh mất linh giác, lại như rơi vào mịt mờ tạo hóa đạo âm phong bạo đánh trúng. Một chút nhỏ yếu một chút tiên tiên thần kỳ trong thời gian ngắn sẽ bị thiên đạo tạo hóa chi lực triệt để xóa đi đoạn ký ức này, chỉ có những cái kia chứng thành đại la, vĩnh hằng tiên tiên của thần mới có thể cảm giác được giữa thiên địa lại nhiều một tôn Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Đình đầu Hỗn Độn Lạc Cẩn hiển hóa ra Hỗn Độn Ma Thần chân thân miễn cưỡng hiện lên, liền bị cái kia Hỗn Nguyên tạo hóa chi quang hoàn toàn xóa đi, hóa vô biên Hỗn Nguyên đạo kiếp vì tạo hóa, từng sợi tạo hóa thần quang giống như trường hà đồng dạng dung nhập Phượng Tê núi chỗ sâu nữ hoa thánh thể bên trong, trợ giúp nàng viên mãn hùng mông địa mẫu nguyên thần, đúc lại Hỗn Nguyên thánh thể, tầm bổ Hỗn Nguyên đạo đi. Đây là giữa thiên địa trì hòa Đức Tổ Thần, Thiên Hoàng Thánh Nhân Địa Hoàng Thánh Nhân, Hồng Quân Thánh Nhân, Sa La Hầu Thánh Nhân, Biển Sao Thánh Nhân, Thủy Mẫu Thánh Nhân, Hỏa Mẫu Thánh Nhân ra vị thứ 9 Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Nữ Oa Thánh Nhân. 9 thánh cùng tọa trấn đa nguyên vũ trụ. Đây là nhất trọng trước này chưa có cục diện. Chúng thánh ánh mắt trông lại, trong đó không thiếu mắt lộ ra vẻ tán thán. Nữ Oa mặc dù là công đức chứng đạo, nhưng bởi vì nàng quả quyết, chứng đạo sau đó cũng không yếu, chẳng những thuế biến phía sau điểu mẫu đạo thể bảo tồn lại, có thể dùng cái này đúc lại Hỗn Nguyên tạo hóa thánh thể. Trừ cái đó ra, nàng rất nhiều nội tình bị bảo tồn rất hoàn chỉnh. Không bao lâu nàng liền có thể trực tiếp thuế biến Hỗn Nguyên thánh thể. Viên mãn hôn nguyên đạo đi, thậm chí là trực tiếp tiến vào viên mãn hùng ngông địa mẫu nguyên thần giai đoạn, đây là hôn nguyên thánh nhân hậu kỳ. Điểm này sẽ vượt qua các mấy vị hôn nguyên thánh nhân, chỉ chờ gột rửa tự thân căn cơ, liền có thể trong thời gian ngắn xung kích tiên đạo thánh nhân cảnh giới. Đây cũng không phải là đặc thủ tiên đạo thái người. 6. Rất sáng suốt lựa chọn. Từ Tiêu cung bên trong, Hồng Quân lão tổ ánh mắt hơi mang theo vẻ tán thán, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc áp lực. Hắn lúc này vẫn còn tại hôn nguyên thánh nhân hậu kỳ, khoảng cách đạt chân tiên đạo thánh nhân cảnh giới, kém một tầng thiết lũy. Hồng Quân lão tổ có thể chắc chắn mình đã lạc hậu hơn tiên hoàng thánh nhân. Nếu là lại trì hoa xuống, khó tránh khỏi sẽ bị sao la hậu thánh nhân cái sau vượt cái trước, thậm chí là bị nữ oa cho đội kịp. Lấy ánh mắt của hắn xem ra, nữ oa chứng đạo sau đó tốc độ tu hành sẽ không chậm. Bởi vì nàng tạo hóa vạn vật bây giờ dung nhập trong hồng hoàng, trong đó nhân tộc sắp chiếm giữ hậu thiên nhân vật chính vị trí, thậm chí là có thể cùng tiên tiên ma thần tranh phong. Thứ yếu nhưng là còn có một bộ phận hậu thiên chủng tộc dung nhập yêu tộc bên trong, cũng chiếm cứ lấy một bộ phận không keo kiệt vận. Chi cứ lấy như thế hậu thiên khí vận, đúng lúc gặp hậu thiên thời đại đến, chẳng phải là chiếm hết ưu thế. 6. Kết tốc họa lọ bên trong Sao La Hầu thân hình sừng sững ở hự diệt dòng lũ bên trong, vô lượng thiên ma quy khư bản nguyên tử quy khư dòng lũ bên trong mãnh liệt mà đến, tràn vào Sao La Hầu thể nội. Hắn lúc này Hỗn Nguyên kết thúc thánh thể, Hỗn Nguyên đạo ngành nghề đã viên mãn, đồng dạng chỉ kém hồng mông kết thúc nguyên thần chưa từng viên mãn, chỉ cần viên mãn liền có thể hồng mông kết thúc nguyên thần làm căn cơ, nương kết thiên đạo thành tâm. Sao La Hầu chưa từng khai sáng quy thuộc vũ trụ, nhưng hắn có một vô cùng rõ rệt ưu thế, đó chính là mở ra kết thúc hỏa lò thế giới, dùng cái này vững vàng chiếm cứ đa nguyên vũ trụ bên trong kết thúc đại đạo tuần hoàn. Đa nguyên vũ trụ trước mắt ở vào mở dương lên giai đoạn, lớn tiền lại không có. Nhưng mà tiết kiệm, lại thêm ngẫu nhiên còn có thể diệt đi một bộ phận Hỗn Độn Ma Thần, tu hành tốc độ ngược lại cũng không chậm. Chỉ là Sao La Hầu biết, nếu muốn ngưng kết Thiên Đạo Thánh Tâm, hắn còn thiếu một chút tích lũy. La Hầu thần tình chưa từng biến hóa, lúc này trong lòng cũng có chút cảm giác cấp bách. Nữ oa chứng đạo thành thánh, nhất là cái kia rộng rãi mênh mông khí tượng, vẫn là làm hắn có chỗ xúc động. Chỉ tiếc đa nguyên vũ trụ bên ngoài vị kia Hỗn Độn Ma Thần từ đầu đến cuối không mắc câu, nếu là có thể đem hắn chấm giết, có lẽ có thể tiến thêm một bước bộ tu thiếu hụt mất đích kết thúc đại đạo bản nguyên. La Hầu thần tình trở dài, chẳng là hy vọng rằng nào những cái kia hỗn độn ma thần có thể xúc động một điểm. Cẩn thận như vậy nhắc gan, tưởng là hỗn độn ma thần. 6. Thủy nguyên tuần hoàn, hỏa nguyên tuần hoàn bên trong, thủy mẫu thánh nhân, hỏa mẫu thánh nhân mắt thấy vùng đất kia đạo mẫu nữ oa chứng đạo rộng rãi khí tượng, đều có chút cảm xúc. Không có vị kia hỗn nguyên thánh nhân nguyện ý làm dạng này ở cõi thế. Nhất là tạo hóa đại đạo là số ít có thể khắc chế dầu sôi lửa bỏng trời ngũ hành đại đạo bản nguyên đạo pháp. Đặc thu tạo hóa đạo tắc có được đủ để cùng kết thúc đại đạo sánh vai mênh ngông thần năng. 6. Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Ma ở giữa dị tượng vô tận, tạo hóa thánh nhân xuất thế, đa nguyên vũ trụ vô số sinh linh được thiên địa tạo hóa lọt mắt xanh. Giờ khắc này ngộ được đại đạo, bị điểm hóa linh trí, hoặc là trực tiếp hóa hình ra thiên địa sinh linh số lượng rất nhiều. Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Ma bản nguyên bởi vì tạo hóa thánh nhân xuất hiện, tăng đột chưởng một thành. Nguyên vốn là tiếp cận với bình cảnh đa nguyên vũ trụ thiên đạo ẩn ẩn hiện ra mấy phần lỗ sắc điểm lạ tới. Thái Sơ Thiên, Hồng Nông đạo cảnh nội, lục trọng ánh mắt mở ra, xuyên suốt mà đến, gợn sóng đảo qua nữ hoa thánh nhân chỗ ở Phượng Thiên núi, cái này sở ánh mắt nhường vừa mới đột phá nữ hoa thánh nhân ẩn ẩn cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Nàng ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời, hơi hơi mắt tối xuống, tỏ vẻ toan tính. Lục Trọng trong hai con ngươi có thể nhìn thấy, tại Nữ Hoa Chưng Đạo sau đó, Tạ Ma Đại Đạo cũng có tấn thăng thế. Trở tạo hóa Đại Đạo tấn thăng Hỗn Nguyên, đa nguyên vũ trụ tấn thăng Hỗn Nguyên tiên tiên đại đạo liền có mười mấy đầu trở lên. Lục Trọng trong ánh mắt hơi thoáng qua vẻ tươi cười. Hắn đem chư vị Hỗn Nguyên thánh nhân hướng về cái phương hướng này dẫn đạo, có thể nói là giờ dạ ngừng A Sến. Bây giờ chư vị Hỗn Nguyên thánh nhân tấn thăng Hỗn Nguyên, đều sẽ tự nhiên đem tự thân nắm trong tay bản mệnh đại đạo tấn thăng Hỗn Nguyên, dùng cái này rung rũa tự thân thánh nhân tu hành. Tương tự với Thiên Hoàng thánh nhân Hồng Quân lão tổ thậm chí một vị thánh nhân triểu giữ, nắm giữ mấy cái thiên địa đại đạo. Như Hồng Quân lão tổ tu hành hỗn độn, Thái cực, Hỗn Nguyên, bây giờ ba đầu đại đạo bên trong tiên tiên Hỗn Nguyên tấn thăng Hỗn Nguyên đại đạo, mà là hỗn độn, Thái cực hai đầu thiên địa đại đạo cũng sắp từng bước đặt chân Hỗn Nguyên đẳng cấp. Đây đối với đa nguyên vũ trụ cũng là rất có ích lợi, đương nhiên đối với Hồng Quân lão bản gốc người tu hành mà nói, cũng là trợ giúp cực lớn. 6. Lục Trọng Mĩ Mĩ, ánh mắt nhìn qua đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, hắn cũng có chút tính cực tự động, chuẩn bị ra ngoài du lịch một phen. Đa nguyên vũ trụ trước mắt nếu muốn tấn thăng, còn thiếu một cái mấu chốt nhất nhân tố. Đó chính là năm hành bản nguyên đại đạo cân đối. Bây giờ Tiên Tiên ngũ hành đại đạo bản nguyên bên trong duy lại một chút cùng Kim hành đại đạo bản nguyên chưa từng tấn thăng Hỗn Nguyên cảnh giới. Phía trước suy nghĩ của hắn chính là tại hai thuộc hai đầu nguyên thần đạo đòi dưỡng ra Hỗn Nguyên Thánh Nhân, dùng cái này trả lại thiên địa. Bây giờ nhưng là cảm thấy có chút chậm, có lẽ có thể vận dụng một chút phi thường quy phương thức, thúc đẩy một chút, Kim hành hai đại bản nguyên đại đạo đi trước tấn thăng Hỗn Nguyên. Điểm này cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Nhất là một chút, nếu là hắn nguyện ý, kỳ thực có một đầu đường tắt. Chưa xong còn tiếp 497 Thứ 497 chương Hỗn Nguyên ngũ hành cái này, đường tắt chính là từ Hỗn Độn thế giới bên trong dẫn vào một vị mục trúc bản nguyên chứng thành Hỗn Nguyên Thánh nhân, cũng có thể có lợi cho mục trúc bản nguyên đại đạo quy tắc thối biến. Còn có một cái có sẵn nhân tuyển. Thí dụ như Không Gian Ma Thần Dương Mi, Dương Mi tu hành chính là mục trúc, cùng với Không Gian đại đạo, mặc dù Không Gian đại đạo làm chủ, nhưng bản thể rống ruột Dương Liễu cây chính là Hỗn Độn thế giới bên trong đạn sinh đặc biệt liên can, dung nhập đa nguyên vũ trụ, cũng có thể trợ giúp mục hành đại đạo bản nguyên diễn hóa. Hơn nữa trợ giúp không phải lớn một cách bình thường. Bất quá Lục Trọng cũng không nhẫn tâm tuyệt nhà mình Đồ Nhi cùng trúc thần con đường. Cho nên chỉ có thể lựa chọn một con đường khác, vậy thì tìm kiếm hai loại thuộc tính tiên tiên chí bảo hoặc thiên đạo thánh khí cũng có thể trợ giúp tiên địa đại đạo diễn hóa. Lục Trọng chuẩn bị đi gặp một lần lục gặp cùng Huyền Linh tổ sư, hỏi thăm hai vị này Hỗn Độn Ma Thần có thể có cái gì manh mối. 6. Mà ở một bên khác, nữ hoa tuật lợi chứng đạo cũng không ảnh hưởng đến nhân tộc bộ lạc quyết trương. Ngược lại bởi vì nhân tộc thánh mẫu chứng thành Hỗn Nguyên, nhân tộc thanh thế tăng mạnh, chính là rất nhiều tiên tiên cổ thần cũng muốn đánh giá cao ba phần. Trong trăm cái nguyên hội, ý mắng giống như nước chảy tạm biến. Tứ Nhân Vương phục hi thị nghĩ cách dẫn yêu tộc ra tay chấn áp rất nhiều yêu tộc nhất mạch đại yêu thần chi phía sau, yêu tộc cùng nhân tộc tranh phong đã kết thúc. Hậu thiên sinh linh bên trong, chủng tộc khác khó mã tranh phong. Nhân tộc đã là đáng mặt hậu thiên nhân vật chính. Trong cái nguyên hội huyết chương, cũng làm cho nhân tộc một lần nữa tại Minh Ngung Hồng Hoang đại địa bên trên thăng bằng góc chân. Từng người tộc bộ lạc lại xuất hiện rất nhiều tiên tiên đại thần nhãn bên trong. Rất nhiều tiên tiên cổ thần hơi xúc động, cảnh tượng như vậy giống như lại trở về cái kia đoạn cổ lão, chất vật tuyền nguyệt. Hậu thiên thời đại ở nơi này đoạn trong 5 tháng, làm yên không tiếng động đến. Tiên tiên thần minh nhóm cũng dần dần cảm nhận được tiên tiên thời đại, hậu thiên thời đại giao thế mang đến biến hóa. Đầu tiên là pháp lực tích lũy trở nên càng thêm khó khăn. Hậu thiên nguyên khí chính là tiên tiên nguyên khí phân hóa mà thành, thu nạp trên trăm sợi hậu thiên nguyên khí, chưa hẳn so ra mà vượt tu nạp một tia tiên tiên nguyên khí luyện hóa pháp lực tới thuần túy, phẩm chất cũng kém rất nhiều. Tu hành trận trở nên khó khăn rất nhiều. Đây đối với rất nhiều quen thuộc tiên tiên thời đại thần minh mà đến, cảm ứng được một loại nặng nề khó chịu. Thứ yếu nhưng là hậu thiên nguyên khí dòng lũ che giấu tiên tiên nguyên khí, nhưng là nhường rất nhiều ngày tài địa bảo tại mất đi đặc biệt lớn lên hoàn cảnh sau đó, bắt đầu số lượng giảm mạnh, chân quý. Phúc địa động thiên, cùng với một chút đặc thù đại thiên thế giới giá trị trở nên càng thêm chân quý. Thiên địa chư thần quyền hành, thần thông sức mạnh cũng có biến hóa. Ở nơi này đoạn trong 5 tháng, có thật nhiều tiên tiên thần minh bởi vì không cách nào thử đứng, nuốt hận cùng bên trong. Nay liền giống như là lui nước sau sóng lớn, luôn có một bộ phận con cá bị lưu lại trên bờ. 6. Từ chúc núi, Thanh Tịnh đạo thống. Trong Hồng Hoang Châu khu vực một chi đặc biệt tiên tiên đạo thống. Chi này đạo thống truyền thừa chính là hơn trăm nguyên hội phía trước, cận cổ trong 5 tháng đạn sinh tiên tiên phủ đạo đạo thống. Thanh Tịnh đạo chính thống lão tổ tím thầm nghị quân ở đây đạo bên trong có lấy lớn như vậy thế tuổi. Chúng thần đều biết vị lão tổ này chính là tương trợ nhân vương phục hy thị mở nhân tộc thịnh thế đại la đạo quân một trong. Hắn cùng chư thần khai sáng tiên tiên phủ lục thần đạo, mở ra tiên tiên thần phủ, hậu thiên thần phủ, một phần trong đó thậm chí vì thần đỉnh châu áp dụng, tại tiên tiên chư thần bên trong có lấy không nhỏ tiếng tuổi. Phúc địa hạch tâm chỗ sâu, tím tâm lão tổ quanh thân tầng tầng tử quang hiện lên, đỉnh đầu cuối cùng ngưng kết ra một mảnh kỳ lạ đại la chân phủ, cái này cũng là đạo quả của nàng chỗ. Lấy phù lục trình bày thiên địa đại đạo, dùng cái này chứng thành đại la. Sau đầu của nàng cũng hiện ra một vòng không nhỏ công đức kim luân. Chợt nàng ánh mắt khẽ động, từ thanh tu bên trong bị kinh động. Tôi hơi, hơi cong ngón tay tôi diễn, trong tay thuần quang nợ dụ, đột nhiên giật mình. Chỉ thấy trong hư không một đạo cự thái thần quang thấu khoảng không mà đến, nháy mắt rơi vào trong tay nàng. Nhân hoàng phù chiếu, sư phụ tin tức. Chẳng lẽ là sư đệ sắp chứng thành nhân hoàng đạo quả? Tím tâm ánh mắt sáng lên, lập tức trực tiếp lấy nhân hoàng phù chiếu, từ từ chúc trong núi bay ra, hướng về luyện khâu phương hướng mà đến. 6. Huyền đồi bên trong, trường trăm nguyên hội tu hành, phục hi thị đạo hạnh hướng tới viên mãn, một ngày này nhưng là lòng có cảm giác đi tới rơi xuống nước bên bờ lĩnh hội đại đạo, vì đại la đạo quả viên mãn mà cố gắng cuối cùng Một thế này hắn chỗ tìm hiểu chính là Nhân Hoàng Đạo Quả, bất quá Nhân Hoàng Đạo Quả cũng có một hệ tâm. Cửu Đầu Thị Nhân Hoàng Đạo Hộ Tâm chính là Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Đạo Bản Nguyên, từ Ngũ Hành Đại Đạo Bản Nguyên siêu thoát mà ra, ngưng kết Nhân Đạo quy tắc. Phục Hy Thị chỗ tìm hiểu vẫn là Cửu Cung Đại Đạo. Có lẽ là nhân duyên sở trí, hay là Nhân Hoàng cung dẫn đạo, hắn vẫn một lần nữa ngưng kết Cửu Cung Đạo Quả, hơn nữa đem hắn tu hành đến một cái 10 phần càng cao thâm tình cảnh. Lạc Thủy phía trên, Phục Hy Thị lúc này hơi khát thượng, hắn một mực tại xem trường mạt sông, ngơ ngác nhìn qua kia Hà Thủy xuất thần, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì mặt lộ vẻ vui mừng nhân chi sắc. Tại hắn sau lưng 12 cầm tinh thủ hộ thần tự nhiên tạo thành một tòa đặc biệt tiên tiên trấn pháp, thủ hộ lấy phục hi thị. Cái này 12 đạo thần diệu khí thế ẩn nấp ở trung quanh trong hư không, chỉ có 6 vị đật chân cùng phục hi thị trùng quanh bốn phương tám hướng. Bọn hắn khuôn mặt có chút nhăn lông mày, lần này phục hi thị lĩnh hội thủy văn biến hóa, giống như thời gian quá dài, ước chừng gần tới 2 tháng, vẫn là không lúc đích. Đây là tình huống rất hiếm thấy. Tí thử, chúng ta phải chăng nên tỉnh lại bệ hạ? Tròn vo hợi heo hóa hình, lúc này quanh thân mặc đồ đỏ mang lục, khuôn mặt phúc hậu, đáy mắt nhưng lại có khôn khéo trí xác, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một thân áo bào đen, gầy yếu. Giữ lại dâu cá chê phải đích tí thử. Từ chúc thần quân đạo đi dù chưa to lớn la cái giới, nhưng thấy nhiều biết rộng. Tí thử trầm giọng nói, chúng ta nhìn xem chính là, có thể là phục hi đại nhân gặp được đốn ngộ cơ duyên, chúng ta đi trước không nên vội dậy, nếu có khác thường, lại đi tỉnh lại chính là. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn ánh mắt nhìn về phía trong đó thân khí, dân hộ, ma thỏ, đây là 12 cẩm tinh thần quân bên trong trước mắt đã đặt chân đại la danh giới đồng bạn. Ba vị đại la thần quân cũng là gật gật đầu. Bọn hắn cẩn thận đề phòng xung quanh. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này lạc thủy chỗ sâu một hồi chấn động kịch liệt, đột nhiên xảy ra dị biến. Khí tượng biến hóa, phong lôi phun trào, chỉ thấy Lạc Thủy Trỗ sâu bỗng nhiên hiện ra hai cái vòng xoáy tới, trong vòng xoáy phong lôi cứ đãng, hiện ra hai đầu thần tuấn dị thượng dị thú. Một đầu toàn thân trắng như tuyết, đỉnh đầu chanh vành sừng rồng phải lắm mã, một đầu khác nhưng là một đầu cự hình linh quy, nó quanh thân sóng lớn ngập trời, trong lỗ mũi ẩn ẩn có mờ mịt hơi nước phun ra, tựa như là nổi lên mặt nước lấy hơi. Nhưng ở 12 cầm tinh kỳ quái trong ánh mắt, bọn chúng nhưng là chậm rãi hướng về bên bờ tới gần, cẩn thận nhìn lại hai đầu dị thú trên lưng riêng phần mình trở đi hai cái linh quang lóe lên linh vật hiện lên. Đó là hai khối phiến đá. Tiên Tiên linh quang lưu chuyển, Cơ duyên vẫn là cả bẫy. 12 vị Cẩm Tinh Thần Quân khuôn mặt biến hóa, đúng lúc này bên tai truyền đến nguy nga âm thanh. Tiên Lặng theo dõi kỳ biến, cái này cũng là cơ duyên của các ngươi. Bọn hắn đã là nhìn thấy Nhân Hoàng Cựu Đầu Thị thân ảnh hiện lên ở Lạc Thủy Chi Tần. Cựu Đầu Thị cũng nhìn thấy cái kia hai khối phiến đá. Phần điên là Thượng Đế Chí Bảo Hà Đồ cùng là thư. Thoạt nhìn là nữ hoa thánh nhân có chỗ an bài, trợ giúp Nhân Vương phục hi thị hoàn thành sau cùng công quả. Chưa xong còn tiếp 498. Thứ 498 chương nhị đại nhân hoàng phục hi thị từ hai đại dị thú trên lưng lấy Hà Đồ, Lạc Thư, rốt vẽ cái này hai khối phiến đá. Hắn có một loại dị thường cảm giác quen thuộc, giống như lúc trước hắn liên tiếp xốc qua bọn chúng. Trên thực tế, Phục Hy thị đích thật là tiếp xúc qua bọn chúng, hơn nữa lĩnh hội thời gian cũng không ngắn. Nhưng lúc này Phong Ngần Nguyên Linh ký ức, hai món chí bảo này rơi vào Phục Hy thị, lại là mặt khắc nhất trọng cảm giác. Hắn không tự chủ được đắm chìm vào trong đó, quanh thân một tầng vô hình đại đạo đạo vận tại thời khắc này bừng tỉnh lưu truyền mã ra dung nhập vào Hà Đồ, Lạc Thư hai cái bảo vật ở trong. Cũng không biết vị này Nhân Vương lần này lại có thể từ Hà Đồ, Lạc Thư trên thân tìm hiểu ra cái gì. Trên bầu trời, thần đình bên trong Thiên Hoàng kính bên trong cũng hiện ra phục hy thị nội đạo cảnh tượng, có thể nhìn thấy Hà Đồ, Lạc Thư phóng ra tầng tầng tinh hà thần quang dung nhập phục hy thị đỉnh đầu linh khiếu bên trong, vì đó chỗ thôn nạp. Hà Đồ, Lạc Thư cái này hai cái đỉnh cấp linh bảo rơi vào Thái Nhất thị trong tay vô số năm, Thái Nhất thị từ trong tìm hiểu ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Mà hai cái chí bảo cũng bị Thái Nhất thị cho mượn đi qua, tại nữ hoa trong tay tìm hiểu chính là Thiên Đạo tạo hóa, tại phục hy thị trong tay năm đó nhưng là vô hạn cửu cung. Khi hỏa cũng tử trong tìm hiểu ra Thái cực cửu biến, âm cực dương xanh vô thượng pháp tắc. Theo lý thuyết, lúc này nhân vương phục hy thị chân linh không biến có khả năng tìm hiểu ra biến hóa, nên không có cái gì lớn thay đổi, nhưng lúc này Nhân Vương phục hi thị đại đạo căn cơ có chỗ biến hóa, nói không chừng sẽ lĩnh hội điểm những thứ khác đạo lý đi ra. Nữ hoa thánh nhân vừa cho rằng Hado, Lạc Thư có thể trợ giúp phục hi thị hoàn thiện nhân hoàng đạo quả, nghĩ đến không phải là bắn tên không đích. Bất quá vô luận phục hi thị dùng hai cái linh bảo làm cái gì, thái nhất thị cũng chỉ là dùng hắn kết cùng nữ hoa thành đạo nhân quả. Năm đó hoa hoàng một mạch toàn lực trợ hắn leo lên thần đế đại vị, thái nhất thị lợi dụng bạo vật này hoàn toàn kết nhân quả, cũng coi như là phục hi thị vì thần định dáng lập thiên cơ giới hồi báo. Ngươi xem, hắn giống như ngộ ra được cái gì trận, khi hỏa thân sắc biến hóa. Trải qua hơn ngày lĩnh hội sau đó, đã thấy Phục Hy thị ánh mắt biến hóa, hắn túm người tại đá xanh trên này, dùng ngón tay viết xuống hai cái ký hiệu là tụ. Một cái là một đường thẳng, một cái khác nhưng là cắt ra thẳng tắp. Hai cái này ký hiệu chư thần không hiểu nó ý thương khung chỗ sâu, cũng chỉ có Lục Trọng có thể minh bạch Phục Hy thị ý tứ. Cái kia hai cái ký hiệu một cái đại biểu cho trong bắt quái dương hảo, một cái đại biểu cho âm hảo, chính là trong bắt quái trụ cột nhất ký hiệu, dùng cái này chỉnh bày thiên địa tuyển đan rượu. Như số nhị phân bên trong linh cùng một có thể cấu thành vô biên thiên địa đại đạo thần rượu, diễn hóa thiên địa vạn vật. Khi này hai cái ký hiệu hiện lên lúc, sông dài vận mệnh chỗ sâu chợt trở nên dung chuyển mấy liệt, từng sợi rộng dãi vĩnh hằng đạo vận từ trong lợn rộ mà ra. Chúng thần đều có chỗ cảm giác, đây cũng là một vị đại năng sắp đặt chân vĩnh hằng điểm lạ. Lúc này phục hy thị trong đầu nhưng là hiện ra hơn trăm cái nguyên hội đến nay thấy, năm chiều, nghe thấy, vô số thiên văn, thủy văn biến hóa, chu thiên hoàn vũ đại đạo đều hiện lên ở trong mắt của hắn, chợt vì đó dung hội quan thông. Trong mắt hắn, Hà Đồ Lạc Tư chợt biến hóa, giống như thiên điệu tinh hà âm dương hai cái tiết điểm chỗ, coi đây là trung tâm, thiên điệu hoàn vũ, hỗn độn âm dương đều còn cuốn bọn hắn vào chuyện. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này trở nên dị thường óng ánh, sáng tỏ. Trong hư không, Lục Trọng nhìn qua một màn này, mỉm cười. Kỳ Thức Cửu cùng bắt quái hai trọng sự vật đại đạo hạo nghiễm là 10 phần tới gần, đều có thể dùng cái này mô phỏng thời không thiên đạo biến hóa, có thể đem thời gian, không gian, thế gian vạn vật xem như một cái tổng hợp hệ thống tới tiến hành thôi diễn cùng tính toán. Chỉ là từ Cửu cùng đến bắt quái, đối với phục hỉ thị mà nói, chỉ là đại đạo tiến thêm một bước, chính là một cùng hai khác nhau. Tích lũy đến rồi, nước chảy thành sông. Khi hắn trong đầu hiện ra những năm này quan sát, nội đạo tu hành đạt được Tại hắn đay mắt hai cái này ký hiệu lập tức phát sinh biến hóa, giống như di động đứng lên, hắn tiện tay bắt đầu viết, lấy ngón tay viết hay, sau đó tại hai cái ký hiệu chúng quanh vẽ một cái vòng tròn, cái này hình tròn không chỉ chỉ là một đơn dạng ký hiệu, mà là ẩn chứa phục hy thị nhiều năm như vậy tìm hiểu thiên địa đại đạo. Đẹp thay. Lúc này Sa La hầu thánh nhân cũng hiện lên ở cựu đấu thị bên cạnh, hắn từ trong thấy được vạn vật mất đi hư vô. Ma hùng quân lão tổ nhưng là từ trong thấy được vạn vật nguyên thủy hỗn độn. Phục hy bệ hạ cùng ta Ngọc Kinh Sơn một mạch thật là lớn có duyên phận. Hùng quân lão tổ vẫn không được sinh ra một tia cảm thán. Sa La Hầu Thánh Nhân nghe vậy gợn sóng cười nói, "Vậy ngươi xem nhìn ta phải chăng cùng ngươi Ngọc Kinh Sơn một mạch là không cũng có duyên." Hồng Quân lão tổ đụng phải cái đinh mềm lập tức không nói, chỉ là đáy mắt vẫn còn có chút tức hận. Phục Hy thị tự hỏi tiếp tục hoàn thiện cái này đặc thù đồ án, đệ tam bút hắn đem hắn đặt ở hình tròn trung ương, tại tròn bên trong vẽ ra một đạo S hình đường vòng cung, lập tức trong bản vẽ đồ án bắt đầu biến hóa, giống như lập lên. Viên kia hình đạo trong bản vẽ, giống như gặp hỗn độn mở, hồng mông sơ phán, âm dương mở, các loại tiên địa đại đạo quy tắc diễn sinh. Chỉ là giải giác mê bút chính là phát họa ra hư vô hỗn độn, nhất nguyên sơ thủy phái cực vận chuyển, vạn vật diễn hóa các loại các loại đại đạo biến hóa. Ầm ầm. Lúc này đỉnh đầu trên trời cao vô tận lôi vân tràn ngập hiện lên, phục hỉ thị cụ hiện tiên địa đại đạo phương thức, chính là đánh cấp tiên địa đại đạo quyền hành, lấy thành nguyên ngải mà vạn loại sinh linh, thiên đạo tự sẽ hạ xuống thiên phạt lôi kiếp. Rất nhiều bậc đại thần thông trông thấy một màn này, cũng không dị sắc, mỗi một đầu mới tinh con đường xuất hiện, sao lại không có trời đạo dị tượng. Hơn nữa phục hỉ thị sáng lập cái này đồ án có thể trình bày thiên địa quá trình biến hóa, mô phỏng hỗn độn vũ trụ, đủ thấy bất phàm. Huynh trưởng cuối cùng là sắp thành đại đạo Lục Trọng bên cạnh, nữ hoa thánh nhân trên ngọc dung tràn đầy vui vẻ. Huynh nội hai cái từ sinh ra đến nay, chính là vì bất thành diện thánh nhân không ngừng khổ tu, đến thử, bây giờ nàng cuối cùng thành bất diệt thánh nhân, mà Phục Hy thị lúc này lập nên đại đạo, nhất định cũng có thể đúc thành Hỗn Nguyên căn cơ, tương lai có hy vọng đặt chân Hỗn Nguyên. Ầm ầm, chỉ thấy đỉnh đầu từng đạo rộng rãi thiên đạo lôi kiếp rơi xuống, cũng không có ảnh hưởng đến Phục Hy thị. Trong tay hắn một bút một bút phác họa, đem cản, khảm, tấn, trấn, tuấn, cách, khôn, đổi, tám loại quẻ tượng ký hiệu từng cái viết đi ra, toàn bộ bát quái đồ hình hoàn chỉnh. Chỉ thấy từng đạo cột sáng phóng lên trời. Chất tiêu đỉnh đầu tầng tầng lớp lớp nối tiếp. Tại Bát Quái hoàn thành thời điểm, hắn mi tâm chỗ sâu đại la đạo quả càng là hiển hóa ra Bát Quái chi hình, quanh thân 9000 trượng bên trong đều là thiên địa lạc vận, tinh hà âm dương. Càn Khôn vạn vật quẩn cuốn hắn quanh thân. Thiên địa các loại đại đạo quy tắc bị cố này điểm lại chiếu rọi, thần thần hiện ra vô tận thân diệu thiên đạo đường vấn tới. Hắn giống như hỗn độn vạn vật thiên địa nhất thể, đỉnh đầu chỗ sâu càng có nhất trọng mênh mông vĩnh hằng thần quang bán ra. Một khoảnh nhân hoàng đạo quả tại nháy mắt thành hình. Huynh trưởng liền để ta lại giúp ngươi một tay. Trên bầu trời, nữ hoa thánh nhân nhìn qua một màn này, trong ánh mắt hơi hơi toát ra vui mừng. Nàng Thôn Thôn tay ngọc nâng lên, trong tay hiện ra một quả linh lung bảo châu. Đó là phục hi thị chuyển thế sau đó, thần thánh chân thân, cùng với cựu cung đạo quả ngưng tụ một đoàn tinh nguyên. Nàng vất tay đem viên này linh lung bảo châu đánh vào phục hi thị thể nội. Chưa xong còn tiếp 499. Thứ 499 chương bắt quái hợp đạo viên này linh lung bảo châu đánh vào thể nội, phục hi thị thể nội khí thế liên tiếp leo lên, trong chốc lát chính là trực tiếp vượt qua sơ thành chuẩn thánh, thẳng vào chuẩn thánh chu kỳ, thậm chí là tiến vào chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong. Lúc này phục hi thị trong đầu nhân hoàng phong ấn cụ theo đó vỡ tan. Hắn trong hai con người toát ra hào quang thần quang, ánh mắt nhìn về phía xung quanh, thậm chí thấy được nhân hoàng cựu đầu thị. Cựu đầu thị lập tức sáng tỏ lúc này Phục Hy thị Án hẳn đã khôi phục đã từng thuộc về tiên cơ phủ chủ Phục Hy ký ức. Nhưng lúc này đã là nhân hoàng Phục Hy. Hắn lấy mới tinh cựu cung bắt quái hai trọng đạo quả xem như người hoàng đạo quả căn cơ. Chỉ thấy, Phục Hy thị trung quanh tiên địa cựu cung bắt quái lưu truyền, hồng hoàng tiên địa núi hỏa phong thủy lưu trận, đủ loại thuộc tính bản nguyên tử trong lưu truyền mà ra, dung nhập hắn người hoàng đạo quả bên trong, trợ hắn chấp trưởng thiên địa vạn linh quyền hành. Mà ở cựu đầu thị trên thân, quanh thân từng sợi điểm lạ hiện lên. Đại đạo tuyển học cuối cùng cũng có kế thừa người. Cửu Đầu Thị trên khuôn mặt cũng có chút vẻ căng khái, quân người hắn vô biên vạn linh quyền hành lúc này rút lần nữa cách ngưỡng kết. Đây là nhị đại nhân hoàng công đức viên mãn. Cửu Đầu Thị cuối cùng đã tới tối thoái vị thời điểm. Trong cơ thể hắn rộng rãi khí tượng tăng vọt, vô tận nhân đạo nhân quả cũng tại trong nháy mắt cẩn thận thăm dò, toàn bộ hội tụ ở người hoàng đạo quả bên trong, rơi vào phục hi thị trên thân. Người hoàng đạo quả đã nhân đạo nhân quả, cũng là nhân đạo chi quang vô biên đại đạo bản nguyên thể hiện. Dung hợp người hoàng đạo quả, không chỉ là mang ý nghĩa quyền hành, cũng là nhân quả. Phục hi thị đối với cái này điểm Đã sớm nhiên, thản nhiên tiếp nhận đạo nhân này đạo bản nguyên bệ vị. Thần quang nhập thể. Quanh người hắn rộng rãi khí tượng tại lúc này liên tiếp tăng vọt, nhân đạo thần năng quán chú vào trong cơ thể của hắn, thần quang không ngừng kéo lên, ngưng kết thành vô số người đạo long khí. Quanh người hắn giờ khắc này giống như có vạn long gào thét. Rộng rãi long khí nhường chúng thần vị đó biến sắc. Cái kia trọng leo lên nhân đạo thần lực nháy mắt chính là trực tiếp sông chuẩn thánh hộ kỳ, đặt chân án thánh cảnh giới. Hơn nữa không phải bình thường a thánh. Nó thể hiện ra rộng rãi thần năng so với ngũ đế vị cách, tứ linh vị cách cao thâm hơn rất nhiều. Thâm bất khả trắc. Lúc này thương khung chỗ sâu Trấn thủ tứ cực, thần niệm hình chiếu đến đây, Tứ Linh Thần Quân cũng cảm nhận được một cỗ rộng rãi bàng bạc thần uy đè ở trong lòng, thần sắc lâm nhiên. Như thế thần uy hoành áp thiên địa thập phương, xuyên qua thời không chừng hạ, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Đây là đứng tại Hỗn Nguyên Thánh Nhân dưới tiểu vũ tồn tại. Lúc này viện đội bên trong, mọi người thần nhìn thấy cái kia vô biên điểm lạ đã chạy đến, gặp một màn này, nhịn không được vui mừng quá đỗi, cùng nhau chúc mừng. Chúng thần chúc mừng nhân hoàng bệ hạ. Chư vị không cần đa lễ. Phục Hi thị mỉm cười, công chúng thần hư nâng đỡ, đồng thời hắn cất bước đi tới cửu đấu thị trước người. Đa Tạ sư Tôn Thành toàn, Cửu Đầu Thị nhìn kỹ một mắt phục hí thị, cười nói, "Không, đây là chúng ta sư đồ lẫn nhau thành toán." Lúc này Chu Thánh, chúng thần đều nhìn ra khác thường. Lúc này Cửu Đầu Thị tách ra người Hoàng Đạo Quả, quanh thân vẻ này chuyên nhiễm vạn linh rộng rãi thân đạo uy nghiêm khí tượng hiện lên tiêu thất, thay vào đó nhưng là bình thường, giống như một cái thường xuyên trung niên nhân đặt chân tại chỗ. Đường Đường Nhân Hoàng, sao lại bình thường? Đây chỉ có một lời giải thích. Cửu Đầu Thị đạo hạnh đã phản phát quy chân, đã đến sắp chứng đạo biên giới. Trên thực tế, tại Chu Thánh xem ra, đúng là như thế, đem người Hoàng Đạo Quả truyền thừa ra ngoài. Cửu Đầu Thị đem tự thân toàn bộ nhân quả truyền rời đến người Hoàng Đạo quả bên trong, thân nhân đạo quy tắc viên mãn, nhân quả toàn bộ công hiệu. Lúc này nếu là cần cơ hội có thể lập địa thành thánh, mà lại là lấy lực chứng đạo. Phần này nội tình, đạo hạnh so với sớm chứng đạo sữa, hỏa mẫu, địa mẫu còn muốn thâm hậu nhiều. Xem ra chúng ta Thái Sơ Thiên nhất mạch ngay lập tức đem sinh ra vị thứ tư Hỗn Nguyên Thánh nhân. Sao La Hầu Thánh nhân mỉm cười, thân sắc ở giữa có chút vẻ vui mừng. Đối với Sao La Hầu mà nói, Cửu Đầu Thị những sư huynh đệ này mới thật sự là đáng tin đồng minh giả. Chúng thánh đều có chút cực kỳ hâm mộ. Cửu Đầu Thị nhưng là cười nhếch nhợ. Phục Hy Đế, ngươi còn không thừa dịp cơ hội, hoàn thành sau cùng công quả." Nghe vậy, Phục Hy thị sững sờ. Trợ ánh mắt rơi trên mặt đất trên bát quái đồ án phía trên, lúc này đá xanh bên trong bát quái đồ án dạng người rực rỡ, vô lượng thiên địa đại từng đạo vận lưu chuyển, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đằng không mà lên. Phục Hy thị trong lòng linh quang hiện lên, đôi mắt trong chốc lát phát sáng lên. "Bát quái, hợp đạo." Chỉ thấy trên tảng đá toàn bộ ngũ sắc 12 màu bát quái đồ hình chợt đằng không mà lên, không ngừng biến hóa, chợt giống như dung nhập vào vô biên hoàn vũ thiên đạo chỗ sâu. Đây là triệt để đem tiên tiên bát quái ngưng kết thành hình. Hóa thành Bát Quái bản nguyên dung nhập vào Thiên Đạo bản nguyên biến hóa bên trong, trở thành Thiên Địa Đại Đạo một phần tử. Nó mặc dù chưa từng độc lập trở thành một đầu Thiên Địa Đại Đạo, lại cũng thành công ở trên Thiên Đạo chỗ sâu lưu lại vết tích, có thể trở thành kẻ đến sau leo lên Thiên Đạo một con đường. Tương lai tất cả lĩnh ngộ Thiên Địa Bát Quái, dùng cái này lĩnh hội Thiên Đạo tu sĩ thần minh, trong cõi u minh đều phải nhận nhân hoàng phục hy thị một phần ấn tình. Đây cũng là trình độ nào đó xứng tôn làm tổ, từ lĩnh một phần phí vận. Mà ở chư thánh xem ra, đây chính là hôn nguyên căn cơ. Bát Quái này pháp môn bác đại tinh thần, trình bày Thiên Địa Đại Đạo biến hóa. Tương lai hoàn thiện chưa chắc không thể thành tựu một đầu thiên địa đại đạo, dù cái này thành tựu đạo nghiệp. Phục Hy cái này xem như triệt để hàm ngư phi thân. Chư Thánh lúc này trong lòng cũng không nhịn được cảm thán. Trước đây Phục Hy thị mặc dù đang thần đỉnh có to lớn tới tuổi, nhưng so sánh với đời trước thần đế nữ hoa, cũng không nhất định một đầu cá gấp mấy. Cả hai thành tựu không thể ngày xưa mà nói, bây giờ trùng tu đại đạo, nhưng là cuối cùng có thành tựu. Ầm ầm. Lúc này trên đỉnh đầu, từng trận cửu tiêu lôi minh, vô biên huyền hoàng chi quang bắt đầu không ngừng hội tụ. Kim quang rộng rãi, sóng ánh sáng lăng lăng cuốn lượn như biển. Cái kia rộng rãi Huyền Hoàng quốc tựa giống như Đại Dương mênh mông áp bách, thổi rõ ràng đa nguyên vũ trụ vô lượng tạp phần, Quang Minh Hạo đã chi lực tràn ngập thập phương thiên địa, chúng thần cũng không nhịn được vì đó ngước nhìn. Như thế rộng rãi công đức, chính là chư thánh cũng có chút động dung. Cái kia khoáng đạt Huyền Hoàng quang huy cũng không so Thiên Hoàng công đức, địa hoàng công đức tới ít hơn, thậm chí càng nhiều hơn ba thành. Nháy mắt, vô biên Huyền Hoàng công đức mãnh nhiên chia làm mười mấy phân lượng, trong đó bốn thành rơi vào cựu đầu thị trên thân. Đây là nhân Hoàng công đức. Cựu đầu thị nhiều năm như vậy lấy người hoàng vị cách điều lý thiên địa, quản lý thương sinh, công đức vô lượng, bây giờ cuối cùng xong việc tối lui. Có khắc ba thành rơi vào phục hi thị trên thân, cái này cũng là nhân hoàng chứng thành mang đến công đức, còn có sáng lập bắt quái chỗ hạ xuống huyền hoàng công đức. Còn lại một bộ phận, trong đó một thành bay ra hai phần, một phần rơi vào thời gian trường hà, một phần rơi vào 12 cẩm tinh đỉnh đẩu. Đây là người đạo công đức, cũng là chúc long cùng 12 cẩm tinh thống nhất tiên địa lĩnh pháp công đức. Thứ yếu nhưng là 12 cẩm tinh nhiễu năm như vậy thủ hộ nhân hoàng, bảo vệ phục hi thị chứng thành nhân hoàng nhân đạo khí vận, cái này nhân đạo khí vận vô hình, lại dị thường mênh mông. Còn lại một thành nhưng là rơi vào nữ hoa, lục trọng, cùng với nhân tộc chư thần trên thân, số lượng cũng tương đối lớn. Có tiên đạo công đức cũng có người đạo công đức. Cuộc thị kiến này nghiêm nhiên để nhân tộc khí vận tăng vọt, mọi người thần đạo đi đột như tăng. Chưa xong còn tiếp 500. Thứ 500 chương một hành trì bảo từng tôn tiên tiên thần minh tu nạp cái này chân quý công đức kim vàng, đều cũng không trực tiếp đem luyện hóa hóa thành pháp lực đạo hạnh. Nhân tộc chư thần từng cái trên khuôn mặt đều hiện lên ra vẻ vui mừng. Không hề chỉ là bởi vì tự thân ở nơi này chẳng nhân hoàng công đức bên trong, chia lại chỗ tốt, càng nhiều hơn chính là nhị đại nhân hoàng sinh ra. Hơn nữa còn là nhân tộc thủ lĩnh. Chư thiên nhân thần nhiều hơn rất nhiều sức mạnh. Mà ở phục hỷ thị chứng thành nhân hoàng đạo quả sau đó, trong tay hắn hà đồ Lạc Cơ chính là tự nhiên bay đi, Phục Hy thị nhìn thấy một màn này, cũng không thèm để ý mà khác một bên, Lạc Thủy bên trong hai đầu dị thú long mã cùng huyền quy lắc đầu vẫy đuôi, dần dần chìm vào trong nước, tham dự hoàn thiện như vậy nhân hoàng công đức, bọn chúng cũng chia được một tia công đức chí khí, được lợi không cạn. Đến nỗi nguyên địa lấy ngón tay viết công đức linh bảo bát quái đồ Phục Hy thị suy nghĩ một chút, hắn lông mày khẽ động, chính là bước lên trước. Hắn vốn không muốn lấy đi bảo vật này. Dù sao hắn sáng lập Phục Hy bắt quái, vì chính là vì nhân tộc tìm được một đầu lĩnh hội thiên địa đại đạo đường tắt. Cái này gánh chịu lấy bắt quái huyền diệu bắt quái đồ nên lưu ở nơi đây. Nhưng nhìn qua Cửu Đầu Thị sau lưng vẫn có chút thần sắc biến hóa từ tâm thần nữ, hắn lấy tay đem bảo vật này thu vào, sau đó đem bảo vật này giao cho Tử Tâm thần nữ. "Sư tỷ, bảo vật này ngươi liền thu cất đi, cho ta." Tử Tâm Ngọc Dung hơi kinh ngạc, nàng ánh mắt nhìn qua phụk hi thị trên tay cái này công đức linh bảo. Nó tản ra huyền hoàng sắc bảo quang, mười phần bất phàm. Phục Hi thị cười nói, "Sư tỷ, ngươi sáng lập Tiên Tiên thần phù đạo pháp, có thể nào không có trấn vận chi bảo? Vừa vặn cũng thay ta đem bắt quái chi đạo truyền vào nhân tộc." Phục Hi thị có ý định hồi báo Tử Tâm thần nữ. Thử Tâm thần nữ ánh mắt nhìn về phía Cửu Đầu Thị. Ngươi hay thu a, cũng là ngươi sư đệ tấm lòng thành." Cửu Đầu thị trong hai con ngươi lúc này có chút nụ cười. Nếu là môn hạ đệ tử đều có thể như thế ra mặt kính tặng, làm sao nhân hoàng cung môn hạ không thể? Nếu như thế, vậy trước tiên đi cảm ơn sư đệ." Tử Tâm thần nữ lập tức đem bát quái đồ bỏ vào trong túi, kiện bảo bối này đối với nàng thật có lợi trợ giúp rất lớn. Bát quái đồ có thể trấn áp nàng chi đạo thống khí vận. Hắn thôi diễn chi năng càng lại trân quý. 6. Thân đình bên trong, quá nhất thị ánh mắt nhìn qua trên trời cao, thương cung chỗ sâu một khóa mới tinh đế tinh theo vận mệnh trường hà phía trên từ từ bay lên. Quá nhất thị nhìn qua một màn này, ánh mắt mỉm cười, xem ra hắn thoái vị sau đó, không cần lại lo nghĩ thần đỉnh bên trong, lại không người kế nhiệm. 6. Nhân hoàng chứng đạo giống như ở phía sau thiên thời đại đến sau đó đản sinh luồng thứ nhất quang huy, chiếu sáng vô số tiên tiên thần minh. Nguyên lai hậu thiên thời đại cũng cất giấu vô số cơ duyên. Điều này không khỏi làm đông đảo cổ tại Lâm vào hậu thiên thời đại biến hóa, ở vào đêm mê trong tiên tiên cổ thần, tiên tiên thần minh một lần nữa trở nên phấn chấn. Mà chú ý tới nhân tộc cái này đặc thù hậu thiên chủng tộc thần minh càng ngày càng nhiều, rất nhiều thần linh tại nhân tộc trên thân phát hiện mới thời cơ chỉ là bọn hắn đẳng cấp rõ ràng quá thấp, cao đẳng cấp đã sớm cùng nhân tộc đã hoàn thành kết minh. Thí dụ như Tam Thanh Đạo Quân, Tam Thanh Đạo Quân trước kia nhìn chằm chằm nhân tộc cái này rất có tiềm lực hậu thiên chủng tộc. Hắn sớm lấy điều kiện đặc thù đổi lấy tại nhân tộc truyền đạo quyền. Cái này cũng không chỉ là khai tông lập phái, mà là khai sáng đại giáo, hoàn thiện tự thân đại đạo. Đối với cái này loại bậc đại thần thông, phục hi thị tự nhiên là hoàn nên. Đừng nhìn bây giờ nhân tộc lấy được hậu thiên nhân vật chính thân phận, nhưng là nhận lấy tiên tiên thần tộc phong bị, rất nhiều tiên tiên thần đạo nhất mạch đáng tin vệ đạo giả chính là tại dùng một loại dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm nhân vật chính giống như phòng bị trước đây yêu tộc, đang thử thăm dò lấy nhân tộc phải chăng còn muốn cùng tiên tiên chư thần tranh đoạt tiên địa nhân vật chính vị trí. Lúc này nếu có được chư vị huấn nguyên thánh nhân đạo chính thống tán thành, đối nhân tộc rất trọng yếu. 6. Ở trung nam bộ châu phồn hoa nhất khu vực, ở đây trải rộng từng tòa rộng rãi bảng bạc thần thành. Tương tòa tiên tiên thần thành chủ nhân chính là những cái kia cường đại thần tộc thế lực hay là tiên tiên đạo thống. Huyền linh tổ sư liền tại đây phiến phồn hoa địa vực thành lập tự thân đạo thống, hắn thuận lợi chuyển hóa thân phận sau đó, cũng yên tâm làm mình tán thận. Nếu có nhàn hạ, cũng sẽ giống như là bình thường đại la đạo quân một dạng, ra ngoài thăm bạn luận đạo hay là tham dự một chút Thiên Địa Đại Đạo biện luận, trình bày tự thân ý nghĩ, trong lúc nhất thời tại tán thần bên trong cũng là lấy được không rẻ danh khí. Mặc dù không có quá nhiều quyền hành, nhưng ở lộ ra một bộ phận đạo hạnh sau đó, nhưng cũng không người khinh thị, còn thuận lợi tại thần đình bên trong treo cái tục danh, trong lúc nhất thời Huyền Linh tổ sư cũng vui vẻ ở trong đó. Ở nơi này quá trình, hắn còn thuận thế thu không thiếu đệ tử, bây giờ lấy dạy dỗ những đệ tử này vi nhạc. Ít nhất so trước đó hướng không tịch bảo đảm muốn tốt hơn nhiều. Tại lục trọng chân thân hiện lên lúc, Huyền Linh tổ sư không dám thất lễ, liền vội vàng đem vị này Hỏa Đức tổ thần dẫn vào đến chính điện bên trong, thỉnh vị này thánh nhân tự tọa. Lục Trọng vẫn ung dung lấy ra trên bàn quỉn tương ngọc dịch, liếc mắt nhìn, hơi hơi nhấc một miếng chính là thả xuống, sau đó mới chậm chậm nói, "Huyền Linh đạo hữu, trong khoảng thời gian này ngươi ngược lại là tiêu giao khoái hoạt rất." Nghe vậy, Huyền Linh tổ sư hơi hơi chắp tay cười nói, "Chuyện này còn may mắn mà có bệ hạ thành toán, nếu không phải bệ hạ Từ bi che chở chúng ta những thứ này cô hồn dã quỷ, chúng ta há có thể tiêu giao sống qua ngày." Lục Trọng liếc hắn một cái đạo, đạo tâm không bị giàn buộc, tâm tư yên tĩnh, tự nhiên chính là sướng hưởng thiên địa lại đạo. Đối với Huyền Linh tổ sư tâm tính, Lục Trọng coi như hài lòng. Toàn tức nói sáng tỏ tự thân ý đồ đến. "Huyền Linh đạo hữu," Ngươi cũng đã biết 3000 hỗn độn ma thần vẫn lạc thời điểm có từng còn sót lại có một thuộc tính hoặc kim thuộc tính di bảo. Huyền Linh tổ sư nghe vậy ánh mắt khẽ động, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng tất nhiên vị này Hỏa Đức tổ thần hỏi thăm, nghĩ đến hai loại thuộc tính bảo vật đối nó tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Hắn hữu tâm ra chút khí lực, lấy chọc lỗi làm cũ. Người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu. Huyền Linh tổ sư cũng muốn cải thiện một hai tự thân tình cảnh, khỏi cần phải nói, nhìn vị này Hỏa Đức tổ thần có thể hay không nối lòng đỉnh đầu kim cô chủ, cho hắn một cái chứng đạo thành thành cơ hội. Nhớ lại một hai, hắn chính là cấp ra trả lời khẳng định, có Trước kia 3000 hỗn độn ma thần đánh lén bản cổ đại thần, trong đó không thiếu trong tay đều mang trảo bảo, bất quá một tu tính, kim thuộc tính linh bảo chân quý nhất vẫn là tại mục thần cùng kim thần trong tay, trong đó hỗn độn kim thần trong tay có thiên đạo thánh khí hỗn độn kim đao, hỗn độn mục thần trong tay cũng có vạn mục chi tâm. Lục trọng cau mày. Cái kia hỗn độn mục thần cùng hỗn độn kim thần hắn là biết, cái kia hai cái ra hỏa xôi xẹo đều bị hắn cho răng rắc rơi mất, hỗn độn kim thần hỗn độn kim đao còn thành hắn chiến lợi phẩm, ban cho Tiên Tiên Kim Ngẫu. Cái kia hỗn độn kim đao đã là tàn dư phẩm, không cách nào chữa trị. Bây giờ bị Tiên Tiên Kim Ngẫu vẫn dưỡng, xem như thành đạo linh bảo. Tương lai có lẽ tấn thăng tiên thiên chí bảo, nhưng độ khó khăn rất lớn. Ngược lại là cái kia vạn mục chi tâm hắn cũng không nhìn thấy qua. Ngươi đối với cái kia vạn mục chi tâm nhưng có ấn tượng. Mặc dù trong miệng hỏi thăm, nhưng Lục Trọng Kỳ thực cũng không làm bao lớn mong đợi, nhưng không ngờ Huyền Linh tổ sư đạo, tổ thân bệ hạ, ngươi ngược lại là vấn đối người, ta hoàn toàn chính xác biết vạn mục lòng rơi xuống, nó trước mắt có lẽ còn là bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Chưa xong còn tiếp 501. Thứ 501 chương tấn thăng lục trọng ánh mắt trông lại. Cái này có thể thực làm hắn ngoài ý muốn. Nhưng đây cũng là một tin tức tốt. Ta nhớ ký mục thần bị bản cổ đại thần chém giết sau đó. Cái kia vạn mục chi tâm rơi xuống tại Đông thổ khu vực, phải cùng mục thần bản thể phân hóa linh căn lưu lại cùng một chỗ. Huyền linh tổ sư nhớ lại tự thân nắm giữ tin tức. Hắn nhìn thấy mục thần vẫn lạc, cùng với vạn mục chi tâm cái kia trọng bảo ngã xuống đại khái phương hướng. Lục trọng thần sắc cảm động. Hỗn độn một thần, hắn ký ức rất sâu, tên kia sau khi ngã xuống cho hắn cống hiến một gốc tiên tiên đào mừng thọ. Hắn tản linh thần hồn ăn cấp tiên tiên đào mừng thọ bản nguyên, biến thành trưởng sinh đạo quân. Chẳng lẽ trong tiên địa này còn có ngoại gia tiên tiên cây đào? Lục trọng ánh mắt biến hóa. Cây đào? Huyền linh tổ sư sững sờ chớp lắc lắc đầu nói, mục thần bản thể cũng không phải cây đào, mà là một loại khác hỗn độn thế giới bên trong đản sinh tiên địa linh căn, gốc kia tiên địa linh căn ta cũng không phải rất quen thuộc, nhưng thần diệu dị thường, nắm giữ ngộ đạo chi năng, vô cùng trân quý. Tiên địa mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ hái một chút linh diệp cùng chúng ta hỗn độn ma thần trao đổi tài nguyên. Nhớ lại đoạn này đặc thủ tuyết nguyệt, hắn vẫn rất cảm khái. Lục trọng ánh mắt kinh ngạc. Có thể tăng cường ngộ tính tiên tiên linh căn rất hiếm thấy, mà có thể làm cho người ngộ đạo tiên tiên linh căn nhưng là chưa bao giờ thực sự thấy qua. Tính mạng của Hàn Linh trong vườn chân quý tiên thiên linh căn không thiếu, càng là dốc hết sức chống đỡ lấy thái sơ tiên nhất mạch dưới chứng rất nhiều đạo thống, thế lực cử hành độ loại yến hội. Nhưng có thể tăng cường độ tính tiên địa linh căn quả thực không nhiều. Cũng liền chuẩn để bản thể canh kim bổ để thụ có thể để thăng một hai tiên tiên thần kỳ ngộ tính, trí tuệ. Ngẫu nhiên cũng có thể phát động nhất định đốn ngộ tỉ lệ, nhưng tỉ lệ cũng không lớn. Mà có thể trực tiếp để cho người ta đốn ngộ, tiến vào ngộ đạo, loại này linh căn giá trị càng lớn hơn. Huệ Linh tổ sư nhớ lại cũng có chút cảm thán, hắn kỳ thực nhiều lần chuẩn bị đem mục thần liền bản thể mang bảo bối cho trói lại, nhưng mục thần gà kẽ răng rất, chưa bao giờ lộ bộ dạng. Mỗi lần đều không thể bắt lấy hắn. Không chỉ là hắn, khác đánh một thần chú ý thiên đạo đẳng cấp cường giả không thiếu, nhưng cũng không thể không biết sao đối phương. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là tại bàn cổ đại thần dưới tay bị thiệt lớn, một đũa xuống bàn nguyên sụp đổ, kèm thêm tàn linh đều bị diệt. Từ Huyền Linh lão tổ ở đây được tin tức, Lục Trọng biết đại khái phương hướng. Trong thần thoại có thể làm cho người ngộ đạo thiên địa linh căn, chỉ có một bộ như vậy. Thiên địa linh căn trà ngộ đạo cây, cũng là giữa thiên địa đản sinh đệ nhất gốc cây trà. Mà về phần tìm được gốc cây này cây trà vết tích, đối với Lục Trọng mà nói, cũng không khó. Trong tay hắn còn có một thần đoạn sắc bản thể tiên tiên đạo mừng gọi chỉ cần dùng cái này tối nguyên, một lần nữa tụ tập một đạo mục thần tinh khí, nhất định có thể lần theo bản thể ở giữa liên hệ, tìm được nhân quả liên tiếp can nguyên. Lục Trọng hơi thôi diễn một hai trong lòng chính là ý thấy, Lục Trọng lại hỏi thăm một bộ phận có quan hệ với kim hành bản nguyên chí bảo sự tình, sau đó rời đi. 6. Đông thổ, một tòa khoáng đạt thần sơn mà nhạc bên trong, Lục Trọng thân hình từ hư không hiện lên, hắn ánh mắt nhìn một cái xung quanh. Từng tòa sơn nhạc giống như kình thiên cự nhân sừng sững ở giữa thiên địa, tinh khí mênh mông, sơn thủy linh tú chi thần vận giống như giống như thực chất, bên trong tất có cường đại sơn thần ở đây đặt chân. Đây là Vũ Di Sơn địa giới. Đông trong đất một mảnh nội danh tán thần chỗ cư trú, bên này bên trên có không thiếu tiên tiên thần kỳ ẩn cư ở này, hoặc là khai tông là phái, hoặc là bắt đầu ẩn cư chiếm cứ lấy khắp nơi linh sơn phúc địa, linh hội thần đạo huyền diệu. Lục Trọng nhìn về phía sau lưng thác nước. Mênh mang thác nước tự vách đá rủ xuống, bên trong xung tốc tiên tiên nguyên khí giống như thác nước đồng dạng, xung quanh có khác một tòa tiên tiên pháp trận phong tỏa chung quanh hư không, để nó giống như siêu thoát ở thiên địa. Lục Trọng giơ tay lên. Ầm ầm. Chỉ thấy trong chốc lát thác nước sau đó lập tức hiện ra một chỗ tiên tiên đạo phủ. Chỗ này mộc hành bản nguyên khí thế đậm đà giống như hóa lỏng trong trời đất nhỏ bé, Lục Trọng ánh mắt xuyên thấu hư không, thấy được một gốc đặc thụ thiên địa linh căn lớn lên ở trong đó. Tìm được. Nhìn qua gốc cây này linh căn, Lục Trọng ánh mắt nở nụ cười. Đó đích xác là một gốc cây trà, nó so sánh với các linh căn cũng không tính cao lớn bao nhiêu, chỉ có thể coi là thơ bé. Nhưng so với Lục Trọng trong ấn tượng cây trà nó lại cao lớn nhiều, ít nhất nó trụ cột dựng đứng lên, vài chục cao, lấp lánh giống như một cái lục dù, miệng trên nhánh cây vô số kiều độn, xanh biếc lá xanh lúc này đón gió tản ra một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát hư vị. Lục Trọng cũng tiếp xúc qua vô số trùng thiên ma kỳ hương, nhưng lại chưa bao giờ có gặp được kỳ lạ như vậy thanh tịnh mùi thơm, giống như thiên điểu đại đạo buông xuống. Gốc cây này tiên địa linh căn trải rộng nhất trọng đặc thù thiên đạo đạo vận, yên tĩnh, không bị giằng buộc, chỉ là cái mũi khẽ nhúc nhích, thẳng như nắm chìm tại phi sinh phi tử trong trạng thái như gặp đại đạo. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một gốc đỉnh cấp linh căn. Lục Trọng trợn ánh mắt rơi vào sâu trong hư không, thấy được bị huyền linh tổ sư xưng là vạn mục chi tâm một chút chí bảo. Cái này một chút chí bảo bị tiên đạo bản nguyên gông cùm xiển xích ở chỗ này phúc địa động thiên bên trong. Đó là một cái bảo châu, một cái màu xanh biếc bảo châu. Có màn chống suốt, giống như thế giới tinh hoa ngưng kết mà thành. Chỉ là phía trên vẫn có một tia khe hở, thật lâu chưa từng lập đậy, để nó không ngừng hướng về bên ngoài tràn ra ngoài tinh khí. Cái này từng sợi tinh khí cuối cùng vì cái kia võ đạo cây trà chỗ toàn bộ thu nạp, phun ra nuốt vào. Lục Trọng chỉ là giơ tay lên, liền đem cái kia được xưng là vạn mục chi tâm chí bảo lấy trong tay. Món chí bảo này có lẽ thời kỳ đỉnh phong chính là một kiện đại viên mãn tiên tiên chí bảo, thậm chí có thể sánh ngang thiên đạo thánh khí, nhưng lúc này tinh khí tràn ra ngoài khâu yếu, trước mắt cũng chỉ là miễn cưỡng tại tiên tiên chí bảo bình dưới, suýt nữa rơi xuống. 30 đạo bảy đạo tiên tiên cấm chế. Đối với Lục Trọng mà nói 37 đạo tiên thiên cấm chế đã đủ rồi. Một kiện tiên thiên chí bảo nếu là vận dụng thật tốt, đủ để cho một thuộc tính bản nguyên đại đạo tấn thăng Hỗn Nguyên đẳng cấp. Lục Trọng vứt tay, một đạo hồng nông thần quang bao phủ lại tòa này động tiên phúc địa, đem hắn thu vào trong tay áo. Thu lấy cái này gọi là Vạn Mộc Chi Tâm Tiên Thiên Chí Bảo, Lục Trọng chính là trực tiếp trở về Thái Sơ Tiên, chuẩn bị đi trước hoàn thiện một chút bản nguyên đại đạo quy tắc, đến nỗi kim loại chí bảo hắn cũng có một tí manh mối, chỉ cần cho hắn thời gian, vẫn là có hy vọng hoàn thành kế hoạch của hắn. 6. Ầm ầm. Một ngày này chư thiên vạn giới chỗ sâu, chợt có nhất trọng năng lực thiên địa đại đạo điểm lạ vô căn cứ hiện lên. Giữa thiên địa vô biên hành hỏa nguyên khí chợt sôi trào lên, chu thiên tinh thần tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhất là đông đạo tu hành hành hỏa đại đạo tiên tiên thần kỳ rõ ràng cảm thấy giữa thiên địa hỏa nguyên đại đạo chợt trở nên nóng bỏng lên, giống như huy năng tăng vọt. Trong thời gian ngắn tăng vọt ba thành trở lên. Càng có một cỗ minh ngông khí tượng bao phủ ở trên tiên nam trăm vạn núi lửa, đan huyền sơn chỗ sâu, phượng tộc khí vận bay trên không, một cái hừng hực phượng hoàng phượng tường tiểu thiên, ra thiên chi vực bao phủ lại tây nam chi địa, bạch vạn đại sơn. Loại này dị tượng rất nhiều cường đại tiên tiên cổ thần không rõ nội tình chỉ có một số nhỏ đạo hạnh đạt đến á thiên cảnh, thậm chí là chứng thành thánh đạo các thánh nhân nhìn ra ngón ngạnh. Tiên Tiên Hỏa Nguyên Đại Đạo phía dưới, có khác một đầu Hậu Thiên Đại Đạo tấn thăng Hỗn Nguyên đẳng cấp. Này mới khiến hành hỏa đại đạo khí vận tăng gọn. Tại Sích Đế cung, chấp trưởng Sích Đế quyền hành tất phương thần sắc hơi động một chút, chợt nhưng là trực tiếp rời đi Sích Đế cung, hắn nhưng là cảm thấy một cọc kỳ lạ thiên điệu biến hóa tại Nguyên Thủy trong biển lửa sinh ra. Chưa xong còn tiếp 502. Thứ 502 chương Tiên Đạo chi Hỏa Nguyên Thủy biển lửa chỗ sâu, sông lửa cuồn cuộn. 3000 sông lửa không ngừng bánh trướng, từng hực tia sáng dung nhập vào mỗi một đầu sông lửa bên trong. Nhượng Đông Đảo đem bản nguyên dung nhập vào 3000 sông Lửa Tiên Thiên Hỏa thần tại thời khắc này được kích lợi không nhỏ. Giống như đối mặt trước Tiên Thiên Hỏa Nguyên Đại Đạo tạo hóa, Nguyên Thủy Biển Lửa cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện bậc này dị biến. Hỗn Nguyên Tinh Thần Đại Đạo tấn thăng thời điểm, cũng sinh ra qua dị biến. Nhưng Hỗn Nguyên Tinh Thần Đại Đạo cùng trước Tiên Thiên Hỏa Nguyên Đại Đạo quan hệ, cũng không có niết bàn cùng trước Tiên Thiên Hỏa Nguyên Đại Đạo quan hệ tới thân cận. Thất Vương bay thấp tại Nguyên Thủy Biển Lửa chỗ sâu. Bây giờ hắn cảm thấy Nguyên Thủy Biển Lửa chỗ sâu tràn ngập một tầng gợn sóng mây tím, mây tím tạo thành tầng 30-60 mênh mông tử vân. Từ vân quang huy bên trong, tận chứa đậm đà Hỏa Nguyên tạo hóa khí tượng thậm chí giống như sông phá tiên đạo ngắt cản. Ầm ầm. Tại thời khắc này, Đa Nguyên Vũ Trụ Hỏa Nguyên Đại Đạo Quang Huy đều ở đây không ngừng bành trướng, nó nhượng Đa Nguyên Vũ Trụ trải rộng màu tím đỏ hào quang. Nhất trọng ấm áp khí tượng tràn ngập Đa Nguyên Vũ Trụ thiên ma bát phương. Chí cứng chí dương khí tượng lưu chuyển Đa Nguyên Vũ Trụ thiên ma ở giữa, gột rửa hết thảy ô hế, âm tà chi khí, rất nhiều tà ma, âm quỷ chịu đến cái kia vô biên chí cứng chí dương khí rọi rửa, lúc này kêu thảm vô luận ăn trốn. Tại vô biên quang minh bên trong ầm vang hóa thành cho tản. Đa Nguyên Vũ Trụ chư thánh, tiên tiên cổ thần lần nữa bị giật mình tỉnh lại. Bọn hắn không cần nhiều sao tỉ mỉ lĩnh hội liền có thể phát giác được trước Tiên Thiên Hỏa Nguyên Đại Đạo Thần có thể ở không ngừng kéo lên. Nó giống như thiên đạo đồng dạng, bao quát và rộng. Chính là chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân đối mặt cái này trọng uy áp, cũng cảm nhận được nhất trọng to lớn áp bách thần năng. Giống như đầu này đại đạo thâm bất khả trắc, như quần quần hùng sông, vô biên vô hạn. Giờ khắc này, giống như đa nguyên vũ trụ biến thành thuần túy quang minh hiện nhật. Lúc này đa nguyên vũ trụ khác 8 vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân thần sắc trước nay chưa có rung động. Bọn hắn không ngờ tới, vị Tiêu Hỏa Đức Tổ Thần chân chính đã đạt thành loại này thành tựu. Trước Tiên Thiên Hỏa Nguyên Đại Đạo tấn thăng Tiên Đạo đẳng cấp. Cái này so với đơn thuần một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân tấn thăng Thiên Đạo đẳng cấp độ khó còn lớn hơn nhiều. Ý vị này trước Tiên Tiên Hỏa Nguyên Đại Đạo có thể làm đa nguyên vũ trụ Thiên Đạo trung khu, trừ phi áp đạo đa nguyên vũ trụ Thiên Đạo. Bằng không đa nguyên vũ trụ Thiên Đạo sao lại cho phép tự thân hạch tâm bị thay thế? Cũng không biết Hỏa Đức Bệ Hạ nói đi đến thực chất đến rồi một bước nào, vậy mà hoàn thành biến hóa như vậy, chẳng qua ở đa nguyên vũ trụ mà nói, cũng coi như là phúc phận. Bích thủy thiên cảnh bên trong, thủy mâu thánh nhân cảm thấy tự thân thủy nguyên tuần hoàn hoàn toàn mất khống chế, bị tầng kia Hỏa Nguyên Đại Đạo chế trụ tự thân lại không cách nào hòa giải đa nguyên vũ trụ dầu sôi lửa bỏng cân bằng, nhưng cũng may tầng kia Hỏa Nguyên Đại Đạo bản nguyên cũng không từng vì vậy mà tùy ý phế lạm. Cho dù là tấn hăng, cũng là bị hoàn toàn khống chế. Nếu vô pháp khống chế, đó chính là hủy thiên diệt địa tai nạn, cái này có thể so sánh Thái Dương tinh phế lạm còn kinh khủng hơn, hơn, giống như cùng đa nguyên vũ trụ trong vòng một ngày xuất hiện ức vạn cấp số Thái Dương tinh. Đừng nói phổ thông tiên thiên thần minh, Hỗn Nguyên thánh nhân phía dưới các thần linh đều ngăn cản không nổi bực này diệt thế thần năng. Mắt mắt liền sẽ luyện hóa thành cho bụi. Hỏa Đức Tổ Trần đã hoàn toàn có thể như ý khống chế bực này thiên đạo cấp số thần năng, có thể thấy được Hỏa Đức Thánh nhân đạo hạnh là đáng sợ cỡ nào. 6. Bệ Hạ đang cùng thiên đạo tranh đấu bên trong, e rằng đã hoàn toàn chiếm cứ thư phòng, trưởng khống đa nguyên vũ trụ thiên đạo sức mạnh, hẳn là nhân đạo đang thịnh, nhường bệ hạ nắm trong tay sức mạnh tăng vọt, toàn diện vượt trên thiên đạo, cuối cùng chế phục thiên đạo bản nguyên, mới có thể để cho Hỏa Nguyên đại đạo tấn thăng tại loại này tình cảnh. Thiên Hoàng cung bên trong, Thiên Hoàng Thánh nhân danh xưng nhị lại bản cổ, hắn nói đi càng ngày càng mạnh, khôi phục bản cổ ký ức càng ngày càng nhiều, lúc này cảm giác càng thêm rõ ràng một điểm. Cho dù là người mang bản cổ ký ức Thiên hoàng thánh nhân cũng là phát ra từ đấy lòng khâm phục hỏa Đức thánh nhân. Có thể một mặt bảo trì đa nguyên vũ trụ cao tốc thủy biến, một mặt khiến cho tự thân chiếm giữ ưu thế, dung luyện thiên đạo, loại này thủ bút, dị điệu đất khách xử tri, thiên hoàng thánh nhân cảm thấy bản cũ tổ thần tái sinh cũng không nhất định làm được. Cái này cần chiếm hết ưu thế, toàn diện áp chế thiên đạo. Chẳng qua hiện nay từ đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa từng cọp từng cọp đại sự xem ra, hoàn toàn chính xác toàn bộ tại hỏa Đức tổ thần trong khống chế. Cho dù là chư thánh thanh đạo, trên mặt nổi nhường thiên đạo bản nguyên tăng vọt, nhưng chẳng lẽ không phải nhường hỏa Đức tổ thần mấy tầng đạo quả sức mạnh bạo tăng? Kết thúc thánh nhân, Nguyên Hoàng Thánh nhân cũng là xuất từ Hỏa Đức Tổ Thần môn hạ. Khác hôn Nguyên Thánh nhân chứng đạo, hoặc nhiều hoặc ít cũng là tại Hỏa Đức Tổ Thần môn hạ lắng nghe quá lớn đạo giáo hóa. Thay đạo sau đó, Trị Hỏa Đức Tổ Thần mở ra đại thế thống lĩnh. Hết lần này tới lần khác chư vị hôn nguyên thánh nhân vẫn là cam tâm tình nguyện, có thể đủ tất cả lực cùng hộ Hỏa Đức Thánh nhân, không có một vị hôn nguyên thánh nhân phản đối. Kỳ thực cũng là chuyện đương nhiên, có khả năng nhất phản đối kết thúc thánh nhân trước mắt chính là Hỏa Đức Thánh nhân môn hạ, hơn nữa còn chưa kết thúc thánh nhân thiết lập trở thành kết thúc đại đạo tuần hoàn. Sao La hầu như thế nào phản đối nhà mình sư tôn? Dù sao hắn vị sư tôn này thế nhưng là từ hắn ấu niên thời điểm, một đường bảo vệ. Đừng nhìn sao La Hầu Thánh nhân kiệt ngạo bất tuẫn, kỳ thực trong xương cốt là cực kỳ sùng bái Hỏa Đức Thánh nhân. Hỏa Đức Tổ thần có thể nói một câu thiên đạo tại ta. 6. Niết bàn đại đạo tấn thăng trở thành một cái tiếp nổ. Hỏa Nguyên đại đạo tấn thăng thiên đạo, đa nguyên vũ trụ giờ khắc này vô số trước tiên tiên hỏa hành thần linh phát giác vậy cái này vô thượng cơ duyên buông xuống, không tự chủ được đắm chìm vào trong đó. Tại đa nguyên vũ trụ thiên địa chi bên ngoài, vô lượng hỗn độn thế giới nguyên khí hành mình, trong chốc lát bị đa nguyên vũ trụ hút ước vạn dặm, vô biên hỗn độn nguyên khí giống như sóng to đều tiêu hóa. Hỗn độn thế giới một chỗ, trong đó một tôn quanh thân lượn lờ nồng đậm thần mang hỗn độn ma thần nhìn qua một màn này, khuôn mặt hơi đổi. Tại hắn trong ánh mắt, toàn bộ đa nguyên vũ trụ chợt trải rộng một tầng tự ý huyền ảo dị thường, giống như một cái vòng xoáy khổng lồ. Trong chốc lát, hắn chính là cảm thấy một tầng đậm đà nguy cơ tại nơi tầng tự mang bên trong sinh ra. Không ổn. Thân sắc biến sắc, tôn này hỗn độn ma thần quanh thân một tầng nồng nặng thần quang nợ dỗ ra, giống như phong bạo hướng về hư không ngoại vi lưu chuyển mà đi. Nguyên lai là một tôn ngưng tụ tiên tiên tứ tượng hỗn độn ma thần, không tới cần gì phải đi. Có bằng hữu từ phương xa tới không cũng duyệt hộ. Sâu trong hư không, một đạo nồng đậm tử quang mãnh nhiên tại hỗn độn thế giới bên trong bộc phát ra, ngáy mắt tạo thành một tòa khôi hành hồng mông thiên đạo hòa lò. Tốt vạn đạo quang huy bao phủ lại phiến khu vực này, từ trong bên trong lần ấn phản phất có thể nhìn thấy đa nguyên vũ trụ các loại thiên điệu đại đạo từ trong diễn hóa, trong đó liền có ngũ hành trầm dãi, thời không biến hóa. Hồng mông quang huy rơi xuống, lập tức đem tôn này hỗn độn ma thần hoàn toàn ngăn cách. Tứ tượng ma thần sừng sững cùng hỗn độn thế giới bên trong, hắn khuôn mặt âm trầm nhìn xung quanh không bờ bến rộng rãi thiên đạo hòa lò. Trung quanh hỗn độn thế giới đại đạo quy tắc đều bị triệt để trấn áp lại, thiên địa hóa thành một phiến đặc biệt hồng mông thế giới. Tứ tượng ma thần khuôn mặt khó coi, hắn biết mình lần này quá sơ suất, áp sát quá gần. Không nghĩ tới cái kia Hồng Hoang Thiên Điệu bỗng nhiên tiên đạo bản nguyên bạo tăng, bị có trô liên lụy. Tôn này hóa thể chỉ sợ là giữ không được. Càng thêm đang tức là, ở đây nhận được hết thẻ tin tức cũng không cách nào chuyển trở về. Trong lúc niệm động, liền gặp một đạo Hồng Mông tử quang kiểm chế đem hắn cuốn vào đa nguyên vũ trụ bên trong trấn áp lại. 6. Kết thúc hỏa lò trong thế giới, Sa La hầu thánh nhân chợt thần sắc sáng lên. Đợi lâu như vậy, chung quy là đuổi kịp một con cá lớn. Chưa xong còn tiếp năm câu 3. Thứ 503 chương Hồng Mông Hỏa Nguyên Đại Đạo Sao La Hầu Thánh Nhân rời đi kết thúc Hỏa Lò Thế Giới, hướng thẳng đến Đa Nguyên Vũ Trụ chỗ sâu hỗn độn sông thần mà đến. Ở đây đã sớm bị Thiên Hoàng Thánh Nhân một lần nữa xây dựng, tạo thành rất nhiều hỗn độn bản nguyên linh chỉ, dùng cái này tích súc hỗn độn nguyên khí, thuận tiện tùy thời có thể bổ sung Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Ma nguyên khí, cũng có thể gọi là Đa Nguyên Vũ Trụ vật tư chiến lược. Ở trong đó một tòa hỗn độn linh chỉ bên trong, Sao La Hầu Thánh Nhân thấy được một tòa xây dựng hỗn độn cung điện, bên trong thấy được Thiên Hoàng Thánh Nhân, cùng với Từ Gia Sư Tôn Hỏa Đức Thánh Nhân. Ở trong đó một tòa Thiên Đạo Hỏa Lò bên trong, mặt khắc nhốt một đạo tứ sắc thần quang. Tứ sắc thần quang bên trong Vô Biên Thiên Đạo Pháp thì lưu chuyển, ẩn ẩn không ngừng độn trạm tỏa kia hồng mông tử khí hình thành thiên đạo hỏa lò, lại bị bên trong hồng mông đạo hỏa phong ấn, không ngừng thiêu đốt, thần thần tứ sắc thần quang không ngừng nổi bại. Sư Tôn, đây là một vị thiên đạo cấp số hỗn độn ma thần. Sa La hầu thánh nhân trong ánh mắt khó nén kinh ngạc. Hắn cảm giác có chút tên không đúng. Cái kia tứ sắc thần quang bên trong mặc dù có nhất trọng đáng sợ thiên đạo pháp thì sức mạnh ở trong đó, nhưng cũng không có đa nguyên vũ trụ hồng hoàng thiên đạo như vậy rộng rãi, mêng mông. Chỉ là một tôn thiên đạo đẳng cấp cường giả hóa thân, nắm giữ một bộ phận thiên đạo bản nguyên. Lục Trọng lắc đầu, Tôn này Hỗn Độn Ma Thần dị thường cẩn thận, chỉ là lưu lại một đạo hóa thân tại Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo Phủ cận quan sát. Bất quá bắt không đến cả lớn, bắt được một đầu cá con cũng không tệ. Hơn nữa đạo này hóa thân chính là một cái đầu lưới, luyện hóa về sau, chờ hắn tấn thăng Hồng Mông đã quả, tự có thể khóa chặt đối phương rơi xuống. Cái kia ngược lại là đáng tiếc. Saola hầu thánh nhân thần tình cảm thán. Bên cạnh Tiên Hoàng thánh nhân có chút đi lặng. Trên thực tế, có thể bắt được tôn này Hỗn Độn Ma Thần hóa thân, đã đầy đủ làm cho người kinh ngạc. Hỗn Độn Ma Thần dị thường giảo hoạt, co đầu rút cổ tại Hỗn Độn thế giới bên trong. Hắn cường giả trong thời gian ngắn cũng khó có thể khóa chặt dấu vết, lần này có thể bắt được đối phương một đạo hóa thân, hoàn toàn là vật khí. Bất quá đạo này hóa thân bên trong đến cùng ẩn chứa một bộ phận thiên đạo pháp thì, dù luyện sau đó đối với đối với bổ tu đa nguyên vũ trụ tứ tượng quy tắc, vẫn có trợ giúp. Hồng Mông Thiên Đạo. Tại hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân trong ánh mắt, Lục Trọng vất tay đem tôn này Hỗn Độn hóa thân trực tiếp dung luyện, Hồng Mông đạo hỏa dung luyện hết thảy. Ngàn năm sau đó, hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân một mực tại quan sát. Hỗn Nguyên Thánh Nhân rất khó giết sát, mà trước mắt tôn này Hỗn Độn ma thân ẩn chứa một bộ phận thiên đạo cấp số bản chất, càng khó chém giết. Tân mắt nhìn thấy loại biến hóa này, Đối bọn hắn lĩnh hội thiên địa đại đạo biến hóa, rất có chỗ tốt. Nhất là Sao La hầu thánh nhân. Tại hắn trong ánh mắt, Hồng Mông đạo hỏa triển lộ ra thần năng hiện hiện giá hụy diệt chi năng. Trong trọng trọng thần năng, đối với hắn hoàn thiện kết thúc đại đạo biến hóa, có cực lớn trợ giúp. Gần như là đạo, đây chính là sư phụ thủ đoạn. Sao La hầu thánh nhân trong lòng âm thầm cảm thán không thôi. Hắn đã rất ít gặp đến từ gia sư tôn ra tay. Cũng chỉ có đối phó những cái kia hỗn độn ma thần, nhìn thoáng qua, thế nhưng loại trạng thái không phải hắn có khả năng nhìn trộm. Lần này chính là hiếm thấy trừ quan xem xét luyện hóa một vị có được thiên đạo bản chất hỗn nguyên hóa thân. Tại tầng Hồng Mông đạo hỏa bên trong, Tuôn này hỗn độn ma thần bản chất cứng ép bị xóa đi, danh xưng bất hủ bất diệt thiên đạo pháp thì tại Na Hồng Mông đạo trong lửa cũng nhận trọng thương, không ngừng sụp đổ, bên trong tất cả thiên đạo ý chí bị loại bỏ, luân hóa xé xé. Loại biến hóa này nhìn Sao La Hầu thánh nhân cũng cảm thấy nhất trọng rung động. Cái kia Hồng Mông chi lực thực sự là rộng rãi mênh mông, hắn có được bài trừ hết thảy thiên đạo pháp thì thần năng, cho dù là tính bền dẻo vô cùng thiên đạo pháp thì cũng có thể từ căn cơ bên trên bị xóa đi. Sao La Hầu thánh nhân lúc này có chút lý giải cái kia 3000 hỗn độn ma thần đối mặt bản cổ phục sinh tuyệt vọng. Cái kia Hồng Mông đại đạo co tới, thực sự là khảm thái thức qua. Bọn họ bất diệt, bất hủ, tại Hồng Mông lực xóa đi phía dưới, trở nên dị thường nhiều đất. Hồng Mông đạo quả a. Thiên Hoàng Thánh Nhân lúc này ánh mắt cũng có chút biến hóa, kế thừa bản cổ hết thảy, hắn một lần nữa chứng thành Thiên Đạo đàng cấp kỳ thực cũng không khó khăn. Nhưng một lần nữa chứng thành Hồng Mông đạo quả, đối với hắn mà nói, cũng cần một lần nữa tích lũy. Nhưng hắn người mang bản cổ di trạch, ít nhất còn có một tia hy vọng. Bởi vậy căn cơ, đủ để khinh thường chứ thần. Cái này bao gồm những cái kia hỗn độn ma thần. Tại tứ tượng ma thần phân thân luyện hóa về sau, hắn bản nguyên bị lục trọng trực tiếp đánh vào đến Thiên Đạo bản nguyên chỗ sâu, vì Thiên Đạo bản nguyên đồng hóa tu Mắt Trần có thể thấy, giữa Thiên Điệu Tứ Tượng Bản Nguyên Đại Đạo Khí vận có trô để thăng. Cái kia Tứ Linh Thần Quân ngược lại là thật có phúc. Saola Hầu Thánh Nhân nhìn một cái có chút nụ cười. Sau đó, hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân chú ý tới mặt khắc nhất trọng dị tượng. Tại luyện hóa Tứ Tượng Ma Thần sau đó, Hỏa Đức Tổ Thần trên lòng bàn tay hiện ra một cái màu xanh biếc bảo châu. Cái này màu xanh biếc bảo châu phảng phất ẩn chứa hỗn độn thế giới thiên điệu tinh hoa, mang nồng nặc thiên điệu tinh khí. Cho dù là hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân đều có chút động dung, Thiên Hoàng Thánh Nhân nhưng là ánh mắt khẽ động hắn bản cổ nguyên thần chỗ sâu hiện ra một chút mảnh vỡ ký ức, đối với cái này màu xanh biếc bảo châu có chỗ ấn tượng. Mặc dù phẩm giai vẫn là thấp một chút, nhưng hắn là cũng cũng có thể lượng đa nguyên vũ trụ mục xúc đại đạo quy tắc thuế biến hỗn nguyên. Lục Trọng ánh mắt nhìn lên trước mắt cái này mục hành chí bảo. Trải qua một đoạn thời gian lĩnh hội, hắn cũng dần dần suy nghĩ ra món chí bảo này lai lịch. Cái này vạn mục chi tâm chính là hỗn độn thế giới đạn sinh một kiện tiên tiên chí bảo, ẩn hàm hỗn độn thế giới hồng mông mục hành đại đạo bản nguyên, mười phần trân quý. Mặc dù cái này tiên tiên đạo khí tan phá, nhưng ẩn chứa một tia hồng mông mục hành đại đạo quy tắc mười phần trân quý, đối với đa nguyên vũ trụ mà nói càng là một kiện chí bảo. Lục Trọng chuẩn bị đi trước đem hắn lấy đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên đồng hóa. Cuối cùng lại ban cho thanh đế một tổ, giúp đỡ tu hành. Hắn lúc này Hồng Mông Đạo Quả hình thức ban đầu dần dần hình thành, khoảng cách Hồng Mông Đạo Quả cũng không có bao xa, cần đa nguyên vũ trụ tấn thăng nữa một lần, thôi động hắn chứng thành Hồng Mông Hỏa Nguyên Đạo Quả. 6. Hỗn độn thế giới vùng đất xa xôi, nơi này có một chỗ rộng rãi bảng bạc hỗn độn linh đạo, trung quanh vô biên cuồng bạo hỗn độn nguyên khí bị từng tòa hỗn độn linh đạo kiềm chế. Tại lục trọng bắt tôn này hỗn độn ma thần hóa thân lúc, lúc này bên trong một tôn rộng rãi hỗn độn ma thần chợt mở ra hai con ngươi. Hắn trên khuôn mặt hiện ra một tia nồng đậm tức giận. Ầm ầm. Chỉ thấy toàn bộ hỗn độn linh đạo xung quanh kịch liệt chấn động từng tòa bám vào tại linh đạo bên trong hoàn vũ thế giới ầm vang sụp đổ, từng sợi thần quang xông thẳng hỗn độn thế giới, vô lượng chiều không gian hóa thành hỗn độn một mảnh, chỉ thấy quang ám trong hỗn độn, một đầu hỗn độn cự quy từ trong chánh thoát xuất hiện, nó khoảng chừng 4 quả dữ tận đầu người. Thân hình càng là không có gì sánh kịp mênh mông, mãnh liệt. Chỉ thấy cuồng bạo hỗn độn tứ linh tại hắn quanh thân lưu chuyển. Phát tiết một phen, hắn bốn quả đầu người dần dần bình tĩnh lại. Tứ tượng ma thần bốn ánh mắt bên trong đều là hiện ra từng sợi hàn mang, hắn danh xưng tứ tượng, nhưng là cũng không phải mang ý nghĩa nắm giữ bốn tôn hóa thân của đạo trời. Mỗi một vị hóa thân của đạo trời đối với hắn cũng là cực kỳ trọng yếu, là tự thân tiên đạo bản nguyên một bộ phận. Thiệt hại một tôn, chính là mang ý nghĩa thiên đạo bản nguyên mãi mãi thiệt hại một phần sức mạnh. Xem ra tòa kia hồng hoàng giữa thiên địa, còn có vấn đề. Hắn đôi mắt hiện ra lẫm mang, thiệt hại một đạo hóa thân, cũng làm cho hắn biết bằng hắn nói đi chắc chắn một người ăn không vô tòa kia rộng rãi thiên địa. É e rằng nhiều lắm tìm chút giúp đỡ. Hắn trầm ngâm chốc lát, lạnh rên một tiếng, nháy mắt hóa thành một đạo tứ sắc linh quang biến mất ở mảnh hỗn độn này khu vực. Chưa xong còn tiếp 5 không 4. Chư 504 chương Hồng Vân Thánh Đế cùng nắm mắt, đám chìm tại Thiên Đạo biến hóa bên trong Thánh Đế một tổ chợt khuôn mặt biến hóa, hắn cảm thấy trước Tiên Tiên Mộc Hành bản nguyên quy tắc ở thời điểm này mãnh nhiên phát sinh nhất trọng biến hóa đột. Hắn chấp chưởng trước Tiên Tiên Mộc Hành bản nguyên đại đạo chợt bị nhất trọng rộng dãi tia sáng tràn ngập, tại tử quang phía dưới, vô số xa lạ Mộc Hành đại đạo quy tắc dung nhập trong đó. Dần dần, trước Tiên Tiên Mộc Hành bản nguyên đại đạo tản mát ra nhất trọng viên mãn, mêng ngùng, khoáng đạt khí tụ tới. Thánh Đế một tổ hơi kinh ngạc, đồng thời còn có gì đó quái lạ. Trước Tiên Tiên Mộc Hành bản nguyên đại đạo từ hắn thành đạo đến nay một mực vì hắn hoàn toàn chững hống, mặc dù hắn đang không ngừng ngưng kết một hành đại đạo bản nguyên, tính toán làm nó có thể thêm một bước viên mãn, tuần thăng. Nhưng tiến triển chậm chạp. Lần này lại hoàn toàn không cần hắn độ thủ, tự động bắt đầu viên mãn tuần thăng. Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến một thanh âm, hắn ánh mắt khẽ động, đồng thời trong lòng cũng buông xuống đề phòng, đem tự thân đại đạo nguyên linh đắm chìm vào trong đó, lĩnh hội trong đó thần hình diệu. Từng sợi rộng dãi trước tiên tiên mục hành bản nguyên đại đạo quy tắc từ hắn thể nội chậm rãi tiêu tán đi ra. Cùng chơi địa gian trước tiên tiên mục hành bản nguyên đại đạo cập mình, đồng thời không ngừng rót vào đại đạo nguồn gốc bên trong, thay vào đó Thiên địa gian lộng triệu tầng tầng lớp lớp, một hành đại đạo bản nguyên tăng trưởng, đa nguyên vũ trụ thiên địa gian cũng tương ứng sinh ra nhất trọng vô danh biến hóa. Thiên địa gian một thuộc tính sinh linh tại thời khắc này giống như trở nên dị thường xanh tươi, cứng cỏi, trước tiên tiên một hành bản quần quần khí bỗng nhiên trở nên dị thường linh động, tràn ngập nồng đậm sinh mạng khí tượng. Hắn thẩm bộ đa nguyên vũ trụ, đồng thời tiêu nạp đa nguyên vũ trụ vô biên hóa khí, sắc khí, lệ khí, thiên địa gian rất nhiều tích lũy khí thải trong vòng một ngày bỗng nhiên bị đa nguyên vũ trụ tiêu hóa, thu nạp, nhờ thiên địa gian bỗng nhiên trọng suất đứng lên, giống như linh không chi mã. Lại phát sinh biến cố gì? Lúc này rất nhiều tiên thiên thần minh thần sắc có chút không hiểu đấu. Trong khoảng thời gian này quấy sự tụi hồ đặc biệt nhiều, phía trước thiên điệu gian trước tiên thiên hỏa hành nguyên khí bỗng nhiên báo động. Hôm nay trước tiên thiên mục hành nguyên khí bỗng nhiên dị biến. Đang nguyên vũ trụ các loại biến hóa, biến chuyển từng ngày, chính là một chút tiên thiên cổ thần cũng có một loại tự thân giống như bị thời đại vứt bỏ một cái một dạng cảm giác. Khi tất cả trước tiên thiên mục hành bạn quần quần khí nhảy lên tới mức cực hạn sau đó, ầm ầm, thương khung chỗ sâu, cái tia tích lũy vô biên đại đạo điểm lạ giống như cũng tới được đỉnh phong. Âm vang ở giữa, đang nguyên vũ trụ chỗ sâu vô lượng tường vân chảy rộng, thử khí chẳng ngập. Rất nhiều tu hành trước Tiên Tiên Mộc Hành Đại Đạo Quy Tắc Tiên Tiên thần kỳ trong chốc lát cảm thấy tự thân thần đạo quyền hành mãnh nhiên kịch liệt chấn động, từng có nháy mắt tự thân giống như cùng trước Tiên Tiên Mộc Hành Đại Đạo Quy Tắc mất đi cảm ứng, chờ lần nữa một lần nữa cùng trước Tiên Tiên Mộc Hành Đại Đạo Quy Tắc liên hệ với lúc, đại đạo nguyên linh cơ hồ mê thất ở trong đó. Trước Tiên Tiên Mộc Hành Đại Đạo bản nguyên tại thời khắc này tựa hồ trợ hiện hóa cùng đa nguyên vũ trụ trên trời cao, nó trở nên dị thường rộng rãi. Càng là bỗng nhiên có trên trăm đầu hậu thiên chi mạch hư ảnh nảy sinh. Đầu này đại đạo tấn thăng hỗn nguyên, thanh đế cũng nội, mục tổ có chút cổ quái. Hắn có thể chắc chắn Trước Tiên Tiên Mộc Hành Đại Đạo bản nguyên tấn thăng Hỗn Nguyên cảnh giới cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Này liền có chút ngoại hạng. Xem như chấp trưởng đang nguyên vũ trụ Mộc Hành bản nguyên đại đạo chí cao thánh đế, tự thân nắm giữ Tiên Tiên đại đạo vậy mà liền như thế xui xẻo hồ bơi tấn thăng Hỗn Nguyên cảnh giới, mà tự thân hoàn toàn không có một điểm báo hiệu. Thật sự là bánh tử trên trời rơi xuống. Một tổ có chút cổ quái. Đương nhiên, tự thân nắm giữ bản mệnh đại đạo tấn thăng Hỗn Nguyên, đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, này liền như năm đó biển sao thánh nhân. Chỉ cần làm theo ý chàng, tự thân một lần nữa nắm giữ trước Tiên Tiên Mộc Hành bản nguyên đại đạo, thậm chí có mong chứng đạo thành thánh. Ở sâu trong nội tâm, mục độ rất rõ ràng, chuyện này chắc chắn chính là họa đức tổ thần tay bút. Hắn lập tức ngay tại thanh đế trong cung cổ tu, tranh thủ một lần nữa toàn lực trưởng không trước tiên tiên mục hành đại đại bản nguyên, để tránh ở nơi này chặn cửa bị các mục hành thần thánh sâu kích, mất đối với trước tiên tiên mục hành bản nguyên đại đạo trưởng khống. 6. Hỗn độn bên trong thần điện, Lục Trọng ngồi ở hỗn độn đám mây phía trên, quanh thân vây quanh ngũ sắc vân quang lưu chuyển. Sau lưng hiện ra đang nguyên vũ trụ mênh mông thiên đạo cảnh tượng. Trước tiên tiên mục hành đại đạo quy tắc tấn thăng hỗn nguyên cảnh. Đang nguyên vũ trụ ngũ hành vật chất chi cơ, trong đó bốn cái đã tấn thăng hỗn nguyên cảnh giới chỉ kém Tiên Thiên Kim Hành Đại Đạo quy tắc viên mãn, đến lúc đó ngũ hành vật chất chi cơ lại một lần nữa viên mãn, đạt đến cân đối, chắc chắn sẽ dẫn tới đa nguyên vũ trụ thiên đạo nhảy vọt. Hắn cũng có thể mượn nhờ cơ hội này viên mãn Hồng Mông đại đạo, ngưng kết Hồng Mông đạo quả. Hắn bây giờ Hồng Mông đạo thể, Hồng Mông đạo đi viên mãn, có thể nói chỉ kém một điểm cuối cùng thôi động, vừa có thể đạt đến năm đó bản cổ tổ thần cảnh giới. Lúc trọng tại hỗn độn bên trong thần điện lĩnh hội vào năm, dần dần tiêu nạp trước Tiên Thiên Mộc Hành Đại Đạo viên mãn tăng trưởng thiên đạo bản nguyên, quanh người hắn ẩn ẩn hiện ra từng sợi mờ mịt mây tím. Hào quang bên trong Vô số ánh lửa tràn ngập, giống như hành quán đa nguyên vũ trụ thời không vô số chiều không gian, rộng rãi thần năng đã cùng hỗn độn thế giới bên trong Hỏa Nguyên Đại Đạo câu thông lên. Chờ sẽ có một ngày, hắn có thể đột triệt để trưởng khống hỗn độn thế giới bên trong Hỏa Nguyên Đại Đạo, chính là chứng thành Hồng Mông đạo quả. 6. Hồng Hoang Tiên Địa, phương Tây cùng Đông đất bản giao chỗ, lúc này có một tòa rộng rãi thần sơn tên là Vạn Thọ Sơn. Vạn Thọ Sơn năm trang quan, trấn nguyên tử tại rất nhiều tán thần bên trong cũng có không rẻ danh tiếng, bởi vì năm trang trong quan có khắc một gốc đặc thủ tiên tiên linh căn cây quả nhân sâm. Đây là tiên địa gian ít có có thể cùng thần đỉnh bản đảo tương đề tịch luận tiên địa linh căn. Trấn Nguyên Tử, cũng là ngươi ở đây khoái hoạt, vừa có sẵn quả, còn có thể thuận tiện giao lưu đại đạo diệu pháp, không cũng khoái chăng. Lúc này trong vườn trái cây, có khắc một đạo áo bào đỏ thần linh khối lớn cân ăn. Trong mâm mấy cái đứa trẻ sơ sinh vậy quả nhân xâm chỉ chọc lát sao vào trong miệng của hắn, quanh người hắn tầng tầng hỏa nguyên thần quang lượn lờ. Trấn Nguyên Tử nhìn lông mày chùng nhẹ, phúc chốc trong mắt có chút vẻ cười khổ. Nhưng thoáng qua nhìn thấy Lấy Hồng Vân lão tổ quanh thân chạy xuôi hỏa nguyên thần quang, hắn ánh mắt hơi hơi biến hóa, cái này trọng hỏa nguyên thần sáng cùng Hồng Vân lão tổ tự thân nguyên bản tu hành Hồng Vân hộ thể huyền quang rõ ràng có chút không giống, tràn ngập nhất trọng nguyên thủy, sâu thẳm Nội liễm vô thượng khí tượng. Chấn Nguyên Tử ánh mắt chỉ là hơi nhìn lướt qua, lập tức đáy mắt kinh ngạc không thôi. Nào giống như là Thái Sơ Thiên Nhất mạnh hỏa linh chân kinh, hắn nhịn không được vấn đạo, "Hồng Vân đạo hữu, ngươi trưởng nào thì bái nhập Thái Sơ Tiên môn hạ?" Hồng Vân lão tổ nghe vậy cười ha ha một tiếng, lúc này ánh mắt nhìn về phía Chấn Nguyên Tử, "Lão bằng hữu, ngươi vẫn là một dạng nhãn lực chắc tuyệt, nhắc tới cũng là vận đạo, ta gặp được du lịch cùng trong Hồng Hoang Đông Cực Thanh Hoa đại đế, bị vị này đế quân thu vào môn đệ, làm một cái đệ tử nhập thất." Đông Cực Thanh Hoa đại đế? Đây không phải là cứu rỗi thiên tôn. Ngươi cái thằng này ngược lại là cơ duyên tốt. Nghe vậy Trấn Nguyên Tử trong ánh mắt cũng có chút cực kỳ hâm mộ. Hắn cũng vì Hồng Vân lão tổ vận khí mà cảm thấy cao hứng. Xem ra ta Bạch Thảo Viên cuối cùng là có thể thanh tịnh một đoạn thời gian. Hắn cười nói, cái kia Thái Sơ Thiên Nhất Mạch Sinh Mệnh Linh Viên có thể so sánh ta cái này Bạch Thảo Viên linh căn cần phải sung túc hơn, về sau ngược lại cũng không lo lắng ngươi cái thằng này thái họa ta Thảo Hoàn Đan. Hồng Vân lão tổ lắc lắc đầu nói, vậy ngươi có thể đánh giá quá cao ta, tổ sư sinh mệnh linh viên cũng chỉ có mấy vị sư thúc sư bá có thể đi vào, chúng ta sao dám làm càn, ngươi người này Thảo Hoàn Đan có thể không thiếu đi. Bất quá ta cũng không ăn không bảo bối của ngươi. Cái này không hôm nay mang đến cho ngươi một cái cái cọp đại cơ duyên. Hồng Vân lão tổ cười nhẹ nhàng nhìn qua Trấn Nguyên tử, vì cái này trùng cơ duyên, hắn nhưng lại hao tốn không thiếu khí lực. A. Trấn Nguyên tử ánh mắt sáng lên. Ánh mắt của hắn trống lại, lại nghe Hồng Vân lão tổ cười nói, cũng là cơ duyên của ngươi đến rồi. Lần này ta từ mấy vị sư bá nơi đó nghe tới một chút tin tức nội tình, Địa Hoàng Thánh nhân có ý định mở ra cửa cùng thu nhận môn hạ đệ tử. Ta đệ nhất lúc nghĩ tới ngươi, lấy ngươi trước tiên mạo thủ chi thân, nếu có thể đi tới nhất định có thể thu được thánh nhân ưu ái, nói không chừng có thể bái nhập Địa Hoàng Thánh nhân môn hạ. Chưa xong còn tiếp năm không năm. Thứ 505 chương Minh Hà đột phá Hồng Vân lão tổ thần sắc mang theo một tia đắc ý trấn nguyên tử sững sờ, chợt đồng dạng ánh mắt vui mừng. Hắn chính là tiên thiên mẫu tổ nguyên khí bên trong đạn sinh tiên thiên thần thánh, làm sao không có nghĩ qua bái nhập Thánh nhân đạo thống bên trong, chỉ là một mực là cơ duyên không đến. Lại thêm rất nhiều chuyện trời xui đất khiến, đã bỏ lỡ cơ duyên. Bây giờ Điệu Hoàng Thánh nhân muốn mở rộng cửa cung, thu lục môn phía dưới đệ tử, hắn tự nhiên là động tâm. Điệu Hoàng Thánh nhân bổ tu tu bổ địa mạch, chấp trưởng vạn địa thần quyền, đây đối với thuộc thuộc mà thuộc đạn sinh tiên thiên thần ký lực hấp dẫn là cực lớn. Đương nhiên, Chấn Nguyên Tử chưa từng bái nhập các Hỗn Nguyên Thánh Nhân môn hạ, làm sao không có phương diện này suy tính? Nếu không thể chấp trưởng đại địa quyền hành, thủ hộ quyền hành, dù cho là bái nhập thánh nhân khác môn hạ, chỉ sợ cũng chỉ được một cái thánh nhân đạo chính thống ra, mà không cách nào nhận được trên thực chất thay đổi. Chấn Nguyên Tử trước mặt kèm chế trong lòng vui vẻ, nhân tiện nói, nếu như thế, lại không thể chậm trễ, thật tốt xin chuẩn bị một hai, đi tới địa hoàng cung cầu kiến thánh nhân. Hồng Vân lão tổ khẽ gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Hảo Hưu nếu là có thể bái nhập địa hoàng cung môn hạ, đó không thể nghi ngờ cũng có thể mưu được một cái bảo đảm. Bây giờ Hồng Hoang giữa Thiên Địa Thánh Nhân môn hạ số lượng càng nhiều, đối với các tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần xung kích rất lớn, vô luận là tu hành hay là ra ngoài giao hữu. Nếu có được thánh nhân coi trọng chỉ điểm, vô luận tu hành hay làm mưu đồ khác cũng là làm ít công to. Hôm nay điệu hoàng cung môn hạ thế nhưng là không phải bình thường, chính là có được hai vị hôn nguyên thánh nhân tọa trấn, mặc dù so sánh lại không thể thái sơ thiên nhất mạnh, nhưng so sánh với thánh nhân khác vẫn là có ưu thế cực lớn. 6. Hoa Hoàng Tiên cảnh nữ hoa thánh nhân chứng đạo sau đó, cũng học thủy mâu thánh nhân tại đa nguyên vũ trụ bên ngoài độc lập mở ra một tòa đặc thu đại thiên thế giới, lấy làm hôn nguyên đạo trưởng. Cẩm Tú cung nội, nữ hoa thánh nhân một thân cung trang, quanh thân ung dung hoa quý, tựa cung bên trong có chút vắng vẻ, nữ hoa thánh nhân chỉ là điểm hóa mấy cái linh thú xem như thị nữ chấp trưởng môn hộ. Điệu hoàng thánh nhân mở rộng cửa cung, chuẩn bị thu lục môn đồ sự tình, nữ hoa thánh nhân tự nhiên là biết đến. Tại Đa Nguyên vũ trụ Thiên Đạo Thánh điện quy tắc dưới sự áp bức, Hỗn Nguyên thánh nhân không tốt tự mình hạ chẳng tranh đoạt thiên địa khí vận, thu lục môn phía dưới đệ tử, có môn nhân đệ tử ra tay đó là không còn gì tốt hơn. Hơn nữa quan hệ thầy trò tâm đầu ý hợp, thân như phụ tử, so cái gì người phát luôn đều tốt hơn nhiều lắm. Điệu hoàng cung nguyên bản có vài vị đệ tử, có thể nàng đã chứng đạo Hầu thổ ẩn nấp cùng U Minh địa phủ bên trong, Phục Hy luân hồi sau đó tiến vào Nhân Hoàng điện, Địa Hoàng cung môn hạ trước mắt đã không đệ tử có thể chèo chống môn hộ, thu nhận mấy cái đệ tử là chuyện đương nhiên. Không chỉ là Địa Hoàng cung, hôm nay Hoa Hoàng cung cũng muốn thu lục môn người đệ tử, không phải vậy giới chướng không có cửa độ đệ tử, nhiều lần đều cần nhà mình phái trúc thần động thủ, có phần còn có thánh nhân thể diện. Bất quá nữ hoa thánh nhân cũng là tâm tế, lúc này tất nhiên Địa Hoàng thánh nhân mở rộng cửa cung thu lục môn đồ, nàng cái này làm đệ tử cuối cùng không tốt cùng sư tôn cấp danh tiếng. Hoa Hoàng cung liền xem như muốn mở ra cửa cung thu lục môn đồ, cũng phải đợi đến Địa Hoàng cung thu độ sau đó vất quá chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Nữ hoa thánh nhân quyết định đi trước hướng về Hồng Hoang đi một chút, hoặc chắc là có thể tìm được một chút lương tại Mỹ Ngọc, đi trước quyết định tính toán danh phận. Nàng tính cực tự động, dứt khoát tự thân Hỗn Nguyên Thánh thể đã luyện thành, Hỗn Nguyên đạo đi viên mãn ngược lại cũng không cần nàng tự thân tiếp tục tính toán, thân hình chính là rời đi Hoa Hoàng cung hướng về Hồng Hoang đại địa mà đến. 6. 36 trọng thiên giới, Hồng Mông đạo cảnh. Khôi hành Hồng Mông đạo cảnh bên trong tràn ngập đậm đà Hồng Mông quang huy, lúc trọng tại Tiêu Nạp Tiên Tiên mục hành đại đạo bản nguyên tấn thăng Hỗn Nguyên tiền lại sau đó, chính là tìm một cơ hội, đem vạn mục chi tâm ban cho thánh đế một tổ trợ hắn trấn áp thanh đế nhất mạch khí vận, cũng là giúp hắn củng cố tự thân tăng đột đạo hạnh. Xử lý chuyện này, sau đó Lục Trọng liền đem lực chú ý rơi vào sau cùng trước Tiên Tiên Kim Hành Đại Đạo bản nguyên phía trên. Từ Huyền Linh Tổ sư tổ sư trong miệng, hắn lấy được tin tức, trước tiên Tiên Kim Hành Đại Đạo cũng có hỗn độn di bảo. 3000 hỗn độn ma thần trong tay cũng tồn tại kim hành bảo vật. Ngoại trừ hỗn độn kim thần thiên đạo thánh khí hỗn độn kim đao bên ngoài, còn có hai cái kim hành chí bảo, vậy cũng là hỗn độn kỳ trân, nhưng căn cứ Huyền Linh Tổ sư hồi ức, những cái này bảo bối toàn bộ tại bản nguyên cổ phủ lưới đao phía dưới hóa thành đồng nát sắt vụn. Nếu muốn lại từ thiên địa linh bảo điểm này ra tay, đã rất khó, nhưng Lục Trọng cũng không phải là không có phương thức khác, hắn còn có một tia hy vọng. Hỗn độn Kim Thần Thiên Đạo Thánh Tâm, Hỗn độn Kim Thần không giống với Hỗn độn một thần, hắn toàn thịnh thời kỳ chính là Thiên Đạo cấp số cường giả, hắn sau khi ngã xuống, Thiên Đạo Thánh Tâm bị bản cổ đại thần phong trấn dung nhập Hồng Hoang Thiên Đạo một chỗ. Nếu có thể tìm được hắn Thiên Đạo Thánh Tâm chỗ, lấy Hồng Hoang Thiên Đạo dung luyện sau đó, nhờ trước Tiên Tiên Kim Hành Đại Đạo Quy Tắc tấn thăng Hỗn Nguyên cảnh giới, cũng không khó. Lục Trọng ánh mắt rơi vào trước Tiên Tiên Kim Hành Đại Đạo tuần hoàn bạch đế trong cung. Lúc này bạch đế tây hoa đang tại bạch đế cung trấn áp trước Tiên Tiên Kim Hành Đại Đạo tuần hoàn trợ giúp đa nguyên vũ trụ luôn chuyện, thôi động hộ thiên thời đại đến, thoát thân không ra. Nhưng muốn tìm được Hỗn Độn Kim Thần Thiên Đạo Thánh Tâm, còn tưởng là thật cần phải hắn cái này ngũ đệ tử đứng ra không thể. 6. Lúc này Hồng Hoang giữa thiên địa, Khổng Tiên đang tại hư không bay vút, thân hình hóa thành ngũ sắc thần quang hướng về sâu trong lòng đất bay tới. Đồng thời hắn đem ánh mắt nhìn một cái đỉnh đầu, thương khung chỗ sâu một đạo hồng quang phá không đi ra, đó là một vị Kim Ô thái tử vết tích. Kể từ đại thái tử trong tay hắn bị thiệt lớn sau đó, những thứ này Kim Ô thái tử môn thị có có chút không bất lo, mấy lần tụ tập đứng lên muốn từ trong tay hắn lấy lại danh dự. Hắn đứng phó mấy lần cũng cảm thấy phiền phức, những thứ này Kim Ô thái tử từng cái da dày thì béo, hắn tu thành Thiên Hoàng nhất mạch Thiên Hoàng chân hân, trấn áp lại không khó. Có thể Thái Sơ Thiên nhất mạch cùng Thiên Hoàng cung giao tình, hắn cũng làm không ra chuyện như vậy, bằng không về sau thì sao đi gặp vị kia Thiên Hoàng thánh nhân. Thiên Hoàng thánh nhân thế nhưng lại đợi bọn hắn huynh đệ không tệ. Liếc mắt nhìn, cái kia mấy đạo đi xa hững hờ, không tên hư nhẹ một tiếng, hắn bây giờ có chuyện quan trọng khác, cũng không có thời gian và bọn hắn dây dưa, không phải vậy định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mấy tên này. Bọn gia hỏa này vậy mà học xong cuốn quýt chặt lấy loại này hạ lưu chiêu trò. Trong lúc niệm động, Khổng Tiên tìm một cái cơ hội chọn xé rách hư không, trực tiếp đi tới hoàn toàn yên tĩnh mênh mông đại dương màu đỏ ngòm chỗ sâu. Lúc này liên tinh huyết hải phía trên, lại cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, vô biên huyết quang lưu chuyển, gần sóng phun trào, vô số huyết hải tinh khí hướng về một phương hướng hội tụ. Khổng Tiên thấy thế chính là trực tiếp thẳng hướng lấy máu kia hải tinh khí hình thành vòng xoáy phương hướng bay đi, xa xa chính là thấy được kế đô đặt chân ở hư không bên trên. Đại sư tỷ, nhìn thấy kế đô, Khổng Tiên hơi hành lễ. Lục sư đệ, ngươi đến từ đâu? Nhìn thấy Khổng Tiên đến, kế đô giật mình, Mà ở phía dưới, một đóa to lớn hoa sen màu máu lập cùng huyết hải vòng xoáy phía trên, cực lớn thập nhị phẩm hồng liên bên trên, có khác một cái nụ hoa cử đản. Cử đản bên trong vô lượng tạo hóa tinh khí lưu chuyển, có khác nhất trọng nóng bỏng khí huyết thần năng tử trong nợ rộ mà ra, giống như trời long đất nợ. Không tiên ẩn ẩn cảm thấy huyết hải bầu trời bởi vậy nhiệt độ đều cao không thiếu. Hơn nữa quả trứng lớn màu đỏ ngòm bên trong có khác tầng tầng khí huyết như thủy triều tăng vọt, đang tại xung kích vĩnh hằng cảnh giới. Chưa xong còn tiếp 506. Thứ 506 chương Hỗn độn thanh liên tử phụ phụ hoàng chi mệnh, đến đây tương trợ mình hạ sư điệt đột phá. Không tiến mỉm cười, hắn nâng lên lòng bàn tay, một đóa thanh liên hiện lên ở hắn lòng bàn tay chỗ sâu. Lục phẩm tạo hóa thanh liên. Nhìn qua đóa này lượn lờ nồng đậm tiên tiên tạo hóa khí cơ thanh sắc bảo liên, kế đô ánh mắt sáng lên. Nàng là biết tiên tiên ao sen bên trong chỉ có một đóa thập phẩm thanh liên, khác nhưng là mấy đóa phẩm giai kém một chút tạo hóa thanh liên. Nhưng mà cho dù là phẩm giai kém một chút tạo hóa thanh liên cũng là chân quý dị thượng, một mực bị từ gia sư tôn nuôi dưỡng ở tiên tiên trong ao sen, không ngừng bồi dưỡng. Lần này lại bị mang đến một đóa lục phẩm thanh liên. Cái này lục phẩm thanh liên mặc dù không là tiên tiên linh bảo, nhưng cũng tràn ngập tiên tiên tạo hóa đại đạo đạo vận. Tinh khí nồng đậm, vừa vận bổ tu minh hà thể nội thiếu sót thanh liên nó nhớ. Lúc này Minh Hà đã phân biệt dung hợp tứ trọng đại sen tinh khí, trong đó có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cựu phẩm công đức kim liên, cựu phẩm diệt thế hắc liên, cựu phẩm tĩnh thế bạch liên. Tạo hóa thanh liên mặc dù kém một chút, lại cũng không ảnh hưởng công hiệu dụng. Không tiên giơ tay lên, lục phẩm tạo hóa thanh liên hóa thành một đạo tạo hóa thần quang rơi vào thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trung ương cự đản bên trong. Chỉ thấy dung hợp lục phẩm tạo hóa thanh liên sau đó, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trong ẩn ẩn hiện ra một đạo thanh liên hư ảnh, lục phẩm tạo hóa thanh liên hư ảnh dần dần giống như hòa tan trực tiếp dung nhập vào huyết hồng sắc cự đạn bên trong, trở thành. Thấy cảnh này, kế đô ánh mắt hiện ra vẻ tươi cười. Không tiên vô cùng bén nhạy tiên tiên linh giác cũng có thể cảm giác được, cái kia nguyên bản vốn đã đang tại đột phá huyết hồng sắc chí cương chí dương khí thế ở nơi này, một đóa tạo hóa thanh liên hòa tan vào sau đó, càng thêm hòa hợp, thuần túy. Ầm ầm. Trong chốc lát, vô lượng hừng hực thần mang tại huyết hồng sắc cự đạn hiện lên, tự đạn ầm vang phá vỡ. Chí cương chí dương thần lực bao phủ ra, tràn ngập vũ minh huyết hải. Dù cho là thân ở gang cấp khủng tiên cũng cảm nhận được nhất trọng hừng hực, thiêu đốt cảm giác. Huyết sắc kia quá mức nồng đậm, dương cương đã có thể vận vèo thiên địa quy tắc, nắt bấy hết thể chân không, 3000 đại đạo bị trùng kích, cũng biến thành bạc lực. Tiên tiên thần kỳ tiên tiên linh giác tức thì bị kỳ núi khúc. Đây chính là khí huyết thần đạo. Khổng Tiên ánh mắt có chút biến hóa. Hắn đã từng cũng tiếp xúc qua một bộ phận vu tộc diệu pháp, vu tộc mặc dù cũng là đi nhục thân chứng đạo con đường, nhưng càng nhiều vẫn là gần sát tại tiên tiên thần ma đại đạo, dựa vào vẫn là tự thân trời sinh tiên tiên đại từng đạo văn, dùng cái này ngưng kết thiên địa pháp tắc rèn luyện tự thân. Ma loại lấy thuần túy khí huyết ra sức con đường, Khổng Tiên cũng liền chỉ ở minh hạ trên thân nhìn thấy, hơn nữa còn đi đến vĩnh hằng cảnh giới. Cái này đã có năm đó bản cổ tổ thần một phần khí tượng, nhất cử nhất động có thể phá toái chấn động, nát bấy thiên địa lại đạo, đem hết thảy hóa thành lực chi đại đạo quy tắc vận dụng. Khí huyết vị bên trong, sức mạnh vi biểu. Đây chính là bản cổ đa cánh tay thiên vương pháp tướng. Chỉ thấy rộng rãi 12 nghiệp hỏa hồng liên ở thời điểm này cũng mãnh nhiên nhất bản, hóa thành một đạo thuần túy tinh khí dung nhập vào một tôn rộng rãi bàng bạc tiên thiên chân thân phía trên. Cái kia rộng rãi bản cổ pháp tướng kình thiên đạp đất, lập cung huyết hải phía trên, tám tay rộng rãi, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân khí tướng ẩn ẩn cùng bản cổ tổ thần có mấy phần tương tự của người hắn tràn ngập một cỗ rất cường liệt xâm lược sức mạnh, giống như có thể phá nát hết thảy vĩ lực. Khí huyết cùng sức mạnh. Kế Đô hơi cảm giác, thanh lãnh, xinh đẹp trên ngọc dung càng là hiện ra vẻ tươi cười. Lấy tiên tiên ngũ phương đại sen làm căn cơ ngưng tụ bản cổ đà cánh tay thiên vương pháp tường, Minh Hà đã phải hắn tinh túy, cho kiếu hơn vẫn là vô biên huyết hải liên tục không ngừng có thể ngưng kết, chuyển hóa ra bản cổ tinh huyết. Minh Hà con đường tương lai rất có triển vọng. Tại chỗ, Minh Hà hơi quen thuộc bản cổ đà cánh tay thiên vương pháp tường, thần sắc ở giữa cũng là toát ra vẻ vui mừng. Hắn cảm thấy tự thân thần lực rộng rãi, chứng thành vĩnh hằng sau đó Tự thân đối với khí huyết cùng sức mạnh hai trọng đạo quả lĩnh hội vận dụng càng là cực khắc bình thường, song trọng đạo quả tạo thành hắn bản ngũ cổ đa cánh tay thiên vương pháp tương căn cơ. Đồng thời hai tay của hắn kết ấn, thể nội một cái kỳ lạ thanh sắc bảo liên tử ngưng tụ ra. Nó bên ngoài thân lộ ra thanh sắc, bên trong nhưng lại có ngũ trọng màu sắc. Hơn nữa Tiên Tiên có được tầng 36 Tiên Tiên pháp cấm, còn chưa mọc rễ nảy mầm, liền dự dụng ra tầng 36 Tiên Tiên pháp cấm, Minh Hà thật sự là chưa từng nghe thấy. Đó là đỉnh cấp tiên tiên linh bảo phối trí. Nếu như chờ nó mọc rễ nảy mầm, chẳng phải là có hy vọng phải một kiện tiên tiên chí bảo trấn áp tự thân khí vận. Đây là tối lệnh minh hạ cao hứng sự tỉnh. Thoáng qua minh hạ thấy được kế đồ, cùng với một bên không tuyên. Hắn thu liễm bản cổ đa cánh tay thiên vương pháp tường, chân thân chuyển hóa làm bình thường thần linh hình thái, tiến lên chấp lễ đạo, đa tạ sư tôn, đa tạ lục sư thúc bảo vệ. Hắn khuôn mặt trang nghiêm. Kế đồ trên ngọc rung hiện ra điểm điểm hài lòng nụ cười. Minh hạ thuận lợi đột phá thế nhưng là thay nàng thật tốt tranh giành một hơi. Trước kia nàng thân là thủ đô, nhưng là khắp nơi bị nhà mình huynh đệ áp chế, thế nhưng là để cho nàng trong lòng rất buồn bực. Bây giờ minh hạ có thể rút đến thứ nhất. Tại Thái Sơ Thiên nhất mạch đời thứ 3 bên trong vị thứ nhất đắc chân chuẩn thành cảnh giới, thế nhưng lại để cho nàng trên mặt cũng nhiều một chút quang. Kế đối sự mặt lúc này nhắc nhở nói: "Minh Hà, ngươi mặc dù thuận lợi ngưng kết bản cổ đà cánh tay thiên vương chân thân, nhưng cũng chớ có sơ suất, giữa thiên địa cũng không chỉ có ngươi một cái thuật lợi ngưng kết bản cổ đà cánh tay thiên vương chân thân, nếu muốn chân chính đoạt được đạo thống, phải đi lộ còn rất dài." Nàng la chỉ Thiên Hoàng cung môn hạ Bạch Hoàng thị. Bạch Hoàng thị đã từng cùng quá nhất thị, phục hi thị tranh đoạt qua thần đế lại vị, lúc đó liền từng hiện hóa ra nhiều cánh tay thiên vương pháp tướng, đạo hạnh vô song, rung chuyển chu thiên quần tinh. Lúc này trải qua hơn trăm cái nguyên hội tích lũy, tại bản cổ đa cánh tay thiên vương pháp tương lên tích lũy chỉ có thể sâu hơn. Lại càng không cần phải nói còn có thể tùy thời nhận được thiên hoàng thánh nhân tôn này bản cổ chỉ điểm. Minh Hà ánh mắt gật gật đầu, trong hai con ngươi hiện ra điểm điểm vẻ ác liệt, Đồ Nhi biết, Đồ Nhi định sẽ lại không để cho người ta cướp đi bản cổ đa cánh tay thiên vương pháp tương. Minh Hà tại bản cổ chủ điện bên trong đã từng từng chiếm được hai đạo bản cổ truyền thừa, một là bản cổ thủy tổ, hai là bản cổ đa cánh tay thiên vương pháp tương. Hắn cũng coi như là khí vận thâm hậu. Có thể bản cổ thủy tổ truyền nhận tại xưa thuận lợi chứng đạo sau đó, liền mãi mãi từ trong đầu hắn hoàn toàn biến mất. Thủy Mâu thánh nhân đã vĩnh cửu tính cấp đi bản cổ thủy tổ pháp tướng truyền thừa, Minh Hà đã không có khả năng tranh đoạt cái này đạo pháp cùng nhau, nhưng bản cổ đa cánh tay thiên vương pháp tướng còn có thể tiếp tục tranh chấp một hai. Đây càng là của hắn căn bản. Chợt, Minh Hà nhìn về phía cái kia vô biên mãnh liệt huyết hải, lúc này hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, hoàn thành tự thân công lao sự nghiệp, sư tôn, lục sư thúc, đệ tử sau này chuẩn bị tại huyết hải thai nghén một chi chủng tộc, ta đã nghĩ kỹ, kỳ danh là Tu La tộc. Đồng thời lập một đại dạy Tu La dạy. Hàn đốn huyết hải chi sát phạt đại đạ mã thành, đồng thời dùng cái này hoàn thiện lục đạo bên trong A Tu La đạo. Minh Hà ánh mắt nhìn về phía Kế Đô, "Khổng Tuyên, Kế Đô dần mình, hai con ngươi có chút lộ cười, cái này đích xác đối với nàng chi sát lục một mạch rất có ích lợi. Nàng đợi chính là bây giờ." Nhưng Minh Hà ánh mắt nhìn về phía Khổng Tuyên, "Không tiến lại không tức giận đạo, chuyện này chẳng ra sao cả." Chưa xong còn tiếp 507. Thứ 507 chương Minh Hà lập võ đạo, Kế Đô thành cửu tu La đạo ân. Kế Đô cùng Minh Hà trong chốc lát đem ánh mắt trông lại. Kỳ thực đây là sư đồ hai cái thương lượng xong, Minh Hà đột phá chuẩn thánh sau đó chính là tuẩn thế lấy huyết hải tinh khí dựng dục ra tu la tộc, hoàn thiện sát lục một đạo khí vận. Lúc này nói ra, chỉ là đi cái quá trình mà thôi. Lại không có nghĩ đến nhà mình vị này, Lục Sư thúc thế mà trực tiếp phản đối. Hai người ánh mắt nhìn về phía Không Tiến đạo. Không Tiến lắc đầu nói, phụ hoàng thật là liễu sự như thần, đem đại sư tỷ hai người các ngươi làm làm toàn bộ liệu chuẩn. Kế Đô cùng Minh Hà nghe vậy thần sắc nghiêm một chút, Minh Hà nhịn không được vấn đạo, Lục Sư thúc, tổ sư có thể có cái gì chỉ điểm? Không Tiến nhìn hắn một cái, nhân tiện nói, phụ hoàng đã sớm ngờ tới ngươi muốn sáng lập tu la nhất tộc lập xuống tu la dạy trấn áp huyết hải khí vận, hơn nữa đánh giá qua Chuyện này đối với ngươi hại lớn hơn lợi. Tu la nhất tộc cứng thiên mã sắt vận ma sống, trời sinh nhân quả vô số, sư điệt ngươi bây giờ đi cũng không phải là sát lục đại đạo, như tùy tiện quấy vào trong đó, tất nhiên có thể được nhất thời khí vận, có thể một là trôi chảy, lại khó mà chứng đạo. Kỳ thực lục trọng cho Minh Hà đánh giá là thành cũng tu la, bại cũng tu la. Này lại ảnh hưởng đến Minh Hà chứng đạo. Cái này sao có thể? Kế Đô khuôn mặt có chút biến sắc. Nếu là có hậu di chứng như vậy, nàng là tuyệt đối không thể cho phép. Minh Hà khuôn mặt cũng có chút biến hóa. Không tiến ánh mắt nhìn qua Minh Hà vấn đạo. Minh Hà sửa điệt, ngươi thế, nhưng là chuẩn bị lấy cái kia Atula đạo luân chuyển xuống lệ quỷ, cùng với huyết hải tinh khí, tiên thiên nghiệp hỏa hồng liên tinh khí làm tài liệu chính, gièn đúc cái kia Tu La nhất tộc. Minh Hà ánh mắt kinh nghi. Vị này luật sư thúc nói một chút cũng không có sai. Minh Hà nhịn không được nói, ở trong đó chẳng lẽ có vấn đề gì? Không tiến nhìn một cái trên trời cao, đỉnh đầu hắn một vệt thần quang xông ra hóa thành một kiện tiên thiên linh bảo che đậy tà hữu. Đã thấy chính là một tòa huyền hoàng bảo trung. Đây là lục trọng khi xưa hộ thể chí bảo, nguyên bản chính là thượng phẩm linh bảo. Đi qua nhiều năm như vậy, Uyển Dương đã đạt đến đỉnh cấp linh bảo đỉnh phong, nhưng là ban cho không tên dùng làm hộ thân linh bảo. Phu Hoàng thôi diễn qua, dùng phương pháp này suy diễn ra tu La nhất tộc trời sinh hiếu chiến, phù hợp sát lục ma đạo khí vận, tất nhiên có thể được sát lục đại vận, tương lai cũng chỉ cần gánh chịu bọn hắn sát lục thiên địa sinh linh vô biên tội nghiệp, cùng với vô tận nhân quả. Sư Điệt tất nhiên diễn hóa ra hỗn độn thanh liên trấn áp khí vận, nhưng cũng không cách nào tiếp nhận lâu dài khí vận hư hỏng kết quả, sư Điệt đến cùng cũng không phải là tu sát lục cùng kết thúc, không sợ nhân quả nghiệp lực. Minh Hà thân sắc trong nháy mắt trầm mặc. Nhà mình vị tổ sư kia tính được đích thật là một chút cũng không có sai lấy Atula đạo luân chuyển xuống lệ quỷ mỗi một cái đều là trời sinh quỷ vương, lệ khí bức người, dùng cái này chuyển hóa Atula, tự nhiên tiên tiên hung thần ác sát, là trời sinh phù hợp sát vận ma thần. Bọn hắn thần lực rộng lớn, sức mạnh kinh người, cũng là trời sinh sát phạt giả. Kỳ thực Minh Hà trong đầu có chô đoan trước, nhưng vì hoàn thiện kế đô sát vận, vẫn là nguyện ý tiếp nhận trong đó nhân quả, nhưng không ngờ tới lại nghiêm trọng như vậy. Kế đô thần sắc ở giữa nhưng là như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên mở miệng nói, "Lục sư đệ, sư tôn hẳn còn có khác biện pháp giải quyết, ngươi cũng đừng trách thừa nước đục thả câu." Kế đô 10 phần chắc chắn Nàng lúc này trong trẹo lạnh lùng trong ánh mắt mang theo nhẹ nhàng ý cười, con ngươi trong trẹo lạnh lùng lúc này linh động mị hoặc, dị thường hồn siêu phách lạc. Khổng Tuyên cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh, vội vàng rời đi ánh mắt, trên mặt có chút cười khổ. "Trong miệng hay là đạo?" Phu Hoàng nói, "Minh Hả sư điệt có Minh Hả sư điệt con đường, Kế Đô sư tỷ cũng có Kế Đô sư tỷ con đường, sư đồ hai cái quả thực không phải nói nhập là một, Minh Hả sư điệt chứng đạo sau đó, nên tiến vào nhân tộc, mở một đạo, dùng cái này hoàn thiện tự thân khí huyết chi đạo." Minh Hà ánh mắt sáng lên, "Xin hỏi Lục sư thúc, này ra sao đạo?" Khổng Tuyên khuôn mặt nghiêng một chút, trầm giọng nói, "Một chữ nói võ." Võ đạo, lấy khí huyết làm căn cơ, gen luyện tự thân, thiên nhân phù hợp một mạch, cuối cùng nội hàm tiên địa, tự thành một thể, tên là vị võ đạo, đạo này cũng cực kỳ phù hợp hậu thiên sinh linh căn cơ, vào ngày kia thời đại rất có chuyển vọng. Không tiên trên khuôn mặt mang theo nụ cười, khi thử hắn thấy, võ đạo chính là tiên tiên thần ma đại đạo mở ra lối riêng tạo thành, bất quá càng thêm thích hợp hậu thiên sinh linh. Bởi vì tiên tiên thần ma đại đạo tu hành cần có tiên tiên cấp bậc thiên tài địa bảo rất nhiều, bây giờ đa nguyên vũ trụ hậu thiên thời đại đến, tiên tiên hoàn cảnh không còn, hậu thiên sinh linh muốn lại đi tiên tiên thần ma đại đạo, lập tức có chút không hợp thích lắm, cũng cực kỳ gian khổ. Mà võ đạo tu hành cũng không tiên thiên thần ma đại đạo như vậy hà khắc. Càng nhiều hơn chính là rèn luyện tự thân kỹ nghệ, ma luyện tự thân tinh khí thần, dùng cái này gần đạo. Nay đối với tiên tại địa bảo yêu cầu kỳ thực cũng không cao, hậu thiên linh căn linh dược cũng có thể. Mà không đến nỗi giống tiên thiên thần ma đại đạo truyền thừa, yêu cầu cao hơn một chút. Mà tu hành võ đạo tới trình độ nhất định sau đó, hậu kỳ cũng có thể chuyển tu tiên thiên thần ma đại đạo, bổ tu tiên thiên thần ma đại đạo truyền thừa. Đương nhiên, nếu có thể vì thái sơ thiên nhất mạch lại mở một chi, tự nhiên là tốt hơn. Hoa Đức tổ thần chỉ có thể càng thêm vui vẻ. Thì ra là thế. Xem ra Tachidai đạo lại cũng vào ngày kia trong chủng tộc. Minh Hà khuôn mặt rõ dự, cái kia võ đạo miêu tà sát thực cùng hắn bản cổ nhiều cánh tay thiên vương truyền thừa có chút giống, nếu có thể rộng lớn, đích xác có thể tích lũy vô lượng khí vận cùng công đức. Nhưng Khổng Thiên lời nói võ đạo có thể hay không vào ngày kia sinh linh bên trong tranh đến tiên cơ, hắn cũng không có bao nhiêu tự tin. Kế Đô trầm ngâm nói, như vậy cái này tu la nhất tộc cần phải như thế nào? Chuyện này nàng trong lòng đã có suy đoán. Tu la nhất đạo ứng sát vận mà sống, Minh Hà e ngại nhân quả nghiệp lực, nàng lấy sát lục chứng đạo, nhưng cũng không e ngại. Quả nhiên, Khổng Thiên cười nói, Tự nhiên là sư tỷ tự mình đạo thủ, lập một tu la đại giáo, hoàn thiện tự thân sắt vận khí số. Kế Đồ ánh mắt hiểu rõ. Trong lòng thầm nghĩ quả là thế. Minh Hàn ngược lại là tương đối đồng ý điểm này, sư tôn tu hành sắt lục chi đạo, nhường sư tôn tới lập tu la nhất đạo sát thực sở so ta thích hợp hơn. Làm như vậy hắn mặc dù có thể còn muốn gánh chịu một bộ phận nhân quả, nhưng đại bộ phận nhân quả rơi vào kế đồ trên thân. Kế Đồ tu hành sắt lục đại đạo, căn bản vốn không sợ nhân quả cuốn thân, càng không sợ nghiệp lực. Nhân quả cùng nghiệp lực chính là giết hại chất xúc tác, ngược lại có thể tăng trưởng sắt lục đại đạo bản nguyên. Đã như vậy, Vậy thì do ta tới lập cái này A Tu La tộc, làm cái này một niệm kỳ A Tu La giáo chủ." Kế Đô khuôn mặt bình tĩnh, nàng lập tức cất bước bước vào vô biên huyết hải bên trong, phất tay vạn đạo huyết quang từ trong tay nàng nhế lên, nháy mắt tiếp nhận một bộ phận vô ngân biển máu quyền khống chế trôi. Xem như Kế Đô Ma Tình, Kế Đô không chỉ là chấp trưởng sát lục đại đạo, đồng thời cũng tinh tu huyết chi đại đạo, phương diện này kỳ thực không giống như Minh Hà phải kém bao nhiêu. Vô ngân huyết hải tại nàng dưới thao tác, lập tức tạo thành hơn vạn huyết hải vòng xoáy, trong biển máu rất nhiều du đang cô hồn lệ quỷ chịu đến dẫn dắt, lập tức hướng về huyết hải vòng xoáy mà đến, từng cái tách lên chủ động dung nhập trong đó. Bình thường lệ quỷ tiến vào huyết hải, đã sớm chịu đựng không được trong đó huyết hải tinh khí ăn mòn, bị huyết hải thôn phệ, những thứ này lệ quỷ chẳng những chịu đựng lấy huyết hải chi độc sức mạnh, còn có thể không bị giảng độ tới lui, bản thân chính là tồn tại cực kỳ khủng bố, chính là trời sinh quỷ vương. So với địa hoàng cung dưới trướng những cái kia tiên tiên quỷ thần cũng không yếu một chút. Lúc này nếu là chuyển hóa làm A Tu La ma thần, từng cái chính là trời sinh sát lục ma thần. Sao La Hầu sư huynh nếu là thấy cảnh này, chắc là cực kỳ cao hứng. Không tên nhìn qua một màn này âm thầm cảm thán. Sao La Hầu vẫn muốn đem Minh Hà kéo vào hủy diệt đạo, nhưng vẫn không có thành công, kỳ thực biến thành người khác truyện. Đem Minh Hà đổi thành vị này kế đô sư tỷ, cái kia đã sớm thành công 6. Chưa xong còn tiếp 508. Thứ 508 chương trưởng thành hơn vạn huyết ken nở góc trường dựng dục một cái nguyên hội lâu. Một cái nguyên hội sau đó, cái kia hơn vạn huyết ken ở phía dưới dần dần hiện ra nghiệp hỏa hồng liên hình dáng hư ảnh, bên trong mơ hồ có thể thấy được từng cái sinh linh vây quanh, co giúp ở trong đó. Ầm ầm. Chờ đến đúng lúc, liền gặp từng tòa huyết liên lên huyết kenở ầm vang nộ bệ ra tới, lần lượt từng thân ảnh phá vỡ huyết kenở, cuối cùng xuất thế. Giờ khắc này, có vô lượng tiên địa sát cơ từ trên trời cao hội tụ, rơi vào những thứ này huyết hại sinh linh phía trên. Bọn hắn ánh mắt hàm chứa lang liệt huyết quang, quanh thân huyết quang ngập trời, vẫn xuất thế, chính là trực tiếp hướng bái A Tu La tộc chúa tể Kế Đô Ma Tinh. Ầm ầm, vỗ ngân huyết hại bầu trời, giống như cảm giác được cái này hơn vạn chí hung ma thần xuất thế, trên bầu trời huyết sắc lôi quang lở lở. Kế Đô nhìn thấy loại tình hình này, trên ngọc dung ngược lại có chút nụ cười. Từ đó về sau, các ngươi vì A Tu La tộc, cũng là huyết hải ma thần. A Tu La tộc bái kiến Kế Đô Mẫu Thần. Lúc này mấy vạn A Tu La tộc ma thần nhao nhao hưng phấn dị thường. Từng tôn A tu la tộc cường giả vẫn xuất sinh, chính là có chân thần danh giới đại hận, bọn hắn vốn là trời sinh quỷ vương, phụ gia phụt vô vô biên huyết hải tinh hoa, thiên địa sát khí sau đó từng cái cảng là trời sinh ma thần chi thân. Số ít tiên phú người kiệt xuất có được tiên thần danh giới đại hận, mà người mạnh nhất bốn vị gần sát với thiên thần cảnh viên mãn. Kế đô thuận thế đem hắn bốn vị A tu la vương giả mệnh danh là Song Tuân, Đại Phạn Thiên, Dục Sát Thiên, Shiva, sì tứ đại ma thần chính là A tu la nhất tộc trời sinh thủ lĩnh, nếu không phải bị giới hạn công pháp tu hành, chỉ sợ vừa ra đời chính là đủ để cùng những cái kiếp đỉnh cấp thần linh đánh đồng. Minh Hà cũng nhìn thấy những thứ này kỳ dị sinh linh. Atula tộc nam tính xấu xí, đại biểu cho thế gian xấu cùng ác, nữ tính nhưng là thiên kiều bá mỹ, bất quá vô luận nam nữ cũng là trời sinh hiếu chiến tồn tại. Chính là trời sinh tu hành ma đạo tốt người kế tục. Điểm ấy Minh Hà cùng Khổng Tiên Nghĩ tới cùng nhau đi, vị kia Sao La hầu sư thúc nhìn đến đây, nhất định là hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc này liền gặp kế đô ánh mắt đảo qua rất nhiều Atula tộc ma thần, lại nói, vừa có Atula tộc, tự có Atula giáo, hôm nay ta chính là Atula nhất tộc làm căn bản lập Atula giáo lấy ứng sát vận, lấy tất sát kiếm làm trấn vận chí bảo. Các ngươi đều là hẳn là sắt vận một đạo mà ra đời tiên tiên ma thần. Nghe vậy, cái kia Tứ đại ma vương lập xuống ánh mắt sáng lên, trước tiên con xuống, chúng ta Atula nhất tộc bái kiến dạy tổ. Nghe vậy, Kế Đô ánh mắt bên trong hơi có chút vẻ hài lòng. Ầm ầm. Vô Biên Huyết Hải bầu trời, lúc này cũng có Huyền Hoàn công đức chi quang hiện lên, mấy đạo Huyền Hoàn công đức từ thiên giực lên, trong đó bảy thành rơi vào Kế Đô thể nội, ba thành rơi vào Atula nhất tộc rất nhiều tiên tiên ma thần thể nội. Khổng Tiên thấy vậy ánh mắt hơi ba động, hắn đứng ở bên cạnh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy giờ khắc này sông dài vận mệnh phía trên huyết quang tăng vọt, trong đó một chi khí vận hiển hóa thành hình. A Tu La giáo khí vận lực kết, chỉ là có chút ám đạm. Kế Đô mặc dù lập xuống A Tu La giáo phù hợp thiên đạo sát vận, dùng cái này thu được thiên đạo công đức, nhưng tất sát kiếm phẩm giai quá thấp. Cái này tiên tiên linh bảo vốn chỉ là hạ phẩm linh bảo, vị thế Đô Tử khai thiên tịch địa vận dưỡng đến nay cũng bất quá là trung phẩm linh bảo, khó mà hoàn toàn trấn áp lại A Tu La giáo khí vận. Minh Hà cũng nhìn thấy điểm này, vẫy tay một cái lấy ra nguyên đồ, A Tị cái này hai cái bản mệnh linh bảo, đưa cho Kế Đô đạo. "Sư tôn, ngươi tất sát kiếm tất nhiên bởi vì là thành đạo chi bảo sát phạt lăng lệ, nhưng phẩm giai hay yếu một chút, ngươi không bằng hay dùng nguyên đồ, A Tị song kiếm." Cái này hai thanh sát kiếm chính là thượng phẩm linh bảo, có thể giúp ngươi trấn áp phàm tu la giáo khí vận." Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Minh Hà biết, lấy từ da sư tôn chết vì sĩ diện tinh khí, là không thể nào tiếp nhận. Quả nhiên, Kế Đồ liếc mắt nhìn hắn, khoát tay một cái nói, đem bọn nó thu lại, đừng tiếp tục vi sư ở đây khoe vàng, ngươi da sư tôn cũng không thiếu bảo bối." Không tên ở bên cạnh nghe, thân sắc có chút mỉm cười. Thấy thế, hắn vẫy tay một cái liền gặp một đạo hắc mang hóa thành màu đen phuấn dài rơi vào Kế Đồ trước người. Phuấn dài phân phật, toàn thân trải rộng một tầng không hiểu rộng rãi thần năng. Phiên mặt càng có một tôn kinh khủng ma thần đường vân, giống bị câu thúc ở trong đó, hung ác vô cùng. Dù chỉ là vừa mới hiển hóa, liền để cho kế đô Minh Hà cảm nhận được nhất trọng tâm thần có chút không tập trung sức mạnh, thậm chí như có gai ở sau lưng. Lục sư đệ, đây là sáu. Kế đô đã thuận tay tiếp nhận chuôi này của quái đen như mực phấn giải, cái này phấn giải khí thế vừa nào, vẫn còn có sáu đuôi, nhìn có chút quái. Nhưng có thể chắc chắn cái này cùng trong tay nàng cái kia cán đũa minh bạch cốt phiên một dạng, cũng là định cấp tiên tiên linh bảo. Không tiến đạo, đây là lục hồn tiên. Phu Hoàng đã sớm biết đại sư tỷ sắp lập xuống Á Tu La giáo trước khi chuẩn bị đi liền để ta đem này Lục Hồn Phiên mang tới, giao cho đại sư tỷ xem như trấn vận chí bảo. Đây chính là Lục Hồn Tiên. Không điện thoại âm rơi xuống, Kế Đô, Minh Hà cũng không khỏi khuôn mặt biến hóa. Lục Hồn Phiên tại Thái Sơ Thiên nhất mạch thế, nhưng là có lớn như vậy tên tuổi. Hắn xưng là Hoàn Vũ giữa thiên địa đệ nhất chú sát chí bảo, thế nhưng là nhượng Hỗn Nguyên Thánh Nhân đều ăn ngủ không yên tồn tại. Kế Đô cứ việc trong lòng có chỗ ngờ tới, lúc này nắm cái này màu đen vốn dài, vẫn là trên ngọc rung toát ra tí tí kinh ngạc, càng thấy vui vẻ. Nhìn tứ gia sư tôn vẫn là quan tâm nàng, cũng không vì nàng đạo hạnh tiến cảnh, mà có chỗ không vui. Đây càng ngưỡng kế độ yên tâm. Không tiên thần sắc lúc này lại là dị thường trang nghiêm, hắn chân thành nói: "Đại sư tỷ, phụ hoàng mặc dù ban thưởng bảo vật này, nhưng là muốn ta khuyên bảo sư tỷ, bảo vật này hung ác dị thường, đại sư tỷ có thể dùng cái này trấn nhiếp ngoại địch, nhưng không thể tham luyến mượn dụa thần năng, nếu là ỷ lại bảo vật này thần năng, tương lai tất có phản vệ, phi hồiên diệt, vạn kiếp khó khanh phục." Nghe Khổng Tiên lời nói, kế độ trong lòng lập tức một cái thông minh, từ vui vẻ bên trong lấy lại tinh thần. "Lục sư đệ, đã tạ ngươi khuyên bảo, sư tỷ ắt hẳn nhớ kỹ sư tôn dạy bảo, không dám vọng dụng." Kế độ khuôn mặt nghiêm túc Hán vị sư Tôn kia có rất ít loại này dị thường nghiêm khắc khẩu khí, kế độ tự nhiên là ghi tạc trong lòng. 6. Tại Kế Độ lập xuống A Tu La giáo viên mãn lục đạo luân hồi thời điểm, Hùng Hoàng Thiên Địa ẩn ẩn có chút dị tượng, Đông đảo tiên tiên thần kỳ chỉ là ẩn ẩn có cảm giác biết, nhưng lại không biết điểm lạ đầu nguồn. Nhưng trong biển máu điểm lạ nhưng không giấu giếm được chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân. Kế Độ lập A Tu La giáo, đối với chúng thần đạo thống mà nói, tương lai vẫn còn có chút ảnh hưởng. Cái kia A Tu La nhất tộc cũng không phải người lương thiện, nhất là hắn cứng sắt vận mà sống. Bất quá giữa thiên địa theo ma đạo hoàn thiện, nhiều hơn một chi A Tu La ma thần, cũng không tính là gì. Chỉ có Sao La Hầu thánh nhân cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Kết thúc hỏa lò thế giới, Sao La Hầu giẫy chân một đó cựu phẩm hoa sen phía dưới vô lượng tội nhiệt lan lộn, thủy diệt dòng lũ ẩn ẩn bò lồm lồm vô biên thế giới rơi vào tận thế, hóa thành hư vô cảnh tượng. Thật sự là cứng rắn kéo không kéo được, không có kéo ngược lại tự đưa tới cửa. Sao La Hầu thánh nhân có chút bất đắc dĩ, Kế Đô lập xuống A Tu La giáo xem như một chân đặt chân kết thúc trận doanh, tương lai coi như hắn không kéo đầu người, Kế Đô cũng sẽ chính mình đi vào. Mà hắn một mực xem trọng hủy diệt dự tuyển minh hạ cùng hắn mục tiêu càng lúc càng xa. Tôi, đi trung kết chi lộ cũng tốt để tránh hai đầu lăn lừ, cuối cùng trong ngoài không phải là người. Sao La Hầu thánh nhân mặc dù có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn ánh mắt rơi vào ngưng kết bản cổ nhiều cánh tay tiên vương pháp tướng minh hạ trên thân, ánh mắt âm thầm khẽ động. Minh Hạ vào ngày kia thời đại đến sau đó, kế tiếp nhưng là nhiều làm. Thái sơ thiên nhất mạch đệ tử đời ba cuối cùng cũng có thể bắt đầu một mình gánh vác một phương. Chưa xong còn tiếp 509. Thứ 509 chương mới đạo kỷ minh hạ đột phá, Sao La Hầu cũng đem tiếp dẫn cùng chuẩn để gọi đến trước mặt tận tâm chỉ bảo một phen. Kỳ thực đối với môn hạ tiếp dẫn, Sao La Hầu đồng dạng đối với ký thác kỳ vọng cao. Minh Hạc có thể tự lập một mạch, tiếp dẫn đồng dạng có thể tự lập một mạch. 6. Tuế Nguyệt vội vàng, 12 cái nguyên hội đạo mắt đã qua. Nhân tộc tại người Hoàng Phục Hy thị thành đạo sau đó, dần dần chiếm cứ Minh Ngông Hồng Hoang đại địa. Tiên Tiên thần kỳ nhất tộc cư cùng Dành Sơn đại xuyên, chiếm giữ những cái kia tiên tiên linh mạch nhất là Thuần Hậu động tiên phúc địa. Ma nhân tộc nhưng là dần dần chiếm cứ Vu Ưu hai tộc khi xưa địa bàn, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Có người Hoàng Phục Hy thị quản lý, Hồng Hoang giữa thiên địa nhân tộc bộ lạc số lượng càng ngày càng tăng. Dù cho là Đông Đạo tiên tiên sinh linh đối mặt nhân tộc kết trường, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn nhân tộc cũng mượn nhờ tốt như thế, toàn lực lôi kéo tiên tiên chư thần, đem một bộ phận nhân tộc tinh nhuệ đưa vào các đại tiên tiên đạo thống, thậm chí là thánh nhân đạo thống sở tại chi địa tu hành, đồng thời cũng là tăng cường nhân tộc cùng chư thần quan hệ. Mặt khác, mỗi cách một đoạn thời gian nhân tộc đô phủ viện đội cũng sẽ đem một bộ phận nhân tộc thần linh đưa vào thần đỉnh bên trong. Cái này là đối với thần đỉnh cho thấy tự thân sẽ không kháng cự thái độ, cũng là phong phú nhân tộc tại thần đỉnh bên trong ngự quyền. Ngươi hoàng phục hi thị vẫn tương đối thanh tỉnh, hắn mặc dù chính là thái sơ thiên nhất mạch đệ tử đệ 3, thân phận tôn quý, nhưng hắn tự thân cùng nhân tộc chính là hai chuyện khác nhau. Nếu không thể tiêu trừ Tiên Tiên Trư thần đối với nhân tộc Cam Thủ, đây đối với cả nhân tộc mà nói, vẫn là nguy hiểm. Lúc này nếu là bị Tiên Tiên Trư thần trói cô lập, chính là lấy họa cùng toàn tộc. Mà khi Minh Hà tiến vào viện đổi, chuẩn bị tại nhân tộc khác lập võ đạo, tự nhiên cũng được phục hy thị toàn lực ủng hộ. Vừa đại sư Minh muốn khác lập một đạo, bản hoàng này liền sai người tộc trưởng lão là sư huynh tìm cái khác một mảnh phúc địa, lấy cung cấp sư huynh hòa hợp đạo pháp. Như thế vậy thì cảm ơn nhân hoàng bệ hạ. Minh Hà hơi hơi chấp tay, hắn khuôn mặt mỉm cười. Mặc dù Phục Hy thị xưng hô hắn là sư huynh, nhưng Phục Hy thị đến cùng vẫn là nhân hoàng, không thể quá mức tùy ý Minh Hà sư huynh gọi ta Phục Hy liền có thể. Năm đó Thiên Cơ phủ chủ Phục Hy thị đã triệt để luôn rồi, không, có chỉ có người Hoàng Phục Hy thị. Phục Hy khuôn mặt hơi hơi mỉm cười. Phục Hy thị ngược lại không cảm thấy đây là tự hạ thân phận, tất nhiên cũ đầu thị đem hắn thu làm môn hạ, hắn tự nhiên chính là thái sơ thiên môn hạ, thánh nhân đạo thống. Cũng tốt, vậy thì cảm ơn Phục Hy sư đệ. Minh Hà trên khuôn mặt cũng hiện ra một tia nụ cười. Minh Hà cũng mượn nhờ cơ hội này, đem tự thân một bộ phận sửa sang lại võ đạo tinh yếu giao cho người Hoàng Phục Hy thị. Hắn vào đạo tính yếu chính là lấy bản cổ nhiều cánh tay thiên vương truyền thừa làm tâm, đồng dạng là rèn luyện tự thân khí huyết, vận chuyển khí huyết rèn luyện gần xương da rẻ, cuối cùng hoàn thành lần lượt thần biến, cơ được thể xác, nguyên thần cứu cực viên mãn, thành tựu vũ đạo chân thân. Cũng là đường đường chính chính bản cổ truyền thừa. Bác đại tinh thông. Hắn tin tưởng người khác hoàng phục hi thị sẽ cảm giác hứng thú. Đây cũng là có qua có lại. Minh Hà sau khi đi, phục hi thị tiện tay nhặt lên cái này sách võ đạo tinh yếu. Chỉ là đảo qua một mắt, Phục Hy thị lập tức thần sắc có chút ngỡ ngàng, cái này sách Võ Đạo tinh yếu có thểưng Võ Đạo chi nguyên thủy đại sách, ở trong chứa các loại rèn luyện võ đạo chân người diệu pháp, tuy không thần thông bí pháp, nhưng chỉ là bên trong đủ loại kỳ lạ võ đạo chẩn thân, chính là đã đệ Phục Hy thị tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi vào Nhân Hoàng môn hạ sau đó, Phục Hy thị tự nhiên cũng bị truyền thụ lấy Thái Sơ Thiên nhất mạch bí pháp Hỏa Linh chân kinh Hỏa Linh huyền công viêm đế độ lục, cái này tam đại học tâm truyền thừa bị tu soạn nhiều lần, ở trong chứa vô thượng đại đạo thần thông. Vô luận là đi nhục thân thành đạo, hay là pháp tắc chứng đạo, đều có đạm mã theo. Mà nhân hoàng cung môn hạ sáng tạo nhân hoàng bí pháp, cũng có thể sừng đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa nhất đẳng đại đạo chân truyền. Nhưng Minh Hà lưu lại vũ đạo chân trải qua cũng thực bất phàm, đã ẩn ẩn có tự khai nhất mạnh khí tượng. Trong này vũ đạo chân thân cùng tiên thiên thần ma chân thân có chút giống, nhưng càng thêm thiên về tại đối với tinh thần, đạo tâm ý chí vận dụng, lấy đạo tâm ý chí dung nạp thiên địa đại đạo thần diệu, nhất cử nhất động, dung chuyển trời đất, đích thật là riêng một một cỡ. Phục Hi thị sau khi xem cũng cảm giác thu hoạch rất nhiều. Cái này võ đạo truyền thừa rất là bất phàm, a, nhất là rèn luyện đạo tâm ý chí phương diện, rất có chỗ thích hợp, còn có những là đạo tâm phương pháp vận dụng, khả năng rất mạnh mẽ tốt đoạt tiên địa đại đạo tạo hóa dung nạp bản thân, tu hành đến đại thành, thành tựu võ đạo kim thân sau đó, càng có thể hiện hóa ra trọng trọng pháp thể, ngang dọc 3000 đại thế giới. Cái này có thể so sánh đơn thuần trưởng cứng một phương tiên địa đại nói tới càng đáng sợ hơn. Có lẽ có thể đem hắn dung nhập vào nhân hoàng trong truyền thừa. Phúc Hi thị nhớ tới cái kia đế giang tổ vu đã từng ngưng tụ bản cổ chân thân, cấp độ kia bản cổ chân thân quả thực đáng sợ. Bất quá cái kia bản cổ chân thân tất nhiên mạnh thì mạnh đã Nhưng đầu nguồn chính là bản cổ tổ thần, Ma Vũ đạo chân thân nhưng là nội ngoại kiêm tu, ở chỗ bản thân. Hắn tử vừa mới bắt đầu chính là không ngừng ma luyện tự thân thần hồn hóa thành võ đạo nguyên thần, để cầu nhập vi trưởng không mỗi một tấc sức mạnh. Phục Hy thị cảm giác rất có ý tứ, dứt khoát quyết định lấy về cùng mọi người tộc trưởng lão thảo luận một hai, đây cũng là gián tiếp giúp Minh Hà chuyển đạo. 6. Chính như Phục Hy thị suy nghĩ, cái này võ đạo pháp môn rất nhanh đến mức đến rồi một bộ phận nhân tộc cường giả tán thành. Hắn võ đạo đại sách bên trong triển lộ ra đủ loại thân diệu thủ đoạn, mặc dù chỉ là chỉ lần phiến trảo, lại đem một đầu rộng rãi đại đạo chân ý hiện ra ở rất nhiều người thần trước mặt. Tư Minh Hà tại nhân tộc giảng đạo sau đó, mỗi ngày đến đây nghe đạo nhân tộc thần minh càng ngày càng nhiều, không thiếu trực tiếp bắt đầu kiêm tu võ đạo pháp môn. Tuy chỉ là kiêm tu, nhưng loại này bắt đầu cũng làm cho Minh Hà cảm thấy phấn chấn. Có tốt đẹp bắt đầu, nhường hắn thấy được hy vọng. Vì thế hắn cố ý tìm tới đồng môn một chút sư huynh đệ, thậm chí là một chút giữa thiên địa nổi danh tiên thiên đại thần hỗ trợ truyền truyền, có người học thuộc lòng sách, dù sao cũng so một người tự mình đánh liều phải tốt hơn nhiều, cũng càng có công tín lực. Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn, võ đạo pháp môn cũng đích xác so với một chút khác đạo thống nhiều một chút ưu thế. Mấu chốt là thích hợp hộ thiên sinh linh tu hành, có được nhập môn động tay dễ dàng, cần thiên tài địa bảo thiếu rất nhiều ưu thế. Lại cực tiện giải sát lục, tranh đấu. Vấn đề duy nhất là hao tổn vào nguyên, hơn nữa thường xuyên tranh đấu, sát lục dễ dàng hao tổn căn cơ, trừ cái đó ra cũng không có cái gì khác thiếu hụt. Nhưng điểm ấy thiếu hụt đối với mọi người tộc thần minh mà nói cũng không tính cái gì. 6. Hồng nông đạo cảnh nội, Lục Trọng mở ra hai con ngươi, hắn nhìn thấy Hồng nông đạo cảnh trong khoảng thời gian này còn đang không ngừng bành trướng, hơn nữa có khác một đầu khí vận dòng lũ tụ hợp vào Hồng nông đạo cảnh bên trong. Cố này khí vận dung nhập hắn quanh thân, lập tức nhường bề mặt cơ thể hắn hùng mông tự quang mở mịt thành biển. Hồng Mông Thiên Đạo bạo luận bên trong, Hồng Hoang Thiên Đạo vàng ánh sáng chậm rãi đồng bộ vận chuyển. Loại tình hình này hắn cơ hồ đem Hồng Hoang Thiên Đạo triệt để hóa thành tự thân nội tình. Thế này sao lại là hợp đạo, rõ ràng là đã dần dần triệt để nắm trong tay đa nguyên vũ trụ thiên đạo quận chủ động. Đồng thời Lục Trọng cũng nhìn thấy đạo kia khí vận nguồn gốc chỗ. Võ đạo manh nha, Lục Trọng toát ra một tia không ngoại sở liệu thân sắc. Võ đạo là tương đối phù hợp hậu thiên sinh linh một con đường, vừa vận có thể xem như tiên tiên thần ma đại đạo bổ sung. Đang nguyên vũ trụ bây giờ khí thế như hồng, ẩn ẩn có trăm hoa đua nở quy hướng, không chỉ là võ đạo, tiên, Phật, yêu đều ở đây nảy sinh. Tương lai còn có càng nhiều thiên hình vạn trạm tiên địa đại đạo đang tại mờ mịt mà sống, đây là một cái hoàn toàn mới đạo kỳ bắt đầu. Hậu thiên ban đầu, vạn vật đổi mới. Mà lúc này cái kia Kim Hành Đại Đạo quy tắc tấn thăng thời cơ cũng đã đến rồi. Chưa xong còn tiếp 510. Thứ 510 chương thượng đế viên mãn lục trọng ánh mắt lướt qua hồng hoang bên trên đại địa, thân hình đứng dậy một bước ở giữa đặt chân hồng hoang hư không, thân hình tiêu thất. Thân đình phía trên lúc này cũng nhiên muôn hình vạn trạng. Sau này thiên thời đại đến sau đó, Quá nhất thị quanh thân khí tượng một ngày tháng qua một ngày. Một ngày này, Quang Minh Điện quá nhất thị bành trướng, leo lên thần lực đạt đến một cái điểm tới hạn. Chỉ thấy thượng đế trên thần tọa, một thân ảnh giống như sừng sững ở càn khôn hoàn vũ trung ương vị trí, Thái Cực Thiên Đạo bản nguyên không ngừng dung nhập hắn quanh thân, quá nhất thị quanh thân lưu chuyển một tầng đồng nặc hùng hực thần quang, rộng rãi mênh mông thần lực không ngừng cùng hắn thần lực giao hội, bên ngoài thân tầng tầng thần quang giống như đại nhật liệt diễm ngưng kết. Sau lưng ngàn vạn quang minh hội tụ, chiếu sáng thập phương thiên địa. Sau đầu đồng dạng hiện ra tầng tầng thiên đạo thần quang. Đó là tiên đế vị cách, vũ trụ chi chủ quyền hành. Vạn ngày vạn mã vạn thần vạn linh và loại căn loại quyền hành hội tụ ở tự thân, đạo hạnh của hắn lại khó áp chế. Ầm ầm. Trong đáy mắt, một tâm rộng rãi thần lực chọc thủng một cái trong minh minh vô hình giới hạn, hắn chi thần lực mấy lần tăng vọt. Sau lưng hiện ra một tôn rộng rãi minh ngông bản cổ kim thân. Đó là nhất trọng đặc biệt bản cổ kim thân, nhưng tòa này bản cổ kim thân dị thường ngum lung, không cách nào cẩn thận phân biệt, chỉ có thể cảm giác được hắn có mấy tầng ngạt tụ, khoáng đạt tiên tiên đạo quả ở trong đó. Đột phá. Lúc này cảm giác thể nội lại không cách nào ức chế huyền bí thủy biến, quá nhất thị trong hai con ngươi lập loè một tia thở giải chi sắc. Tự thành liền thiên đế vị cách đến nay, Hắn một mực khống chế tự thân tiến cảnh, bởi vì hắn biết một khi đặt chân chuẩn thánh hậu kỳ, thân là thượng đế liền muốn chuẩn bị tùy thời thoái vị. Bởi vì này quan hộ tự thân chứng đạo, chậm trễ không thể. Lịch đại thần đế cũng là như thế. Vì thế quá nhất thị không ngừng áp xúc tự thân đạo hạnh, hắn tu hành mấy tầng bí pháp, bao quát Hồng Quân lão tổ Trảm Tam Thiên Diệu Pháp, Thiên Hoàng Kim Thân, Tiến Ngưng Kim Thân, thậm chí là chuyển hóa bản ngộ cổ pháp tướng kim thân, dùng cái này chuyển đổi tích lũy, hoàn thành tự thân thượng đế công đức. Bây giờ cuối cùng theo biên chế không được. Tại bản cổ pháp tướng kim thân trước tiên đột phá, hắn ngưng tụ Thiên Hoàng đạo quả cũng tùy theo đột phá. Cái này ở phía sau hắn hiện ra viên mãn vô thượng đại la thiên điểm lạ. Đồng thời đỉnh đầu hắn hiện ra ba đóa màu đỏ thắm cư mây, vẫn quang bên trong ngưng kết ba đóa ly hóa kim liên, bên trong ba đạo hư ảnh bay trên không, ẩn ẩn có thể thấy được ba vị trí thần chí thánh thần đạo hoàng giả, cuối cùng một đóa bên trên hoa sen chợt đạo kia thần đạo hoàng giả mãnh nhiên ngưng kết thành hình, hóa thành một tôn chân đạp vô biên xích vân, ánh mắt nóng rực đế quân. Đó là Cửu Dương thượng đế, cũng là hắn lấy tự thân thái dương tinh nguyên linh chém mất cho ta, hận chứa thái dương chi thần quyền hành. Tín ngưỡng kim thân, bàn cổ nhục thân cũng tại toàn tuyến đột phá. Vạn trọng thần quang nguyên ngung mãnh liệt, lực lượng ánh sáng phủ chiếu khắp phương. Như thế rộng rãi động tĩnh, lập tức đưa tới thần đỉnh chư thần ánh mắt, cái kia trọng thần năng quá mức mênh mông mãnh liệt, giữa thiên địa các loại thiên địa lại đạo, tại hắn thần mâu phía dưới, không chỗ che thân. Chúng thần đối với quang minh điện bên trong điểm lạ có chỗ ngờ tới. Mà một chút tiên tiên cổ thần nhưng là ẩn ẩn đoán được cái gì, quá nhất thị có thể đột phá. Cái này khiến rất nhiều bậc đại thần thông trong đầu lập tức có ý nghĩ, theo lịch đại thần đế thay đổi thể hệ hoàn thiện, chúng thần đều mơ hồ biết thần đế thay đổi cái kia một đầu bất thành văn lịch cũ. Một khi đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, thế tất yếu bắt đầu chuẩn bị kém vị. Bất quá nếu nói tranh đấu mới một niệm kỳ thần đế, chúng thần đại bộ phận trong lòng hiểu rõ. Chân đính lấy Tam Hoàng Ngũ Đế vị chính thống, ngoại trừ ba hoàng thánh nhân môn hạ đệ tử, cũng chỉ có Ngũ Đế thánh nhân bài vị truyền thừa giả có hy vọng tranh đấu thần đế vị cách. Trước mắt có hy vọng nhất tiếp nhận quá nhất thị thần đế vị không thể nghi ngờ chính là Nhân Hoàng Cung Môn Hạ Nhị đại nhân Hoàng Phục Hy thị. Vừa vận vị này Nhân Hoàng Phục Hy thị đang lúc trắng niên. Thứ yếu nhưng là Hắc Đế Tổ Long, Hoàng Đế Hắc Thiên Thị, Bạch Đế Tây Hoa, Thanh Đế Mộ Tổ, Xích Đế Tất Phương. Đến nơi khác trừ thần hoặc là chiến công không đủ, hoặc là chưa từng trưởng thành, đạo hạnh không đủ. 6. Mà ở quá nhất thị đột phá điểm lại truyền tới không lâu. Tại Thanh Đế cung bên trong phụ trách vận chuyển thiên địa nguyên khí dòng lũ Thanh Đế một tổ chính là nhận được đưa tin. Tin tức là từ Thái Sơ Thiên bên trong truyền tới. Thần đế vị cách sao? Thanh Đế cung bên trong, Mộc Tổ thần tình có chút do dự, đối phía trước hắn khẳng định muốn tranh một chuyến, nhưng bây giờ giống như cũng không quá nhiều tất yếu. Tiên Tiên Mộc Hành bản nguyên đại đạo tấn thăng Hỗn Nguyên cảnh giới, hắn chỉ cần một lần nữa chưởng khống Tiên Tiên Mộc Hành đại đạo quy tắc, tự nhiên có thể hoàn thiện tự thân Hỗn Nguyên căn cơ. Đương nhiên, là tối trọng yếu một cái nhân tố, vẫn là nhân hoàng phục hi thị chính là nhà mình văn bố. Hai cái nhân tố lẫn nhau cân nhắc, một tổ cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, ngược lại toàn lực ủng hộ nhân hoàng phục hi thị. 6. Sích đế Tất Phương Đỏ đế cung đứng ở thái sơ thiên phủ cận, phía dưới cách đó không xa nhưng là thiên nam tổ mạch trong đó vạn hỏa chi xuống chỗ. Xem như đã từng xông lựa một mạch chư thần lãnh tụ, tại thân đỉnh tin tức truyền đến sau đó, vạn hỏa chi trên sông chư thần chính là tràn vào Đỏ đế cung bên trong cổ võ. Cái này có gì phải tranh? Tất Phương nghe vậy thần sắc nhưng là có chút khinh thường. Hắn thấy, thân cư thần đế lại cả ngày bận rộn, nào có sích đế chi thân tới tiêu diêu tự tại. Phía dưới chim luôn xanh, hỏa phượng Cửu Vĩ Hồ cùng ám bằng nhìn qua một màn này, âm thầm có chút cười khổ. Thân là Thần Đình Ngũ Đế một trong, lại đối với Thần Đế vị cách không có hứng thú chút nào, nhà mình Đại Vương đích xác là một dị loại. Cũng không biết nhà mình vị Đại Vương này đang nưu đồ lấy cái gì, chẳng lẽ không có chút nào quan tâm nhà mình con đường. Xích Đế bảo tọa bên trên, Tất Vương khuôn mặt lườm biếng, ánh mắt đảo qua phía dưới một chút ầm ỉ đỏ đế cung chư thần, hắn kỳ thực vô cùng rõ ràng chư thần tố cầu. Những thứ này thần linh đi theo hắn đích thật là hi vọng Đỏ Đế cung có thể chiếm giữ thần đình bên trong cung đại vị. Nhưng hắn trước mắt căn bản bất lực tranh đoạt. Thứ yếu nhưng là Tất Phương cũng cảm thấy tự thân liền xem như ngồi trên thần đế đại vị, chỉ sợ là hại lớn hơn lợi, hắn quá rõ ràng tự thân tính cách, không thích hợp xem như thần đế, càng không đưa hoa, quá nhất thị như vậy hùng tài đại lượng, hắn càng giống là một cái độc hành hiệp. Hắn hôm nay con đường cũng tại Tiên Thiên Hỏa Nguyên Đại Đạo bên trong. Hắn cùng Nguyên Hoàng đồng dạng, đi cũng là Tiên Thiên Hỏa thần chi lộ. Bây giờ Tiên Thiên Hỏa Nguyên Đại Đạo đã sinh ra hai vị Tiên Thiên Hỏa Nguyên thánh nhân, hắn cũng không có Nguyên Hoàng như vậy tích lũy, chứng đạo có thể là không thể nào nói đến, bây giờ chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Hắn bây giờ đang tại dần dần tiếp nhận nguyên thủy biển lửa quyền khống chế trôi, chờ nha mình lao ra chứng thành hùng ngông, tương lai bằng vào nguyên thủy biển lửa, tự có thể làm gì chắc đó, tại hồng hoang giữa thiên địa, chiếm giữ một chỗ cắm rủi, cũng không có tất yếu đi tranh đoạt thần đế vị cách. Thứ yếu cái nguyên nhân thứ hai, nhưng là cùng một tổ rỗng, không muốn cùng nhân hoàng phục hi thị tranh chấp. 6. Nguyên Dương chân giới, Thiên Hoàng cung tại quá nhất thị đột phá thời điểm, Thiên Hoàng thánh nhân ánh mắt hơi hơi ngừng lại, đồng thời hắn ánh mắt đảo qua Thiên Hoàng cung môn hạ. Quá nhất thị đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, vì chứng đạo, tự nhiên công hiệu bảng phía trước mấy vị thần đế chuẩn bị kém vị. Quá nhất thị thượng đế công đức cũng đã viên mãn. Lúc này toàn thân trở ra là không còn gì tốt hơn. Thiên hoàng thánh nhân nhìn một cái trước mặt Tử Vi đế quân, câu Trần đế quân, lần này Thiên hoàng cung mấy vị trưởng thượng già chỉ sợ là bất lực tranh đấu thần đế vị cách, mà chủ lực chỉ sợ vẫn là tại Thái Sơ Thiên nhất mạch bên trong. Chưa xong con tiếp